q u ba chương bốn trăm chín mươi sáu trong rừng ràng co công danh nửa giấy gió tuyết thiên sơn tây long sơn đang lẳng lặng cảm thụ đạp ở tự thân đám người đều mang tâm tư cái kia hai vạn thi thể mỗi giờ mỗi khắc không biểu lộ ra nhân tính đáng sợ theo cảnh đêm dần tan giờ x ỉ u đã qua sắp tới giờ dần khe lo bên vách đá vu liệt nhìn lấy chậm chạp chưa từng nổi lên mặt nước hai người trong lòng cấp thiết đã đầy lần nữa trang h i ệ m bên thân trên c ả n h cây dây thừng xác nhận thắt m ư ờ i phần vững chắc về sau vương lỏng bên h ư mình hắn đã không nguyện đợi thêm vô luận như thế nào cũng muốn lặn xuống nước tìm tòi hư thực tự nghĩ không có một huynh đệ mấy người đồng dạng công phu. vu liệt không ngừng hoạt động tay chân tận lực để cho mình nhiệt độ cơ thể tăng lên chút để tránh sau đó lẻn vào băng hàn trong nước bị trong nháy mắt đông cứng thời gian uống cạn c h u n g t r à vu liệt đã cảm giác chính mình toàn thân nóng vọt lên chuẩn bị nhảy xuống nước lúc chỉ nghe trên mặt nước quần quận lên một chút bọc khí liếc mắt nhìn tới gặp no điếu trước chui ra mặt nước sau đó giang cô nương bạch đi thân ảnh cũng cùng nhau nhảy ra mặt nước t h ẳ n g đến hai người đến bên bờ vu liệt không cần mở miệng chỉ nhìn no điếu lặng tiếng không nói bạch đ cô nương cao lại lông mày liền biết hai người cũng không thu hoạch thật chẳng lẽ là ta nghĩ sai không đúng phi tiên trảo đã ở đây hắn còn có thể đi đâu? g i a ngưng n t u y ế t không chút nào để ý trên thân đầm nước b ă n g h à n giống như mất hồn đồng dạng lẩm bẩm tự nói nó i điếu đưa nàng thần sắc nhìn tại trong mắt đang muốn mở miệng an u ổ i lúc lại nghe trong rừng đường về trong rừng phát ra nhỏ bé động tĩnh ngẩng đầu nên tiếp rằng cô nương ánh mắt gặp nàng cũng đồng dạng phát rắc trong rừng động tĩnh hơi gật đầu theo bản năng vô hướng bên hông chứa được ám khí túi chữa v ậ t thằng đến s ở cái không lúc này mới nghĩ tới thiếu niên dẫn ra truy binh lúc chính mình sớm đem ám khí dao đến thiếu niên trong tay tâm tư quay nhanh khẽ nâng trong tay phi thiên trảo nhìn chuẩn tiếng vang phát ra chi địa vung mạnh mà ra phi thiên kim khí đụng c h ạ m thanh â m truyền ra trong rừng truyền vào khe l õ m bên vách đá ba người trong t hai da ngưng n tuyết cùng nó điếu nghe đến một tiếng văng này trong lòng kinh hãi cùng nhau ngước mắt nhìn hướng đường về chính thấy hai người chậm rãi mà ra vốn là g i a ngưng n tuyết cùng nó điếu hai người lẹn vào khe l õ m bên trong tìm kiếm thiếu niên lúc thuần v u phục hai người sớm đã thuận đường cũ trở về hai người riêng phần mình mặn t h ư ờ n g nhưng đối mặt chỉ có quân trận công phu vũ liệt chỉ thoáng thu lại âm thanh y nguyên đầy đủ nhìn thấy hai người kia bỏ ra mặt nước n h ư c ũ không thấy thiếu niên thân t n h lúc thuần vô phục trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất trong lòng âm thầm trong này sống tiếp được dùng hắn tính tình nhất định đến đây cứu rút không ngờ tính toán lúc tự bị cái kia kình s a m hắn t ử phát hiện hai người tung tích bất quá đối mặt ba người này thuần vũ phục cũng lười lại g i ấ u thân hình chính muốn ra tay thời khắc bên thân dịch c h u ấ t đã vượt lên trước s u ấ t đao chặt đứt đánh út về phía hai người chi ám khí nhìn hướng người che mặt trong tay đơn đao tản ra từng tia quỷ khí ra ngưng tuyết trong tay kinh hồng như lâm đại địch thân kiếm chữ tiểu triện lấp lóe từng trận qua n mang bất quá kinh hồng chi chủ tựa như hoàn toàn không có ý sợ hãi tiến về phía trước hơi vượt một bước dưới chân tuyết động đã trong nháy mắt ngưng tuyết thành băng kéo dài mà đi, chui hướng trong rừng hai người. t hắc u đều ầ n lạnh tiếng, động động, chính trong Vũ Phục hư thậm chí chưa là một m t thân khẽ rời động, bên h thân, thân hình, chân e mặt sớm mặt tại dưới rời bảo ă n g k tay háo lớn hơi c u ố n đã đem mặt đất ngưng băng một chiều đánh tan cũng chưa sốt ruột cùng c ô n g đứng ở thuần vô phục trước người nhìn như chờ đợi người sau lưng hạ lệnh thực ra ánh mắt cũng đã lướt hướng vừa rồi khe lõm cùng hắn nói khe lõm không bằng nói là hồ lớn càng thêm chuẩn xác không nghĩ tới ly khai không lâu trong khe lõm lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy nước n h ữ mày dịch t u ấ t cũng không biết tiểu từ kia đến cùng đang chơi trò gì bất quá đã văng ngược che mặt cũng là đồng dạng cảm giác được nguy hiểm chưa từng hiện hỷ nộ chi sắc lửa khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc tại thuần v u phục thân hình đậm lúc quay người xuất đao không giống lúc trước cuốn tay áo lấp tán nữ từ áo trắng ngưng tuyết thành bằng tùy đao này ra lúc quỷ khí lạnh lạnh trong rừng tuyết động theo đao khí vừa ra sóc sóc rung động sớm bị nước lấp đầy khe lo mặt nước tại che mặt diêm đao bên dưới tầng tầng gợn sóng tích tụ thành sóng hoảng loạn g i a ngưng n tuyết ba người cũng tại đây đao chi vi bên dưới nhao n h a u vận công ngăn cản mới không đến mức bị đánh n g ấ t tại chỗ vu liệt không thông nội lực chỗ nào có thể ngăn cản đao này chi vi, vạn hạnh bên thân no điếu xuất t r ư ở n g chặn lại hậu tâm hắn dùng nội lực tương trợ mới để cho hắn không bị đao này đánh gậy tâm mạch giáp trụ lung lay quần áo phân phật không chỉ khe lo bên vách đá mấy người tây long thâm sơn đều cảm giác đao này chi uy da ngưng tuyết ché giấu chỉ có thể nắm ngược kinh hồng ngăn tại trước mặt nhìn hướng cái kia hai người không biết là cái gì sẽ để cho bọn hắn như thế kinh hoàng cuốn lại mà lên tuyết động chưa định khíp lại hai mắt nhìn thấy một người thân h n h ẩn ẩn hiện tại sậu tuyết bên trong nhượng mấy người khó mà ngăn cản đào khí đối với hắn mà nói tựa như không chút ảnh hưởng từng bước trầm ổ n đã tới như giống trên đất bằng người tới tựa như nhìn thấy màn tuyết bên trong cái kia bạch dí giơ tay giơ kiếm ngăn cản trong rừng gió tuyết tư thế ngưng mắt trong nháy mắt q u a n thân khí thế lại lên mấy đạo vô hình kiếm ý tứ tán mà ra phía trước một khắc bức ép trong rừng gió tuyết một đao sau một khắc t i u bị người này vô hình kiếm ý trong nháy mắt đánh tan gió tuyết liền ngưng gào thét trong nháy mắt tiêu dịch chất lúc trước liền có thể cảm giác ra người này là chính mình đời này gặp gỡ mạnh nhất địch thủ gặp hắn tay đều chưa n h ấ c t i u đánh tan chính mình một đ a o kia s á t mặt trong nháy mắt ngưng trọng thân hình chất động nhảy vọt đến một bên thuần v u phục trước người hoành đao thủ hộ gió tuyết dần ngừng người này thân hình cũng dần rõ ràng bên trong lấy tím đậm kính x a m tay á o lớn đại bảo chỉ nửa thắt ở thân tay trái giấu tại trong tay n o lớn tay phải nhẹ nắm lấy mở ra nắp túi rượu thậm chí vừa rồi dùng lăng l ệ vô hình ki trong t miệng, miệng, miệng. miệng nói trong mắt sắc bén lại chuyển bắn về phía che mặt sau lưng như lâm đại địch thuần vù phục còn có sư phụ ngươi trên mặt không cùng hai người các ngươi tính toán như vậy rời đi ta có thể chuyện cũ bỏ qua dịch chất âm thầm kinh hãi cái này nó trong là khách không chỉ võ cảnh tù vì sâu không lường được theo hắn nhận ra mình trong tay diêm đao nhìn tới nói không chắc đã khám phá chính mình thân phận cũng không sợ hắn cũng không sợ sinh tử chỉ lo lắng cho mình trên vai sứ mệnh còn chưa từng hoàn thành các hạ đã biết gia sư thuần vũ khuyên các hạ chớ co sen vào việc của người khác ta bác tấn sự tỉnh cũng không phải là các hạ một giới giang hồ bạch lý khả năng còn được thuần vũ phục từ trước đến giờ tự ngạo thấy người này nhận ra chính mình sư môn chính nói hắn là kiềm kỵ sư phụ chi danh dư quang liếc nhìn nữ tử áo trắng ba người lại nghĩ tới cái kia thanh sam thiếu niên việc đến nước này liền cắn răng mở miệng nghĩ dùng tấn uy danh cùng sư phụ tên tuổi dọa lui người này nào có thể đoán được lời còn chưa dứt lại bị nón l a khách n g ử a mặt lên trời cười lớn đánh gãy vẹn vẹn nụ cười này so với vừa rồi dịch c h u ấ t diêm đao chi thế càng hơn ba phần thẳng cứ gọi cảnh đêm khe biến khe lo mới bình tĩnh nước tái khởi gọn sóng ha ha ha chớ nói ngươi bắc tấn tiết h kỵ chính là đạo huyền tự thân tới lại có sợ gì thay trở lại nói cho đạo huyền lão nhi hắn gái kia lưu vân b ắ t q u á i luôn có một ngày mộ sẽ thân hướng tấn đô linh giáo một hai còn có cái kia thần châu lăng tuyệt bảng bên trên chi xếp hạng mộ sẽ cùng nhau lấy đi tiếng rơi trong nháy mắt nón lá khách trong tay túi rượu khe run một giọt rượu nước xóc ra túi rượu nón lá khách giấu tại trong tay áo bàn tay cong nón tay hơi gậy ngưng tụ kiếm ý chân khí rót vào này giọt rượu nước p h á không bắn về phía hai người thuần v u phục thương thế chưa lành phản ứng hơi chậm nhưng dịch chất tại nón lá khách hiện thân trong nháy mắt hai mắt đã khoa chặt ở trên người hắn chưa từng thả mảy may nhỏ bé động tác tại hắn lay động túi rượu lúc đã đề phòng tại thơm giọt rượu như kiếm đâm thẳng chân thọn đợi đến thuần v u phục phản ứng lại n g h ĩ né tránh lại là lúc đã mượn chỉ có thể cường vận nội đ ư c chuẩn bị sinh nhận nón lá khách một kích diêm đao quỷ khí chật ló thế thân phía sau nhân sinh sinh ngăn lại một kích g i ọ t rượu t ứ tán mùi rượu bốn phía nhưng dịch chất hai người lại không g i n h đi thưởng chính vì cường hoành chân khí chui vào thân đao chấn động đến dịch chất thân hình hơi dừng lại trong tay diêm đao kèm chút rời tay mà bay cắn răng dậm chân cuối cùng ổn định thân hình sau lưng thuần vũ phục lúc này mới chợt hiểu nó l à khách vừa rồi một tay dùng rượu thay kiếm đã hiển tông sư võ cảnh hắn chưa từng ngưng khí hóa hình cùng c ô n g không phải là không thể mà là không nghĩ nếu không dùng trước mắt chính mình cùng dịch chất hai người r i ê n phần mình mang thương chớ nói tiếp hắn một chiêu chỉ cần hắn nghĩ có thể tùy thời lấy xuống chính mình hai người thủ cấp. tới lúc này thuần vũ phục mới thu lại ngạo khí suy đoán lên người này thân phận thế gian t ô n g sư vốn là không nhiều có thể mặc cho thuần vũ phục làm sao đ ă m c h i ê u đều không theo chính mình chỗ biết t ề vân cảnh nội nghĩ ra lai lịch người này võ kém một cảnh khác nhau một trời một vực ngàn b ạ n không nguyện cũng tốt hết thảy không cam lòng cũng thế trung quy hóa thành một câu trên mặt n g o a n thoại thuần vũ phục ôm q u y ề n mở miệng hôm nay mối n ụ ngày khác nhất định đòi lại nói xong r a hiệu bên thân c h e mặt thu đ a o đi theo khập k hiếng động thân liền muốn ly khai lúc lại nghe sau lưng chuyển tới băng hàn thanh â m hắn ở đâu thuần vũ phục nghe đến lời này khoe môi tàn nhận ý cười hơi lộ dừng bước quay đầu nhìn hướng mở miệng nữ t ử áo trắng cái này nón lá cao thủ chặn ngang một căn làm rối loạn trong lòng mình nữ tính giang h ồ cao thủ vốn là tính tình cổ quái cái này nữ t ử áo trắng lúc này mở miệng nhất định chọc g i ậ n nón lá khách chỉ cần trong lòng của hắn sinh nộ không còn nhúng tay nơi này sự t ì n h nữ t ử áo trắng ba người chính là chính mình vật trong bàn tay có thể còn chưa từng đợi đến thuần v u phục trong lòng tính toán tốt làm sao dùng nữ tử này lời nói tới kịch đấu nón lá khách lại nghe nón lá khách đã thuận theo nữ tử câu hỏi chuyển hướng chính mình hai người nàng hỏi người tốt nhất thành thật trả lời nếu không sợ khó yên ổn về tấn t chí nghĩ l ắ đến đây thuần v u phục trong lòng đã có ý lui một bên dịch chất hơi như mày trong mắt lớp hướng người này ăn mặc thẳng đến nhìn thấy hắn cái kia thật dày phong heo lông mày đã răng hắn ra trong mắt lộ ra một chút giật mình dịch chất nhìn ra manh mối thuần vô phục lúc này cũng đồng rạng nhìn thấy nón lá khách phong e o lại nhìn hướng người này trong mắt ngạo khí đã tiêu tan mấy phần bình tĩnh nhìn nón lá khách lại lớp hướng nữ tự áo trắng trong mắt trợn co lại. các o lại. c hạ là la lao đường môn người trong. Nó là khách có chút đầu, đạo đồ đường. người môn trong. Nón ngựa trong bén không giảm, nhìn tới đạo huyền、lao、nhi thu đồ ánh mắt, cũng không、tệ. Tấn cùng giảm, mắt mắt, tới chút thu tệ. có khách hạ Các sắc phen này đến đây thế nhưng là nghĩ phá quý cụ thuần vũ phục hiểu rõ người này cũng không phải tề vân người trong lòng hơi hoãn ngay sau đó trầm giọng đặt câu hỏi nó là khách ngựa đầu chút xuống một m ụ rượu hai mắt hơi khép thưởng thức chua cay phong cổ họng cảm giác sau đó không biết là đang tán thưởng trong tay rượu ngon còn là có ý khác rượu là rượu ngon đang tiếp đối ẩm người lại không tại thực sự đáng tiếc nói xong liếc mắt nhìn hướng thuần vũ phục lần nữa lên tiếng đường cùng tấn chi quốc sự t ì n h ta không nghĩ quản cũng lời đi quản ngươi như lại không thành thật trả lời câu hỏi của nàng có lẽ ta cũng không có gì kiên nhẫn thuần vô phục nhìn ngữ khí đã hiện không tránh n ó n lá khách trong lòng lần nữa suy đoán lên người này thân phận đường môn là nam đường hộ quốc tô n g môn người này thế mà nói đến không quản việc nước nghĩ đến đây lại liên tưởng đến hắn vừa rồi đánh tan dịch c h u ấ t chi cảnh đường môn dùng á m khí độc công danh khắp thiên hạ có thể hắn lại dùng kiếm khí phá vỡ dịch truất chi nào đường môn bên trong dùng kiếm người một cái tên người trong nháy mắt xông lên thuần vô phục trong lòng đường cựu trong lòng mặc niệm người này thuân vũ phục cuối cùng là minh bạch trước mắt nón lá khách sắc bén trong ánh mắt bệ nghệ không sợ lực lượng ở đâu nhận ra đường cựu thân phận thuân vũ phục gần như không do dự liền đem chính mình chỗ biết như thật nói ra ta hai người tại đây khe lom dưới đáy ly khai lúc hắn đã lẻn vào khe lom dưới đáy một chỗ đầm sâu q ba chương bốn trăm chín mươi bảy tương tư phong âm cựu thúc vì sao thả bọn họ rời đi g i a ngưng n tuyết nhìn hướng đường cựu lạnh leo trong mắt bất mãn đã đẻ nén không được đường cựu như cũng là bộ kia tiêu sái hình dạng dựa vào trên cành cây ngửa đầu dóc rượu vào cổ họng ánh mắt lại liếp nhìn một bên no điếu hai người vu liệt từ lúc thuần vô phục trong miệng nghe ra một chút manh mối cũng biết trước mặt đầu đội nón lá người là nam đường người trong năm đó nam đường cùng tề vân vạch doanh giang làm danh giới qua nhiều năm như vậy hai nước không động tan qua bất quá vu liệt trong tay quân đao như cũ c h ứ a lỏng âm thầm đề phòng nó điếu theo s í c h thiên nhận trên giang hồ liếm máu trên lưỡi đao nhiều năm nghe bén phát g i á c đường cựu ánh mắt có biến thoáng suy nghĩ tự biết người này có lời muốn cùng g i a n g cô nương nói hết lần này tới lần khác vu liệt lại là một bộ ngay thẳng tính tình cầm đao ở bên rất có một bộ thăm dò tột cùng tư thế trong lòng nghĩ cái này nón la khách võ cảnh độ cao vạn nhất chọc giận hắn có thể ăn không được ôm lấy đi định xuống tâm tư no điếu vội vàng từ bên hông rút ra tàu thuốc tiến lên kéo lại ngay thẳng tướng quân bả vai mở miệng vô hình nơi này xuyên r ừ n g gió nổi vừa rồi lặn xuống nước vào khe lõm cây châm lửa ướt đ ấ m mượn ngươi cây châm lửa dùng một chút theo ta tìm một chỗ giúp ta hơi che chắn gió vu liệt cái kia tựa như no điếu đồng dạng k h ô n khéo một lòng chỉ muốn làm rõ ràng cái này nam đường người một đường lên phía bắc đến nhạn bắt chi địa đến cùng có mục đích gì thúng chi một huynh đệ còn tung tích không rõ cứng cổ khó hiểu nói ngươi cái kia cây châm lửa ướt tàu thuốc không phải có ướt trước mắt lời còn chưa dứt t i ể u bị no điếu cường hành kéo lại bà vai đánh gây mở miệng vu hình lại theo ta tới người vu liệt lay chuyển hắn không được bị no điếu cường hành kéo lấy tạm rời khe l o n bên vách đá thẳng hướng trong rừng mà đi gặp hai người thức thời ly khai đường cựu lúc này mới theo chỗ dựa trên cành cây đứng dậy nhìn lấy rang ngưng tuyết bộ dáng chật vật n h ữ n mày mở miệng vì cái này tiểu tử đ á n g ra không lúc trước cái kia hà ra bảo bên trong ta đã xuất thủ tương trợ lại dùng đường kiếm liên hoa đưa tặng cũng coi là ngươi trả nhân tình lại nói ta đường chi nam nhi thắng hắn người cũng có chẳng lẽ ngươi thật nguyện tự hạ thân phận vì sao thả hai người kia ly khai giang ngưng tuyết cũng chưa tiếp xuống đường cựu câu hỏi lạnh leo trong mắt tràn đầy cố chấp tông sư dù mạnh nhưng lại vẫn muốn sợ hai quyền lực có lẽ là gặp giang ngưng tuyết trong mắt tần nộ đường cựu tự biết đi quá giới hạn vậy bào liền quỳ giang ngưng tuyết dù tính tình lãnh đạm thế nhưng hiểu rõ nhân tình nhìn thấy đường cựu m u ố n quỳ cũng là thu lại tính tình vội vàng tiến lên đỡ lấy đường cựu quỳ xuống thân hình lạnh giọng bên trong mang theo vài phần này náy cựu thúc ta không phải ý tứ này chính là đường cựu trong ánh mắt lộ ra một chút thương t i ế p đứng dậy thở g i i nói ta biết điện ngươi không có ý gì khác cũng biết tính tình của、người. nhưng hắn đã biết sai bất quá hắn thế nhưng là ngươi cũng không thể nhượng hắn mở miệng nói xin lỗi đúng không bất quá cái này đều không phải ta mục đích chuyến đi này vội vã tìm ngươi là bởi vì ngươi huynh trưởng kia đã vào tề cái gì giang ngưng tuyết nghe đến huynh trưởng vào tề vân l ạ n h leo trong mắt lại dâng lên lo lắng vẻ bối rối chỉ trệ chốc lát tiếp tục hỏi hắn bệnh của hắn sao có thể lặn lội đường xa đ ư ờ n g cựu từ trước đến giờ tiêu sái trên mặt lúc này cũng hiển vẻ lo lắng t h ấ p giọng mở miệng nếu không phải như thế ta sao lại dám thúc giục với ngươi nghĩ đến cũng là vào tề vân đúng là hành động bất đắc dĩ bệnh của hắn tầm thường đại phu đã vô pháp chữa trị chỉ có vào kính hoa thủy nguyện các bên trong dò xét có lẽ có thể tìm được một đường sinh cơ tới đây cũng là hắn y tứ ngươi nên lấy đại cục làm trọng trước đi vọng ly sơn trang cùng hắn gặp một lần mới lạ nhưng hắn cuối cùng là biết đường cựu vì sao mà tới nhưng một nhất tung tích không rõ chính mình sao có thể như vậy rời đi có thể huynh trường bệnh nàng cũng rõ ràng trong lòng g i a ngưng n g tuyết rơi vào lưỡng nan đường cựu tất nhiên là nhìn thấu g i a ngưng n g tuyết nữ nhi tâm tư nghiêm mặt mở miệng con cái tri tình không phải là có sai nhưng ngươi nên biết nếu như bệnh của hắn chữa không tốt ngươi trên bay là gì trọng trách cái này cũng là ta vì sao muốn thả đi hai người kia nguyên do có lúc nhân lực dù có thể tạm n ị c h thiên ý nhưng thủy trung đấu không lại mệnh số huống chi tây vân b ắ c tấn hai hổ tranh đấu mới là ta chủ nguyện ý nhìn đến gặp mặt phía trước nữ tử vẫn chưa tại do dự đường cựu tay h áo lớn k h ẽ run một viên đường kiếm liên hoa hiện ở lòng bàn tay ta biết ngươi lo lắng tiểu tử kia đường kiếm liên hoa có đồng cảm ứng ngày đó hắn ly khai hà ra bảo lúc ta từng tặng hắn đường kiếm liên hoa b ằ n thân tới lúc này hắn còn chưa thi triển vậy liền mang ý nghĩa hắn còn chưa từng gặp được sinh tử chọn lựa huống chi tiểu tử kia cũng không đơn giản ngươi muốn dùng cứu thúc không đợi đường cựu khuyên can lời nói nói xong giang n g ư n g tuyết mở miệng đánh gãy mắt lạnh chấp động chốc lát cuối cùng là nhắm mắt quyết ý quyết định tâm tư ta biết nên làm cái gì ta sẽ theo cựu thúc đi gặp v i n h trường bất quá ở trước đó ta nghĩ thỉnh cựu thúc làm sự kiện giang n g ư n g tuyết cố chấp tính tình đường cựu rõ ràng trong lòng gặp mình khuyên can lời nói có tác dụng trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất tái hiện tiêu sái thần s ắ c nói chuyện gì trước nhỏ chưa quên sầu quốc ta muốn giúp hắn đường cựu tựa như sớm đã đoán được giang hưng tuyết tâm tư ngươi có thể yên tâm ta một đường hướng bắc mà tới nơi này các chuyện ta đã biết hết tấn quân đã lui nhạn bác đã ăn. nghe lời này giang hương tuyết trong lòng an tâm một chút nước g mắt nhìn quanh nghĩ muốn trông thấy cái k i a thanh sam hình bóng có thể đáp lại chính mình lại chỉ còn lại khắp núi rừng khô ánh mắt lưu chuyển tới xa lúc này mới nhìn thấy nó điếu hai người thân ảnh cùng cái k i a như ẩn như hiện tàu thuốc hỏa quang cựu thúc ta còn có lời mời giang hương tuyết thu hồi ánh mắt ngữ khí vẫn lạnh nhưng đã hiển hề phải cái k i a tể vân tướng quân chúng ta rời đi lúc có thể bảo vệ hắn yên ổn về thành nhưng người kia đương cựu nhìn hướng cái tia lúc sáng lúc tối tàu thuốc hỏa quang như có do dự x í tín đại ca là cùng hắn đồng hành người ta không thể đem hắn q u ă n tại tây lòng giang ngưng tuyết đã định xuống tâm tư muốn mang no điếu cùng nhau l y khai thiếu niên tung tích không rõ bất quá đường cựu đã nói thiếu niên vô sự giang ngưng tuyết trong lòng cũng là an tâm một chút chính như đường cựu châu nói so với thiếu niên chính mình trên vai lại càng trầm trọng cân nhắc nhiều lần đành phải theo đường cựu lời nói mà đi nhìn thấy giang ngưng tuyết t h ầ n sắc liền biết như không lý giải nàng đây đáy lòng sự t ì n h cho dù đáp ứng chính mình xuôi nam c h i tỉnh sợ cũng khó chuyên tâm thế là định xuống c h ú ý đáp lời đường cựu lĩnh mệnh ánh mắt lại chuyển giang ngưng tuyết liếc mắt nhìn hướng một bên kẽ lõm mặt nước bình tĩnh không gọn sóng như gương chính xác tôi sắp tận đưa vào trong đó người đến cùng đi đâu người đã đáp ứng ta muốn mang ta cùng nhau vào mộ dung cốc có thể ta lúc này không thể không rời đi không biết ngươi sẽ hay không tha thứ ta nhẹ nhàng liên bước tới khe lõm ở nước như gương mặt nước phản chiếu ra một trường lánh diễn mặt sinh cứ việc tóc đen hơi loạn nhưng như cũ che không được thế gian tuyệt sắc mắt lạnh tương tương ngưng tây long sơn trúng gió tiếng âm không ngờ rằng lúc này thiếu niên chính tại khe lõm bên dưới trong dòng nước rơi vào khơi cục cố tiêu cùng mộ dung vũ hai người một a n h dung vũ lộ ra thiếu niên trong tay cây châm lửa u ám hỏa quang nhìn thấy thiếu niên khẽ biến sắc mặt quay đầu nhìn tới không khỏi mặt máy biến sắc vội vàng muốn xoay người lẻn vào sau lưng trong nước đi tìm lối vào lại bị thiếu niên rỗi tay ngăn lại cô nương không thấy kỳ bặc sao chúng ta lối vào vô cơ biến mất nhưng đường nước này bên trong nước chạy nhưng như cũ lưu động đã không thấy lối vào những n à y nước lại hướng chạy hướng nơi nào trải qua thiếu niên một lời mộ dung vũ trợt cảm thấy có lý vội và nói g n cái kia trước mắt chúng ta lại nên như thế nào thiếu niên rút về ánh mắt lẩm bẩm nói không có đường lui trước mắt chỉ có tiến lên nghĩ cách vào mộ dung cốc mới là thượng sách rất tán thành mộ dung vũ nên tiếp thiếu niên ánh mắt đang muốn mở miệng trong n h y mắt dư quang hơi liếc tới thiếu niên sau lưng nhất thời mắt đẹp trợt co lại cẩn thận cho tới đường đi thiếu niên vốn là lên dây c ố t tinh thần nhắc lên mười hai phần đề phòng tại trông thấy mộ dung vũ sắc mặt đột biến trong nháy mắt đồng thời cảm giác sau lưng nguy hiểm khí tức tới gần tinh mâu cắt nhanh đoạn n g u y ệ t kiếm quang đã hiện quay người đồng thời giơ kiếm ngay ngực một cô dâng trào chi lực đông truyền vào đoạn n g u y ệ t thân kiếm vốn là thụ thương không nhẹ cỗ này đại lực đánh út về phía thiếu niên bức bách hắn dậm chân ngăn cản nhưng không ngờ trong dòng nước chân trợn dưới chân chân trợn nhuộn thiếu niên cả người bị đại lực đề ra vạn hạnh mộ dung vũ liền tạy thiếu, thiếu niên sau lưng dùng nội lực tương trợ mới ngừng lại hắn bị đánh lui chi thế trong h ừ a m đ kinh hoàng mộ dung vũ nhất thời nghe lời không biết nên làm sao hình dung nhìn thấy trước mắt trước người thiếu niên cũng là thần tình ngưng trọng tinh mô bên trong chiếu ra càng là một thủy nhân ủi thành hành lang dòng nước hẳn là tại hai người quay đầu dò xét sau lưng lối vào lúc dội dài mà xuống nước động thành hình nước mắt nhìn tới cuối cùng là phát hiện vừa rồi đánh út về phía mình chính là cản đường ở phía trước thủy nhân nhìn như hình người cánh tay bên trong dội dài mà ra giống như lao trạng nghĩ đến vừa rồi đánh vào đoạn nguyệt phía trên chính là hắn trong tay binh khí theo chính mình thân hình tại mộ dung vũ tương trợ bên dưới ngừng lại phía trước thủy nhân cũng ngừng lại cùng công chi thế đứng ở âm u trong dòng nước nhìn ra một chút manh mối cố tiêu nghĩ muốn thừa dịp hắn chưa lại cùng công thừa cơ nhìn rõ ràng sau lưng nó dòng nước nào có thể đoán được tại hơi giơ tay bên trong cây châm lửa lúc biến cố phát sinh vốn đã đứng yên bất động thủy nhân tựa như cảm ứng được cái gì đương hỏa quang ngâng lên trong n h y mắt thân hình đã động. trong tay binh khí đâm thẳng mà tới cái này k h ẽ động dòng nước nước chạy tựa như cũng có cảm ứng tại thiếu niên kinh ngạc trong ánh mắt vốn nên tản ra phân lưu cô b ộ c chi thủy lại tràn vào thủy nhân sau lưng lệnh hắn thanh thế lại tăng mấy phần dòng nước chật hẹp cố tiêu vô pháp thi triển đạo tuyết b ả y tầm đối mặt này thế đành phải cắn răng vật công trong tay đoạn nguyệt yêu ớt kiếm quang nhất thời đại trấn nên tiếp thủy nhân binh khí đoạn nguyệt như ngưng cây châm lửa con mang lấp lóe trong dòng nước cùng long lanh thủy quang từng dùng mộ dung vũ chỉ cảm thấy trước mắt hòa quang thủy quang đan sen c h ậ lóe mới nhìn rõ ràng thiếu niên bắt lại rời thân thời cơ ngh trong tay thanh phong nghiêng lên đưa ra chính chúng thủy nhân lồng ngực cổ tay hơi vặn m ũ i kiếm theo đó v ư ợ chuyển chân khí theo m ũ i kiếm tràn vào thủy nhân thân thể b à n h nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt về sau thủy nhân trọng hóa cô b ộ c chi thủy tung t o é mở ra tuy là phá vỡ thủy nhân nhưng tung t o é bọc nước cũng đem cố tiêu trong tay cây châm lửa dập tắt phía trước một phiến h tám cố tiêu không dám chủ quan đành phải nhảy lùi lại thẳng đến cảm giác đến sau lưng mộ dung vũ khẩn trương gấp gáp hô hấp thanh âm thẳng đến cảm giác đến sau lưng mộ dung vũ khẩn trương gấp gáp hô hấp thanh âm thân hình m ớ n g n g lại được hắn đến h ỉ có hào hát h cám dở cười, cô nương, ư n g i mộ dung bên trong mắt không thể nhìn nhưng đoạn nguyệt lưỡi kiếm phía trên lại sáng lên từng trận hỏa quang quân hơi về sau hỏa quang vừa tan dòng nước lại hãm hát cám q ba chương bốn trăm chín mươi tám thủy hỏa giao hỏa chờ một chút đừng đ n u cố trong i tại ê u vùng ơ i tới âm thầm đánh tới vật sắt đánh r ngáy đến lưng giác mắt, cảm giác đến sau lưng mộ sau d u n g vũ m u ố nước v ô n g quanh g trợ, năm không thấy ánh sáng cái kia kỳ quặc thủy quái nghĩ đến là dùng hai người chúng ta thi triển võ nghệ sinh ra chân khí khuấy động tới biện vị cô nương lời nói xác thực cũng không tệ nhưng vừa rồi ngắn ngủi giao thủ cố tiêu cũng đồng dạng có thể cảm giác đối thủ rất là khó chơi nếu như mình không thương vẫn còn coi là khá tốt nhưng bây giờ trước ngực mình thương thế không nhẹ nội thương càng sâu càng thêm đường nước này chật hẹp chính mình chỗ rửa khinh công cũng không cách nào thi triển như lui công tiến lên một khi đối thủ làm khó dễ sợ khó đạt đến lúc ngăn cản nhưng nghĩ lại đã vào nước đạo đến đây phía sau không có đường lui chỉ có tiến lên một đường liền định xuống tâm tư mở miệng nói chúng ta chỉ có thể thử một lần không còn cách nào khác sau đó ta tiến lên dò đường cô nương tại sau l ư n g ta nếu là không địch lại cô nương còn có thể làm viện thủ cứu rút mộ dung vũ cũng không càng tốt phương pháp lập tức đáp ứng thiếu niên tri pháp hơi định tâm thần cố tiêu chậm rãi c ấ t bước dùng đoạn nguyện v ư ơ n về trước dò xét tiến lên bàn chân đạp ở dòng nước mặt đất cảm thụ đế d à y chân trợn trong lòng đã sáng tỏ chính mình vừa rồi vung rơi đ ồ vật là gì bất quá theo đó mà đến chính là đồng đậm không hiểu nghi hoặc bây giờ không phải là lúc cân nhắc những này thiếu niên ép lại đáy lòng nghi hoặc tiếp tục chậm rãi tiến lên chưa từng cảm giác quái vật kia lại tập hai người lúc này mới thoáng an tâm xem ra chính mình phỏng đoán cũng không sai dòng nước chi quái cùng lúc trước trong khe lõm vô diện quái vật đến binh tượng tướng lĩnh đồng dạng chỉ cần chưa từng cảm giác đến chân khí tôn trào liền sẽ không lại công hướng hai người. có thể còn chưa chờ đến thiếu niên hơi định tâm thần lại cảm giác bên thân long lanh thủy quang tái hiện sau lưng mộ d u n g cô nương kinh hô thanh n â m cũng cùng nhau chuyển tới ngoái đầu nhìn tới chính thấy sau lưng hình vòm cô bột mặt nước đang tản ra từng trận khiếp người lật quang lộ ra lấp lõe lật quang thiếu niên lúc này mới nhìn rõ mộ dung cô nương kinh hô vì sao phân lưu hai người đỉnh đầu bên thân cô bột mặt nước lúc này đã hỗn lượn mà ra hiện lên s ú c tu hình dạng một mực quấn lấy mộ dung vũ tay c h â n vò n g e o n h ư ợ n g nàng vô pháp động đậy mộ dung vũ sao sẽ là ngồi chờ chết người bị nhốt trong nháy mắt đã vận nội lực nghĩ đánh văng xúc tu có thể nàng lại quên thiếu niên nhượng nàng trớn nên vận công cử chỉ mới đưa vận công lại nghe thiếu niên cấp thiết k h ẽ hô không thể có thể thiếu niên còn là chậm nửa phần theo mộ dung vũ vận chuyển c h â n khí vây khốn nàng tay chân xúc tu tựa như bị t h ứ c tỉnh mộ dung vũ chỉ cảm thấy vây khốn mình xúc tu tựa như tại thu nạp trong đan điện lực bông cảm giác tay chân vô lực mà thu nạp nữ tử nội lực xúc tu lân quang lấp lóe âm u quang mang dối dài mà ra hối hạ truyền ra trong nháy mắt đem toàn bộ dòng nước n g ư n hết thấm nói không tốt thiếu ni trong tay thanh phong nhanh ra chém thẳng xúc tu còn chưa cần thân bên thân dòng nước cũng đồng thời n ô ra mấy đạo xúc tu cuốn thẳng thiếu niên mà tới cứ việc vô pháp thi triển khinh công nhẹ g vọt nhưng thân pháp như n g tại thiếu niên dùng vần tung gió cuốn chi pháp thi triển kiếm chiêu chỉ phanh lúc trong thủy đạo kiếm quang lân quang đan sen đoạn n g u y ệ t lướt qua xúc tu theo đó mà đoạn rơi tại mặt đất hóa thành g ầ y nước tới ngắn ngủi trong nháy mắt mộ dung vũ tựa như bị trong nháy mắt rút khô nội lực suy yếu hệ rõ gặp thiếu niên vung kiếm mà tới trong lòng an tâm một chút có thể đương nhìn thấy thiếu niên sau l ư n g tri cảnh hai mắt trong nháy mắt bị kinh khủng lấp đầy muốn há miệng nhắc nhở thiếu niên cẩn thận sau lưng tiếc rằng vô lực bên dưới há miệng ngay cả lời đều không nói ra chỉ có thể tận lực d â y rủa lấy ra hiệu thiếu niên cẩn thận sau lưng lân quang lấp lóe cố tiêu chính chuyên tâm ứng đối xúc tu dư quang lại gặp mộ dùng vũ dây rủa há miệng tư thế lập cảm giác không đúng dư quang quất nhanh liền gặp sau lưng thủy quái thân ảnh tái hiện so với lúc trước gặp vỡ lúc này hắn trong tay binh khí đã hiện lên thực hình chính hướng chính mình đ ầ m tới binh khí tại lân quang chiếu dọi bên dưới lấp lóe sắc bén chi mang nhanh trí trợt sinh thiếu niên cắn chặt hàm răng đo trong tay đối phương vật sắt chính chúng đoạn n g u y ệ t trên thân kiếm là băng khó trách cảm giác quen thuộc thông qua thân kiếm chuyển vào thiếu niên lòng bàn tay nhất thời trong lòng rõ ràng lúc trước phá vỡ thủy nhân về sau vung rơi trong bóng tối đánh tới đánh lén đồ vật chính cùng trước mắt lưới bén xúc cảm tương đồng thủy nhân vô diện chỉ có hình người đâm vào thiếu niên trong tay thanh phong phía trên chưa từng đắc thủ lại gặp thiếu niên thân hình bị chính mình đánh đến lui nhanh mà đi đầu lâu vừa nghiêng giơ tay nhìn hướng trong tay binh khí tựa như hiện không hiểu hình dạng có thể hắn cuối cùng vô trí nào biết cái này là thiếu niên mượn lực cử chỉ chính thấy hối hạ bay ngược mà ra thiếu niên đã xoay người trong nháy mắt tới mộ dung vũ phía trước mượn lực vung kiếm trong nháy mắt liền đem vây khốn mộ dung vũ xúc tu chặt đứt gặp nữ t ử thân hình vô lực rất xuống cũng không lo được chính mình tương h thế nhẹ kéo cô nương vào ngheo t h u ầ n thế quay đầu giơ kiếm ngăn địch nhưng chính mình trong dự liệu truy kích cường công cũng chưa xuất hiện hắn như cũ đứng xứng nguyên đ ị a một bộ nghiêng đầu ngóng nhìn b ì n h khí tư thế làm sơ suy nghĩ cố tiêu nhất thời sáng tỏ chính mình chi pháp hữu dụng vừa rồi chính mình mượn nó chi lực bay ngược mà ra cũng chưa thi triển nội lực vung kiếm chém xuống ra tay cũng là dựa dẫm đoạn nguyện sắc bén mà làm không có nội lực chỗ kích hắn mất mục ti lúc này mới đứng xứng nguyên địa lại không cùng công trong lòng an tâm một chút nhìn hướng trong ngực nữ tử chính là ngắn ngủi trong nháy mắt nàng cựu như hao hết nội lực đ ồ n g dạng tại đường nước này lần quang làm nổi bật bên dưới yêu mị m ặ t sinh tràn đầy suy yếu hề mại thất kinh những cái kia xúc tu đáng sợ sau khi cố tiêu nước mắt tỉ mỉ quan sát xung quanh muốn thừa dịp cái kia thủy quái chưa lại cùng công kẽ h hở phá vỡ dòng nước bí ẩn nếu không dùng hiện tại hai người hình dạng chớ nói tìm tới đừng ra chính là ngăn cản tiến lên con đường thủy quái lại công m ạ tới hai người cũng sẽ bị hắn tươi sống hao hết nội lực mà chết không thi triển nội lực cố tiêu trong lòng thì thầm có chủ ý. giơ tay ra hiệu mộ dung vũ chớ lại vợ ậ công chính mình tắt chậm dài đứng dậy mang theo đoạn nguyệt giỏ xét đi tới khoảng t r ừ n g m ấ y bước khoảng cách cũng không quá ngăn trở nhưng thiếu niên lại đi đến cực kỳ cẩn thận càng làm mỗi lần bước ra một bước đường nước này bên trong lần quang liền sẽ quỷ dị lấp lóe bất quá cho dù lấp lóe cái tia thủy quái như cũng là nghiêng đầu ngóng nhìn tư thế mắt thấy chỉ ba bước xa thiếu niên không vận nội lực bằng lực nâng kiếm dùng kiếm pháp đâm tới quả không trở ngại đoạn nguyện chém sắc như chém bùn nước này ngưng mà thành chi quái lại sao có thể ngăn cản đoạn nguyện chi uy theo đoạn nguyện đâm vào thủy quái như người đồng dạ một lát sau hiện ra thống khổ hình dạng c h ầ m rãi quỳ xuống đất toàn bộ dòng nước lân quang lại không lấp lóe mà là lóe r a cực hạn chi quang tựa như cùng thủy quái đồng cảm dù suy yếu mộ dung vũ vẫn là t r ư ờ n g lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn lấy trước mắt hết thảy nhìn lấy thủy quái rút đi quấn thân chi thủy đổ vào dưới kiếm của mình càng là người sống sờ sờ bị đoạn nguyện x u y ê n tim mắt thấy đã là không sống nổi cũng không phải chưa từng giết người bất quá chết tại đoạn nguyện bên dưới không phải ác đồ liền là tập kích quái dối nhạn bắt chi tấn quân bây giờ mắt thấy thủy quái biến thành người sống sao có thể không nhuộn thiếu niên chân kinh bất qu phía sau hắn hơn mười t r ư i n g chỗ cũng hiện ra cử động thủy quái thân hình trong suốt sao sẽ tại rút đi c u ố n thân nước lúc biến thành người sống sờ sờ cũng chưa sốt ruột đi hướng phía trước cử động cố tiêu hơi định tâm thần rút ra mũi kiếm muốn q u o n heo kiểm tra thi thể nhưng chưa từng nghĩ tại túi người trong nháy mắt trong dòng nước lân quang đại thịnh mà lại không có giảm bất chút nào ý tứ trong mấy hơi vốn là yếu ớt q u ỷ dị lân quang đã sán lạn như nắng gắt không chỉ trói mắt lại theo quang mang càng thịnh cố tiêu dần thấy trên thân t i ê u đốt cảm giác chuyển tới do dự một sắt na thiêu đốt cảm giác càng đậm bỗng biết nơi đây không thích hợp ở lâu không kịp kiểm tra mặt đất thi thể. xoay người t i ể u hướng suy yếu mộ dung vũ nhẹ tới kéo e o đỡ dậy mộ dung vũ cố tiêu đã ngửi được trên người mình đầu tóc chuyển tới khét l ẹ t mùi vị lại không để ý tới không thể thi triển nội lực c h i kỵ mùi chân đặc nhẹ lướt nước nhanh chóng thân hình như tiễn tựa như ánh sáng bắn nhanh về phía hơn mười t r ư i n g bên ngoài cửa động thiếu niên thân hình lướt qua mặt đất thi thể trong nháy mắt nghe thấy nồng nặc khét l ẹ t mùi vị dư quan g quét nhẹ gặp cái kia thi thể đã lan ra từng c ô khói xanh như nắng gắt trói mắt lân quang bên trong mấy đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống cô bục chi thủy quấn thân bất đồng lúc trước lại lúc này qu trải đầy trói mắt lân quang liền tại thiếu niên nhảy vọt đến trong nháy mắt lân quang cuối cùng tiêu đốt mà lên dâng lên từng trận ngọn lửa ngăn lại đường đi thủy hỏa tương khắc l ử a tiêu cảm giác đau dần thịnh cố tiêu biết rõ như không đúng lúc thoát khốn chính mình cùng mộ d u n g vũ hai người nhất định tại cái này lân quang bên dưới đốt thành t h a n g g ố c sinh tử tôn vong không lo được thương thế càng không lo được thủy hỏa cùng t ồ n chi dị tượng cố tiêu đem nội lực toàn bộ rót vào đoạn nguyện bên trong dẫn tới kiếm quang đại thịnh cơ hồ có thể cùng trong dòng nước lân quang đại thịnh cơ hồ có thể cùng trong dòng nước lân quang đại thịnh cơ hồ có thể cùng trong dòng nước lân quang đại thị trong nháy mắt bị như trăng kiếm q u a n g t r ô n b ụ i xông ra dòng nước trong nháy mắt cảm thấy phía dưới vô vận đặt chân nhưng lại không cách nào kiên trì rơi xuống cảm giác chuyển tới nghĩ nỗ lực để khí có thể theo đó chuyển tới lại là c h u i vào kịch liệt đau nhức giữa cổ ngai ngái cũng đã áp chế không nổi huyết vụ phun ra một s á t na thân hình hối hả rơi xuống phía dưới Bịt! biết băng thấy trong thiếu niên thanh tỉnh Không không chỉ như hàn chi nhượng phần, nước, nước niên góc lại rơi mấy cảm ấm ám mấy lâu, đầu đạo áp, ý ú mắt thấy liền muốn trầm thủy thời khắc tay trái lại bị một người tóm chặt lấy n ư n g mắt nhìn tới gặp suy yếu mộ dung vũ chính dắt lấy chính mình ra sức bơi đi cảm thụ thoát k h ố n trong nháy mắt cũng nhìn không được nữa mắt tối sầm lại hôn mê trong nước mộ dung vũ chính ra sức bơi lội quay đầu vừa nhìn chính nhìn thấy thiếu niên mê tại trong nước nín thở công đã phá trong miệng chính không ngừng sặc vào hồ nước n g ự c bụng chi khí cũng không ngừng từ trong miệng chút xuống mà ra biết rõ lại như thế bơi xuống dưới cho dù nổi lên mặt nước thiếu niên cũng tính mệnh khó đảm bảo dưới tuyết cảnh thường thường sẽ bắn ra thân thể tiềm năng mộ dung vũ nhìn lấy mất đi ý thức thiếu niên đã có thống khổ co giật đuối nước dấu hiệu trong lòng trợ sinh dũng khí ánh mắt hơi chuyển mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa có vững chắc chỗ định xuống tâm tư ra sức kéo một cái đem thiếu niên rút ngắn bên thân xích sao ôm vào lòng nghiền chặt hầm răng vận chuyển nội lực bình tĩnh mặt nước chợ sinh ra một chút gợn sóng nước động tôn u trào thành sóng và chạm hướng bên bờ phúc vọt ra khỏi mặt nước thanh â m đánh vỡ nơi đây bình tĩnh xích sao vây quanh thân ảnh phá vỡ mặt nước này ra mơ hồ có thể thấy được xinh đẹp tư thế ôm chặt thanh sam thiếu niên bay vọt lên không sau đó lại chặt chẽ vững vàng ngã xuống tại vững chắc chi điểm mộ dung vũ cũng chưa bởi vì chạy ra đường sống mà may mắn cũng không quan sát xung quanh phải chăng còn có nguy hiểm ngã xuống tại đất trong n g á y mắt mới là đồng thời xoay người vọt lên đi kiểm tra thiếu niên có không chết chìm có lẽ là sặc nước không lâu hoặc là tầng tầng té xuống lúc đem sặc vào lá phổi chi thủy toàn bộ t r ò n g tránh rơi ra tại mộ dung vũ xoay người mà lên kiểm tra lúc thiếu niên đã phát ra kịch liệt ho khan nôn mửa thanh âm trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngủ nước tới mộ dung vũ thấy thế hơi lộ cấp thiết thần sắc cuối cùng hơi hòa hoãn túi người ở bên lung lay thiếu niên thân thể nhẹ dọn gọi hắn m ộ t nhất m ộ t nhất quân sơn giữ cô bục sóng nước xanh đậm đ ầ m không phủ muốn tìm mộ d u n g cốc trời không cửa tới địa không đường chỉ có nín thở vào nhìn quanh thẳng tìm đáy đầm màn như hành diêm vương con đường mộ d u n g cô đương khu khu. chúng ta khu khu cụ thật đúng là đi một đoạn nhi diêm vương đường a thiếu niên sắc mặt chắm bệnh vô lực mở mắt ho khan nỗ lực mở miệng gặp thiếu niên không chỉ chưa chết còn có tâm tư d i ễ cận mộ dung vũ cấp thiết mặt sinh bị hắn chọc cười một chút có thể trong c h ư ớ c mắt mắt đẹp chứa lệ miệng nhi hơi phiết đã có nước nợ chi ý nhưng bằng nghe thấy đã xem xét bên thân nữ t ử muốn khóc thiếu niên đành phải hơi mở hai mắt đầy mang n y ệ t v i cười nạo d i ễ cận, t r ấ n an hắn t â m nếu ta hiện tại chết cô nương như thế khóc tốt xấu ta còn biết có người nhớ mong nhưng bây giờ cuối cùng còn chưa có chết cô nương làm như thế phải chăng là sốt u ruột chút Phúc cố tiêu gặp cô nương nín khóc mỉm cười trong lòng an tâm một chút mình coi như vào được mộ dung cốc không rõ trong đó tình hình còn cần dựa dẫm nàng tạm thu tâm tư nghĩ muốn vận lực đứng dậy lại phát hiện đã để không nổi mảy may chân khí không chỉ như thế thương thế của mình cũng không thể lạc quan nội thương tạm thời không đề cập tới trước ngực miệng vết thương vốn là trầm trọng vào khe lon phía trước luân phiên đáp chiến sớm nhượng thương thế chuyển biến xấu sau đó lại là luân phiên lặn xuống nước lại cường vận nội lực mà chiến lúc này chỉ cần thoáng di động liền sẽ kịch liệt đau nhức xuyên tim gặp thiếu niên mấy lần muốn đứng lên không có kết quả mộ dung vũ vội vàng lao đi khỏe mắt dư l nhẹ đỡ thiếu niên đứng dậy t h ấ p mi hỏi ngươi vừa rồi trong dòng nước nguy hiểm như vậy ngươi vì sao còn muốn trở lại tới cứu ta bị mộ dung vũ hỏi đến thoáng s ứ n g sở ngay sau đó miễn cưỡng kéo ra một chút cười tới tại hạ không phải cùng cô nương ước h ẹ n sao ngươi dẫn ta nhập gốc ta giúp ngươi chỉ chứng ngươi cái kia sư m i n h lại nói lúc trước ta bị cái kia thuần vũ phục truy sát thời khắc cô nương cũng không có bỏ lại ta tự mình chạy trốn hay sao chẳng lẽ ta tại cô nương trong lòng liền là cái kia bất chấp bằng hưu cậu thả cầu sinh hạ người sao đương nhiên không phải ngươi là nô gia gật qua người đặc biệt nhất không dám nhìn thẳng trong bóng tối thiếu niên cặp kia tựa như đang lóe lên quan g mang tinh mâu mộ dung vũ thoáng t h ắ p m ắ t thoáng nhìn hắn tái nhợt gò má khỏe môi lún đồng tiền như có ma lực trái tim hơi rung động sợ hắn hiểu lầm vội mở miệng giải thích nhưng nói đến cuối cùng cũng đã tiếng như r ồ i mũi mộ dung khép cười thiên tiểu bám mị diễm như làm mận nhuộn thiếu niên cũng không khỏi ánh mắt đình trệ bất quá lại không phải có nghĩ khác chính nói cô nương bị chính mình nói đến xấu hổ cho là mình đùa dỡn mở qua hỏa vội vàng muốn mở miệng làm dịu một hai tức rằng thương thế không nhẹ mở miệng lúc tịch liệt ho khan sen lẫn tơ má h ắ t cám bên trong mộ dung vũ nghe đến thiếu niên thương thế không nhẹ vội vàng muốn vì hắn chuyển công tạm chữa thương thống khổ không ngờ tay mới chạm đến hắn sau lưng trong n g á y mắt lại thấy ấm áp một phiến lúc trước tại trong dòng nước còn chưa từng có cảm giác này nghĩ tới thương thế của hắn cấp thiết bên dưới nghĩ muốn kiểm tra một hai cứ việc hai mắt đã từ từ thích h ứ n g nơi đây h ắ t cám nhưng y nguyên vô pháp thấy rõ ràng vội vàng tìm kiếm trên thân muốn tìm cây châm lửa lúc này mới phát hiện vừa rồi theo dòng nước rơi vào nơi này trong hồ nước cây châm lửa sớm đã mất đi trong lúc nhất thời chân tay l u n cuống hơi có vẻ hoảng loạn nghe đến thiếu niên càng thêm ho đến lợi hại. không kịp tại suy nghĩ rất nhiều lòng bàn tay chống đỡ lên thiếu niên sau lưng muốn truyền nội lực t r ợ hắn chữa thương có thể lúc trước tại trong thủy đạo thụ xúc tu chi khốn nội lực t i ể u bị những cái kia xúc tu hút tới rơi vào trong nước cũng chỉ là bằng một khẩu khí cường hành vận chuyển lúc này truyền nội lực vào thiếu niên thể nội t i ể u như trâu đất xuống biển không dậy nổi mảy may hiệu quả phản nhượng hắn ho đến càng thêm kịch liệt phải làm sao mới ở đây mộ dung vũ trong lòng hoảng loạn tột cùng lẩm bẩm m ở m i ệ n g ẩn có khóc nước lở h á cám bên trong cố tiêu lúc này sao có thể không xem xét kỹ chính mình thương thế trầm trọng bất quá lúc này đã không biết hai người thân ở ch cũng không biết còn cần bao lâu mới có thể thoát khốn trước mắt ít nhất muốn nhượng mộ dung cô nương có lực đánh một trận thế là cường giấu kịch liệt đau nhức mang theo vài phần rất nhiều chấn định mở miệng mộ dung khu khu cô nương chớ hoảng sợ thương thế kia còn đưa không được mệnh chúng ta trước nghĩ cách tìm kiếm nhập c ố c c h i đạo làm đầu trước dịu ta lên chúng ta trước kiểm tra nơi đây tìm kiếm nhưng có đường ra lại thong thả bàn bạc quả nhiên tại cố tiêu chấn an bên dưới mộ dung vũ bình tĩnh một chút theo thiếu niên lời nói đỡ lấy hắn đứng dậy nơi đây hát á m lại không cây châm lửa mà lại cố tiêu cùng mộ dung vũ theo dòng nước chạy trốn rất xuống về sau Toàn thân o à n t quần áo đất đẫm đứng dậy về sau c ố tiêu tại mộ rung vũ d i ệ u đỡ bên dưới nước mắt nhìn quanh chỉ mơ hồ có thể thấy được nơi đây rộng mở đỉnh đầu xung quanh đều ám không thấy ánh sáng giống như thân ở hỗn độn bên trong không thấy bên dưới chỉ có mơ hồ có thể nghe tiếng nước c h u y ể n tới nghĩ tới vừa rồi hai người theo dòng nước rơi xuống rơi vào trong nước chi cảnh không khỏi lẩm bẩm tự nói vô luận khe lõm dòng nước còn là hiện tại thân ở c h i địa nên còn tại tây long sơn bên trong như thế nói đến chúng ta hẳn là thân ở trong núi trong hán đá ánh mắt chiếu tới h tám chỗ thiếu niên không khỏi lại lắc đầu đẩy ngã chính mình phỏng đoán trong lòng tầm nghĩ không đúng không đúng vô quy sơn bên trong cũng có hang đá đồng dạng là trời đục địa mở chỗ định sẽ không một tia nguồn sáng đều không có nơi đây giống như một phiến hỗn độn hư vô tuyệt không phải tầm thường hang đá nhưng vô luận là muốn thăm dò nơi đây còn là nghĩ muốn thoát thân đều cần mùi lửa lúc trước dòng nước cấm áp như xuân rớt xuống nơi đây không lâu lại càng cảm giác lạnh leo đ á n h tới cố tiêu chính nói là chính mình thương thế trầm trọng lại tạm vô pháp vận chuyển nội lực gây nên cho nên chưa từng để ý thợ nhỏ sinh hoạt tại vô pháp vận chuyển nội lực gây nên cho nên chưa từng để ý mộ dung cô nương chúng ta nghĩ từ nơi này ly khai còn là trước nghĩ cách sinh ra mồi lửa nếu không dùng ngươi ta hiện tại dạng này nhìn b ấ t quá trượng sợ khó thoát thân định xuống c h ú ý cố tiêu nghiêng đầu hướng bên thân nữ t ử mở miệng mộ dung vũ cũng cảm giác sâu sắc như thế nhưng ta cây châm lửa vừa rồi đã mất ở trong nước chúng ta muốn thế nào nhóm lửa cố tiêu cũng đang v ì này phát s ầ u chống lấy đoạn n g u y ệ t độc hành mấy bước chặt theo đoạn n g u y ệ t chạm đất cảm giác có chỗ càng lộ tỉ mỉ hồi tưởng vừa rồi rơi xuống nơi đây sau khi tỉnh lại đủ loại nhất thời giật ì n h nỗ lực s ủ n xuống r ố i tay chạm đến hướng dưới chân vững chắc chi địa tựa như đã có chủ ý chống kiếm đứng dậy phí sức nhấc lên đoạn n g u y ệ t vung chém mà xuống bang hòa quang đ ố n g hiển một bên mộ dung vũ mừng rỡ và phần đúng là trong tay ngươi có kiếm chúng ta đất đặt chân nếu là đá núi vung chém xuống nhất định có đốm lửa vậy liền dễ làm một nhất ngươi mà lại tại đây chờ chút nô ra đi tìm chút khô hành đồ vật đến lúc dùng đốm lửa đặt tại trên đó lại dùng nội lực tôi động tự có hỏa gặp mình chi pháp h u hiệu, hiệu cố tiêu trong lòng hơi định nghe đến mộ dung vũ muốn rời đi tìm dẫn hòa đồ vật vội mở miệm cả đường cô nương không thể nơi đây kỳ、quạc. n h ư lại có cơ quan người ta sợ khó ngăn cản húng chi nơi đây có nước mà lại không ánh nắng chiếu rọi khó có khô h à n h dẫn hỏa đồ vật trong miệng nói trong tay đoạn n g u y ệ t đã là vung khẽ mà rơi đem và táo cắt đứt thành mấy đầu đưa cho mộ dung vũ tiếp tục mở miệng còn cần phiền thoái cô đ ư ơ n g thử dùng nội lực đem những này trong quần áo chi t h ủ y đi hết đến lúc chúng ta lại dẫn hỏa t ự ử tốt mộ dung vũ tự nhiên đối thiếu niên nói gì ngay nấy lập tức từ thiếu niên trong tay lấy quần áo mảnh vải lập tức ngồi xếp bằng vận nội lực mà làm chỉ t r ớ c mắt hơi nước liền theo mảnh vải chậm chạp bay lên lo lắng còn có bảy dập mai phục thêm nữa mệt mọi cố tiêu chống kiếm đứng ở mộ dung vũ bên thân một là vì hắn hộ pháp thứ hai thửa dịp này lúc rảnh nếm thử khôi phục một chút nội lực nếm thử vận chuyển chất khí giống như lúc trước đồng dạng vẫn là kịch liệt đau nhức xuyên tim vô pháp nhấc lên mảy may nội lực cố tiêu đành phải từ bỏ xoay chuyển tĩnh tâm suy tư chính mình theo ngày đó tại hà gia bảo bên trong lấy được manh mối từng bước đi tới khe lo n b i n h tượng quần sơn cô buộc ngưng băng đầm sâu sóng ngầm dòng nước thủy hỏa cùng sinh tại tới trước mắt hỗn độn chi địa đều cùng vào mộ dung cốc chi manh mối từng cái đối ứng như thế nói đến và mộ dung cốc đầu mỗi dung đầu câu sau nhìn quanh nửa nhìn cốc trong h hãn phía sau chính ẳ n Vương Đường. g tìm t đầm Diêm đáy sau là dòng nước sát cơ ở n ó thủy hỏa cùng sinh chi dị tượng càng là đáng sợ nhưng nếu dùng những này cùng diêm vương đường so sánh ứng còn xa xa không bằng nếu như nói sóng ngầm dòng nước cũng không phải manh mối bên trong diêm vương đường nơi đây một phiến hỗn độn chưa mở c h i cảnh ngược lại càng giống vô gian địa ngục nghĩ đến đây cố tiêu trong lòng lo âu càng thịnh nơi đây như là diêm vương đường như thế này liền là vào mộ dung cốc cửa ải cuối cùng nhất định cũng là rất hiểm mở cửa vào nơi đây bên ngoài sau có thuần v u phục truy sát không kịp suy tư rất nhiều trước mắt xung quanh tính mịch thiếu niên không khỏi lại nghĩ tới m ạ c quận trong núi khe lõm nơi đây khe lõm trừ ngưng n g băng đầm sâu quả thực cùng m ạ c quận trong núi khe lõm không có khác biệt chẳng lẽ nơi đó cũng là mộ dung cốc chi điện không đúng không đúng nơi này đủ loại chỗ nào là nhân lực có thể kỵ nhưng nếu là thiên công đồ vật những n à y binh tượng cô bục đầm sâu dòng nước lại giải thích thế nào mà lại cái này trong đó như có liên hệ nhưng đến cùng là cái gì cố tiêu đâm chiêu không có kết quả đành phải lung lay đầu não nghĩ cách để cho mình càng thêm thanh tình nhưng tại lúc này nghe đến bên thân cô nương mở miệng được rồi mục nhất mộ dung vũ nhìn thiếu niên n h u mày hình dạng còn nghĩ hắn lo lắng lấy hỏa một chuyện vội vàng đem dùng nội lực trừ khử nước thanh sang mảnh vải đưa đem mà đi rồi tay g i ò xét mảnh vải đã khô lập tức tạm thu trong lòng đăm chiêu không có kết quả các chuyện theo mộ dung vũ trong tay lấy ra một đầu bọc tại đoạn nguyệt trên mũi kiếm ngay sau đó cùng mộ dung vũ nói như có đống lửa rơi vào mảnh vải phía trên ngươi liền thôi động nội lực nghĩ cách dần đốt trong tay thanh phong ngay sau đó vung hướng mặt đất cọ sát ra một chút đ ố n lửa mộ dung vũ cũng theo thiếu niên dặn dò ngay sau đó huy trưởng nhưng đợi nhích lại gần trong nháy mắt đốn lửa s ố ứng diện hai người cũng chưa từ bỏ nhiều phiên nếm thử cuối cùng tại c h u n trà về sau đ ạ t được c ơ n m u ố n mộ dung vũ nhìn lấy trên mũi kiếm giấy lên ngọn lửa nhảy c ơ n hoan hô hiện ra khó được hồn nhiên bộ dáng bất quá thiếu niên nhưng lại chưa bởi vì có hỏa mà vui mừng mảnh vải phía trên cũng không dầu mỡ thiếu đốt sẽ không quá lâu vội vàng t r ọ c kiếm mà lên lộ ra hỏa quan g kiểm tra lên xung quanh hoàn cảnh theo hắc cám bị một chút hỏa quan sơ tán hai người thân ở chỗ tuy nhiên không thấy toàn cảnh nhưng cũng có thể nhìn ra một chút rộng mở không thấy biên giới tri địa cố tiêu hai người đứng trước tại b ba mặt bị nước bao quanh mấy trượng bên ngoài chính là bình tĩnh mặt nước chính mình cùng mộ dung cô nương hai người chính là rơi tại trong nước này mới trốn qua một kiếp vội vàng xoay chuyển ánh mắt ngầm đầu đi tìm dòng nước vị trí nhưng ánh mắt chiếu tới vẫn là hỗn độn một phiến chỗ nào còn gặp được lúc trước hai người tiềm hành hồi lâu c h i thủy đạo lối vào lại chuyển ánh mắt nhìn hướng phía sau hai người mơ hồ trông thấy có cao hút đồ vật nhưng nhìn không rõ chính nghĩ lại tỉ mỉ quan sát lúc trên kiếm mảnh vải đã là cháy hết mộ dung vũ cũng đồng dạng nhìn thấy hai người sau lưng chỗ kêu bóng dâm vị trí vội vàng ở trong tay lấy xuống một đầu thanh sam vải vóc cuốn tại trên thân kiếm sau đó nhìn hướng thiếu niên hỏa diễm lại cháy lên mà lên cố tiêu chủ ý cũng định chính mình cùng mộ dung cô nương thân ở tri địa ba mặt bị nước bao quanh mà lại không thấy phần cối u chỉ có hướng phía sau giò xét hướng mộ dung vũ làm cái nháy mắt nhìn xuống đau đớn hai người hướng cái kia bóng dâm chậm dài đi tới bóng tối mênh mang so với đêm tối càng khiếp nhân tâm hai người bước chân đạp đất thanh em dù nhẹ nhưng tại vắng vẻ tri địa sinh ra yếu ớt tiếng vang theo dần dần đi gần đến bóng dâm dần lộ chân dùng mà mộ dung vũ trong tay mảnh vải cũng nhanh dùng t ậ n hiện tại cố tiêu hai người trước mắt càng là một gốc đại thụ đương hai người nhìn thanh nhất trong nháy mắt không khỏi c h ố mắt hai người đứng ở trước cây như như kiến hôi nhỏ bé phàn hỏa chiếu sáng sáng chi đ ị a đều là thân cây ngẩng đầu nhìn tới cao không thấy đỉnh đang lúc hai người kinh ngạc thời khắc hỏa quang yếu dần lấy lại tinh thần mộ dung vũ vội vàng đem trong tay mảnh vải quấn tại trên thân kiếm đợi đến hỏa quang tái khởi lúc muốn thi triển khinh công đạp cây điều tra lại bị bên thân thiếu niên rỗi tay ngăn lại nơi đây không ánh năng chiếu sáng lại không thổ n ư ỡ n g mọc ra cây cối đã thuộc quỷ dị húng chi thân cây này chi lớn đầu chỉ trăm năm tuổi cây cô nương chớ có xúc động. trải qua thiếu niên đề điểm mộ dung vũ liền ngưng đạp cây dò xét tâm tư n h ư không lên này quỷ dị cây tối dò xét chúng ta lại nên như thế nào từ nơi này thoát t h â n mộ dung vũ lời nói không sai chính mình hai người lâm nguy tại lần này địa i ba mặt bị nước bao quanh không có đừng ra sau có đại tụ h quỷ quyệt dị thường đang lúc cố tiêu còn tại suy nghĩ muốn như thế nào điều tra lúc trước mắt đại tụ h lại sinh dị biến một cỗ sóng khí theo thân cây bên trên khuấy động mà ra phả vào mặt nếu không phải cố tiêu phản ứng đúng lúc đoạn nguyện trên mũi kiếm tiêu đốt hỏa diễm liền muốn bị cố này sóng khí toàn bộ thổi tắt nhưng người che lưng tận lực ngăn cản cỗ h ẳ n ý này thấu xương không hiểu yêu cuối cùng là giật mình lúc trước chính mình cảm giác hàn ý đều tới từ cây này đợi đến yêu phong qua thận sau lưng chuyển tới đáng sợ tiếng vang cố tiêu hai người cùng nhau quay đầu chính thấy đại thụ tựa như tại vừa rồi hai người quay đầu né tránh thấu xương gió lạnh lúc thân cây phía trên kéo dài ra vô số thân cảnh chính kéo dài mà xuống tại hai người nhìn kỹ trong ánh mắt chậm rãi phá vỡ vững chắc mặt đất trôi vào chính là trong n h á y mắt cố tiêu đã tra không đúng vội mở miệng gọi bên thân còn chưa hoàn hồn mộ dung vũ mau lui lại q ba chương năm trăm bị khôn tại cây hầu như là mở miệm trong nháy mắt ngay đến dưới chân vững chắc vỡ vụn thanh em chuyển vào trong v ạ trong h lúc ngàn cân treo sợi tóc t r á n h n ẽ ra tới mộ dung vũ xoay người nhảy tới cuối cùng đuổi tại đại thụ cành cây đâm t h ú n g thiếu niên phía trước kéo lấy thiếu niên quần áo đem hắn kéo ra thẳng thối lui hơn trượng hai người mới lạp định cho dù không bị đại thụ cành cây đâm chúng c lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất rung động không ngừng còn chưa tới kịp túi đầu kiểm tra mấy đạo đại thụ cành cây đã theo mặt đất nhanh đâm mà ra còn tốt hai người cũng chưa cách quá gần nếu không sợ là khó mà toàn thân mà lui bất quá cho dù như thế những ngày cành cây nhanh chóng cũng để cho hai người vô pháp né tránh thiếu niên trợ sinh nhanh trí nghĩ tới ngũ hành tương khắc tri đạo huy động trong tay trường kiếm dùng bọc tại đoạn nguyệt mũi kiếm tiêu h đốt hòa diễm quét đem m à đi p h á p này quả nhiên có hiệu quả tựa như cảm ứng đến tiêu h đốt thống khổ những n à y cành cây hối h ạ thối lui chui vào mặt đất có thể thở dốc cố tiêu vội vàng hô lên mộ dung vũ rời khỏi nơi đây còn không đợi hai người thối lui một chút những cái k i a cành cây như có cảm ứng lại áp sát tới cố tiêu đành phải dùng lực v u n g kiếm dùng bức lui cành cây lại phát hiện những n à y đại thụ cành cây dù có chỗ kiếm kỵ lại tựa như đã lại không như vừa rồi như thế sợ hai đoạn nguyệt trên kiếm hòa diễm ngay đến sau lưng cũng phát ra tiếng vang quay đầu nhìn tới đập vào mi m là càng nhiều phá điệm mà ra c ả n h cây sớm đã ngăn lại đường về mộ dung vũ chính tả hưu né tránh đau khổ chống đỡ cố tiêu ánh mắt sắp bén chính nhìn thấy đã có một chi l ặ n g yên tiếp cận đang muốn mở miệng nhắc nhở nhưng đã quá muộn mộ dung vũ lần nữa quần quận rơi xuống đất trong nháy mắt c ả n h cây đã nhanh đâm hướng nàng sau lưng yếu hại. Đến đây Đến hại. mộ dị u sau n lưng g giác vũ mới phát d dạng có thể tiền hậu giáp kích bên d ư ớ i nghị muốn tránh né đã tới không kịp mắt thấy n u m ỉ tư thế liền muốn bị cái này cành cây thấu tâm m ạ qua mệnh tang tại chỗ kiếm quan cuối cùng tới đem đánh lén cảnh cây một kiếm chặt đức cành gây rơi xuống đất lại giống như là có sinh mệnh v ố n lượn và mẹo thống khổ không chịu nổi bị chém đứt chỗ tắt dâng trào ra như huyết dịch đồng dạng đỏ thâm chất lỏng dư quang t h o á n g nhìn tại yếu đ ớ t hỏa quang làm nổi bật bên dưới nhìn thấy phàm đỏ thâm lướt qua dưới chân mặt đất nham thạch đều phát ra trận trận khói xanh không lo được thanh hôi gây mũi mộ dung vũ vội vàng thuận kiếm quang chỗ tới nhìn tới gặp thiếu niên trong tay trường kiếm đã đ ầ y hỏa quang chém xuống cành cây trong nháy mắt đã nhảy vọt đến sau lưng mình dùng l ư n g chống đỡ cùng chính mình cộng đồng ngăn địch cái này cành gây chất lỏ cố tiêu cũng nhìn thấy c ả n h gãy hình dạng mở miệng nhắc nhở mộ dung vũ cẩn thận đường đối chưa nghĩ quá nhiều mộ dung vũ chính nói thiếu niên khôi phục một chút nhẹ giọng đáp ứng trở lại ánh mắt lên địch cái này không phải cái gì c ả n h cây thoạt nhìn t i u như quái vật đồng dạng nàng chỗ nào biết thiếu niên bất đắc dĩ lại dùng bế h u y ệ t c h i pháp cơ chế thương thế kích thích tự thân tiềm lực lúc này cố tiêu cũng biết do chính mình biện pháp này sẽ cho thân thể mang đến thế nào phụ tải như không tốc chiến tốc thắng chỉ sợ bế huyện tri pháp phá lúc liền là hai người mất mạng lúc một kiếm chặt đức đánh lén mộ dung vũ đại thụ cành cây còn chưa tới kịp suy tư rách hết những này cành cây chi pháp ngăn cản đường lui cành cây đã lại tập mà tới bất đồng lúc trước chui xuống dưới đất đánh lén phen này lại tới cành cây toàn bộ chui ra mặt đất như sóng biển tại mặt đất dâng trào mà tới muốn đem vây n ố t ở trong hai người một ngụm nước hết đoạn nguyệt trên thân kiếm hỏa diễm đã tận ngọn lửa càng yếu cố tiêu lòng như lửa đốt thời khắc thoáng nhìn hai người dưới chân vừa rồi bị chính mình chặt đứt c à n h gãy lúc trước một phen u ố n lượn và mẹo lúc này đã là không có chút nào sinh cơ nhưng đỏ thâm chất lòng nước qua đều lưu lại thật sâu ăn mòn vết tích kế chạy lên não cố tiêu trong lòng dùng đoạn nguyệt mũi kiếm bao khỏa hỏa d i ễ m chỗ gậy nhẹ cành gãy lo lắng đoạn nguyệt sẽ bị chất lỏng ăn mòn chống lên trong nháy mắt nội lực trong nháy mắt rót vào thần kiếm đem tiêu đốt hầu như không còn t h a n h s a m mảnh vải cùng c ả n h gãy hất lên chi theo cành gãy bay lên huyết tinh sen lẫn cháy khét mùi vị trong nháy mắt bay lên tràn ngập hai người x o a n m ũ i đỏ thâm chất lỏng nhất thời tuân ra kéo chặt ta cố tiêu trong miệng l i ề n quát nhanh liếc trước sau dâng trào mà đến cành cây đã gần hai người dỗi tay giữ chặt mộ dùng vũ tay cành tay vợt a n điển thi triển vật tùng nhảy vọt mà lên dâng lên mấy trượng cuối cùng là vượt qua dâng trào mà đến c ả n h cây sóng lớn túi đầu nhìn tới cái k i a c ả n h gây cùng đỏ thâm chất lỏng bị cùng nhau nuốt hết cành gây chất lỏng ăn m ò t cực cành cây sóng lớn đem hắn nuốt hết trong nháy mắt trong nháy mắt ăn mòn đỏ thâm chất lỏng lây dính sóng lớn c ả n h cây chạm vào liền tan tỏa ra tanh hơi nhanh chóng tràn ngập ra vân tung thế tận tung tích thời khắc cố tiêu nhìn đến rõ ràng phía dưới c ả n h cây sóng lớn chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng giã trong lòng hơi rộng đang muốn mượn còn chưa bị ăn mòn cành cây mượn lực nhảy cách nơi này chỗ lại phát hiện cành cây sóng tương lai đường ăn mòn hầu như không còn hóa thành một phiến đỏ t h â m biển máu mắt thấy không có đường lui quét nhanh nhìn tới thoáng nhìn đại thụ một bên còn có thể đặt chân đành phải đang rơi xuống trong nháy mắt điểm nhanh chưa rung cánh cây thân hình tái khởi hướng đại thụ một bên tung người mà đi so sánh đường về tốt tại hai người cự l y đại thụ lân cận cố tiêu vân tung vừa lúc có thể nhảy vào đến lại tới đại thụ bên cạnh lạc định thân hình hai người vội vàng bay đầu nhìn tới đỏ t h â m biển máu ăn mòn nham thạch bay lên từng trận sương khói tràn ngập hôn đồn chi địa gây mùi khó ngăn bất quá hai người không g i n nhìn kỹ vội vàng một chút đã quay người đề phòng chính vì hai người cơ hồ đã nhanh tiếp hướng đại thụ thân cây đặt chân tại đại thụ trên rễ lúc này đoạn nguyệt trên kiếm hỏa diễm đã diệt hai người lần nữa đối mặt bóng đêm vô tận chi s ầ u cố tiêu nhìn lấy trước mặt thân cây lúc trước đứng xa nhìn lúc đã chấn động phen này tới gần trong lòng càng cảm thấy chấn kinh loang l ộ thân cây phía trên lại nhằng nhịt khắp nơi tràn đầy đao kiếm dấu vết cái này chẳng lẽ tại ta cùng mộ dung cô nương đến chỗ này phía trước mặt khắc đã có người tới trước gặp đại thụ đã không động tĩnh cố tiêu hơi định tâm tư quan sát vết kiếm trong lòng thầm nghĩ tinh mâu dừng lại đ a o kiếm vết tích chốc lát nhưng lại rất nhanh phủ định chính mình phỏng đoán những n à y vết kiếm cũng tốt vết đ a o cũng thế dù nhằng nhị khắp nơi nhưng liếc nhìn lại liền biết tuổi tác xa xưa tuyệt không phải một sớm một chiều chỗ thành mộ dung cô đ ư ơ n g tuy là mạ o phạm nhưng một mẫu còn muốn tỉnh giáo một ít cố tiêu mở miệng nghĩ muốn hỏi một chút mộ dung vũ cuối cùng nàng là mộ dung cốc người chồng hai người bị khốn tại này nghĩ muốn p h á t thân còn cần theo trong cốc sự tỉnh hỏi ra manh mối có lẽ có biện pháp có thể lời ra khỏi những lúc lại phát hiện bên thân kiểu mỹ nữ tử lại cúi đầu không nói thoáng cúi đầu lúc này mới lấy lại tinh thần lúc trước nhảy có lẽ là khẩn trương thái quá thẳng đến lúc này chính mình như cũ nắm chặt nàng yếu đuối không xương bàn tay có lẽ là nằm quá gấp như hành đầu ngón tay đã là có chút hiện tím n g ư ơ i n g ư ơ i muốn hỏi gì mộ dung vũ may mắn còn tốt lúc này trong tay hắn trên kiếm hỏa quang đã diệt chưa gặp mình quất cảnh để tránh lung túng cố tiêu vội vàng rút tay lại ngưng tâm đặt câu hỏi như cô nương c h â nói s u ấ t cốc lúc cần đeo trong tay ngươi trôi này tinh hồng trường kiếm có thể từng nghe nói qua như chưa đeo bảo kiếm lại làm sao n h u năm như vậy ngươi có thể từng nghe nói qua có người không n ợ i mà tới hoặc chạy ra qua mộ dung cốc thu liêm tâm thần mộ dung vũ tỉ mỉ hồi tưởng chính mình ngày đó xuất cốc tình hình nhưng chưa từng nghĩ tới mảy may hữu dụng đầu mối đành phải theo thiếu niên c h â u nói hồi tưởng chính mình trong cốc nghe đến nhìn đến lẩm bẩm mở miệng trong cốc nhiều năm ngược lại là nghe người trong cốc nói qua nhập cốc về sau liền lại không ra được nhưng vẫn là có người đang không ngừng nghĩ cách nhập cốc sư có người từng cùng nô ra nói qua dùng nô ra công lực chớ có hiếu kỳ nếm thử nếu không nhất định đưa mạng nhìn thấy mộ dung vũ muốn nói lại thôi hình dạng cố tiêu trong lòng thầm than nghĩ đến là mộ dung cốc trung quy củ sâm nghiêm ý tứ như thế khẩn hỏi tới những này mộ d u n g cô nương đều như thế trạng thái như lại hỏi nàng phong lang đương sự tình sợ cũng sẽ không được đến bất kỳ hồi phục đang lúc vô kế khả thi thời khắc lại nghe mộ d u n g cô nương k h ẽ hô vang lên a đúng nàng lão người kia từng nói qua có một người năm đó nhập cốc về sau nói thẳng muốn dùng trong tay mực tận ghi chép giang hồ các chuyện h ắ n từng cùng trong cốc cùng nô ra nhấc lên việc này người trò chuyện vui vẻ nàng đối với người này rất là tín nhiệm có thể sau đó sau đó cái kia nhập cốc người không biết nguyên cớ lại trộn cái gì đồ vật chạy ra ngoài trong đó nội tình nô ra nhưng không biết lo lắng cho mình lời nói đối thiếu niên vô dụng mộ dung vũ nói đến lắp ba lắp bắp thậm chí liền ánh mắt đều phập phù bất định không dám nhìn thẳng nói xong lúc liếc mắt nhìn hướng thiếu niên gặp hắn cũng chưa lộ ra vẻ t ứ c giận ngược lại mày kiếm nhũ chặn tựa như h ã m đ ă m chiêu không sai mộ dung cô nương trong miệng nói tới nhập cốc người tận ghi chép chuyện giang hồ phía sau lại chạy ra mộ dung cốc nhất định là trùng dưng ơ bút có thể hắn đã chết tại hà ra bảo bên trong các loại trộm đồ vật chạy ra ngoài cố tiêu thầm nghĩ tỉ mỉ nghiên cứu mộ dung vũ lời nói tựa như bắt lại nơi mấu chốt nhưng muốn lại truy dứt khoát từ bỏ truy hỏi trí nghĩ đã theo mộ dung cô nương trong miệng hỏi không ra chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trước mắt trên cây đại tụ h đường lui đã đức nhìn tới chỉ có thể theo cây này hạ thủ lúc trước chỉ lo lắng cây này k ỳ q u ặ c lại kinh lịch cảnh cây chi vây phen này muốn dò xét thiếu niên không thể không cường đánh tới mười hai phần để phòng ứng đối liếc mắt nhìn tới hỗn độn hắc cám bên trong không thấy phần cối u định xuống tâm tư mở miệng nói mộ dung cô nương cây này to lớn chưa từng nghe thấy chúng ta trước dò xét có cái gì hữu cơ có lẽ có thoát thân chi pháp nghe đến thiếu niên lại không hỏi lên mộ dung cốc bên trong sự tỉnh Mộ một làm dung vũ cuối quá cùng là hơi yên lòng một chút, bất quá hồi tưởng cành lòng vẫn còn sợ hay nói, chúng ta nên vũ vừa vây, chút, cây chi hơi hồi lại rồi là hay bất ta sao sợ đại i ề u tra. đ thụ cành cây chất lỏng có thể so với hóa cốt chi độc không thể tùy tiện đặt cây đã là cây cối vô luận tuổi cây bao nhiêu luôn có b i ê n giới chúng ta tựu sôi theo dễ cây mà đi đã định điều tra chi pháp cố tiêu giật xuống một phiến sớm đã rách d ư ớ i không chịu nổi thanh sam vật áo tìm được thân cây nô lên chỗ thắt tại trên đó sau đó lại không chỉ hoãn lập tức động thân sôi theo đất đặc t r n dò xét hướng một bên chậm rãi đi tới một phiến hôn đội bên trong thiếu niên ở phía trước chậm rãi dò xét đi sau lưng mộ d u n g vũ tắt theo sau đ ể phòng sau lưng hai người thân ảnh dần chui vào hắc cám bên trong trong lòng lặng lẽ tính lấy bước chân chi số d u n g bộ pháp đo đạc lấy độ rộng sau khi cũng đang quan sát đại thụ thân cây trong lòng thầm nghĩ d u n g bộ pháp tính toán đã có một hai c h ụ c trượng lại vẫn không thấy g ó cáo cây này đến cùng có nhiều thô đang suy nghĩ lại gặp trước mắt thân cây c h i cảnh t r ậ biến lập tức dừng bước sau lưng mộ d u n g vũ cũng phát giác thiếu niên ngừng lại bộ pháp xoay người tới thuận theo thiếu niên ánh mắt gây nên nhìn tới nhìn rõ ràng trước mắt tri cảnh nhất thời yên lặng hai người trước mặt thân cây lại không giống tầm thường cây cối vòng, vòng thành thân hiện ra hai người trước mắt thân cây giống như bị ngoại lực bổ dọc bổ ra hiện ra kẽ nước hình dạng mà lại đến đây đã lại không gặp thân cây cho dù cố tiêu trải qua sinh tử mấy lần lại du lịch giang hồ nhưng trước mắt chi cảnh đã vượt qua trong lòng nhận thức lúc này cũng thấy trái tim cấp tốc n h nhót giống như có người dùng dùi c h ố n g không ngừng đập nện cây này không lộ như thế lại sẽ bị bổ dọc ra như thế kẽ nước đến cùng loại lực lượng nào mới có thể làm đến t i ế t hầu chuyển động nỗ lực bình tĩnh mấy phần cố tiêu di chuyển bộ pháp từ từ n í c h lại gần kẽ nước biên giới hướng vào trong nhìn tới q ba năm trăm linh một là tiên là ma lo lắng lại sinh b i ế n cố cố tiêu nhô ra mấy phần thân thể hướng thân cây kẽ nước nhìn tới có thể còn chưa từng nhô ra mấy phần lại nghe được trong yên tĩnh tiếng gió lại lên vội vàng rút đầu về tới rõ ràng tràn ngập hỗn độn hắc cám tính m ị c h chi địa chính tại thò đầu trong nháy mắt trận nổi lên từng trận âm phong gào thét mà tới thấu xương thổi tới không chỉ thanh thế dọa người càng tựa như lao sắp bén vạn hạnh thiếu niên chưa từng chủ quan mới tại gió lạnh ra lúc né tránh ra tới b ấ t quá vẫn là bị lướt qua lọn tóc nhìn lấy mặt đất bị cắt đứt sợi tóc cố tiêu chỉ cảm thấy mới đưa ổn định tri tâm đập bị bịch lồng ngực chập trùng đi theo mộ dung vũ cũng nhìn ra cái này gió lạnh chi bé nhọn vội mở miệng hỏi ngươi còn tốt ta t h ở phao một hơi lấy lại bình tĩnh cố tiêu thấp giọng trả lời cô nương yên tâm nghĩ đến chúng ta đã gần cái này quỷ dị đại thụ căn cơ chi địa vì sao như thế chắc chắn mộ dung vũ không hiểu hỏi cố tiêu dù chưa quay đầu nhưng tinh mục bên trong đã hiển chắc chắn chi sắc cô nương không ngại suy nghĩ nếu như ngươi nghĩ che giấu một chỗ bí mật là sẽ đem lợi hại nhất cơ quan bảy bố ngoại vi còn là bố tại căn cơ chỗ thiếu niên lời nói lệnh mộ dung vũ nghi hoặc bóng giải hắn nói không sai chỉ có hai người tiếp cận này quỷ dị đại thụ căn c ơ sở tại mới có như thế đoạt mạng người chi pháp xuất hiện chúng ta thật muốn vào cái này kẽ nứt ư dò xét mộ dung vũ nhìn lấy cái n ớ c không khỏi lo lắng đặt câu hỏi giang giáp ẩm vang cố tiêu đang muốn mở miệng lại nghe sau lương đường về vỡ vụn thanh n m vang lên sau đó sụp đổ động tĩnh văn vọng chuyển vào hai người trong hai t i ê n là cái gì mộ dung vũ thần sắc lập tức khẩn trương hỏi hướng thiếu niên làm sơ suy nghĩ cố tiêu nhất thời phản ứng lại gặp x u i nhất định là lúc trước cảnh cây chất lỏng sớm nên nghĩ đến lúc trước chỉ là một điểm cảnh gãy liền sẽ ăn mòn mặt đất nhiều như thế cảnh cây cùng hủ, hiện tại nhất định là đem nham thạch của tấu chúng ta đứng thẳng chỗ đã là đất đá bị đỏ thâm tận hủ tự nhiên vỡ vụn mà nơi đây ba mặt bị nước bao quanh chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ sụp đổ nói đến đây nhìn hướng bên thân sắc mặt hơi biến mộ dung vũ cố tiêu nỗ lực bảo trì chấn định không nhượng nàng quá mức sợ hãi cô lương nhìn tới chúng ta chỉ có vào cái này kẽ nứt do xét nghe động t í n h này phỏng đoán lần này địa cũng không kiên trì được bao lâu nghe đến thiếu niên ngữ khí thong dòng mộ dung vũ thoáng an tâm cắn răng định xuống tâm tư theo thiếu niên vào kẽ nứt do xét dù cố tiêu nói thật nhẹ nhàng nhưng phía trước có cái k i a sắc bén gió lạnh chặt đường sau lưng mặt đất sụp đổ thanh âm không ngừng vào t a i so sánh với nhau cắn răng giò xét mới là biện pháp định xuống tâm tư dọc theo kẽ nước chậm rãi lại thò đầu ra bất quá lần này lại chưa như lúc trước đồng dạng tái khởi sắc bén gió lạnh ngược lại rơi vào tinh mịch giúp đầu về tới cố tiêu thở phào mấy hơi thở thật sâu hô hấp dùng làm dịu trong lòng tầm tình cẩn trương sau đó cắn răng lấy mình n ắ m chặt đ o ạ n nguyện l á c mình vọt lên tới kẽ nước trước mồm trong n h y mắt ngưng tâm đề phòng phen này dùng thân giò xét thực là hành động bất đắc dĩ cố tiêu chỉ nghĩ thử một lần bằng trong tay có thể hay không ngăn cản kẽ nước gió lạnh nếu như không địch lại còn có thể ở bên ngoài nghĩ ra ứng đối chi pháp tái nhập bên trong giò xét như có thể chống đỡ liền có thể lập tức đ ộ n g thân giơ kiếm ngay ngực lặng đ ợ i chốc lát sắc bén gió lạnh lại chưa tái khởi phản hiện yên tĩnh thiếu niên tinh mâu không chỉ chưa hiện nhẹ nhõm phản càng ngưng trọng ánh mắt khóa chặt kẽ nước hạ cám như thế lúc gió lạnh tái khởi vô luận như thế nào tối thiểu đã có thể sớm g i ò xét tìm ra ứng đối chi pháp nhưng hết lần này tới lần khác kẽ n ư ớ bên trong rơi vào yên tĩnh cũng sẽ chỉ có một loại giải thích đây rõ ràng là tại gậy ông đập l ư n g ông k ẻ nước bên trong nói không chắc cần giấu cái gì khó lường đồ vật nhuộm đi tới nơi này người lòng sinh chủ quan đột thi sát thủ mới có thể một k í c h trí mạng cố tiêu lo lắng n h u mảy lẩm bẩm tự nói nhưng lúc này vỡ vụn sụp đổ tiếng vang đã tới gần truyền vào thiếu niên trong thai vội vàng quay người hướng ra phía ngoài nhìn quanh chính thấy kẽ nước bên ngoài chỗ đặt chân đã là lung lay s ắ p đổ mộ dung vũ chính kinh khủng liếc mắt nhìn hướng đường về tựa như bị dọa lại cố tiêu ánh mắt khẽ rời thuận theo mộ dung vũ anh mắt nhìn tới chính như chính mình dự đoán đồng dạng và mắt chỗ đều là đỏ thâm thanh biển chính không ngừng từng bước xâm chiếm lấy đất đặt chân bất quá nhìn chằm chằm trong n g a y mắt đã như đỏ thăm sóng biển nuốt hết mà tới mắt thấy mộ dung vũ còn chưa hoàn hồn lập tức mở miệng hô hoán mới để cho nàng theo biển máu chi cảnh bên trong lấy lại tinh thần mộ dung vũ quay người muốn nhảy lên cái n ư ớ có c thể lệnh là ngắn ngủi thất thần đỏ t h ắ m biển máu đã vô thanh nuốt hết tới dưới chân dẫn tới cô nương loạn t r o ạ n g không ngừng vô pháp nội lực không chỉ như thế biển máu từng bước xâm chiếm bên dưới dâng lên xương khói cùng gây mũi n g i vị nhuộ dung vũ đầu c h á n g mắt hoa vung tay áo bịt mũi, nhưng cũng không ngừng được cố tiêu nhìn thấy dạng này biết nàng đã vô lực lại nhảy lên kẽ nước lại giật xuống thanh s a m g g c áo thắt tại trên mặt che lại miệng mũi theo kẽ nước nhảy xuống ngắn ngủi chốc lát đỏ thấm biển máu cơ hồ đem đất đặt chân từng bước xâm chiếm hầu như không còn chỉ có thoáng n ô lên còn có thể đặt chân thiếu niên liền triển lướt nước đ ạ p tuyết mấy lần nhảy vọt cuối cùng tới cô nương bên thân đỏ thấm biển máu cũng cùng đến bên chân r ồ i tay kéo lại nàng lung lay sắp đổ thân hình không có ngừng lại điểm đạt mà lên nhảy vọt mà vào đại thụ kẽ nước lạc định thân hình mới trở về đầu nhìn tới chính thấy đỏ thấm đã đem đất đặt chân toàn bộ nước hết thanh dùng băng hàn ẩm mất l a u chùi một phen trong ngực nữ t ử khuôn mặt cuối cùng nhượng nàng thanh tỉnh mấy phần nhìn thấy mộ dung vũ cũng không đáng ngại thoáng an tâm có thể còn chưa từng hòa hoãn một khắc t i ê u cảm giác kịch liệt chấn động đung đưa cảm giác chuyển tới mộ dung vũ mới thanh tỉnh mấy phần lại gặp biến cố sắc mặt đã trắng bệnh bất quá ánh mắt lại theo sau thiếu niên có hắn ở bên t i ê u có người tin cậy hỏng nghĩ đến là huyết hải này còn có thể chống bao lâu theo lung lay càng thịnh hai người thân ở kẽ nước tri địa đã có nghiêng đồ tri tượng thiếu niên lúc này cũng hiện ra mấy phần hoảng loạn trước mắt đã tới không kịp lại tỉ mỉ dò xét đại thụ kẽ n ứ t bên trong phải c h ẳ n g còn có trí mạng bấy dập chỉ có mau chóng dò xét có không chỗ an thân mới là thượng sách cố tiêu ổn định thân hình hướng mộ dung vũ cấp thiết mở miệng chúng ta muốn đuổi tại cây này sụp đổ trước đó cho dù tìm không được ra miệng cũng muốn tìm đến đất dung thân mộ dung vũ biết rõ thiếu niên nói không sai lập tức đáp ứng thiếu niên c h i t h ỉ n h đang muốn hướng hai người phát hiện kẽ n ứ t c h ỗ thâm nhập dò xét lại bị thiếu niên mở miệng gọi lại vốn là cố tiêu nỗ lực khống chế lại thân hình nhìn quanh kẽ nước t i cảnh lúc này mới phát giác chỗ dị thường hai người đứng thẳng kẽ n ư ớ nếu như thật là bị trẻ dọc mà ra. hai người dưới chân hẳn là lồi l õ m g ồ g h y mới là có thể hiện tại dưới chân cảm giác lại là bằng thẳng dị thường túi người kiểm tra bên dưới phát hiện dưới chân đại thụ bên trong lại bằng thẳng dị thường nghiễm nhiên một bộ cố ý điêu khắc hình dạng ngưng mắt nhìn kỹ trong mắt trợt có lại lúc này mới gọi lại mộ dung vũ gặp thiếu niên gọi lại chính mình về sau một bộ đ â m chiêu hình dạng mộ dung vũ biết hắn nhất định là phát hiện cái gì kỳ quặc lập tức ổn định thân hình lẳng lặng chờ đợi chấn động đung đưa y nguyên không ngừng nhìn lấy thiếu niên giống như nhập định đồng dạng n h ữ mày trầm tư trong miệm ngâm độc mộng mộng như thế bằng thẳng cây này đột ngột xuất hiện nơi đây đó chính là cố tình làm đến cùng có tác dụng gì b i n h tượng đất xét cô b ộ c dòng nước không sợ nước h ỏ a diễm đúng rồi như đi diêm vương đường nguyên lai、like、như thế không kịp chỉ có thể thử một lần thiếu niên nói xong trong nháy mắt trong tay trường kiếm đã nâng lên tại mộ dung vũ kinh ngạc nhìn kỹ bên d ư ớ i một kiếm đâm về hai người bên thân kẽ nước miệng nếu là mới quen mộ dung vũ nhất định cho rằng thiếu niên trải qua luân phiên khốn cảnh đã đi cùng nhưng một đường đi tới biết nội tâm của hắn kiên định không tầm thường sự tỉnh có thể giao động hắn tâm chưa rót nội lực vào kiếm chỉ bằng lực một đâm chưa từng nhìn thấy đỏ thâm chất lòng tuân ra mà là cảm thụ đến lực phản chấn từ thân kiếm chuyển vào lòng bàn tay trong nháy mắt xác nhận chính mình suy đoán cố tiêu thẩm thả lòng khẩu khí nếu không phải tình thế nguy cơ quyết sẽ không mạo hiểm như vậy vạn hạnh ông trời phù hộ trong lòng may mắn chưa định nghiêng đổ chi thế c à n g đ ậ m đem thiếu niên theo suy nghĩ kéo về chuyển hướng một bên cô nương mở miệng đi theo ta mộ dung vũ tự nhiên cũng nghe thấy vừa rồi kiếm đâm tại thân cây phía trên kim khí thanh âm vẫn đắm chìm tại kinh ngạc thiếu niên là như thế nào phát hiện việc này lúc bị thiếu niên lời nói thất tỉnh cũng cả vội vàng bước nhanh theo kịp thiếu niên thân hình trong miệng khó hiểu nói cái này đại thụ sắp nghiêng chúng ta đây là đi hướng chỗ nào tiếng nói rơi lúc hai người đã nhảy ra mấy trượng có thửa tiền p h ư ơ n g thiếu niên thân hình đã ngừng lẩm bẩm tự nói không sai bị lắm ngay sau đó quay đầu hướng mộ dung vũ nói cô nương nhưng còn nhớ chúng ta dọc theo dấu hiệu chỗ đi tới nơi này nhưng có một hai chục trượng đại khái có a làm sao mộ dung vũ vẫn là không hiểu n à y chỗ nào là cái gì đại thụ rõ ràng là một tòa cao vút chi cầu ta lúc trước liền tại nghi hoặc nơi đây ba mặt bị nước bao quanh lại không ánh nắng sao có thể sinh trưởng cây cối sau đó chúng ta đi tới nơi này bị những cái tia d ư ờ n g như c ả n h cây quái vật m ê hoặc chính nói là cây này c ả n h cây thẳng đến chúng ta nhảy vọt đến kẽ nước bên trong ta phát hiện cái này kẽ nước bằng t h n g dị thường cho nên dùng đoạn n g u y ệ t rõ xét mới phát hiện dưới chân c h i địa không phải là gỗ mà là thiếu niên chính c h ầ m rãi mà đ à m l ờ i còn chưa dứt tự bị rung động dữ dội đánh gãy hai người cũng bị nghiêng đổ chi thế kém chút là t u n g ổn định thân hình mắt thấy không kịp giải thích rất nhiều vội vàng dặn dò mộ dung vũ nói chúng ta thân ở cuối cầu đều là những quái vật kia hòa tan chi huyết chớ nói chúng ta chính là đá cứng cũng bị ăn mòn một hồi cái này không thấy phần cuối chi cầu nghiêng đổ lúc đập về phía mặt nước như chúng ta còn đặt chân mới vào kẽ nước chi địa khó tránh khỏi sẽ bị tràn vào trong cầu đỏ thâm bắn tung tóe lúc nói chuyện nghiêng đổ chi thế trộn lẫn tiếng vang cực lớn trong nháy mắt c h e thiếu niên thanh âm quay đầu nhìn hướng dần hiện lộ chân dung chi đại thụ thiếu niên vươn tay ra đợi đến cái kia yếu đuối không xương nho nhỏ bàn tay đưa vào lòng bàn tay trong nháy mắt lập triển đạp tuyết b ả y thẩm hướng nghiêng l ệ sườn núi mặt ra sức nhảy vọt mà đi lướt nước đạnh nhẹ như vọt lên, tinh chạy xuyên đạp tuyết hơi lướt, như nhanh thư bước quá rõ qua trong giây lát thẳng ra mười vừa khéo cũng lúc này mặt c ầ u cuối cùng là tầng tầng n ệ n xuống chính như thiếu niên châu nói rơi vào lúc trước hai người rơi vào nơi đây trên mặt nước to lớn trùng kích kèm bọt nước tràn vào trong cầu cố tiêu gặp hai bên sóng nước vào tới nắm chặt mộ dung vũ bàn tay vận lực tái khởi vân tung nhanh ra lên như diều gặp gió mấy trượng có thựa để tránh sóng nước tập thân mộ dung vũ sớm bị cảnh này c h ấ n nhiếp trong lòng còn tại tỉ mỉ suy xét thiếu niên vừa rồi giải thích lời nói thẳng đến thiếu niên mang theo mình do cuốn thân hình mà lên nhìn xuống dưới mới hiểu được thiếu niên nói tới vì sao theo nổ vang nổ mạnh chưa từng gặp phần cuối một chỗ khác gần ẩn chuyển tới trong miệng hắn chi cầu cuối cùng hiện chân d u n g vượt ngang không thấy phần cuối trên mặt nước mà trong nước dị cảnh càng làm mộ dung vũ đập vào mắt khó quên đỏ thâm sóng máu cùng màu đậm hồ nước danh giới rõ ràng xanh đỏ đón tiếp đập vào mi mắt giống như vào cái kia phong đô con đường nhếp người tâm phách mộ dung vũ nhìn thấy cố tiêu tự nhiên thu hết vào mắt v â n tung thế tận nhanh nhẹn rơi tới mặt cầu phía trên m i ễ n cưỡng tránh né đỏ thâm sóng máu nhìn lấy gần trong gang t ấ p trong nước song sắc cùng đỏ thâm sóng máu chạm nhau chi thủy tại hắn ăn mòn bề dưới như ngược lại là hai người đặt chân chi cầu lại mảy may không tổn hại mộ dung vũ liên tiếp nuốt nước miếng hơi định tâm thần chuyển hướng một bên thiếu niên gặp hắn cũng là lồng ngực chập trùng kinh hồn mới định không khỏi mở miệng hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc vì sao vững như bàn thạch cũng sẽ bị cái này đỏ thấm ăn mòn nuốt hết mặt cầu kia lại là vô sự ngũ hành tương khắc thiếu niên định xuống tâm tư lẩm bẩm mở miệng không đợi mộ dung vũ lại hỏi thiếu niên vung khẽ trường phong lướt tán mặt cầu bụi bặm lộ ra phía dưới chân dùng mộ dung vũ liếc mắt nhìn tới nhất thời giật mình thiếu niên cũng cuối cùng là đem một mực treo ở trong lòng chi hoặc, khe lom dưới đáy binh tượng thổ thổ cô buộc dòng nước đều thuộc thủy v ậ y đứng ở trong dòng nước quái vật tất cả đều t h u ộ c hỏa nơi đây quái vật giống như c á n h cây tự nhiên thuộc mục như thế cầu kia chính là thuộc kim kể từ đó ngũ hành đều đủ nói đến đây thiếu niên ánh mắt lại quét đỏ thấm cùng hồ nước rao h ò a chỗ tràn đầy k í n h sợ thu hồi ánh mắt xoay chuyển q u a y người nhìn hướng tiền phương không thấy phần cuối chi m ặ t cầu lẩm bẩm mở miệng có thể dùng ngũ hành chi pháp bay xuống cỡ này tất sát chi trận chớ nói khoảng một trăm người chính là thiên quân văn mã cũng chạy không thoát một người tàn nhẫn như vậy bay xuống trận này đến cùng là trên trời tiên còn là nhân gian ma quý ba chương năm trăm linh hai có cầu v n g sinh đỏ thâm như máu thanh h ồ tựa như đêm con đường phía trước mênh ngông nhưng lại sát cơ từ phía t tiểu liền luôn luôn tâm tính kiên định cố tiêu cũng không nhịn được sinh ra một chút sợ hãi như đi diêm vương đường như đi diêm vương đường chỉ sợ hiện tại mới thật sự là diêm vương đường nhìn hướng trước mắt trên cầu hỗn độn không thấy phần cối u thiếu niên nhìn hướng mặt cầu phía trên mắt lộ ra giật mình lẩm bẩm tự nói mộ dung vũ nhìn lấy tại thiếu niên trưởng lực phất động bên dưới tạm đi bụi bẩm lộ ra diện mạo thật sự lấp lóe trong bóng tối lấy yếu ớt kim quang ba cái rắn giỏi trước cổ ngư cầu văn g sinh ngạn ngữ có nói chữ như người r á n giỏi chữ c ổ đại x á o bất công bút pháp t ả ý đủ thấy viết chữ người lòng dạ rộng lớn tiêu sái phó n g khoáng chỉ là l ư ế c mắt mộ dung vũ tịu i bị thật sâu hấp dẫn thẳng đến nghe đến thiếu niên trong miệng ngâm đọc mới từ hắn vừa rồi ngũ hành lời nói bên trong rút về suy nghĩ nhìn lấy thiếu niên bóng lưng mộ dung vũ trợt có chút đau lòng mới gặp hắn lúc tuy bị giam cầm tuần thủ quân trong xe ngựa nhưng khi phách phân chấn lúc này trước mắt thanh sam r á dưới hơi có vẻ chật vợt n i ệ m đến đây bước nhanh về phía trước lời nói nhỏ nhẹ mục nhất, nhất nghe đến sau lưng cô nương cố tiêu lấy lại bình tĩnh quay đầu nói mộ dung cô đ ư ơ n g cầu này tên là văn sinh tiền phương có lẽ chính là vô gian c h i ngục ngươi chớ sợ nô ra bồi theo ngươi cùng nhau xông một lần cái này cầu văn sinh không đợi thiếu niên nói xong sau lưng tiểu m ị nữ tử tái hiện vũ mị nữ khí bất quá lại không phải có cô tình làm chính là nàng từ nhỏ tập luyện m ị công không biết nên thế nào c h ấ n an người khác nghe đến sau lưng nữ tử lời nói thiếu niên chưa từng quay đầu chỉ h ề v à i thanh â m truyền tới n h ộ m cô nương chê cười đoạn đường này đi tới tri kỷ đều không kịp cái này chòng khe lon vặt nhất mộ dung vũ còn muốn mở miệng lại khuyên thiếu niên lại nghe hắn đã kiên định ngự a khí mở miệng đều đã xông qua chỗ này bọn hắn còn đang chờ ta cũng không thể như vậy lùi bước vãng sinh liền vãng sinh nói xong thiếu niên trong tay trường kiếm dựng lên lúc này thân kiếm bởi vì lúc trước l ử a thiêu hôn khói mà có chút biến đen chính thấy hắn vung lên tàn phá thanh s a m và áo nhẹ nhàng lau chùi thẳng đến hàn quang tái hiện trên mặt mới hiện lốn đồng tiền ủy khuất cô đ ư ơ n g cầu vãng sinh diêm vương nói chúng ta đi một lần theo thiếu niên trong tay thanh phòng kiếm quang ngưng lại như có nguyễn quang hiện lên trên đó thiếu niên cầm kiếm h ư ớ n về phía trước sài bước đi tới quay đầu lại nhìn hướng rắn g i ỏ i chi chữ mộ dung vũ định xuống tâm tư dứt khoát xoay người đuổi theo thiếu niên bộ pháp mà đi đầu câu chỗ lại ham bình tĩnh chỉ có vẫn cuồn cuộn không chỉ đỏ thâm sóng máu nổi bật cầu vàng vang sinh tựa như tại hướng cái này vô tận hỗn độn thổ lộ nơi đây chi hiểm thẳng đến hai người bóng lưng dần không có cầu vang sinh hắc cám bên trong ẩn có hơi nước chầm rãi bay lên đem cầu vang sinh đầu toàn bộ che lậy đi ra khoảng t r ừ n g nửa cách giờ theo càng đi càng mệt cố tiêu quay đầu đã lại không nhìn thấy lúc trước đỏ thâm sóng máu cầu vang sinh bên trên một mực yên ổn vô sự chính là bên cầu thanh u mặt nước cũng tính mị nhưng chẳng biết lúc nào dần dần dày đặc sưng ngủ không ngừng theo mặt nước trôi nổi vào cầu nhựa cố tiêu cảm giác chính mình phảng phất đi tại trong n ộ ậ cảnh vô pháp bước ra dù còn chưa từng gặp nguy hiểm có thể cái này để nén bầu không khí giống như tảng đá lớn đệ tại ngực để cho mình vô pháp t h ở dốc chẳng lẽ cái này cầu văn sinh diêm vương đường là đang khảo nghiệm tâm cảnh hay sao có lẽ là liên tưởng tới thạch môn bắt trận hoặc là bởi vì thương thế quay phá cố tiêu tổng cảm giác ngực không rõ càng thêm hô hấp khó khăn đành phải hoãn xuống nước thế làm sơ nghỉ ngơi sau lưng mộ dung vũ càng cảm thấy c h o n g đầu h o a mắt tự nhạn bắc thành chi loạn bắt đầu thành lưu hồ nước ở bên mỗi lần nghĩ lướt thềm ngắn nước mặt sương ngủ ngăn thủy phân khát mộ dung vũ khó tránh khỏi nghĩ tới lúc chiếc cái kia đỏ thâm tanh hôi sống máu đành phải cố nén nước uống dục vọng là gặp nước kích thích khát nước mộ dung vũ nước mắt nhìn tới phân tán chính mình lực chú ý nhìn hướng thiếu niên lúc này hắn cũng không dễ chịu chống kiếm mà ngồi miệng lớn thở hồn hển mục nhất chúng ta đi ra bao xa mộ dung vũ đứng vậy n í c h lại gần thiếu niên hỏi cố tiêu tính toán canh giờ cùng hai người bất tốc suy nghĩ chốc lát mở miệng đáp không có mười dặm cũng có tám dặm cầu kia sao còn là không nhìn thấy phần cuối càng là tuyệt vọng lúc đói rét khát nước cảm giác liền sẽ càng đậm mộ d u n g vũ có chút nụ trí trong mắt hảo quàng cũng dần tối n h ạ t vô tâm câu hỏi tựa như đánh thức t r ố n g kiếm nghỉ ngơi thiếu niên mặt m à y trong nháy mắt nhấc đ ố n g nhiên đứng dậy tự lẩm bẩm đúng à lúc trước cầu này đoạn rơi đập mặt nước lúc theo tiếng vang nghe tới ta cùng mộ dùng cô nương sớm nên đi đến bờ đối diện mới là sao lúc này vẫn không thấy phần cuối ngay sau đó quay đầu nhìn quanh. lúc này mới phát hiện trong nước sương mù trong bất chi bất giác sớm đã tràn ngập ra lúc trước còn có thể nhìn mấy trượng lúc này đập vào mắt sớm bất quá hơn trượng nhìn tới vấn đề nằm ở chỗ cái này sương mù phía trên mộ dung cô đ ư ơ n g nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta định xuống tâm tư thiếu niên không dám t ạ i nghỉ ngơi nghiêng đầu muốn kêu gọi bên thân cô đ ư ơ n g nghĩ muốn nhanh chóng từ đây trong sương mù thoát thân có thể quay đầu thời khắc bên thân trên cầu nơi nào còn có mộ dung vũ nửa phần thân ảnh bất quá ngắn ngủi canh giờ cố tiêu chính là nhìn quanh xung quanh trong nháy mắt một người sống sờ sờ t i ể u biến mất tại bên cạnh mình không khỏi tinh mâu trận co lại trong tay trường kiếm nhất thời đưa ngang ngực đề phòng ánh mắt quét nhanh nhìn quanh xung quanh tìm kiếm cô nương thân ảnh cũng chưa mở miệng hô hoán chính vì cố tiêu biết mộ dung vũ vo cảnh không yếu đã có thể tại bên cạnh mình lặng yên không tiếng động đưa nàng bắt đi nhất định là cao thủ trong cao thủ đang lúc đ â m chiêu làm sao tìm người lúc lại cảm giác sau lưng lạnh lẽo lông tơ dựng thẳng không có chút nào do dự lập tức điểm cầu mà lên lang không xoay người quần quận trong n h y mắt trận cảm thấy một cô lăng lệ lướt qua đầu tóc mà qua Rơi xuống đất một sát na, đoạn nguyệt n h a n h ra nghị thuận thế ngăn lại vừa rồi đánh lén mình ám khí có thể đương mũi kiếm đâm ra cái kia ám khí đã biến mất trong hơi nước cố tiêu tự nghĩ kiếm pháp không yếu nhưng liền cái kia ám khí hình bóng đều chưa từng nhìn thấy kinh ngạc chưa định lại xem xét sau lưng trên mặt nước có ám khí kể sát mặt nước l ạ g yên đánh tới bất quá lúc này cố tiêu không giống lúc trước sớm đã ngưng tâm ứng đối phát hiện trong nháy mắt cũng chưa nóng lòng suốt chiêu ngược lại giả bộ không biết n h ư c ũ phần lương ứng đối không thể không khen cái này ám khí đầy đủ ẩn nấp không chỉ chưa từng phát ra mảy may động tĩnh tự liền t i ế p hành thủy mặt đánh út về phía thiếu niên lại chưa từng phủ ám khí tới gần trong nháy mắt thiếu niên mới phát giác đ ố n g nhiên xoay người d ơ kiếm ngay ngược miệng lại là lúc đã muộn ám khí chính chúng t h â n kiếm đem thiếu niên cả người lẫn kiếm đánh thẳng trước ngực rách dưới thanh sam thân thể nhất thời bay ngược mà ra miệng phun màu tươi bay thẳng ra mấy trượng mới tầng tầng ngã xuống cầu vãng sinh trên mặt không biết sinh tử mấy hơi về sau phát giác thiếu niên vẫn là tỉnh lại che đậy mặt cầu mây mù lại như khép mở chi môn từ từ mở ra một khe hở một đạo mơ hồ thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra thân ảnh kia đạp ở mặt cầu giống như lúc trước á m khí đầm dạng không sợi tóc hào tựa như mang để phòng túi người đem n g h i ê n g người ngã lệnh hôn mê thiếu niên xoay chuyển gặp hắn như cũng chưa từng tỉnh lại cuối cùng là tiêu t a n cảnh giác đứng dậy lúc r ồ i tay hơi vung che đậy mặt cầu mây mù đ ữ a tán tuy nhiên một phiến hôn đ ộ n h ắ cám nhưng đủ để nhìn rõ trên cầu hết thảy vung tàn mây mù thân ảnh ngay sau đó ngẩng đầu mà nhìn chốc lát sau giống như mệnh lệnh xoay người lúc đơn trưởng hơi dựng hơi nước bữa hiện lòng bàn tay lăng lệ dị t h ư ờ n g dù từ đầu đến cuối chưa từng phát ra tiếng vang nhưng vừa nhìn liền biết hắn muốn lây xuống thiếu niên tính mệnh xuất trưởng vô tình nhưng lại sinh biến cố đ ậ p xuống bàn tay bị một thanh kiếm xuyên trưởng m ặ qua thẳng vào lồng ngực thiếu niên giả bại du địch một kiếm xuyên thấu đối phương bàn tay tinh mô bên trong đầy ngưng sắc ý có thể chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng lại chứa đầy kinh ngạc c ũ n g không thể tưởng tượng nổi đoạn n g u y ệ n xuyên thấu không phải là người càng tựa như lúc trước trong dòng nước bị cô b ộ c chi thủy bao khỏa quái vật bất quá cùng bất đồng chính là này quái càng gần hình người đứng ở trước người mình đối mặt xuyên thấu bàn tay thẳng vào ngực đoạn nguyện phảng phất không có cảm giác đau đớn chính tại thiếu niên thất thần trong n h y mắt từ thiếu niên trong kiếm đột nhiên b ư ớ ra đợi không thấy mộ dung vũ bằng dáng cố tiêu sao sẽ thả hắn đào tẩu cố tiêu cắn răng vật công thi triển kinh công nhảy vọt đuổi theo cái k i a người thân ảnh trong tay đoạn nguyệt vung nhanh nhắc tới cũng kỳ cái này người đã không cảm giác đau đớn đối mặt thiếu niên trong tay trường kiếm chém ra kế i m quang hết lần này tới lần khác tránh né ra tới thân hình nhảy vọt tránh né kế i m quang ngã h ụ t mặt cầu phía trên giao ra người tới không biết đối phương là người hay là yêu nhưng cố tiêu như cũ quát mắng mở miệng theo phát hiện nàng mất tích ngược lại cái này người xuất hiện canh giờ ngắn ngủi trong lòng chắc chắn mộ dùng cô nương không trừng chưa nguyên cách bất đồng lúc trước lúc này đã tìm ra chỉ cần mộ d u n g cô nương nghe đến chính mình thanh âm có thể phát ra động tĩnh chính mình có thể tiến đến cứu trợ quả nhiên cố tiêu tiếng rơi lúc nghe đến trên đỉnh đầu chuyển tới một chút động tĩnh tại tính mịch tri địa lộ ra đặc biệt rõ ràng không lo được cái tiếng người dư quan vội vàng thuận theo tiếng vang phát ra phương hướng quét tới cái này vừa nhìn kèm chút n h ư ợ n g thiếu niên chấn kinh cái cảm có lẽ là hơi nước tàn đi hoặc là tại trong hát cám đợi đến quá lâu vốn là một phiến hỗn độn hát cám tri địa cố tiêu đã có thể nhìn rõ nơi đầy toàn cảnh chính mình vốn cho rằng là hang đá vị trí lại không phải tự nhiên mà là người làm trên đỉnh đầu hiện ra một chỗ mai vòm mà chính mình đứng thẳng chỗ chính là mái vòm trung ương chính phía dưới càng đáng sợ chính là tại cái này mái vòm phía trên lít nha lít nhít treo ngược lấy vô số người cứ việc mái vòm độ cao không có trăm trượng cũng có mấy mười trượng có thể liếp mắt qua c ô tiêu còn là tìm kiếm đến cùng những cái tia ê người không ăn khớp ngu m ị thân ảnh lúc này nàng chính bị một người trong đó phản cầm hai tay treo cùng hắn bên dưới vừa rồi tiến g vang chính là nàng nghe đến cô tiêu thanh â m về sau ra sức dãy d ũ a phát ra n à mắt, mắt, mắt thấy đối ư chưa c còn chờ c phương thân g pháp nhanh chóng không á chính mình lại đã gần thân nhìn lấy lại tới trường phong cố tiêu bất đắc dĩ xuất trưởng tương đối nhưng chưa từng nghĩ lòng bàn tay đụng chạm trong n h y mắt đối phương bàn tay lại hòa tan mở ra cự như nước đem bàn tay của mình xít sao bao lấy trong trước mắt trước mặt mình chi người nhanh chóng tăng l n dã tại trước mắt mình hóa thành một đoàn chất lỏng từ lòng bàn tay trèo lên mà lên không chờ phản ứng lại đã trong nháy mắt du tẩu tới cầm kiếm chi chỗ cổ tay trèo lên thiếu niên hai tay trong nháy mắt như mãng xà vặt xoắn khóa lại cổ tay may m à thiếu niên thở nhỏ tại vô quy sơn bên trong rèn gân nạn xương nội tình vững chắc nếu không cái này xoắn một phát bên dưới nhất định đứt mạch gãy xương xuyên tim kịch liệt đau nhức từ cổ tay chuyển tới cố tiêu nghĩ muốn vận công đánh văng có thể nội lực mới tới lòng bàn tay lại cảm giác không, không được nội lực tôn trào chi thế luân phiên át chiến vốn là không nhiều nội lực. không ngừng tiết lộ ra ngược lại bị cuốn tại trên cổ tay chất lỏng trong nháy mắt hốt tới tại đến thiếu niên nội lực trong nháy mắt cái tiêu chất lỏng trong nháy mắt ngưng kết không chỉ xoắn cảng chặt thân thể của nó tại cố tiêu nhìn kỹ bên dưới phân liệt ra tới cuốn bên hông mà lên thẳng khóa cái cổ mà đi cái cổ bị chân nhắn cuốn lại lúc đột nhiên thu chặt cố tiêu nhất thời không thở nổi t u ấ n tú khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên không cần chốc lát từ hồng c h u y ể n tím thái dương gân xanh đã tuân ra mà quái vật này thân hình bành t r ư n g chi thế cũng chưa ngừng lại ngắn ngủi một sắt na đã phân nước nhiều chi xương sườn sói eo mắt thấy liền muốn đ cự liền thiếu niên sau lưng hộp kiếm cũng không bỏ qua hô hấp khó khăn trước mắt đã sắp t ố i ám ngặt thở cảm giác càng đậm thiếu niên đã mất lực n ắ m chặt đoạn nguyệt bàn tay cũng chậm rãi bung lỏng sinh tử một đường đỏ s ấ m hộp kiếm lại sinh dị tượng miệng hộp kịch liệt rung động trong đó đồ vật tựa như cùng thiếu niên đồng cảm liền tại không h i ể u chất lỏng muốn xoắn giết thiếu niên thời khác chật có ngập trời kiếm ý lộ ra hộp kiếm xông thẳng mái vòm dẫn tới mái vòm quái vật nhau nhau liếp mắt mấy là nhìn hướng mặt cầu thiếu niên đồng thời phía sau hắn h ộ kiếm miệm h ộ đã bị cường trong nháy mắt đánh tan b u ô n g lỏng thiếu niên chạy thục mạng tiêu liên cố tiêu đều còn tại miệng lớn hô hấp dùng làm dịu nạt thở chỉ trễ lúc bộ quang đã tự mình rơi vào lòng bàn tay trái theo bản năng nắm chặt chua kiếm bộ quang kiếm ý nhập thể không giống lúc trước như man n g u mạnh mẽ đâm tới ngược lại n h ợ n g thiếu niên tinh thần vì đó chấn động trong nháy mắt thanh t ỉ n h ảm đạm hai mắt tinh quang tái hiện ánh mắt khẽ rời khóa lại chính chạy trốn muốn nhảy vào cạnh cầu thanh lũ trong hồ nước quái v ư t trong tay bộ quang v ũ khẽ cường hành kiếm khí trong nháy mắt ra vành nổ tung văng lên nước chạm quái vật tải vào nước phía trước trong mắt, bị bộ quang kiếm khí phất trúng hóa thành một chút bọc nước tán ở trong hồ nước q u ba chương năm trăm linh ba dưới mái vòm bộ quang tái hiện phá vỡ trước mắt chi địch cố tiêu phục hồi tinh thần n ắ m chặt trong tay s o n g kiếm nhìn lấy chôn vùi vào bộ quang gặp bên dưới quái vật trong lòng hơi định bất quá còn chưa chờ thiếu niên hơi thở đều khẩu khí đỉnh đầu tiếng vang chuyển tới dẫn tới thiếu niên ngẩng đầu nhìn tới phản chiếu tại thiếu niên trong mắt bên trong chính thấy một đạo rơi xuống thân ảnh hối hả rơi vào cầu vãng sinh trên mặt phát ra to lớn nặng nề tiếng vang gặp lại có địch cố tiêu lập tức q u a y người trong tay s o n g kiếm muốn giải quyết này địch có thể tại xoay người trong nháy mắt sau lưng lại chuyển tới liên tiếp nột ngạt thanh âm quay đầu nhìn tới chính thấy lúc trước treo ngược mái vòm phía trên vô số người ảnh đã đều rơi vào sau lưng cầu v ã n g sinh bên trên dù vô diện mắt có thể phần kia khí thế đã để thiếu niên nhất thời ngưng trọng lại chuyển ánh mắt rời hướng trước hết rơi vào cầu v ã n g sinh bên trên đạo thân ảnh kia so với sau lưng vô số quái vật này người càng giống là bọn hắn đầu dư quang lướt qua chính nhìn thấy mộ dùng cô nương chính tại cái kia vô số thân ảnh đằng sau như lúc trước chính mình bị quấn lấy hai tay đồng、dạng. cổ tay bị bắt chính là miệng mũi cũng bị che giấu mắt đẹp trợn tròn tràn đầy cầu viện c h i s á c nhìn chính mình liên t ạ i thiếu niên trong mắt chuyển động liếc nhìn mộ r u n g vũ lúc q u á i vật kia đứng đầu động hai đầu gối hơi c o n g đạp đạp m ặ t cầu thân hình như tên rời c u n g bắn nhanh mà ra n ả y gần thiếu niên nhanh ra trừ phòng mây mù hiền lộ thiếu niên đã dám quay đầu nhìn quanh lại sao có thể không làm phòng bị tựa như sớm dự liệu đến đối phương tập kích tay trái cổ tay hơi l ậ t nắm ngược bộ quan kiếm trôi c h ắ n ngang trường kiếm gặp nhau k h u ấ động ra vô hình xung khí từ hai người hướng xung quanh nhanh chóng liên lụy mở ra đem nơi xa lẳng lặng quan chiến quái vật đẩy lui mấy bước sóng khi không chỉ cầu vãng sinh bên trên liên lụy một bên thanh u mặt nước nhấc lên tầng tầng vợ sóng khuyết tán mà ra nếu không phải cố tiêu đến bộ quan g kiếm ý tương trợ sợ đến đây một trường liền sẽ bị đánh bay mà ra bất quá lúc này thành sam thân hình một mực đứng ở cầu vãng sinh trên mặt giống như dưới chân mọc dễ không động đậy chút nào ngược lại xuất trường chi quái tựa như h i ể n lộ vẻ không hiểu nghiêng đầu một tiếng biến chiêu lại ra biến trưởng thành trảo không sợ bộ quan sắp bén một thanh nắm lấy cổ kiếm thân kiếm tay kia âm thầm đưa ra đ chiêu này t tới vô cùng á t độc bí ẩn lại nhanh nhanh đến thiếu niên chỉ nhìn thấy nó con ngón tay động tác cái kêu mây mù biến hóa độ vật đã gần hơn tấc trong tay bộ quang bị một mực chụp lại không thể động đậy không nghĩ quăng kiếm bộ quang chỉ có thể dùng đoạn nguyệt tới cản lật cổ tay dơ kiếm áp cổ tay thất kiếm nguyệt quang chất động đoạn nguyệt thân kiếm một mực bảo hộ hết hầu yếu hại hơi nước chỗ ngưng ám khí như trứng gà đục đá trong nháy mắt tán loạn cuối cùng ngăn cản đoạn mệnh một chiêu không đợi thiếu niên hơi h o á n đối phương đã lại b i ế n chiêu con ngón tay bất biến cũng đã thẳng đoạt thiếu niên hai mắt có thể hắn lại quên đoạn nguyệt còn t ạ i mấy là đồng thời thiếu niên khám phá chiêu này dùng cổ tay xuất kiếm mũi kiếm hơi điểm đoạn nguyệt mũi kiếm lướt qua quái vật đâm về thiếu niên mặt hai ngón bị một kiếm gọt đi như là thân người kiếm này t i u nhượng đối thủ bại lui kêu trên có thể người không phải người nơi nào sẽ sợ không ngón tay chi trường thanh thế không ngừng lại tới mặt thiếu niên đành phải hốn gối ngựa mặt né tránh hơi có vẻ chật vật cây mặt mà qua trưởng phong còn chưa tiêu tan dư quang lại thấy đối phương bị đoạn nguyệt gọt đi đầu ngón tay trên tay đã sinh mặt chụp vào mà xuống như ưng c h à o săn bắt thường chính mình trái tim yếu hại mà tới trước đây giao thủ thiếu niên sớm có tính toán thừa dịp đối phương toàn lực tại chiêu này phía trên tay trái bộ quang đông cảm giác k hóa lại thân kiếm chi lực đã co bưng lỏng lập tức đem kiếm ý cùng nhau d ó t vào bộ quang thân kiếm n ắ m chặt chỗ u kiếm thi triển nội lực đột nhiên vặn một cái cổ kiếm đến nội lực lưới kiếm lại bén ba phần tại thiếu niên chuyển cổ tay mà q u ấ y một thoáng phá vỡ quái vật hóa lại trường kiếm chi thế rút ra bộ quang xong kiếm trung điệp không chỉ phá vỡ ưng trào càng là kiếm quang đan xét lút đem đối phương cánh tay chém xuống theo đó vốn g bất quá cái kia quái gặp thiếu niên này ra cũng chưa nóng lòng tiến lên tiếp tục chiến đấu mà là đặt chân nguyên địa dùng hai tay giao điệp tư thế túi đầu tựa như hám suy tư hình dạng có thể hắn đã có một cánh tay sớm bị thiếu niên xong kiếm chỗ từ khuỵu tay chặt ướp bực này kỳ quái tư thế thật không do hắn muốn làm những gì thiếu niên ngước mắt nhìn đến rõ ràng nghi hoặc để p h o n g đúng đầy lo lắng đây là hắn tại hướng sau lưng nơi xa đồng bạn chuyển lại trước sau giáp công chính mình tín hiệu dư quang hơi quét đám kia quái vật như cũ đứng xứng cầu vãng sinh mặt không n ú p ních phản n h ư ợ n g thiếu niên trong lòng tàng nghi đang lúc ngoái nhìn lúc lại nghe sau lưng động tĩnh chợ sinh vội vàng quay đầu chính thấy sau lưng những quái vật kia giống như mệnh lệnh chậm rãi c ấ t bước bất quá lại không phải công hướng chính mình mà là chậm rãi đi hướng vãng sinh bên cầu tại cố tiêu kinh ngạc trong ánh mắt tới gần bên cầu làm trước một quái vật trên thân chợt giấy lên hừng hực ngọc lửa giống như hỏa nhân thiêu đốt chốc lát không có chút nào do dự một đầu siêu vẹo tiến thanh nhu trong hồ nước không giống sóng ngầm trong dòng nước không sợ hồ nước đợi đến chui vào trong nước trong nháy mắt hỏa diễm trong nháy mắt diệt bất quá cái k i a quái thân hình cũng chìm vào trong nước đang lúc kinh ngạc thời khắc sau đó mấy chục trăm đạo thân ảnh cũng gần bên cầu mang theo đầy người h ỏ a diễm liên tiếp chui vào trong hồ nước bọn hắn muốn làm gì thiếu niên tinh mâu đại trấn dù không do những quái vật này muốn làm gì nhưng trông thấy cái k i a bắt giữ mộ dung cô nương quái vật khoảng cách bên cầu vãng sinh rất xa cũng chưa dấy lên ngọn lửa chính là mang theo cái tia nhu mỹ tư thế cùng nhau rời hướng bên c nhanh nhảy mà đi cái kia bắt giữ mộ d u n g vũ quái vật thẳng thân chỗ chúng quái quần bên trong thiếu niên nhảy tới động tĩnh nhộ chính làm hướng bên cầu nhảy vào trong hồ nước quần quái nhao nhao ngầm đầu mới là một s á t na đứng hàng ở phía trước quần quái đã ngừng lại tiến lên nhảy nước chi thế nên tiếp thiếu niên hiện ra ngăn cản động tác mà cái kia khóa lại mộ d u n g vũ quái vật không ngừng bước vận hướng mép nước rời đi những quái vật này không sợ hòa diễm càng không sợ hồ nước nhưng mộ dùng cô nương n ụ c thân phản thay chớ nói tắm lửa cho dù bị bọn hắn kéo vào trong nước sợ tính mệnh khó đảm bảo khóa lông mày ngưng mắt tinh quang nguyện mang vạch phá hỗn độn thẳng chiếu quần quái hàng đầu quái vật đối mặt nhảy tới thiếu niên ngắn ngủi trong nháy mắt giang hai cánh tay kết tay thành lưới hỏa d i ễ m cùng lên hiện lên một đạo tường lửa chắn ngang tại cầu vãng sinh trên mặt ngăn chặn thiếu niên đường đi né tránh thiếu niên cắn răng khe hô trong tay trường kiếm vén trước người dưới chân l ư ớ t nước đạp tuyết thi trên hết thanh sam thân ảnh tới đỉnh thanh sam như lưu tình kiếm quang phá hỏa trận thiếu niên xong kiếm trong nháy mắt rách ế t cản đường chi quái sinh tại tường lửa phía trên phá vỡ một ngụm chui vào trong đó cảm thấy sau lưng quần quái nghĩ muốn bao vây vân tung mà lên thẳng phóng qua tường lửa thế tận lúc ánh mắt quét qua chính nhìn thấy phía dưới quần quái đã đem cái kia bắt giữ mộ dung cô nương chi quái một mực bảo hộ ở trong đó thấy chúng nó đã tiếp cận bên cầu nghĩ đến hỏa diễm cùng nhau mộ dung cô nương liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn cắn răng an tâm thiếu niên mượn trụy xuống chi lực dùng vân tung thân hình thi triển gió cuốn kiếm chiêu càn quét mà đi xong kiếm lướt qua đem vây ở mộ dung vũ bên thân quái vật toàn bộ là tung mắt thấy mộ dung cô nương chỉ một bước xa thiếu niên nuôi kiếm hơi điểm đánh thẳng khóa lại nàng nhu mỹ tư thế chi quái nhưng tại lưỡi kiếm cắt c thiêu đốt cảm giác đau chuyển tới bay đầu nhìn tới gặp bị chính mình chém ra quái vật thiêu đốt chính vượng ngọn lửa xít sao c u ố n lấy chân mình mắt cá chân mà sau lưng chú n g quái cũng cùng sinh h ỏ a diễm đồng thời dùng sức muốn đem chính mình thân hình lôi kéo vung ra nên tiếp mộ dung vũ tràn đầy cầu viện c h ờ mong ánh mắt lông mày hơi áp thiếu niên lăng không xoay người trong tay s o n g kiếm thành cát đem c u ố n tại mắt cá chân chỗ quái vật xoắn nước thừa dịp sau lưng quái vật mất trọng tâm sắc nghiêng đổ trong nháy mắt thiếu niên thân hình không ngừng lại đạp mặt cầu nắm lấy thời cơ kiếm quan bay lượn cuối cùng đem khóa mộ dung vũ không khỏi nhắm mắt không dám nhìn thẳng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ vỡng kém chút chân đứng không vững loạn trọn bên dưới mở ra hai mắt gặp thiếu niên đã tới nhất thời bông lỏng một chút bất quá nháy mắt nhưng lại khẩn trương lên theo thiếu niên đứng vững trên cầu chưa vào nước chi quái đã nhao n h a u chuyển hướng hai người chậm dại vây lên phía trước thiếu niên cũng không lo lắng trước mắt những quái vật này so với lúc t r ư ớ c sóng ngầm dòng nước cùng cái tia dẫn đầu quái vật quả thực ngày đêm khác biệt bởi quái vật này tựa như vô thần trí lại hành động chậm c h ạ p không ngoài dùng số lượng thủ thắng chỉ bất q u á bọn hắ túi đầu quét qua trên bàn chân d à y bó mắt cá chân ở vào vừa rồi ngọn lửa c u ố n lấy bên dưới phá vỡ trần c h ù i ở bên ngoài mắt cá chân đã tràn đầy bằng nước bên thân mộ dung vũ cũng nhìn thấy thiếu niên mắt cá chân l ử a thiêu tổn thương vội vàng kinh hô mở miệng mắt cá chân ngươi thiếu niên thầm mắng mình kinh địch cái này cầu v ã n g sinh nếu là nhập cốc cửa ải cuối cùng diêm vương đường danh s ư n g sao sẽ dễ dàng như thế để mình đi qua vận công hơi rõ xét lại cảm giác mắt cá chân không chỉ có l ử a thiêu thống khổ càng có độc tính thuận kinh mạch mà lên Xuất trưởng đơn trưởng ép một chút đem độc tính tạm c h ô n g chân liếc mắt mở miệng mộ dung côn ư ơ n g ngươi có thể trúng độc nghe đến thiếu niên lời nói mộ dung vũ vội vàng vận công dò xét nội t ứ c chỉ cảm thấy hết thẻ như thường mở miệng trả lời không chưa từng trong con ngươi hơi quét một phen tìm kiếm cố tiêu cuối cùng tại không xa mặt đất phát hiện bị chính mình một kiếm triển khai hóa thành bùn lắng quái vật lúc này không chỉ t i ê u đốt chính đồng hỏa diễm c h i sắc cũng đã từ hồng biến thành yêu diễm t í ế đ ộ n nhìn tới này hỏa không đơn giản trong lửa mang độc đến nghĩ cách nhanh chóng từ nơi này thoát thân thiếu niên âm thầm suy nghĩ lại nghe được tiếng vang truy đang lúc cố tiêu còn tại đăm chiêu giải độc chi pháp lúc nghe đến cạnh cầu trong mặt nước tựa như đã có cái gì chui ra mặt nước thẳng n g ẩ y ra đành phải tạm thu tâm tư quét nhanh nhìn tới khi thấy rõ chui ra mặt nước đồ vật hơi biến sắc mặt hiện lên hai người trước mắt không phải quái vật gì mà là n h ư ợ n g thiếu niên kém chút gây tại trong khe lon g quỷ dị binh tượng cố tiêu mới chợt hiểu ra trong khe lon g binh tượng càng lạ như thế mà tới l i ệ t hóa n ư ớ người dùng này thanh h u hồ nước diệt đi trên thân hòa diễm dục hòa chúng sinh ngưng xuất binh tượng chi thân thiếu niên lẩm bẩm thời khắc lại cảm giác sau lưng lửa tiêu chuyển tới Quay đầu nhìn thiếu ớ i sau lưng còn c ư a c h u vào trong nước niên nhao nhao trên không thể i niên hai người ế u nào nhanh m tin được hết thệ trước mắt rõ ràng chốc lát phía trước những ngày đất xét binh tượng vẫn chỉ là toàn thân bị nước chạm bao khỏa chi quái vật vì sao bất quá thời gian uống cạn chúng trả những này binh tượng trong tay liền nhiều hơn những binh khí này c h ấ n nhiếp nhân tâm cũng không phải mũi đao lấp lóe thần b i n h sắc bén chi hạ à quang mà làm ả là bọn hắn trên người tán phát ra bách chiến chi binh tốt tinh nhuệ chi sư thẳng tiến không lùi chi khí thế vốn là chống c h ả y chỗ bầu không khí t r t chuyển dưới mái vòm trên cầu v ă n g sinh t h ư ợ n h ư hai quân đối trọi biển máu như sóng lại như binh khí trùng điệp nhanh tiếng ngâm sướng càng tựa như chiến mã tìm chủ lúc têu lên dù đãng còn tựa thân nhân nhìn về một thoáng đau đớn bị thương trong nháy mắt hoảng hốt thiếu niên trong thai nghe bị ca thiếu niên nên có thiên nga trí đương k��t mã đạp đồng bằng thẳng lên cửu tiêu trời t minh nghiêng định khôn. lên nguyện, muốn kéo trời định cắn n cửu i kéo kéo ế q ba đứt hai, chương t năm trăm linh bốn sơn cùng thủy tận bi ca tường trận giống như phản âm tại mái vòm bên dưới trên cầu vãn g sinh vang vọng không ngừng hóa thành chống trận lôi động chấn n h i ế p muốn xông cầu vãn g sinh thiếu niên thiếu nữ thiếu niên bị trong nháy mắt phá vỡ bế nguyệt chi pháp nôn ra máu mà lui mộ dung vũ dù cảm giác trong thai kịch chấn dẫn tới lục phủ ngũ tạng đều chấn nhưng nội công không mất còn có thể nỗ lực chống đỡ liếc mắt lại trông thấy thiếu niên bị thương nặng hình dạng vội vàng nỗ lực đứng dậy đỡ lấy thiếu niên nhịp chống dày đặc trước mặt công tới binh tượng lại chưa từng ngừng lại mắt thấy huy động trong tay binh khí đã tới cố tiêu vô pháp n g ư n g tụ nội lực bộ pháp loạn trạng lung lay sắp đổ vạn hạnh mộ dung vũ nâng đỡ mới không tới n ử a vô lực lại thi triển đoạn n g u y ệ t phá v ơ binh tượng vạn hạnh còn có thể dựa d ẫ m bộ quang phá địch tuy không nội lực thể nội bộ quang kiếm ý còn tại tại mộ dung vũ tương trợ bên dưới miễn c ư ơ n g tránh né vung chém binh khí hai người ngay tại chỗ quay cuồng đứng dậy trong nháy mắt bộ quang chém ngang cắt đứt mấy tên binh tượng đất xét hai chân đợi đến bọn hắn siêu vẹo thân dưới hình trong nháy mắt thuận thế bù đắp một kiếm đem bọn hắn triệt để chém nát bất quá tiền phương mấy tên bù đắp một kiếm đem bọn hắp một kiếm đem bọn hắn triệt để chém nát bất quá tiền phương mấy tên chật hẹp có lẽ cố tiêu hai người hai người bỗng h a m tình thế nguy hiểm đao kiếm hình bóng t r ă n ngập hai người rất nhanh bị vọt tới binh tượng chia cắt ra tới đành phải riêng phần mình ngưng tâm đối địch binh tượng tuy nhiều võ nghệ lại không cao siêu chỉ bằng số lượng thủ thắng bất quá bọn hắn trong tay binh khí sớm đã không phải lúc trước trong khe lom đất xét chỗ chế huy động bên dưới n h ư không cẩn thận liền sẽ thụ thương mộ dung vũ trưởng ảnh máy lượn g tinh hồng trưởng phong lập tức bao phủ trước người mấy chục binh tượng n g h i n g người chật lóe rời thân mà qua trong n h y mắt đầu ngón tay một thanh bắt giữ binh tượng cổ tay vô khựu tay áp cổ tay mắt đẹp ngưng lại xinh xinh xinh đ xoay người một trường kích mặt binh tượng thủ cấp nhất thời vỡ vụn ra cũng đúng lúc này sau lưng binh tượng lưỡi đao đã tới dư quang t h á n g nhìn đã phát hiện mộ dung vũ nhìn chuẩn bị chính mình đập nát binh tượng trong tay binh khí rơi xuống chân căn hướng phía sau q u ắ t nhanh binh khí lập tức hướng phía sau bắn nhanh mà đi chính chúng sau lưng đánh lén binh tượng ngực dẫn tới hắn thân hình t r ì trệ mộ dung vũ nhân cơ hội này quay người xuất trưởng cánh tay như triệt ti cuốn lên đánh lén binh tượng cánh tay ngay sau đó đầu ngón tay mở ra chụp lại binh tượng mặt chân khí rót vào đầu ngón tay có chút phát lực bay một tiếng binh tượng đầu lâu vỡ vụn ra thân thể cũng vô lực nga xuống nhưng vây quanh mộ dùng vũ binh tượng lại không có chút nào tình cảm tiếp tục công lên đến đây mắt đẹp thoáng nhìn cảnh này thừa cơ hai tay nắm chặt bị chính mình đánh tan hai cỗ binh tượng tàn khu bên trên binh khí nhắm ngay thời cơ uốn gối con n g h è o cách đó không xa bị binh tượng chia cắt ra tới chính bị mấy chục binh tượng ép lui tới cầu vãn g sinh bên cạnh thiếu niên c a o m à y vô pháp thi triển nội lực chỉ có thể dùng lực thi triển kiếm chiêu dư quang liếc nhìn mộ dùng vũ phương hướng chính nhìn thấy nàng nôn mỹ tư thế bị binh tượng nuốt hết trong lòng gốc thi triển không được k i n h công đành phải thi triển kiếm chiêu tiến đến cứu rút bên trên bước hất kiếm đoạn nguyệt bộ quang hất kiếm chuyển động vô pháp đẩy ra tiền phương tiếp cận binh tượng binh khí nhưng đoạn nguyệt bộ quang đều là vạn người không được một thần binh kiếm quan g sắc bén lướt qua binh tượng nhóm trong tay trường kiếm bị toàn bộ chặt đứt những n à y binh tượng vô trí còn chưa phản ứng lại trong tay binh khí đứt gãy như cũng bảo trì chất phát tiến lên chi thế ép về phía thiếu niên sao liệu đến thanh sam không l ù i thân hình không giống thi triển khinh công như thế nhẹ nhàng động tác còn tính mạnh mẽ né tránh dùng chạy n h a n h quay cùng chi thế chuyển qua binh tượng cách nhau lúc rảnh rời thân thời khác đoạn nguyệt bộ quang không ngừng thù gặt lấy binh tượng lúc này cố tiêu mới do sư phụ d ù n g tâm lương khổ lúc nhỏ rèn luyện gân cốt để cho mình chịu nhiều đau khổ vô luận là mùa đông lạnh lẽo dùng lực leo núi còn là tại cỏ mọc én bay chi quý tại trong núi dưới thác nước chịu thác nước chi thủy đậm nệm hoặc là tầm thường nhất mã bộ sùng xuống, xuống năm đó ỉ vào lý thúc đau lòng chính mình cũng không ít dùng khôn vật đi g i a bệnh trốn tránh cái này rèn luyện gân cốt nội khổ có thể sư phụ phát hiện về sau hầu như là không nể tình riêng gấp đôi trừng phạt với mình phen này nhìn tới n h ư không phải tại vô quy sơn bên trong đánh vững cơ sở trước mắt tự vô pháp thi triển nội lực chỉ sợ liền muốn bệnh tăng những n à y binh tự tay nhưng dùng lực thi triển luôn có t h a i hại đoạn nguyện bộ quan g tuy là thế gian thần minh bất quá thời gian uống cạn t r ù n g t r à cố tiêu đã làm mồ hôi đầm địa cổ tay nhức mỏi càng đừng đề cập chân phải l ử a thiêu thương thế vốn là tái n h ậ n trên mặt sớm đã nhiễm lên một tầng h ắ c khí không có nội công áp chế chân phải l ử a thiêu chỗ độc tính trong bất chi bất giác đã hoán lại kinh mạch thẳng vào thể nội bất quá cố tiêu không g i n h bận tâm như cũ bất chấp toàn thân mồ hôi ra sức vùng kiếm tiến lên bất quá mấy t r ư n g khoảng cách cố tiêu lại đi đến cực kỳ gian nan theo bên chân ngã xuống binh tượng tàn sắc càng ngày càng nhiều tiến lên cũng càng thêm chậm、chạp. đột nhiên đạp chúng ngã xuống binh tượng tàn sát thiếu niên thân hình loạn trọng trọng tâm bất ổn bên thân binh tượng tựa như nhìn thấy cái hở vừa lên muốn đem thiếu niên vây khốn ánh mắt quét qua liền gặp binh tượng chi thế lập tức ổn định thân hình đệ thấp thân thể vung kiếm quét ngang thanh sam như gió q u ố n trong tay s o n g kiếm lần nữa quét xuống v ọ t tới binh tượng bất quá trải qua này ngăn trở thiếu niên đã hiển lực kiệt chi tượng ngực kịch liệt chập trùng miệ n g lớn hô hấp thậm chí lúc này trước ngực miệng vết thương lửa thiêu cảm giác cũng không sánh nổi dùng lực thi triển kiếm pháp dẫn tới ngực phổi trì trệ thậm chí há miệm hô hấp đều không thể tuần tú trên mặt, m bắc bắc, không giống cố tiêu dữ liệu như thế ngược lại là một đạo nhu mỹ thân hình phá vỡ binh tượng nhảy vọt mà lên xoay người rơi vào bên cạnh mình mắt đẹp nhìn thấy thanh sam bộ dáng chật vợt đã chấn kinh bất quá vẫn lo lắng sau lưng binh tượng thừa cơ mà tới chỉ có thể dùng lưng chống đỡ mở miệng lúc đầy n g ư n g lo lắng một nhất ngươi thế nào gặp mộ dung vũ vô sự cố tiêu trong lòng cấp thiết hơi h o á n nghe đến nàng mở miệng đặt câu hỏi không muốn nàng biết chính mình thương thế mà phân tâm liền tận lực bình phục lồng ngực chập trùng nỗ lực mở miệng không không ngại chúng ta đến nghĩ cách thoát thân mới là cứ như vậy không cần nửa canh giờ chúng ta liền sẽ lực k i ệ t mà chết l ờ i còn chưa dứt binh tượng lại tới dùng l ư n g chống đỡ hai người chỉ có thể đứng ở nguyên địa r i ê n g phần mình ứng đối trước mặt chi địch thanh sam nhu mỹ đem sau l ư n g giao cho đối phương ngưng tâm nên địch kiếm quang trưởng ảnh tung bay c h ấ động trên cầu váng sinh b i n h tượng không sợ mà lên muốn đem sông trận người chém ở t ứ c thì tốt một trận ác chiến say x ư a nửa cách giờ hơn trăm binh tượng đều diện tàn sát đầy đất binh khí đan sen lộn xộn lẳng lặng nằm tại trên cầu văn g sinh thiếu niên c h ố n g kiếm lòng bàn tay không ngừng run r u dày sớm đã l ự c t kiệt lại xem thanh s a m phía trên tràn đầy bờ bộn cánh tay lúc dưới sườn mấy chỗ miệng vết thương càng là do người t r ố n g lưng nữ tử m ặ t sinh lại không thiên t i ể u bám mị đổ mồ hôi đầm địa thẩm thấu quần áo bả vai miệng vết thương da thịt lật ra ngoài bất qua trong mắt lại không đổi xác trước mặt không binh tượng ngăn lại ánh mắt lướt qua tiền phương một đường vui mừng h i ệ n lộ mở miệng la hét sau lưng thiếu niên một nhất ngươi ngươi nhìn lực kiệt thiếu niên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng còn có thể đ ứ n g đấy đã là bằng nghị lực dáng chống đỡ ánh mắt chính k h o a chặt chỗ xa như c ũ vô số nước bọc lại quái còn có đứng ở quái về sau cái tiết như c ũ bảo chỉ hai tay trùng điệp quái vật đầu đáy lòng như đ á ném vào biển rộng lo lắng cảm thịnh nhưng nghe nói sau lưng nữ tử mang theo mừng d ỡ ngữ khí đông cảm giác một vệ nguyện quang lớp tán trong lòng tích tụ lên dây cót tinh thần hướng sau l ư n g nhìn tới trên cầu vãng sinh lại không hỗn độn hơi nước che giấu phen này vừa nhìn cho dù thiếu niên cũng là tinh thần phân chấn. tinh mâu nhìn thấy bên ngoài hơn một mươi triệu cầu vãng sinh p h ầ n c u ố i đã hiện hiện mơ hồ trông thấy hắc cám hành lang thiếu niên tự liền hô hấp đều đã gấp gáp mấy phần đôi môi k h ẽ động gặt ra ngắn ngủi mấy lời cầu vãng sinh p h ầ n c u ố i nói không chắc liền là lối vào cốc thừa dịp những quái vật kia chưa đến chúng ta đi mau mộ dung vũ nghe đến thiếu niên lời nói vội vàng muốn dịu hắn động thân có thể lòng bàn tay mới đến thanh sam trong nháy mắt phát giác hắn sớm đã v ô lực quay người nhìn kỹ mới phát hiện trên người hắn miệng vết thương trên cầu quái vật đầu tựa như cũng phát hiện hai người mục đích chúng điệp trước ngực hai tay vươn ra một chút chậm tựa như lại phải chi lệnh hầu như là trong nháy mắt trên thân hỏa diễm lại đốt không giống lúc trước dạo bước bên cầu mà là dùng lao nhanh chi thế tràn vào trong nước n h e thủy hỏa giao hỏa không ngừng bên t h a i x ô i theo mặt cầu mà ra, thẳng vào muốn rời đi hai người trong thai mộ dung vũ thấy thế trong lòng thầm hô hào bét đợi đến những quái vật này tắm lửa mà ra lúc liền sẽ nên đón gấp mấy lần lúc trước binh tượng cùng tập bên thân thiếu niên đã là vô cùng suy yếu như không về sớm hai người nhất định mất mạng tại cái này trên cầu văn sinh hầu như là tâm tư lên lúc n i ê n chặt h à n rằng nhấc lên thanh sam chưa từng có nửa điểm do dự quay người liền đi hứng ư cái tiêu bên ngoài hơn mười t r ư ở n g lối ra chạy trốn mà đi cố tiêu dư quan g phía sau nhìn lại gặp quái vật kia đầu lại tại nắn g ngủi trong nháy mắt tự xuất hiện tại chính mình nôn ra máu chi địa túi người xuất trưởng vươn hướng mặt đất với máu liền tại chạm đến máu tươi một s á t na trên thân lại cũng đã dấy lên ngọn lửa thân hình xuất hiện ở bên cầu dùng cùng vô diện mục đích đầu lâu nghiêng về chính mình ngay sau đó r ứ t khoát chui vào trong nước như có đồ vật ghê gớm quần quận sóng nước cùng truy so với mộ dung vũ chạy trốn chi thế nhanh hơn sao mà gấp đội thiếu niên tự nhiên cũng thoáng nhìn trong nước c h i cảnh trong lòng biết nước này bên dưới đồ vật nhất định là quái vật kia đầu biến hóa nan giải trình độ so với binh tượng đương thắng gấp mấy lần biết rõ đến dùng đồ vật kia lúc vốn định dùng hắn là sông mộ dung cốc v ừ liếng tiếc rằng trước mắt thời khắc sống còn không thể không dùng vô lực mở miệng đành phải tại định tâm tư một thoáng hơi khép hai mắt muốn tại đại địch lại đến phía trước khôi phục một tia c h â n khí đỡ thiếu niên tiến lên mộ dung vũ nào biết thiếu niên tâm tư gặp hắn nhắm mắt chính nói hắn bị thương nặng hôn mê không dám trí hoãn chỉ cần có thể vào được cốc đi tìm đến những người kia vô luận thương c ắ nhập c ặ cốc liền mộ ngay trước mắt mộ dung vũ trong lòng thầm thả lòng khẩu khí liếc mắt đề phòng lại gặp vừa rồi mặt nước truy đổi vượt qua chính mình bộ vận sớm đã không thấy bên thân mặt nước đã bình tĩnh như lúc đầu mừng rỡ bên dưới muốn gọi thiếu niên nói cho hắn cái này tin tức tốt lúc lại cảm giác một tia nguy hiểm khí tức chuyển tới thanh l ú dưới mặt nước t r t h i ệ n nắng chiều ánh nắng hầu như là một hơi chính thấy ánh nắng d ầ n thịnh đã từ nắng chiều hồng quang chuyển thành nắng gắt hào quang toàn bộ thanh l ú hồ nước cũng tựa như bị cái này nắng gắt chỗ nhiễm còn chưa định tâm thần nắng gắt vọt ra khỏi mặt nước nước chạy trong nháy mắt mộ dung vũ mới nhìn rõ ràng chỗ nào là cái gì nắng gắt chi quang rõ ràng là bay lên hừng hực liên hỏa không chỉ đ ố n g n h ư ợ n g mái vòm bên dưới nhiệt độ chật lên càng làm cho thanh l ú mặt hồ giấy lên tầng tầng hỏa diễm tại mộ dung vũ kinh khủng trong ánh mắt h dù còn có mười trượng khoảng cách nhưng ngọn lửa kia đã đốt đến mộ d u n g vũ trên mặt đau nhức tùy tiện đi sông nhất định đốt thành thắng cốc bất đắc dĩ mộ d u n g vũ đành phải mang theo thanh sam ngừng lại tiến lên chi thế đạp đạp mặt cầu lui nhanh mà đi kéo ra cùng đoàn kia hỏa diễm khoảng cách còn ôm lấy một tia hy vọng con đường phía trước vô pháp còn có thể lui tới trên cầu văn sinh có thể sau l ư n g động tinh chuyển tới mộ d u n g vũ quay đầu vừa nhìn đ ố n g hang tuyệt vọng sau lưng mặt cầu sớm có vô số song binh tự tay đáp lên mặt cầu phía trên tại mộ dùng vũ quay đầu trong n h y mắt theo trong nước n ả y ra rơi vào trên cầu không giống lúc trước đất xét binh tượng những n à y binh tượng đã hiển hình người giáp trụ rõ ràng hàng ngũ có thứ tự nghiễm nhiên một c h i tinh nhuệ c h i sư đảm đương mảnh nhìn mới biết bọn hắn không phải người sống hốc mắt trống g i ố n g cũng không con mắt chỉ một vệt nắng gắt hỏa diễm thiêu đốt trong đó chỉ liếc mắt mộ dung vũ liền lòng s i n h sợ hãi bọn hắn quả thực tiểu như lâm trận đối địch không chết không về quân sĩ đồng dạng đang lúc kinh khủng thời khắc sau lưng lửa thiêu cảm giác càng thắng ngoái nhìn lại nhìn lại gặp hỏa diễm đã dần tan lui chính kinh ngạc vì sao hỏa thế càng nhỏ ngược lại, nóng rực muốn lúc, lại gặp trong ngọn lửa lạnh lùng nhìn hướng hai người q u y ba chương năm trăm linh năm liều á m hoa minh như nói lúc trước những quái vật này tựa như người phen này bọn hắn nghiễm nhiên đã thành người ngăn lại hành lang lối vào chi người đồng dạng hốc mắt trống rỗng trong mắt bốc cháy liệt hỏa nhìn hướng mộ dung vũ cùng nàng trô đỡ thiếu niên chứa đầy hỏa diễm ánh mắt thẳng lướt qua nữ tử không làm mảy may dừng lại ngược lại bóng tại nàng bên thân thiếu niên trên mặt dừng lại ánh mắt dẫn đầu tri tướng tắm lửa các bước mỗi gần một bước hỏa diễm liền hóa một vật chỉ một lúc hỏa diễm lên kim lân giáp thôn thiên khải tay cầm lang tiện lưu vân bãi. Mái vòm bên dưới, trên cầu đông bị hỏa quang chiếu giỏi giống như luyện ngục mộ dung vũ thấy nó hướng hai người đi tới trong lòng thất kinh liền hô không tốt lập tức cám ngưng nội lực tại trong tay muốn tại hắn động thủ trước đó định làm khó dễ nào có thể đ o á n được mới vận chân khí một s á t na vốn tại nhìn chằm chằm thiếu niên trí tướng tựa như phát giác nữ tử trên thân chân khí tôn trào đống nhiên nghiêng đầu trong mắt trong hỏa diễm như có vòng xoáy ánh mắt thẳng đến mộ dung vũ chỉ là liếc mắt tựu lượng nữ tử như gặp phải trọng kích đỡ lấy thiếu niên cánh tay bất giác đúng lỏng liên tiếp lui lại thẳng đến cắn răng vận lực thân hình mới ngừng lại được cơ hồ là tại nữ tử sông thẳng hướng như cũ nhắm mắt đứng yên thanh sam thiếu niên còn tại lùi b ư ớ c thời khắc đã nhìn thấy đối thủ làm khó dễ gặp hắn sông thẳng thiếu niên mộ dung vũ ngừng lại thân hình trong nháy mắt dậm chân bắn lên không làm bảo lưu song trưởng nội lực chút xuống mà ra đánh thẳng hướng tướng kia mộ dung vũ dù thường nhưng toàn lực một trưởng vẫn là thanh thế dọa người nhấc lên tầng tầng tinh hồng song khí mang theo kính p h o n g phả vào mặt liền tới tự nghĩ đem hết toàn lực một kích cho dù không thể đánh lui hắn cũng có thể thoáng trở n ạ i hắn thương tổn thiếu niên có thể còn chưa chờ mộ dung vũ trong lòng nghĩ xong cái t i ê tiến lên tri tướng chỉ vùng khẽ trong t l a n o liệu n chi h lang tiện chi, chi uy không phải, không phải nhẹ nhõm phá vỡ trưởng phong đánh tới ép mộ dung vũ không thể không xoay người ngựa ra sau mới có thể né qua chiêu này thân hình chuyển động liên tiếp nhảy lùi lại thẳng vọt lên bên cầu váng sinh sau lưng chính là dấy lên hừng hực liệt hỏa thanh lũ hồ nước lại không thể lùi trước người lang tiện kỉnh phong đã tới chật vật tránh nghiêng lan lộn ra cuối cùng là tranh né nhưng lang tiện kỉnh phong không ngừng thẳng vào t h a n h đũ hồ nước phía trên dẫn tới thủy hỏa cùng b ỡ thiếu đốt chi thủy bắn tung tói ra kèm chút đem nu mùi tư thế cùng nhau n u ố t hết cuối cùng tránh né nhưng và tháo đã đốt không lo được dập lửa mộ dung vũ vội vàng ngưng mắt nhìn hướng thanh sam thân ảnh nhìn thanh nhất trong n y mắt không khỏi c h ố mắt l i ê n tại chính mình tránh né lang thiệt lúc cái kia tắm lửa chi tướng sớm đã tới gần thiếu niên trước người nhưng lại cũng chưa như chính mình suy nghĩ như thế ra tay thương tính mạng hắn ngược lại d i ệ t đi toàn thân hỏa diễm đứng thẳng hơn thức bên ngoài lẳng lặng nóng nhìn với hắn mộ dung vũ luôn uống, thậm chí c h o n g i ậ n hắn sẽ chỉ nhượng thiếu niên t h ụ t h ư ơ n g bất đắc dĩ đành phải tĩnh tâm quan sát nhưng vẫn là chậm dại vốn gối cối người làm bắn ra trạng thái chỉ cần cái này tắm lựa c h i tướng làm ra thoáng thương tổn thiếu niên nửa phần động tác liền lập tức ra tay cổ quái c h i cảnh xuất hiện tại trên cầu vang sinh hai mắt chống giông c h i tướng nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nhắm mắt mà đứng thanh sam thiếu niên một bộ không hiểu hình dạng theo tướng này diệt đi trên thân hòa diễm trên cầu b i n h tượng cũng thanh u hồ nước phía trên giấy lên hòa thế cũng cùng nhau tiêu tan mãi vòm bên dưới lại hàm h á m bất quá liền tại hắt cám hàng lầm trong né mắt thiếu niên hai mắt đông trong mắt tuy là h ề hoại suy yếu nhưng điểm điểm tinh quang đã ẩn ẩn lại cháy lên trong mắt chỉ này vừa hiện đủ thấy đã khôi phục một chút c h â n khí không chỉ như thế thiếu niên trong tay cũng nhiều một cái đồ vật nửa cơ bàn tay quanh thân đều như từng phiến vạy cá bọc thành cầu đường kiếm liên hoa tại tay thiếu niên nước g mắt nên tiếp cái k i a chống rông ánh mắt không sợ chút nào thiếu niên hỏa tướng liền như thế đứng yên nhìn nhau chốc lát chốc lát tựa như hai mùa luân chuyển theo hỏa diễm tiêu tan hạn ý lại tới hắn rốt cuộc muốn làm gì ta có hay không nên dùng cái này đường kiếm liên hoa một cách trí mạng quét tới cái này trên cầu vãng sinh tất cả bình tượng trong mắt không sợ nhưng cố tiêu trong lòng nhưng tại không ngừng do dự dù mượn lấy vừa rồi mộ dung cô nương ngắn ngủi trì hoãn cuối cùng cắn răng khôi phục một tia nội lực đủ để vận chuyển đường kiếm liên hoa nhưng đường kiếm liên hoa lại là át chủ bài một khi vô pháp toàn bộ t r ô n vùi trên cầu vãng sinh rất nhiều binh tượng hoặc là con đường phía trước hành lang bên trong còn có nguy cơ chính mình cùng mộ dung cô nương lại vô lực ngăn cản đang lúc cố tiêu nhiều lần cân nhắc lúc lại gặp cùng chính mình đối diện mà đứng tướng kia động kinh hãi bên dưới thu liễm tâm thần liền muốn đem nội lực rót vào đường kiếm liên hoa bên trong rót vào nội lực chỉ cần một hơi nhưng tướng kia động tắc nhưng còn xa nhanh hơn mình cố tiêu chỉ cảm thấy trên cổ tay hơi n g a y rối tướng kia trong tay lang tiện đã trong bất chi bất giác vạch phá chính mình nắm chặt đường kiếm liên hoa bàn tay ánh mắt quét nhanh bàn tay liền lập tức thu hồi ánh mắt chính nên tiếp tướng kia chống r ô n g ánh mắt trong lòng đại c h ấ n bên dưới lập tức rõ ràng lập tức ngừng chân khí tiếp tục dốc vào đường kiếm liên hoa tướng này đã có thể tại chính mình không xem xét kỹ lúc cựu vạch phá bàn tay của mình như thế vừa rồi hắn muốn chạm rơi bàn tay của mình cũng là dễ như t r ở bàn tay không thể hành động thiếu suy nghĩ lại tinh tâm quan sát hắn một phen nhìn xem hắn muốn làm gì cố tiêu định xuống tâm tư ánh m liếc nhìn sau lưng bên cầu sấp người muốn động mộ dung vũ liền vội vàng đem tay chắp phía sau ra hiệu nàng an tâm chớ vội trở lại ánh mắt nhìn hướng trước mặt tướng kia thấy nó chính có chút há miệng một điểm huyết dịch đang từ làng tiện trên mũi dao chậm rãi hiện lên ngưng tụ thành dọn trôi nổi mà lên thẳng vào hắn cái kia không răng k h ô n g l ư ỡ i như hai mắt đồng dạng trống rông trong miệng một màn này ngượng cố tiêu cùng sau lưng mộ dung vũ đều nhìn đến mẩn ngơ không biết nên làm sao ứng đối cũng không biết hắn nuốt vào huyết dịch về sau sẽ phát sinh cái gì có thể cố tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể thẩm vận nội lực tại trong tay đợi đến hắm muốn làm khó dễ thời khác, sau lưng mộ dung vũ c à n g là phát hiện thiếu niên trong tay cái kia như cầu đồ vật dùng ở chung mấy ngày biết do thiếu niên tuyệt sẽ không tại sống chết trước mắt lấy r a vật vô dụng làm sơ suy nghĩ biết đồ vật này nhất định là h ắ n bảo mệnh đồ vật lập tức ánh mắt quét nhanh đ ề phòng những cái kia sớm đã dừng chân quan sát chừng chừng nhìn chăm chú hai người binh tượng âm thầm tính toán muốn thế nào tướng này lại làm khó dễ thời khắc ngăn trở những này binh tượng để cho thiếu niên có thể thi triển trong tay đồ vật trong lòng hai người đều đã làm song xấu nhất dự tính nhưng không hề nghĩ tới liền tại dọn kia đỏ tâm huyết dịch lối vào trong n h y mắt trước người tướng kia không chỉ chưa từng lộ ra làm khó dễ trí tượng cố h h h í n nắm là c tiêu r hai mắt hơi dung quay đầu nhìn tới chính thấy tất cả bình tượng đều chính vứt bỏ trong tay binh khí chống r o n g trong hốc mắt nhìn không ra bọn hắn tâm ý nhưng theo bọn hắn lại không căng cứng thân thể tựa như có thể nhìn ra một chút vẻ thoải mái mộ dung vũ hãm sâu nghi hoặc bên trong vẫn không dám bung lỏng mang theo để phòng máy nhìn nhìn hướng thiếu niên muốn theo chỗ của hắn tìm đến đáp án có thể đương nhìn thấy thiếu niên mắt ngưng nghi hoặc nhìn v ề lúc lúc này mới vững tin hắn cũng không biết đang lúc lúng u cúng thời k h á c lại nghe được trên cầu vãng sinh tái khởi bị ca cố hương một phiên trăng vạn hộ đập áo âm thanh buồn gió thổi không hết luôn luôn ngọc q u a n tỉnh lúc nào bình quân địch lương nhân thôi v i ê n trinh tiếng ca không biết từ nơi nào truyền ra hết lần này tới lần khác tại cái này trên cầu vãng sinh vang vọng thật lâu cố tiêu trong lòng dù còn kiên kỵ những ngày bình tượng nhưng đã bị trong tiếng ca ưu tư từ lay động thấy chúng nó đã vứt bỏ bình khí lại không có cùng công chi thế tâm thần hơi trấn lúc này không đi chờ đến khi nào tâm tư định xuống vội vàng hơi nháy mắt ra hiệu mộ dung vũ hướng chính mình phương hướng rời tới thiếu niên thủ thế mộ dung vũ thu hết vào mắt quét nhanh một vòng nhìn thấy binh tượng lại không động tác chậm dại đứng dậy đi trước dò xét ánh mắt nhìn chặt gặp mình động tác cũng chưa dẫn tới binh tượng cùng tướng kia phản ứng hơi yên lòng một chút đứng dậy mà động hướng thiếu niên bên thân vẫn không yên lòng hướng sau lưng nhìn tới gặp bọn họ như cũ đứng xứng trên cầu vang sinh không nhúc ních lúc này mới thu hồi ánh mắt chuyển hướng thiếu niên đang muốn mở miệng lại gặp thiếu niên im lặng thủ thế cố tiêu đem bộ quang đoạn nguyện đưa về hộ kiếm lại đem đường kiếm liên hoa cẩn thận thu vào trong ngực sau đó cẩn thận dò xét hướng phía trước tướng kia thủ hộ hành lang chậm rãi c ấ t bước gặp tướng kia tựa như không phản ứng lúc này mới chậm rãi rơi xuống bộ pháp cứ việc lúc này nội thương cùng mắt cá chân chi độc l ệ n h cố tiêu mới có thể di động đã có ngai ngái s ô n g lên giữa cổ lo lắng ngày càng rắc rối đành phải cố nén n u ố t xuống chậm rãi r ờ i bước đi trước chi dò xét rõ ràng hơn trượng khoảng cách cố tiêu lại đi đến cực kỳ dày vò ngôi đạp một bước ánh mắt liền liếp nhìn một vòng đi thẳng tới cái kia cản đường chi tướng bên thân thấy nó vẫn chỉ có phản ứng lúc này mới giơ tay ra hiệu mộ cuối cùng đi qua cái kia cản đường c h i tướng thân hình không dám chủ quan xoay người quay đầu mặt hướng tướng kia b ó n g lưng lui hướng hành lang theo đặt chân trước hành lang hai người cuối cùng l à yên lỏng quay đầu xoay người muốn hướng hành lang bên trong đi tới lúc nghe đến sau lưng động tĩnh tái sinh lại tới cố tiêu cùng mộ dung vũ đồng thanh khẽ hô trong n g á y mắt đề phòng quay đầu muốn nên đ ị t lúc lại gặp trên cầu vãng sinh quang mang l ớ p lóe thừa dịp c h ấ p động chi quang nhìn kiếm những cái kia vốn đã mặc giáp binh tượng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi trên thân giáp trụ nặng hiển thủy thân không biết là cảm nhận được thiếu niên ánh mắt còn là làm sao chính tại cố tiêu hai người nhìn hướng trong nháy mắt tướng kia cùng tất cả bình tượng đồng thời trông tới ánh mắt nên đón trong nháy mắt trong nháy mắt hoàng hốt cố tiêu lại chưa như lúc trước đồng dạng lại có phòng bị ngược lại trong lòng dâng lên dạng khác tâm tình bi thương không nỡ ly biệt t i ê u liên cố tiêu chính mình cũng không nói được đến cùng là loại nào cảm giác trong thoáng chốc lại cảm giác có ở mớt sẹt qua gò má giơ tay k h é b ư ớ c lúc này mới phát giác là lệ cố tiêu không dám tin tưởng ánh mắt đã lấp lóe bất định lại nghe trên cầu vãng sinh động tĩnh tái k h ở vội vàng tạm thu tâm tư ngước mắt lại nhìn chính thấy rút đi giáp trụ bình tượng nhóm thuy thân đã dần vối lui không giống sóng ngầm trong dòng nước quái vật quấn thân chi thủy rút đi hóa ra thân người lúc này bọn hắn tựu như huyền băng gặp tấm tan giã đồng dạng từ từ hóa tan hóa thành trên cầu v ã n g sinh một bãi nổi lên mặt nước đang lúc bọn hắn từng cái hòa tan vô thanh mà vào bên cầu thanh lũ đầm nước lúc cố tiêu hai người dưới chân cầu v ã n g sinh mặt đã bắt đầu chậm rãi rung động chốc lát sau đã hóa thành chấn động kịch liệt cố tiêu hai người vội vàng lùi bước mà đi t h ẳ n g đạp vào hành lang bên trong gặp mặt cầu đã như lúc trước rút xuống lúc đồng dạng chậm rãi dâng lên trên cầu vang sinh binh tượng đã đều tan g ã chỉ còn lại cái kia dẫn đầu tri Tướng kia cũng từ cũng kia đầu lặng lặng lo â lắng có trá mộ dung vũ không dám đi tiếp chính muốn đem thiếu niên bảo hộ ở sau lưng lúc lại gặp thiếu niên ngăn trở chính mình dỗi tay đón lấy bay tới đồ vật cố tiêu cơ hội là vô ý thức dỗi tay tiếp được còn chưa tới kịp kiểm tra chỉ nhìn gặp tướng kia đã tan dạ hóa thành nước chạy theo từ từ lên ngưỡng cao cầu vãng sinh chạy xuống sau đó tan biến tại thanh lũ trong hồ nước túi đầu kiểm tra thiếu niên tinh mâu chợt c ó lại nếu không phải mộ dung vũ còn tại bên thân kém chút liền muốn sờ tay vào ngực lấy ra trong ngực đồ vật so sánh một hai nằm tại thiếu niên trong lòng bàn tay thế mà cũng là một viên tứ phương kim lệnh kim lệnh mép trên một cái nuốt mây d ị thú sừng dê móng sói thân mai đ u ô i châu đ u ô i châu thuận kim bài từ trên xuống dưới đem lệnh này đoàn đoàn bá khỏa tuy nhiên tại tây long sơn bên trong nhưng ngắn ngủi một đêm lại hai lần nhìn thấy cùng phiên thiên kỳ lân ấn tương tự chi lệnh cố tiêu trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được nghĩ tới người che mặt trong tay kim lệnh phía sau nghĩa chữ vội vàng xoay chuyển trong tay kim lệnh lộ ra hành lang bên ngoài l ấ p loe chi quang ngưng mắt nhìn tới lệnh này phía sau quả có hai chữ lệnh hồ q u y ba chương năm trăm linh sáu ngó hẹp ép hỏi nhìn đến lệnh hồ hai chữ lại nghĩ tới che mặt nghĩa chữ lại liên tưởng đến sư phụ ban cho phiên thiên kỳ lân ấn dù nét chữ bất đồng nhưng kim lệnh kiểu dáng lại tương đồng cái này trong đó đến cùng có loại nào liên hệ sư phụ ở trong giang hồ thanh danh không hiện nhưng dùng hắn võ cảnh tu vi không có khả năng trên giang hồ không có chút nào thanh danh sư phụ rốt cuộc là ai c h í người che mặt trong tay nghĩa chữ kim bài cái này cầu vang sinh binh tượng tướng lĩnh lệnh hồ kim lệnh cùng chính mình trong tay l ầ n chữ phiên thiên kỳ lân ấn rốt cuộc có liên quan gì đúng nhạn bác thành bên ngoài che mặt tiền bối tại chợ ta chữa thương về sau từng cáo chi tính mạng của ta hán thiếu niên trong lòng t h ầ m nghĩ tựa hồ nhớ tới nơi mấu chốt lông mày hơi áp đang muốn tiếp tục sôi theo manh mối này tiếp tục suy nghĩ sâu xa lúc lại cảm giác hành lang đất đặt chân không ngừng lay động vội vàng thu lại tâm tư hướng hành lang bên ngoài nhìn tới gặp mái vòm bên dưới chậm rãi đi lên cầu vãng sinh lại không gặp bóng dáng lại hãm một phiến h ô n độn bên trong nhìn lấy thiếu niên đối trong tay kim bài suy nghĩ xuất thần vốn không muốn quay r ậ y hắn nhưng theo hành lang lung lay càn thịnh mộ dung vũ không nhịn được hướng thiếu niên mở miệng mục nhất nô ra nhìn cái này hành lang lay động kịch liệt càng thịnh tại dạng này xuống dưới sợ l à muốn sụt chúng ta như nếu không lên đường l y khai sợ muốn bị trôn sống ở đây mộ dung cô nương trôn nói rất đúng chúng ta này liền động thân thiếu niên đem trong tay kim lệnh nhét vào trong ngực lảo đảo xoay người theo mộ dung vũ đi vào hành lang bên trong có sóng ngầm trong dòng nước gặp nguy hiểm ở phía trước phen này hai người đi đến cực kỳ cẩn thận lo lắng cái này hành lang bên trong còn có cơ quan bất quá theo dần đi dần sâu hai người không chỉ chưa gặp bất kỳ cơ quan chính là xung quanh nhiệt độ cũng lại ấm áp hắc ám bên trong không biết đi bao lâu nhưng mộ dung vũ lại cảm giác hành lang bên trong không khí ngược lại là càng thêm quen thuộc không khỏi vui mừng ngoái nhìn mở miệng mục nhất chúng ta hẳn là nhanh đến tiếng nói rơi lúc lại không được sau lưng thiếu niên đáp lại vội vàng dừng bước quay đầu nhìn tới hát cám bên trong nhìn không rõ ràng mơ hồ lại có thể cảm giác được thiếu niên chính dựa vào hành lang trên vách đá còn nghĩ thiếu niên lại phát hiện cái gì kỳ quặc bước nhanh về phía trước đang muốn đặt câu hỏi lại phát hiện thiếu niên chỗ nào là túi người kiểm tra tư thế rõ ràng là dựa vào hành lang trên vách đá dưới sự kinh hãi mộ dung vũ vội vàng thân thể không xuống liên thanh hô h á n lại phát hiện thiếu niên như cũ không chút nào ph ngưng mắt nhìn kỹ mới phát hiện thiếu niên sớm đã hôn mê mộ dung vũ trợt cảm thấy không ổn nghĩ tới hắn lúc trước tụ t h ư ơ n g vội vàng giật ra trước ngực hắn quần áo hát cám bên trong nhìn đến cũng không rõ ràng một lát sau hai mắt thích ư ớ n g một chút nhìn rõ ràng sự t ì n h hoa dung thất sắc thiếu niên trước ngực miệng vết thương một phiến tím thấm đã có thối giữa dấu hiệu không chỉ như thế hắn tuấn tú trên khuôn mặt tận h i ệ n hắc khí hành lang bên trong đường lui sống đoạn con đường phía trước mênh mông không có phần cối mộ dung vũ mờ mị thất thố một lát sau đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vội vàng bàn tay thẳng đến thiếu niên lồng ngực không quan tâm đem nội lực toàn bộ đổ vào thiếu niên thể nội có thể mới đưa truyền vào lại gặp thiếu niên sắc mà t ạ m đạo đột nhiên há miệng huệ r a miệng lớn máu tới thẳng đem mộ dung vũ và t á o thấm nhuộm trong máu ẩn ẩn hiện ra một vện đen thui vội t ú i người điều tra cuối cùng là tại chân hắn mắt cá chân chỗ tìm đến chỗ kia đốt bị thương vốn là nho nhỏ thiêu đốt miệng vết thương đã là một phiến xanh đen giật ra hắn ố n g quần phát hiện thiếu niên mắt cá chân xanh đen đã lan tràn c ẳ chân mà lên hỏng hỏng có độc mộ dung vũ giật mình khó trách lúc trước trên cầu vác sinh những q á i vật kia dấy lên ngọn lửa hiện ra vẻ quá、dị. trong l mơ hồ đã có nước mắt chứa đầy nữ từ hai mắt tuyệt vọng dần dần tập kích mà tới mộ dung vũ tựa như lại biến thành ngày ấy mâu thân mệnh tang sau lưng mình má thúc thủ vô sách nữ hoa nước mắt xuôi xuống gò má lách tách rơi vào hành lang trong lòng đất Đang lúc t không không xoa xoa u sắp bình minh một tia ánh dạng đông chiếu vào giang lâm thành tuy nhiên bao phủ tại quỷ bị dạ hành một án lo lắng bên dưới nhưng đã nhanh tới tào triệu thời gian các quan viên đành phải kiên trì khoác lên quang phục dặn dò tốt trong nhà h ộ vệ mới ra cửa nào có thể đoán được mở ra cửa phủ lúc nên đón bọn hắn lại không phải đồng liêu đi vội tư thế cựu môn vệ toàn bộ giáp trụ đeo yêu đao xách nọ tay đ ề phòng cửa phủ trước đó các quan viên biết do cựu môn vệ đã quay về đoàn mục thu giới trướng vị này người gian ác thế nhưng là thánh thượng trước mắt hồng nhân nào dám đắc tội với hắn bất quá thượng triều ngày không được ý chỉ lại sao có thể bởi vì có cựu môn vệ ngăn cửa cựu nhẹ nói không đi chiều quan bên trong cũng có nóng tính người không hỏi nguyên do liền quát mắng cựu môn vệ dám ngăn trở thượng triều cũng có trong triều võ tướng nhìn không ưa cựu môn vệ cử động này muốn xông sáo mà ra nhưng cuối cùng là tại cựu môn vệ lộ ra bên hông vàng sáng dây buộc những n à y trong ngày thường tại trong triều đình hô phong hoán vũ các quan viên lập tức như sương đánh q u ả cả h é o xuống tới không dám tiếp tục nói nhiều nửa câu lui về trong phủ uy quốc công phủ trước cửa đồng dạng cựu môn vệ ngăn cản bất quá uy quốc công lại không phải người bình thường dâu dài qua ngực hai mắt có thần tám thước vóc dáng dù tuổi quá thất tuần lại không hiện bất kỳ giả yếu trí tượng ngược lại thân hình cao ngất giống như tráng n i ê n người lúc này chính ngẩng đầu tại cản đường cựu môn vệ phía trước quắt mỏ miệm Các hải nhi năm đó lao phu đi theo bệ hạ nam trinh bắt chín lúc các ngươi vẫn chỉ là cùng bùn nháo chơi hải tử làm sao bây giờ cái k i a đoan m ộ t tiểu nhi trở lại các ngươi cái eo tiểu cứng hay sao nói cho các ngươi các ngươi cái này vàng sáng ngai lưng hù được người khác có thể không hù được lao phu q uy mị dạ hành án chậm c h ạ m chưa phá hôm nay là thượng triều ngày các ngươi không đi tra án phản tới bách quan phủ đệ diều võ dương oai lao phu càng muốn đi diện kiến thánh thượng thẳng trình các ngươi chi tội cựu môn vệ không sợ trong triệu bách quan nhưng đối mặt uy danh hiện hách hầu như cùng nghiêm ngược hải nổi danh uy quốc công cũng không dám lỗ mãng Nhìn t sau lưng một tiếng nghiêm trang khí phách chính tiếng thôi lưỡng nan cựu môn vệ nghe đến tiếng này như đến cứu tinh quay người ông quyền quân lệ quỳnh nem chưa từng quay đầu uy quốc công chính là cười lạnh đốt râu hãy còn mở miệng chưa từng nghĩ năm đó chật vật ly khai giang lâm đoan một đại nhân phen này hồi kinh liền đại triển quan uy đem cái nghiêm à y cả chiều cấm văn võ n túc t r p ủ n g ư ơ có thể biết, làm trang là người chính là cựu môn titi ti chủ đoàn mục thu lúc này chính kỵ tại cao khỏe thanh tông mã bên trên lạnh lùng nhìn chưa từng quay đầu thất tuần lao nhân bóng lưng lồng ngực kịch liệt chập c h ù n g tựa như tại tận lực gáp chế trong lòng mình h ậ n n ộ mấy hơi về sau cuối cùng là tỉnh táo lại tung người xuống ngựa đi tới u i quốc công sau lưng vì một chân c h i n ấ t cùng kính hành lễ quốc công thứ tội đoan mục là binh nghiệp người t r o n chỉ biết nghe theo có lệnh cho tới hậu quả đoan một không biết cũng không nghĩ biết còn mời quốc công chớ có khó xử cửu mô t i ha ha ha tốt tốt tốt người biết lao phu cũng là binh nghiệp người trong liền nghĩ dùng tầng này thân phận nhượng lao phu thỏa hiệp không sợ nói cho ngươi năm đó lao phu có thể chẳng cái kia thất trách lệnh hồ tiểu nhi liền không sợ các ngươi t ề vân thất tử đừng nói là ngươi chính là tiêu dục thân tự thân tới lao phu cũng còn là hôm nay những lời này v y quốc công có chút quay đầu mắt mang xem t h ư ờ n g nhìn hướng quỷ xuống đất đoan một thu lạnh lùng mở miệng lời còn chưa dứt lại gặp đoan một quỷ xuống đất tư thế đều tại khe dun tựa như bị trong miệng mình lệnh hồ hạ tràng c h ấ n nhiếp ngay sau đó hử l ệ n h một tiếng thu hồi ánh mắt lập tức rút chân liền đi cựu môn vệ nhóm gặp ty chủ đều lại không ngôn ngữ cũng không có người lại dám ngăn trở đành phải mặc cho uy quốc công hãy còn hướng cái tia trí cao vô thượng hoàn thành đi tới thằng đến lại nhìn không thấy uy quốc công thân ảnh bên thân cựu môn vệ nhóm lúc này mới bước nhanh đi tới đoan mục đại nhân bên thân nghĩ muốn đem hắn đỡ dậy nhưng khi bọn hắn túi người trong nháy mắt lại tựa như nhìn thấy sợ run tim mất mật sự tỉnh n h o nhao lùi bước ra quỳ xuống đất hành lễ không dám lại tiến lên nửa bước tại một đám cựu m chậm dại đứng dậy chở mình lên ngựa cũng chưa truy tìm uy quốc công thân ảnh mà là phản hướng đi tới cho dù nội thành các quan viên bị cấm túc trong phủ nhưng đoan mục thu tại uy quốc công cái tiệc ăn quả đáng tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng các quan viên ra ngụ hắc khí tất nhiên là vui vẻ ra mặt lại nói uy quốc công một đường bước nhanh đi nhanh lại không trở ngại cản rất nhanh đã có thể trông thấy hoàng thành cao vút thành cung nhữ mày lại uy nghiêm ánh mắt lướt qua bầu trời mặt trời lên cao chiếu sáng gõ má ánh nắng không chỉ chưa từng xua tán vị này thất tuần lao nhân hàn ý ngược lại cảm thấy sau l ư n g càng là dựng tóc gãy nhiều năm binh nghiệp tiếp sống ngựa uy quốc công nh hoán xuống b ư ớ chân c tới một chỗ ngõ hẹp bên trong lúc đột nhiên quay đầu đường về phía trên trống rỗng nơi nào có người không khỏi khẽ lắc đầu trong lòng thầm mắng mình quả thật là người việt lão can đảm càng nhỏ chuyển ra đầu hẻm đã vào hết cửa cung tri địa không nghĩ chỉ hoan tiến cung diện thánh thẳng thắn c a n dán canh giờ uy quốc công lập tức xoay người liền muốn tiếp tục đập thân đương trở lại ánh mắt lúc lại trong mắt hơi co lại vốn là không một bóng người trong hẻm đ ỗ n g nhiên nhiều một người đeo đao mà đứng đứng tại đầu hẻm tri địa nắng sớm chi quang chiếu vào người này cao ngất tư thế bên trên kéo ra thật dài hình bóng trải tại trong hẻm vẫn chưa tan g ã tuyết động phía trên. Tuy là ngược sáng mà đứng, uy quốc công vẫn là liếc mắt liền nhìn ra ngăn t r ở đường đi người trên mặt t r ợ t một chút hoảng loạn t r ợ t l ó e lên nghĩ tới nơi đây chính là ngoài cửa cung trong nháy mắt đã có lực lượng vớt râu lớn tiếng mở miệng thế nào ngoài cửa cung hoàng thành dưới chân chẳng lẽ đoan mục đại nhân còn dám cầm trả thù riêng hay sao trả lời uy quốc công chỉ có c h â m mặc còn có thỉnh thoảng chui vào ngõ hẹp bên trong đầu xuân gió lạnh đương nhiên còn có đến từ ngăn t r ở đường đi đoan mục thu trên thân cái kia nồng đậm sắc ý uy quốc công ở trong quân nhiều năm sao có thể không xem xét kỹ nồng đậm s á t ý nguyên bản khinh người khí thế tại vô thanh s á t ý bên dưới đã là yếu dần mở miệng lúc lại nhắc ba phần âm điệu nghĩ muốn dùng cao giọng n h ư ợ n g phía ngoài hẻm hoặc là cái này trong nội thành có người nghe đến chính mình thanh âm đoan mục tiểu nhi lão phu muốn vào cung diện thánh ngươi ngăn trở đường đi ý muốn gì là trơ mặc m đáp lại chính mình như cũng là trơ mặc m uy quốc công hoảng loạn dần thắng tùy tâm đ ấ y sinh ra một chút sợ hãi ngươi mau mau tránh ra nếu không lão phu cũng không khắc khí lời nói này ra miễn lúc tự liền chính uy quốc công đều nghe được mấy phần e sợ càng đừng đề cập không nói một lời đoàn mục thu ngược sáng bên dưới không nhìn rõ vị này cựu môn ti đốc chủ khuôn mặt chỉ có hắn không mang mảy may tình cảm nghiêm trang thanh em theo ngược sáng mà vào ngõ hẹp thanh em chuyển tới năm đó ngươi là giang lăng thành thủ tướng triệu đô chi biến về sau đến cùng giang lâm trong thành phát sinh cái gì đại thế tử p h ụ thượng đến cùng phát sinh cái gì ta nghĩ nghe ngươi tỉ mỉ nói tới Vy huynh chương mục thủ, đoàn một thu hẹp đoàn miệng, ngõ đệ mối mở ừ đoan mục đại nhân ngược lại là thật có nhã hứng bất quá lao phu ngược lại là muốn nhắc nhở đoan mục đại nhân thánh thượng rất nặng cùng thủy đế vũ đế phụ tử t ì n h huynh đệ thánh thượng có chỉ bất luận người nào không cho phép lại nâng lên m ộ ư ơ i tám năm trước giang lâm thành sự t ì n h chẳng lẽ đoan mục đại nhân quên sao ngược sáng bên dưới vẫn không nhìn rõ đoan mục thu chi thần sắc nhưng lời này về sau lại có thể rõ ràng cảm thấy ngõ hẹp bên trong sát ý lại đầy lăng lệ chi thế nương theo nghiêm trang lời nói lại truyền trong thay không sai thánh thượng đích sắc có này, ý chỉ, nhưng mục phen này hồi giang lâm vì chính là cha một cái m ư ơ i tám năm trước cán treo đoan mục cũng nghĩ nhắc nhở quốc công chớ có quên thánh thượng không chỉ có là thủy đế c h i tử vũ đế c h i đệ càng là tiêu tướng gia đắc ý đệ tử nghe đến đoan mục thu nhắc lên t i ê u tướng uy quốc công trên mặt bóng hiển hoảng loạn mặc dù là vớt dâu tay cũng đã khẽ run hơi có vẻ khẩn trương nhìn hướng đoan mục cố giả bộ chấn định mở miệng n g ư ơ i lời này của ngươi cái gì ý tứ là thánh thượng để ngươi không đúng là cái kia tiêu dục thân để ngươi tới đoan mục thu cuối cùng là nâng lên hai mắt lướt về phía uy quốc công khẽ run vớt dâu tay lệnh lùm nói trọng yếu sao người thanh này tuổi tác cùng hắn trông coi bí mật v à quáo tài không bằng nói ra tới Có lẽ. Không cần nói xong, bị vi quốc công nói lẽ, lớn không xong, tiếng tiểu vi bị đúng đúng đúng đoan mục thu nhẹ vỗ tay sau đó nói ra n h ợ n g uy quốc công kinh ngạc nhất lời nói chớ có nghĩ đến thanh em c a o chút t i ể u có người có thể nghe được i ể u môn ti quản hoàng thành nội ngoại ta không mở miệng chớ nói lấy ngõ hẹp mặc dù là ngươi đến cửa cung dưới chân cũng không có người dám nghe ngươi lời nói là hay ngươi ngươi thánh thượng ngươi còn dám hữu phản hay sao v y quốc công lại không lúc trước v i n h mặt hất hàm sai khiến uy nghiêm hình dạng vớt râu tay đã là run dày chỉ trò đoàn mục thu rõ ràng là quát mắng lời nói lúc này lại có vẻ dị thường tái nhuận vô lực đoàn mục thu lại là tính săn trong lòng không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng tề h vân là thánh thượng đoan mục bất quá là thánh thượng bên người chó con sao dám có ý đồ không tốt có thể quốc công chớ có quên đại thế tử là chúng ta bảy người ân nhân cứu mạng thưởng chúng ta tân sinh tiêu tướng là chúng ta chi sư càng tựa như chúng ta chi phụ nói đến chỗ này đoan mục thu một mực lạnh lùng trên mặt hiện ra mấy phần bị thương lại mở miệng lúc ẩn mang phẫn nộ p h ư ơ n g nhi sư tỷ là tiêu tướng tri nữ đại thế tử phi cũng là chiếu cô chúng ta bảy người lớn lên tỷ tỷ đừng nói là thánh thượng ý chỉ, chính là đầy trời thần phật hạ xuống pháp chỉ, cũng không đổi được đoan mục ý chí Bang! Vỏ, đao, bên bước bảy Đao ra đoan đao, ta hông hướng ngõ trong sớm đã ngẹn họng nhìn chân chối quốc công từng bước tiếp cận, trong miệng còn tại ngâm、đọc. Chúng ta bảy người, tuy không phải thân huynh đệ, nhưng đã từng đối hoàng thiên hậu thổ lập xuống lời thề. Cùng sinh cùng vinh đã đọc. đệ, đã đối đục khỏi hẹp chối phải hậu thổ thề. vỏ, tiếp tại lời vì mục cầm sớm quốc lập tuy tử, l ạ i sao có thể quên mất giết đệ mối thủ quốc công nói có phải hay không đoan mục thu lời nói câu câu trọng tâm uy quốc công nơi nào còn có nửa phần lúc trước quốc công uy nghiêm nhìn lấy từng bước tiếp cận cựu môn ti đốc chủ trong lòng đông h o ả n g giang lâm thành bắc một kỵ một xe đi chậm trên quan đạo xe ngựa trang trí cực kỳ giản dị tự liền lái xe người cũng không phải cường tráng hán tử mà là hoàn toàn không có dâu láo giả giả dạn thân hình đều đã lọn gọn trên quan đạo lui tới khách thương nhìn thấy n a o n a o lướp mắt có người không đỡ cũng có không phục người mặc dù là gia phó đến bằng trường ấy tuổi cũng nên đến an hưởng tuổi giả thời gian bất quá cái này trung quy là người khác v i ệ t nhà dù cho lại không phục cũng không có quyền hỏi đến huống chi cái kia lọn k h ổ m lao giả tựa như cũng không sợ hãi cái này đầu xuân hàn ý phản hơi khép hai mắt cực kỳ hưởng thụ quan đạo p h o n g quang khoan thai lái xe thỉnh thoảng huy động trong tay roi ngựa ngân nga bên xe ngựa một kỵ cao tuấn mã trên lưng trung niên nam tử áo s á m kính sam mắt hổ mùi h ưng dâu tóc đen thui hai mắt có thần vừa nhìn tự biết người này thân thủ bất phạm là cao thủ trong cao thủ một kỵ một xe liền như vậy tại trên quan đạo chậm rãi mà đi khoảng chừng nửa canh giờ lái xe lọn k h ổ n lao giả tựa như nghĩ đến cái gì có chút quay đầu nhìn hướng càng đi càng xa giang lâm thành nhìn chằm chằm chốc lát v ẫ n đục hai mắt khé động chuyển hướng lây trong xe ngựa nhẹ dọn mở miệng vậy chủ nhân ngài như tại đoan mục thu không dám l ậ n tới có thể ngài đoan mục thu có thể tay nắm c ự u môn tí nha dừng xe lao nghiêm trong xe ngựa người uy nghiêm thanh â m theo trong xe ngựa chuyển ra một bên c ư ớ i ngựa đi theo người trung nhân nghe vội vàng tung người xuống ngựa n í c h lại gần xe ngựa đang muốn quỳ xuống lại nghe người trong xe lại mở miệng đã là xuất cùng chớ có làm những này nghi thức xã giao đúng thần nghĩ đến đi lâu chủ thượng mệt mỏi ta thỉnh lệnh đi hướng trước đường tìm một chỗ tiệm nghỉ chân thỉnh chủ thượng cho phép áo s á m người trung niên cung kính mở miệng ánh mắt lại trong lúc vô tình liếc nhìn lái xe lọn khóm lao giả ân ngươi kiểu nói này cũng xác thực cảm giác mệt mỏi đi a trong xe ngựa người tựa như rất hài lòng áo s á m người trung niên phen này thỉnh lệnh lập tức cho phép áo s á m người trung niên người đoạt được chi lệnh ngay sau đó chở mình lên ngựa thúc vào bụng ngựa xôi theo quan đạo vội vã đi thẳng đến không thấy thân ảnh trong xe ngựa người lần nữa lên tiếng trung tề lọn khóm lao giả ngay trong xe ngựa tiếng người khí trong n h mắt lập tức lấy lại tinh thần đang muốn mở miệ lại nghe trong xe ngựa tiếng người điệu bỗng chuyển nhiều năm như vậy bồi tiết ta tại cái kia trong thâm c u n g ngược lại là hủy khuất ngươi hầu như là lăn xuống xe ngựa trung tể trên mặt kinh hoàng đông đầy chủ nhân thứ tội là trung tể lo lắng cho nên lắm một vài câu còn mong chủ nhân trừng phạt trong xe ngựa người tựa như cũng không để ý như cũng n ữ điệu trầm ổn không biết là đang nói cho trung tể còn là đang nói cho chính mình nghe ngươi nói ta tại đoan mục thu hắn không dám l u ậ n tới chẳng lẽ ta ly khai giang lâm đoan mục thu tựu dám lo tới lao nô lao nô quỷ ở bên xe ngựa trung tể không biết nên đáp lại như thế nào chỉ có thể ấp ú n g n g h ị muốn giấu qua màn xe vén ra một góc tề vân đế tề thiệu lộ ra khoe miệng ánh mắt rơi tại quỷ ở trong tuyết lọn khỏng thân ảnh đại lượng một phen ngay sau đó k h ẽ mở nụ cười nói đã là suất cùng có cái gì liền nói à tha ngươi vô tội vâng trung t ề ể túi đầu tại mặt đất trong tuyết không dám n g n g đầu đoan Đoan mục thu dù sao cũng là năm đó thất tử một t r ò n g vô luận cùng tiêu tướng còn là còn là hắn đều ngọn nguồn rất sâu húng chi thất tử bên trong đoan mục thu cùng lệnh hồ hạ càng như thân huynh đệ chủ nhân rời kinh hắn hắn sẽ hay không đi gây sự với uy quốc công trung tề nơm nớp lo sợ nói ra trong lòng lời nói ngay sau đó đem đầu túi đến càng thấp t ự u kém vùi sâu vào trước mặt trong tuyết tề thiệu khỏe môi tiêu dung thủy trung trở biến chính là trong tay chỗi u kia c h u ỗ i ngọc đã tại nhẹ nhàng vân bê năm đó hoàng huynh giới trướng tề vân thất tử đều ngút trời kỳ tài hổ đức n ô phấn là đương thời hổ tướng đoan một có phỏ vương c h i tài t r ử vậy hai người tâm tư cẩn thận lệnh hồ lệnh hồ trung nghĩa vô xong thượng quan tín càng là được tiêu tướng thân truyền khám phá mệnh lý chi đạo bảy ngươi này ta như được một hai lo gì đại nghiệm hay sao chỉ đáng tiếc trong tay chỗi ngọc liền ngưng tề thiệu ngưng lại tiếp tục tự nói trong bảy người này sáu người đều tính cách có thiếu duy đoan mục thu là vẹn toàn c h i tài hắn cùng lệnh hồ hạ chi tình nghĩa càng hơn còn lại ngũ tử không giải quyết s o n g trong lòng của hắn cọc này tâm sự sợ khó khiến hắn toàn tâm đầu nhậm chủ nhân chẳng lẽ tự không sợ không sợ uy quốc công nói ra chúng thể muốn nói lại thôi nói tới sau cùng nghĩ tới năm đó sự tỉnh chính là chủ nhân v ả y ngược vội vàng ngừng lại ngư thế ngươi là nghĩ nói sợ uy quốc công nói ra năm đó yên tâm uy quốc công sẽ không ta đã cho đoan mục thu kim bài lệ tiễn chính là muốn triệt để đứt đoạn đoàn mục thu cùng tiêu tướng phần này sau cùng tình nghĩa huống hồ ta như đ o á n không lầm ta vị lao s ư kia sợ cũng ly khai giang lâm tề thiệu thong dong mở miệng t r ố n g lên màn xe bẽ ngay ánh mắt chuyển hướng giang lâm phương hướng thánh chủ nhân là nói tiêu tướng cũng rời kinh hán muốn trốn về vi châu nghe đến tề thiệu lời nói trung t ề kinh hãi thật không dễ dàng đem tiêu tướng dẫn hồi giang lâm như hắn thừa dịp này hồi sơn hải quan lại nghĩ theo trong tay hắn thu hồi tám vạn binh sĩ sợ lại khó thực hiện vung rèm cửa sổng thu hồi ánh mắt tề thiệu cười lạnh nói trốn trung t h a ngươi quá coi thường ta vị tiên sinh này ngươi nên may mắn n ă m đó lô châu giới thành là ta rất quân mà không phải tiêu tướng nếu không đường tái hưng chi danh sợ chỉ có thể tại nam đường danh tướng trong lăng tầm nhìn thấy n g h e đến đường tái hưng ba chữ trong nháy mắt trung thể quỳ mọc trong tuyết lọn khổng thân hình không khỏi trao đảo tuy nhiên là túi đầu quỳ xuống đất tư thế nhưng quanh thân khí thế đã đang lặng lẽ cải biến rơi mắt trong nháy mắt hồng mang chớp lên quỳ xuống đất trung t h chỉ cảm thấy sợ hai trong nháy mắt tràn ngập t o n thân tự công pháp đại thành phá cảnh t ô n g sư chưa từng có cảm giấm này chính là đối đầu vị kia danh sương du long sóng trường thiên hạ vô song nghiêm n ư ợ c hải cũng không có một tia sợ hãi hết lần này tới lần khác tại cái này ngắn ngủi trong mấy ngày đã lại do cảm giác này nhất n i ệ m trong nháy mắt tựa như dài ràng giặc vô cùng bên xe ngựa lọn khổng lao cậu thấp kém d ậ t đầu ba chữ kia lao nô sớm đã quên lao nô chính là chủ nhân bên thân một đầu lao cậu thôi hồng mang tiêu tán tề thiệu thu hồi ánh mắt trong mắt bệ nghệ cũng bị có chút nhắm lại mí mắt che đậy yên tâm đồng ý ngươi tự nhiên sẽ cho ngươi bất quá tại trước đó còn là muốn trước tới vọng ly sơn chàng mới là nhưng thánh thượng rời kinh linh. linh vương điện hạ cũng còn chưa trở về trung thể quay về lao cậu tư thế run rẩy mở miệng màn xe đã thả xuống trong xe ngựa người tựa như lại khôi phục cái kia h ỉ nộ không hiện ngữ liệu giao cho đoàn mục thu liền tốt không biết là t r ù n g hợp còn là thời cơ vừa vặn màn xe rơi xuống thời khắc tiếng v õ ngựa cũng đúng lúc v ă n g lên áo s á m kình xăm ngự mã mà trở lại khoái mã tới bên xe xoay người mà xuống nhẹ liếc quỳ mọt bên xe ngựa lao cầu liếc mắt ngay sau đó bước nhanh mà tới sánh vai mà quỳ chủ thượng dạy bước nắng sớm chi quan phủ kín quan đạo như c ũ lọn k h ổ n lao cầu lái xe áo sáng kình xăm cưỡi kèm năng sớm ứng ý ngụ hy vọng hết lần này tới lần khác lúc này lại tựa như giống như máu tà dương đoan mục thu giật mình nhìn lấy chủ động đụng vào trong tay mình lưỡi đao uy quốc công đầy mắt c h ấ n kinh vừa rồi hắn đã có phun ra năm đó chân tướng chi ý vì sao tại chính mình cầm đao tiếp cận trong nháy mắt đổi chủ ý chủ động đụng tới thực là nghĩ mãi mà không rõ lao phu trả lại ngươi một mạng hai chúng ta rõ ràng máu nhuộn chiều phục uy quốc công như c ũ không nguyện nhắm mắt ngược lại nhìn chằm chằm đoan mục thu cái tia tái nhợt khuôn mặt thanh em nhỏ giận thàng đến tiếng này l ặ hai đoan mục thu mới rút về suy nghĩ nhìn hướng cái này thất tuần láo giả qua bụng râu dài đã tràn Trường một n đó, đó thanh nắm thân, lấy uy quốc công cổ áo gần như cắn răng gạo thét đoan mục thu trong cổ họng gạt ra vài câu ngươi không thể chết mau nói cho ta biết năm đó sự t ì n h ngươi nên biết ngươi còn có người nhà không nói ta sẽ không bỏ qua bọn hắn Uy q ba chương năm trăm linh tám n h à thất khách tới giang lâm nội thành một phiến tính mịch các quan viên bị cấm túc trong phủ cho dù nắng sớm đã giải đầy phố dài nhưng cũng hơi có vẻ hữu quặng ngoại thành lại chưa từng biết nội thành hết thảy các dân chúng giống như thường ngày cứ việc vẫn đối quỷ mị dạ hành lòng còn sợ hãi nhưng so với sống sót tựa hồ quỷ mị cũng không đủ nhượng người sợ hãi trong phố xá đều là bận rộn thân ảnh lại tới chín chợ đều mở ngày chợ đông tiểu thương nhóm đ ộ i vàng đem buôn bán đồ vật bày ra muốn kịp thời khai trường bán cái giá tốt chợ bác xe ngựa tiểu thương nhóm đã là hô hoán sai người đem hàng hóa chứa lên xe tốt trước thời gian đi đường mặc dù là chợ nam bên trong những cái k i a khói hoa địa cũng ẩn có s a rượu sắp tỉnh quần áo xốc xếp tài từ phong lưu chui ra cửa mang theo vài phần men s a loạn chọn hướng trong nhà đi tới chợ tây không, hiện áo, không phải là không có sinh ý mà là tiểu lâu quán trà vốn còn chưa tới sinh kế lúc mặc dù như thế các nhà cũng đã có hạ nhân mở cánh cửa ngáp ngáp hô hoán đến đây giao hàng người đem mới mẹ thịt cá rau quả đưa vào h ậ u đường bận rộn bên dưới chỉ có một nhà cùng chợ tây các nhà tiểu lâu quán trà dần hiện bận rộn c h i cảnh không ngăn khớp cánh cửa khép kín không chỉ chưa gặp có g i a o hàng người càng không thấy trong tiệm tiểu nhị dậy sớm bận rộn thân ả n h chỉ có treo ở trước cửa ngân câu thiết họa rất là nổi bật khách lai tề nhân cư cứ nhiên tề lai khách ta nói cái này tề nhân cư làm sao mù một tết mới qua chính là sinh ý tốt thời gian bọn hắn liền cửa đều không ra ngoài trăm triệu đưa thịt cá lái bôn u hướng dựa bên cửa ngáp ngáp tiểu nhị tham dò nói tiểu nhị xoa nhập nhẹ mắt ngãi ngủ không nhịn được nói ngươi quản cái này rất nhiều nhãn sự làm gì hắn tề nhiên cư không m u ố n ta túy tiên các tất cả đều m u ố n ngươi cứ đưa tới liền tốt là là tiểu nhân chính là hiếu kỳ thôi giao hàng người nhẹ liếc liếc mắt tề nhiên cư khép kín c h i môn chính muốn mảnh nhìn lại bị bên thân tiểu nhị hô hoán đành phải tăng nhanh trong tay sống đem thịt cá các vật toàn bộ chuyển vào hậu đường tế nhị cư tầng hai nhã thất bên ngoài chu trưởng quy chính đầy mặt ngưng trọng đứng ở thanh hoa bảng gỗ bên dưới không ngừng vớt dâu, dâu trong lòng nôn nóng. bên thân áo vải nam tử sắc mặt tuy là thong dong bình tĩnh nhưng chân mày níu h chặt bên dưới hai mắt không cháy ánh mắt c h ấ p động đều hiện lộ nội tâm của hắn cấp thiết hai người bên thân mày rậm đào mũi mang hán chính không ngừng ở nhã thất trước cửa đi qua đi lại thỉnh thoảng phát ra thở dài thanh âm lại bước đi thong thả mấy vòng cuối cùng là không nhịn được mắng há nghiêng n người một thanh tóm lên khép tay mà đứng chu trưởng quỹ giàn mua thân thể cả giận nói ngươi không phải luôn mồm có linh dược sao đến hiện tại cũng còn không có hiệu quả chu trưởng quỹ dù tuổi hơn sáu m ư ơ có thể đôi mặt mang hán lại không hoảng hốt không tiêu ngạo không tự tin ó i chứng tướng quân chớ có nóng cũng cần canh giờ phát huy dược hiệu chẳng phải hồ đức bên thân bình tĩnh h á n tử lo lắng mang h á n ồn ả o quấy nhiêu đến trong nhã thất l ã o nhân vội mở miệng q u á t khẽ khu khu khu khu mấy đạo kịch liệt hò khan theo trong phòng chuyên gia canh giữ ở cửa phòng bên ngoài ba người sắc mặt nhất thời n g h n g trọng mang h á n càng là phát giác chính mình lời nói hành động lỗ mãng ồn ả o quấy nhiêu đến trong nhã thất l ã o nhân trên mặt cấp tiết h lộ rõ trên mặt một đôi mắt báo t r ợ n khẩn trương nhìn kỹ cửa phòng hồ đức bà bá nô bà bá chu g i a g i a tiêu ra ra gọi các ngươi đi vào nghe đến vương việt nhi mở miệng truyền lời m ã n g hán sao chú ý được nhiều đoạt vào trong phòng nô phấn cùng chu trưởng quỹ hai người khó tránh tiêu tướng lo âu vội vàng thu thập một phen trên mặt thần s á c lúc này mới chậm rãi bước vào m ã n g hán đoạt vào trong phòng gặp vị kia đã từng phong khoáng tự do lao sư bây giờ chính nửa dựa trên giường không ngừng ho khan cái kia đã từng chống đỡ t ề vân nửa bầu trời thối lui ba lộ đại quân đều chưa từng túi xuống thẳng tắp sống lưng bây giờ tại ốm đau cha tấn bên dưới cũng dần dần sụp đổ khăn vông nắm chặt trong tay kh nhưng y nguyên có thể thấy được khe hở bên trong một chút đỏ thấm tính toán không bỏ sót vô song quốc sĩ bây giờ tựa như trong gió ảnh đến lung lay sắp đổ sao có thể không khiến người thổ thức b ụ n g dạ thẳng thắn trương hồ đức mắt báo h n g đỏ đôi môi nhúc ních trong ngực lửa giận đã là khó nén quay đầu định ra khỏi cửa phòng mắt thấy liền muốn hành sự lỗ m a n g thời khắc lại bị một bàn tay nhẹ nhàng để lại quay đầu nhìn tới chính là sắc mặt thong don g bình tĩnh n ô phấn lao sư xem ra là tốt hơn nhiều nhất định là lao trương vừa rồi ở trước cửa khoe khoang khoác lác ồn n o quấy nhớ lao sư lao trương còn không tịnh dù xúc động nhưng không n ố c theo nô p h â n ánh mắt trong nháy mắt đọc ra hắn tâm tư trương hổ đức lập tức tỉnh táo lại cường hành gạt ra tiêu d u n g là đúng vậy a l ã o sư ngài nhìn l ã o trương ta chính là cái này tính tình từ nhỏ đã xúc động ngài chớ có s ấ t ruột ta ta cho ngài dập đầu trong miệng nói trương hổ đức lại thật quỷ xuống hồ k h u tùng tùng tùng liền gõ ba cái khấu đầu thằng đem tể nhiên cư tầng hai nền đất c h ấ n vang lên nắng nong dùng trong tay khăn bông lao chùi một phen khỏe môi tràn ra đỏ thấm lao nhân hơi liếc nhìn thỉnh hết thảy vui mừng t r ậ sinh hổ đức ngươi chính là tề vân thất tử đứng đầu nhớ lấy k h u k h u sau này làm chuyện gì phía trước định muốn cân nhắc ai ta nhớ kỹ lão sư bệnh của ngài nếu không chúng ta trong đêm động t h ầ n còn là hồi uy châu đi à ngài tại uy châu nhiều năm như vậy cái này bệnh cũng đều chưa từng phát tác lúc này mới hồi giang lâm mấy ngày trương hổ đức thuận theo lão nhân lời nói đáp ứng trận quý tới tiến lên nói ra ý nghĩ trong lòng t i ê u tướng nỗ lực cười cười cũng chưa đáp ứng trương hổ đức chi thỉnh ngược lại quay đầu nhìn hướng sau lưng mấy người rơi tại chu trưởng quỹ trên thân lúc nhẹ giọng mở miệng nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi tại cái này nho nhỏ tề nhiên cứ làm cái trưởng quỹ chu trưởng quỹ sớm đỏ cả váy mắt nghe đến tiêu tướng mang theo áy n ấ y lời nói vội vàng quỳ xuống đất mở miệng tướng ra lao chu cái mạng này là đại thế t ử điện hạ cùng tướng ra cho sao đến nói ra bực này khách khí lời nói ngài đây là muốn triết sát tiểu nhân hay sao vương duyệt nhi nhìn thấy cái này trong nhã thất bầu không khí càng thêm trầm trọng nghĩ tới tiêu da ra, ra bệnh không thể tâm tình tích tụ trong mắt lưu chuyển lập tức tiến lên một bước ai ra hồ đức bà bá hai người các ngươi thực sự là tiêu da ra, ra không ngại chính là thiên đại h ì sự mau mau đứng dậy chu gia ra, ra duyệt nhi dù tại u châu nhưng ngươi cái này tể nhân cư long đoàn thắng tuyết thanh danh sớm đã chuyển tới biên quan duyệt nhi liền nghĩ đến chút không biết hôm nay nhưng có có lộc ăn cực kỳ thông minh nữ nhi ra người nào không thích có vương d u y ệ t nhi nói c h ê m c h ọ c cười trong nhã thất bầu không khí bỗng chuyển chính là tiêu tướng trên mặt cũng lộ ra từ ái chi s á c mỉm cười mở miệng lao chu duyệt nhi nói không sai nàng tại uy châu chẳng biết lúc nào biết được ngươi long đoàn thắng tuyết suốt ngày ồn ào muốn phẩm nhất phẩm đây lao chu vội vàng cười đứng dậy đã là quận chùa muốn nếm lao chu này liền đi chuẩn bị thời gian uống cạn trung trả long đoàn đã đầy trắng hơn biết c h ẳ n hương bông đẩy toàn bộ thanh hoa nhã thất thiếu nữ nghiền g ẫ m mang hàng mạng hàn ăn no thỏa mãn bực này chẳng cảnh rơi vào nửa dựa trên giường lao nhân trong mắt vui mừng c ă n g đậm chính là trong ngực lửa tiêu tại cỡ này cảnh bên dưới cũng làm dịu rất nhiều nửa ngày về sau mới thu hồi ánh mắt lạnh nhạt mở miệng hắn đã ra kinh lời này vừa ra mấy người bỗng hoàn hồn lại chu trưởng quy theo hạt đậu đỏ thiếu nữ trên thân thu hồi từ hai ánh mắt chuyển hướng tiêu tướng t h ấ p mi đáp lời vâng mấy người đồng hành chỉ có cái kia láo hạn quan trung thể còn có nghiêm được hải tiêu tướng nghe nói mới dán ra mấy phần lông mày lại lại nhữ lên nhẹ giọng tự nói nhìn tới cái kia tàn quyền là thật tồn tại nếu không hắn như thế nào lại bực này b ư c n g ặ t bất chấp g i a sơn không niệm nhi tử con đi hết thệ cũng muốn đi hướng b i ệ n kinh nói đến đây khẽ nâng ánh mắt chuyển hướng một mực ở bên bình tĩnh ung dung hắn tử phấn nhi lưu kinh người thế nhưng là hắn nghe đến sư phụ khẽ gọi n ô phấn đôi môi khẽ mím gật đầu than nhẹ lao sư suy nghĩ không sai lưu kinh c h ấ n nhiếp bách quan chính là đoàn mục thu nói như vậy hắn là nghĩ triệt để đem thu nhi thu vào giới trướng tiêu tướng nghe đến tin tức này không chỉ chưa cảm giác kinh ngạc ngược lại lông mày hơi dương mấy phần nỗ phấn gật đầu nói chúng ta mấy người riêng phần mình tính cách có thiếu đoan mục thu dù võ không bằng chử vệ văn không bằng lệnh hồ nhưng là ta bảy người trong đó rất l a o ngô ngươi nói cái gì đây cái k i a phản đồ sao có thể cùng ta sáu người đánh đồng cái này tặc năm đó cùng lệnh hồ như thế thân thiết còn không phải là vì q u a n tước lại không nâng lệnh hồ sự t ì n h không đợi ngô p h â n nói xong nó cử ngược long đoàn thắng tuyết trương hồ đức ném trong tay c h é n t r à n h ả chân lên quát lên đang muốn tiếp tục mở miệng lại nghĩ tới tiêu tướng vừa rồi dặn dò như phạm sai lầm hài tử vội vàng quăng tới dò xét ánh mắt gặp tướng ra cũng không tức giận mới yên lòng lúc này lại rõ chính mình q u n g chén cử chỉ thực sự xúc động vội t ú i người thu thập mọi người lần đầu thấy được trương hồ đức thái độ như thế các cảm giác kinh ngạc chỉ có cái kia nửa dựa trên giường lão nhân trong mắt hiện ra một chút ý cười một bên tỉ mỉ phẩm trà hạt đậu đỏ thiếu nữ lấp lẽ như hồ nước trong trèo hai mắt tựa như nghĩ thông suốt trong đó huyền liền rượu lẩm bẩm m ở m i ệ n g nhìn chuẩn đoan mục thu nhất định là lệnh hồ b á b á báo thủ chính luận rời kinh kế sách dùng cái kia uy quốc công tính mệnh đưa tặng đoan mục thu giết uy quốc công định không cho tại bách quan như muốn nặng q ă n g tiêu ra, ra muốn hạ càng sẽ nên đón nôn quan công kích kể từ đó không có đường lui chỉ có tận tâm vì hắn làm việc mới có thể bảo vệ tính mạng. v ư ơ n g đến tốt mưu tính n h a nghe đến hạt đậu đỏ thiếu nữ nói toạc người kia trong lòng mưu tính tiêu tướng vốn mang người phải bệnh t r ạ n g trong mắt vẻ tán thưởng chất động duyệt nhi có thể nghĩ đến tầng này là thật không sai bất quá hắn cùng ngươi đều xem nhẹ một người hạt đậu đỏ thiếu nữ nghe ngây người chốc lát một phen suy nghĩ vẫn không được đáp án đành phải mở miệng tỉnh giáo xem nhẹ ai không chỉ vương d u y ệ t nhi chưa từng nghĩ ra chính là chu trưởng quỹ bực này thường ngày chu toàn phố phường cùng trong quan viên nhân tinh cũng chưa từng nghĩ ra bận điệu tại mặt đất thu thập tàn cuộc măng hán lại càng không biết cũng lời suy tư bực này đau đầu sự tỉnh chỉ có n ô phấn tựa như theo tiêu tướng lấp lóe một chút q u a n g mang trong hai con ngươi đoán được mấy phần mọi người nghi ngờ tự nhiên rơi vào tiêu tướng trong mắt không bán cái nút chỉ hơi như g i ê đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ nhẹ giọng mở miệng dù đã xuân trời còn lạnh chớ có đông hỏng thân thể tiến đến a tiếng nói mới rơi nhã thất chi cửa sổ đ b n g mở thân ảnh chất động nhập thất giấu cửa sổ quỳ xuống đất túi người dập đầu làm liền một mạch chỉ sợ chầm nửa phần ngoài cửa sổ h à n ý sẽ để cho lão nhân lại khục lên đợi nhìn mời đến người trong n g á y mắt thanh hoa nhã t h ấ t bên trong mấy người thần sắc đ ô n g ngưng nô phấn mặt lộ ra giật mình chu trưởng quy âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm lúc hiện lộ thoải mái tiểu dung vương việt nhi trường lớn như hồ nước trong trèo hai mắt đầy mắt không dám tin tưởng trương hồ đức mắt báo trở tròn phẫn nộ dần đầy hào tiểu tử ngươi lại dám chính mình tìm tới tập cửa hôm nay ta cựu vì tướng ra thanh lý môn hộ trong n g á y mắt thất thần trương hồ đức thấy do người tới lập tức dẫn hét mở miệng người tới quỵ ở tiêu tướng trước giường không n ú c ních chính là mang theo lo lắng nhìn lấy trước mặt lão nhân dù một câu không nói nhưng ánh mắt kia đã trương hổ đức thấy người tới không n ô n ngữ giận dữ mà lên lập tức liền muốn làm khó dễ mới đưa động thân trong nháy mắt t i u bị sau lưng ngô phấn bàn tay để lại lao nô g người trương hổ đức không phục vì sao lão ngô muốn ngăn trở chính mình còn đang n g h i hoặc lại gặp ngô phấn ánh mắt thòng d ò n g nhìn chính mình khẽ lắc đầu bị l ử a g i ậ n xông chóng đầu hóc bình tĩnh mấy phần cuối cùng là nghĩ đến trong đó chỗ kỳ lạ đột nhiên quay đầu nhìn hướng trên mặt đất quỷ lấy người kia b ó n g lưng mắt báo giật mình v y quốc công làm sao trên giường lão nhân trong mắt lộ ra đau lòng ép lại n g ư c bụng lửa thiêu nhẹ giọng mở miệng người tới ngất tạm thu lo lòng ánh mắt tướng tiêu tướng mở miệng chính như tiên sinh dự liệu đồng dạng cái kia uy quốc công chưa từng tiết lộ nửa phần lại tự đụng vào thu nhi trong tay lưới đao phía trên đã chết chết liền chết bất quá mấy ngày sau tin tức này liền sẽ truyền khắp trong kinh ngươi muốn thừa nhận sẽ càng thêm trầm trọng ngươi có thể gánh vác được lão nhân cũng không để ý uy quốc công sinh tử trong mắt t h n mang lo âu nhìn hướng người tới người tới ngầm đầu ánh mắt k i ê n nghị giống như nhiều năm trước bị ở trước cửa phòng cố chấp thiếu niên đồng dạng hiện ra thoải mái tiêu dung có thể che chở mọi người là đủ q ba chương năm trăm linh chín sách tiên truyền thuyết nắng s ớ m lên trời trong một phiến lưu ly vương duyệt nhi bày bước tiến lên nhẹ nhàng thổi tới cây đèn hòa diễm thật sâu l i ế c nhìn cầm tay mà cười ba vị bá bá cùng trên giường treo lấy từ ái tiếu d u n g tiêu ra ra thả tính bước chân ngước mắt nhìn hướng bên thân trưởng quý lao chu lao chu tự nhiên sáng tỏ tâm tư thiếu nữ khẽ gật đầu thời khắc c h ậ m rãi l u i thẳng đến đóng lại cửa phòng mới quay lưng lại lao đi khỏe mắt tràn ra nước mắt sau lưng thiếu nữ cũng bị cảnh này chạm đến đáy lòng ôn lu nhẹ dọm mở miệng chu ra ra long đoàn thắng tuyết răng môi lư hương nên có xứng đôi chi bánh ngọn d u ệ t nhi muốn hướng chu chu trưởng quỹ cảm giác nàng tâm tư nhanh n g ạ y mượn này an u ổ i mình vội vàng an định tâm thần quay đầu cười nói q u â n chúa quả là h i ể u trang người long đoàn thắng t u y ế t thật có xứng đôi bánh ngọt tiểu nhân này liền n h ư ợ n g người đi chuẩn bị nhìn lấy chu trưởng quỹ đi xa bóng lưng hạt đ ầ u đỏ thiếu nữ mỉm cười nói nhìn nhìn hướng trong phòng t h ở phao một hơi chắp hai tay sau lưng xóc nhảy mà đi thưởng thức bánh ngọt mà đi nhã t h ấ t bên trong mang hắn lại mắt đỏ vánh mắt nắm lại trước mặt người hai tay dùng quên nệ lấy bộ ngực của hắn mang theo vài phần run dày thanh em cười nói ta ta liền biết tiểu từ ngươi không phải cái kia phản chủ người k h ô người đợi n g này mở miệng, bên thân ngô phấn mở lại tiếp tới, trước lời nói tới, hoặc lấy trước khí, cười lấy lấy đây mạng hàn động nữ nạo hoặc khí, xúc dám cận, hào tiểu tử. Ngươi lại d chính mình tìm tới tận cửa hôm nay ta tựu là tướng gia thanh lý môn hộ nô g phấn mô phỏng đến giống y như thật không nói giống nhau như lúc cũng là tận đến trương hồ đức c ố kia mãn g kỉnh tinh túy làm cho cầm tay mà cười mang hàn tiếu dung nhất thời chậm lại n g ă m đen trên mặt nhất thời đỏ lên chuyển hướng ngô phấn run g dày nói người người ta người kia thấy thế n g a đầu mà cười nhiều năm độc thân tìm hành tích tụ quét sạch sành xanh, xanh thay trương hồ đức hóa đi lung túng hướng ngô phấn mở miệng nói nhị ca cần gì cười nhạo đại ca đoan mục chỗ làm cũng khó trách đại ca hiểu lầm bất quá có thể giấu qua nhị ca hai mắt đoan mục thế nhưng nho nhọ tự ngạo một phen đúng đúng đúng lao ngô ngươi cũng đừng tên trọc cười người t h ọ t ngươi không phải cũng không có nhìn ra đoan mục kế này sao trương hổ đức tựa như bắt lại ngô phấn chân đau mở miệng cười mắng ngô phấn yên lặng tắt tiếng không phản bắt được đành phải đem cầu viện ánh mắt chuyển hướng trên giường mắt hiền lao nhân lao nhân thấy thế biến lửa dựa tư thế mà chậm rãi ngồi dậy ba người thấy thế vội vàng tiến lên nâng đỡ lao nhân đối mặt ba người đưa tới cánh tay mỉ phấn nhi cũng chớ có đoán trách đoan mục người kia tâm tư không tại vi sư bên dưới đoan mục cũng chỉ có dạng này mới có thể hóa đi hắn ngờ vực huống hổ vi sư già rồi bất đắc dĩ chỉ có thể nhượng đoan mục nghe nói trì trệ nô phấn trương hổ đức hai người trên mặt mang theo s ấ u hổ đồng thời quỳ xuống nói là ta hai người không biết lao sư khổ tâm hiểu lầm đoan mục không đợi hai người q u ỳ thấp thân hình sớm bị đoan mục thu đỡ lấy ánh mắt nên đón trong n á y mắt trương nô hai người đã ý miệng nam nhân tầm đó ánh mắt vừa chạm sớm đã thoải mái năm đó hắn dẫn quân xuôi nam lên đường lão phu vốn là muốn nhượng hắn cố thủ lô châu tạm ngừng nam đường lên phía bắc đợi đến vân vương tại trùng châu phá hung nô lân nhi phá bắc tấn liền có thể hợp binh một chỗ dẫn quân xuôi nam cùng phá nam đường sao liệu hắn dùng vẹn vẹn năm vạn người phá nam đường m ộ ư ơ i ba vạn đại quân tiêu tướng lông mày nhũ chặt nói ra trong lòng sự t ì n h cũng nói ra trong lòng tiếp t nối có chút dậm chân tiếp tục mở miệng ngày đó vân vương bất chấp lão phu khuyên can cố ý xuất lân nhi lên kinh mệnh ta cùng vương điểm dẫn quân tiếp tục đuổi hung nô tới sơn hải quan bên ngoài như lão phu có thể đi cùng vân vương lên kinh nhất định có thể nhìn t ấ u như thế nào lại nhượng ta cái kia hải nhi tại giang lâm mất mạng khu khu k h chạm đến trong lòng thống khổ dẫn tới ngực bụng l ử a thiêu cảm giác vào tới kịch liệt ho khan đánh gãy lẩm bẩm tự nói đoan mục ba người thấy thế vội vàng tiến lên khẽ vớt lao nhân túi xuống sau lưng lao nhân hơi định tâm thần dùng hoán ho khan tại ba người dịu đỡ bên dưới nặng ngồi tại trên giường tiếp tục nói tới lao phu đến nay vẫn không biết hắn là như thế nào bại nam đường đại quân n ô phấn lông mày hơi tụ lẩm bẩm mở miệng lão sư năm đó ở trong vương phủ chín t h ắ n g kế sách từng nói lời còn chưa dứt lại nghe bên thân đoan mục thu nhẹ giọng mở miệng năm đó vương phủ bách quan nhân tâm không đủ lão sư chín tháng kế sách cùng h ắ n nói là lui lịch chi pháp không bằng nói là tụ lại nhân tâm kế sách càng thêm thỏa đáng tiêu tướng hướng đoan mục thu quăng tới khen ngợi ánh mắt ngay sau đó mở miệng triệu đô chi biến về sau ta biết chuyện đã không thể làm liền cùng vương điểm thuận thế mang theo tám vạn binh sĩ chú đóng uy châu dùng ngự hung nô thuận thế điều tra nghe ngóng năm đó sự t ì n h nhưng không nghĩ tới năm vạn đại quân lại cha không ra mảy may manh mối không phải bỏ mình chính là lưỡi đoạn miệng cầm mắt m ù tay gãy nô phấn bị người k i a thủ đoạn chi hung kính sợ đó cũng không phải là khoảng một trăm người là trọn vẹn mấy vạn quân sĩ miệng tạm thu trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm đặt câu hỏi chẳng lẽ một điểm manh mối đều không? có bất quá không thể xưng là manh mối chỉ có thể nói là một cái truyền thuyết chính là tính toán không bỏ sót vô song quốc sĩ n h ắ c lên cái này manh mối cũng không nhịn được khẽ lắc đầu cái gì truyền thuyết trương hồ đức n ô phấn hai người đồng thời mở miệng thu nhi ngươi tới nói đi tiêu tướng lại cảm giác ngực lửa thiêu chuyển tới chuyển hướng đoan mục thu những mày mở miệng cảm thụ trương n ô hai người hỏi ý ánh mắt đoan mục thu nghĩ tới chính mình được đến tin tức kia trong lòng cũng dâng lên một chút ý sợ hãi hơi định tâm thần em hay nói doanh nhất thống thiên hạ trước đó từng là chiến loạn thời đại chư hầu cầm binh tự lập trinh chiến mấy năm liên tục t h i ê sau đó trăm năm thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân cũng có nghe đồn năm đó doanh hoàng chính là tìm đến cái này sách tiên tàn sách tu luyện sau đó đơn giản hóa là quân trận c h i pháp chuyển khắp doanh quân khiến cho quân lực đại thắng lúc này mới quét qua các nước nhựa thiên hạ nhất thống bay về tại doanh sao liệu tàu hỏa nhập mà thẳng đến tản đi một thân tu vi mới bảo vệ tính mạng bất quá trong quân sớm đã công thành cũng không ngăn trở hắn nhất thống thiên hạng đoan mục người cái này quay tới quay lui còn đến ta trương lão đầu đều c h ó n g ngươi cũng biết ta lão trương là người n n g tính đây rốt cuộc cùng người kia có liên quan gì mau nói đi trương hổ đức gặp đoan mục thu chậm chạp không vào chính đề gấp hai mắt đều nhanh toát ra h ỏ a tới đánh gây t h u ố c g ụ c mở miệng bất quá ngô phấn t ư a n h ư theo vừa rồi đoan mục thu chỗ nói nghe được ra đầu mối tiếp lấy trương hổ đức lời nói tới nên tiếp đoan mục thu ngưng trọng ánh mắt lẩm bẩm mở miệng ngươi là nói người kia、Hán. có thể hắn l à như thế nào được đến trên đời truyền thuyết vốn là những cái k i a chư hầu là k h ô n g chế lại nhân tâm mà b i ể u đặt thật chẳng lẽ có cỡ này tiên nhân đồ vật sao cỡ này truyền thuyết vốn là không g i ấ u vết mà lần nhưng ta nhiều năm tìm kiếm cuối cùng là tại một lão tẩu trong miệng biết được một chuyện nhộn ta chắc chắn truyền thuyết này là thật không phải hư đoan mục thu gặp ngô phấn hầu nghi tự nói lập tức mở miệng chuyện gì chính là từ trước đến giờ trầm ồn bình tĩnh ngô phấn cũng không khỏi hô hấp dồn dập cấp thiết đặt câu hỏi đoan mục thu nhìn hướng trên giường lão nhân n h ễ u chặt mặt mày đem dấu tại đáy lòng sự tỉnh chậm rãi nói ra năm đó ta dùng lao sư chuyển thụ chi pháp tự bẩn cuối cùng là bị giáng chức gia kinh thế là liền nghĩ cách điều tra nghe ngóng việc này cuối cùng là tại lô châu trong thành một trăm tuổi lao tẩu trong miệng đến nghe t h ở sâu lấy lại bình tĩnh đoan m u ộ c thu một khẩu khí đem chuyện kia tận nói cái kia lô châu trong thành lao tẩu tuổi quá trăm tuổi không c o n cái chiếu cố như cũ đi nhanh như bay giống như người trẻ tuổi đồng dạng trong thành người đều dùng trường thọ công xưng hô năm đó ta cải trang ăn mặc ngẫu nhiên đi ngang qua lô châu nghe việc này liền ôm lấy lòng hiệu kỳ tiến đến thăm viếng mới đầu lao tẩu đối ta đề phòng nói năng thật trọng sau đó tại ta liên tiếp mấy ngày chiếu cố với hắn cuối cùng n h ư ợ n g hắn thả xuống lòng đề phòng cùng ta nói tới hắn trường thọ chi bí hắn tuổi trẻ lúc từng tại lô châu ngoại thành khuynh cốc bên trong dùng đốn tuổi mà sống từng trong lúc vô tình rơi vào một chỗ hôn đ ộ n chỗ h o à n g hốt lúc từng mơ hồ nhìn thấy một đôi lấp lóe tà ác hồng mang hai mắt k hóa chặt với hắn hắn nhát gan cuộn tròn chỗ kia hồi lâu thẳng đến hồng mang tiêu tán cuối cùng là lấy dũng khí trải qua cực khổ mới bỏ ra rơi xuống chi đ i ệ thẳng đến trở lại lô châu trong thành mới biết chính mình mất tích đã có hơn thắng từ đó về sau hắn tự cảm giác thân thể có dùng không hết kịch lực h Cũng bất giác chính chính cái chi cho hắn tính tình trung hậu, chính nói chính mình là bị cái kia hôn độn người lên nên không bất bị lấy đói, kia dám địa hậu, là rùa, vợ sau i n con, nhân h chậm chế sợ tốt r cô đương, cho đương, nên chăm vẫn một thần đó thần châu chi loạn nam đường xâm triệu t ề vân vệ xuôi nam lô châu n ê n địch trong thành đều loạn trốn được trốn tán thì tán hắn không có ràng buộc cũng không nghĩ rời nhà liền tìm đến trong thành một chỗ hoang vu chi địa ẩn ó u mới đầu nghe t ề vân vệ không địch lại nam đường đại quân tể vân quân chủ xoáy chu mẫn dẫn quân cứu giúp sau đó lại nghe tể vân quân đại thắng mà về vốn còn buồn bực vì sao ngắn ngủi thời gian chiến cuộc trật chuyển nhưng tại ẩn nắp chỗ nhìn thấy khiến hắn kinh khủng một màn nói đến đây cho dù tâm trí kiên định đoàn mục thu cũng không nhịn được lộ ra vẻ khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn an định tâm thần tiếp tục mở miệng hắn ẩn nấp vị trí chính là một chỗ phú thương biệt viện thường ngày liền chưa có người tới lui binh hoàng này càng không người trải qua nhưng tề vân quân tới liền nhìn thấy trong quân binh lính đem chủ x o á i cờ xì đứng ở trong biệt viện này hắn ẩn náu nhiều ngày sớm quen thuộc địa hình chính là tề vân quân sĩ luân p i ê n sưu thẩm đều bị hắn tranh thoát tề vân quân thắng lợi về sau thành một ngày đêm bên trong hắn nhìn thấy một người thân mang tướng quân giáp trụ chi láo gi h ắ nghe đ a n muốn mấy nít gần lại p ầ n n g h l é nơi t h khắc, này tử trương nô hai người bỗng nhiên đứng dậy kinh khủng ngoái nhìn nhìn hướng sau lưng hơi khép hai mắt tựa như không nỡ lại nghe lão sư hai người thu hồi ánh mắt nhìn nhau lên mắt r i ê n g phần mình nói ra một người chi danh chú mẫn t ế thiệu trầm mặc hồi lâu vô song quốc sĩ lúc này cuối cùng làm ở miệng tiếp lấy đoan m ộ t thu lời nói đoan ngự khí ngưng trọng vạn phần lúc trước lao phu cũng không biết thiệu nhi là như thế nào phá nam đường mười ba vạn đại quân thẳng đến thu nhi nói tới cái này lão tẩu nhìn thấy lao phu mới hiểu được có lẽ trên đời này thật có tiên ma mới có thể làm đến nhưng nhưng là cho dù như thế lại sao có thể khẳng định cái kia lão tẩu không phải g i ả đến đi cùng hầu ngôn luận n ữ lại sao có thể chắc chắn là truyền thuyết kia sách tiên ngượng hắn tính tình đại biến đã có t i ê n lực nhưng vì sao nô phấn lúc này đã là nói không thành nói nữ g không thành câu mới đầu ta cũng cho rằng là cái này lao tẩu tuổi tắt lớn có chút điên c ủ n g đ ị a đặt thằng đến hắn nói xong nhìn thấy cáo chi ta hắn mệnh không lâu vậy không nghĩ thủ lấy cỡ này b í sự mà chết theo trong viện một góc đào ra một vật cho ta mới để cho ta triệt để tin tưởng đoan mục thu khóa chặt hai hàng lông mày sờ tay vào ngực lấy ra một vật hiện ở trường nô hai người trước mắt tiết là một phương kim lệnh mép trên một cái nuốt mây dị thú sừng dê mong sói thân mai đôi châu đôi châu thuận kim bài từ trên xuống dưới đem lệnh này đoàn đoàn b á khỏa đảo ngược hiện ra phía sau chính thấy một chữ mẫn t r ư ơ n g nô hai người đối lệnh này không thể quen thuộc hơn được đây là chu lao tướng quân tùy thân kim lệnh chính là năm đó tề vân vương phái thợ khéo vì mọi người chỗ tạo m ở mịt bên dưới sờ tay vào ngực lấy ra thiếp thân chỗ mang theo đồ vật so sánh một hai quả nhiên không giả chỉ có kim lệnh phía sau hồ đức phấn chữ bất đồng thôi hai mặt nhìn nhau trong lòng trấn kinh nhượng từ trước đến giờ l ô mãng không sợ trương hồ đức trong mắt cũng hiện ra một chút vẻ sợ hãi q ba chương năm trăm m ư ơ i muốn cùng lên phía bắc đây là chu lao tướng quân kim lệnh nhìn lấy nằm tại đoan mục thu trong lòng bàn tay kim lệnh Tiêu t ư ớ nô hiện hiện, g phấn trương hổ đức hai người đều là dẫn quân trí tướng cũng biết năm đó phá nam đường mười ba vạn đại quân thương vong bất quá hơn vạn một trận chiến là dạng nào kỳ tích hơi định tâm thần nô phấn đưa mắt nhìn sang đoàn mục thu tiếp tục hỏi sau đó thì sao đem chu lao tướng quân kim lệnh cẩn thận cất kỹ suy nghĩ lại hồi ngày đó lô châu trong thành ngày ấy ta nghe đến truyền thuyết này về sau đồng dạng chấn động vô cùng vốn muốn hỏi tiếc rằng cái k i a lão tẩu nói thẳng sắc trời đã tối nhuộm ta ngày mai lại đến có thể đợi đến hôm sau ta lại tới cửa b á i phòng lúc phát hiện hắn sớm đã nghiêng người dựa vào bên cạnh giường một bên về coi tiên lúc này mới nghĩ tới hôm qua hắn trôi nói chính mình mệnh không lâu vậy nghĩ đến là khúc m ắ t đã qua không lo lắng than nhỏ một câu đoan m ộ c thu n h ữ n mày suy nghĩ sâu xa nói tới về sau giò xét khuynh cốc sự t ì n h đứt đoạn manh mối ta cũng chỉ có thể hào hảo an táng lão tẩu sau đó liền nghĩ lấy đi hướng trong miệm hắn k h u n h cốc bên trong tìm tòi hư thực cho dù lao tẩu nói chắc như đinh đóng cột trong lòng ta còn có nghi hoặc thế là đi trước tại lô châu nội thành thăm dò chuyến thuyết kia đáng tiếc lô châu dù lớn lại không người nghe nói qua tiên nhân kia chạm lòng chuyến thuyết ta đành phải mua sắm một chút lương khô đi hướng khuynh cốc tìm kiếm có thể ta liên tiếp mấy ngày tại khuynh cốc bên trong tìm kiếm không thu được gì cũng chưa từng tìm đến cái kia lao tẩu trong miệng hỗn độn chi địa càng chưa nhìn thấy trong miệng hắn cặp kia lấp lóe lấy hồng mang tà ác hai mắt khi đó trong lòng ta cũng khó tránh khỏi hoài nghi đến cùng cái này lao tẩu phải chăng là tại bịa đặt bất quá nghĩ đi nghĩ lại lên chu la đang lúc ta do dự phải t r ă n g lại muốn hồi lô châu tìm kiếm manh mối lúc lại nhìn thấy một đoàn người đi vào k h u y n h cốc với lúc có nắng sớm xuyên qua s o n g cửa sổ rơi vào thanh hoa nhã thất bên trong trương nô hai người không chỉ không cảm giác c ấm áp ngược lại sau lưng lạnh run trương hổ đức càng là trận lấy hai mắt không phát một tiếng l ặ n g lặng lắng nghe đoan mục thu tiếp tục nói tới bọn hắn thân mang tầm thường người trong giang hồ phúc sức mới đầu ta cũng chưa nhận ra bọn hắn thẳng đến nhìn thấy người đầu lĩnh mới phát hiện bọn hắn càng là người trong triều đình nói đến đây đoan mục thu ngữ khí ngược lại ánh mắt chuyển hướng trương nô hai người trương h ổ đức không nhịn được trong lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi người đầu lĩnh là ai vẫn ả n h ti trần mặc đoan mục thu không b á n cái nút nói ra người kia tính danh trương h ổ đức mặt lộ ra n g h i hoặc nô phấn chính là nữ h mày trầm tư là hắn nô phấn đối với người này ấn tượng rất sâu gặp bên thân mạng hán tựa như không biết người này liền mở miệng giải thích trần mặc người này trước kia tại hành tàu giang hồ một thân y thuật võ nghệ có chút cao minh sau đó vân vương được phong giang lâm các vùng thu nạp nhân tài người này đầu nhập tề thiệu giữa trướng tại ta giang lâm có chút thanh danh trương hồ đức chính gấp nghe đoan mục thu nói cái này sau đó sự tỉnh đánh gãy nô phấn về sau ra hiệu đoan mục thu nói tiếp đoan mục thu lấy lại bình tĩnh tiếp tục mở miệng ta xa xa nhìn thấy trần mặc trong lòng cũng là thất kinh gặp bọn họ trong cốc xuyên hành tựa như tại tìm kiếm lấy cái gì ta nghĩ tới cái kia láo tẩu lời nói liền ẩn nấp thân hình đi theo sau đó tại khuynh cốc bên trong lại đi khoảng chừng ba bốn ngày càng đi càng g ặ p đền thẳng đến có thể thấy đỉnh núi chỗ mới nghe trần mặc một đoàn người bên trong một người hò hét tìm tới ta biết trần mặc vo cảnh không yếu không dám áp sát quá gần chỉ có thể xa xa ẩn nấp ở trong rừng lặng lặng quan sát mà trần mặc đám người kia cũng tại chỗ kia dưng bước ngay tại chỗ hạ trại không biết tại làm chút、gì. Ta thủ mới n g đầu ta còn lo lắng có người canh gác có thể nhích lại gần về sau lại phát hiện cũng không một người chỉ có cái tia trong hố sâu tiếng người thường trợ thế là liền tóm lấy dịp này vén lên gấm vóc vừa nhìn trong đó che đậy đồ vật đoan mục thu trong mắt ngưng trọng càng sâu tựa như nghĩ tới mới gặp gấm vóc bên dưới kinh ngạc chi cảnh gấm vóc bên dưới che đậy càng là dị thú hải cốt ta vén lên chính là một đoạn hải cốt liền có tới hai ba người cao ta cũng là kinh hãi chính là muốn tiếp tục kiểm tra lúc lại nghe cái kia trong hố sâu người sắp ra đành phải khôi phục gấm vóc che đậy chui vào một bên trong rừng vừa rồi giấu tốt thân hình đám người kia liền đã chui ra hố sâu cùng ra còn có một cái cực lớn đồ vật n u ố t một ngụm nước bọn đoan mục thu nghĩ tới ngày đó lại khuyên cốc nhìn thấy y nguyên lòng còn sợ hãi sắc trời u ám ta lại ẩn thân trong rừng nhìn đến cũng không rõ ràng bất quá mơ hồ nhìn thấy bốn năm tập võ cường tráng hắn tử. nhắc đến phí sức dị thường thẳng đến cái kia cự vật rơi xuống đất mới mơ hồ nhìn rõ ràng cái kia vậy mà là một dị thú xương đầu hắn hình như ngựa nhưng miệng sinh răng nanh cổ sinh bén nhọn chi cốt ta nhìn thấy xương này lập tức liên tưởng đến lao tẩu trong miệng tiên nhân chạm lòng truyền thuyết lo lắng q u á y ế u nhiễu bọn hắn ta liền chưa tái nhập doanh địa kiểm tra bọn hắn đang tìm ra vật này về sau trong đêm vận chuyển xuống núi lên phía bắc mà đi nghe đến đây trương n ô hai người lại không nở vực chỉ bất quá lòng một vật cho tới bây giờ chính tại trong truyền thuyết nghe chưa từng tận mắt chứng kiến phen này đoan mục trong miệng sự tỉnh quá mức ly kinh phản đạo. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. cho dù thật là trong truyền thuyết dị thú hắn phái trần mặc tìm vật này làm gì nghe đến vấn đề này đoan mục thu cũng không nhịn được có chút lắc đầu đang lúc ba người không hiểu thời khắc trong thai chuyển tới tiêu tướng mang theo hệ hoại thanh â m năm đó doanh hoàng đến sách tiên tàn sách liền có thể nhất thống thiên hạ n h ư đến cái kia sách tiên toàn sách chớ nói nhất thống thiên hạ chính là trường sinh bất lão vũ hóa thành tiên cũng chưa chắc không thể tiêu tướng lời nói gái đúng châu ngứa ba người lập tức giật mình đoan mục thu càng là hai mắt hơi mở liếc mắt nên tiếp lao sư cái kia nhìn thấu hết thẻ ánh mắt lẩm bẩm hỏi nói như vậy hắn không sai dùng lao phu tới nhìn việc này dù hoang đường nhưng cũng không phải không dấu vết mà lần như dùng cái kia láo tẩu châu nói trận đầu liền bại đến xoay chuyển chiến cuộc lại trí đại phá đường quân tại doanh hình giang hao tổn bất quá hơn vạn binh mã năm đó chu tướng quân ly kỳ bỏ mình lại tăng thêm thu nhi dò xét khuynh cốc lúc nhìn thấy cái kia dị thú s ư ơ n g đầu k h ú k h ú tâm thần dẫn động lửa thiêu xông lên tiêu tướng giản mua thân thể lại túi xuống mấy phần giơ tay ngừng lại đoan m ộ t ba người muốn tiến lên tư thế tiếp tục mở miệng mấy ngày trước hoàng cung diện kiến hắn đã có thể cảm nhận được trên người hắn cỗ khí thế kia phi thường hắn thở nhỏ bái sư tại môn hạ của ta bản tính ta rõ r nếu như cái kia sách tiên tàn sách thật có thể cải biến một người chỉ sợ hắn đã tập được nói đến sách tiên tàn sách tiêu tướng trong ánh mắt trí tuệ chi quang lấp lóe chuyển hướng ba người vừa rồi phấn nhi hỏi nói hắn p h ả i trần mặc đi tìm dị thú di hải không ngại suy nghĩ vừa rồi thu nhi trong miệng truyền thuyết kia doanh hoàng tập luyện sách tiên tàn sách tiểu thành đơn giản hóa quân trận chi pháp cường quân sau đó thôn tính các nước nhất thống thiên hạ có thể truyền cho thiên hạ lại là doanh hoàng nhất thống thiên hạ về sau phái người đi tham thần châu thậm chí không tiếp ra biển cũng muốn cầu tiên hỏi dượng tìm kiếm trường sinh trương hổ đức chỉ cảm thấy lao sư cùng Phất một quả nhiên t suy nghĩ một lát sau đoan mục thu cùng nô phấn hai người đồng thời giật mình ta hiểu được doanh hoàng tập luyện tiên pháp tàn sách nhất thống thiên hạ về sau muốn cầu được trường sinh sao liệu tàu hỏa nhập ma chỉ có thể tán công bằng mệnh trên đời đã có tiên pháp cũng tự nhiên sẽ có tiên cho nên mới sai người tìm tiên hỏi dược dùng cầu trường sinh hắn cũng giống như vậy đã đến cái kia tiên pháp tàng quyển tự nhiên nghĩ muốn càng tiến một bước đoan mục nộp h ấ n hai người bốn mắt nhìn nhau ngươi một lời ta một lời đem lão sư xuất ra để từng cái giải khai tiêu tướng nghe đến các đồ nhi đã hiểu thấu trong đó nguyên do trong mắt vui mừng càng hiển bất quá chốc lát lại chuyện sầu lo đêm đó dùng sách tiên gió xét hắn quả nhiên t r ú n g kế rời kinh lưu lại thu nhi c h ấ n nhiếp bách quan vừa vặn có thể nhân cơ hội này vào cung gió xét nếu có thể tìm đến cái kia dị thú hài cốt liền có thể phá giải sách tiên bí ẩn đoan mục thu lập tức đứng dậy hành lễ lao sư cái này pháp rất tốt cho dù lợi lời hắm chúng ta sớm đã điều tra rõ đến lúc thần không biết quỷ không hay lão sư chỉ cần phản hồi vì châu tu dưỡng tốt thân thể giang lâm sự tỉnh giao cho đoan mục l ờ i còn chưa dứt đoan mục thu đã phát giác không đúng lão sư như muốn như thế bố cục vì sao còn muốn đến ngang như cư ngoại nhân có lẽ không biết nhưng đoan mục thu trưởng quản cửu môn sao có thể không biết tề n h i ê n cư nối thẳng lâm giang mà thuận lâm giang lên phía b ắ c chính là nối thẳng biện kinh đường thủy tri đạo đột nhiên quay đầu nhìn hướng bởi vì kịch liệt ho khan mà trên mặt mang theo ô n yêu xanh sao lão sư lúc này hắn tựa như lại khôi phục năm đó tính toán không bỏ sót vô song quốc sĩ、si、phong thái chính mỉm cười nh lao sư ngài nghĩ lên phía bắc ngài cũng muốn đi biện kinh đoan mục thu kinh hãi mở miệng thu nhi những năm này dù không tại vì sư bên thân không chỉ võ nghệ chưa từng rơi xuống tâm tư cũng trưởng thành rất nhiều tiểu tướng đứng dậy chậm rãi rời bước tới đoan mục thu bên thân như thiếu niên lúc vỗ nhẹ b ả vai tỏ vẻ khen ngợi t i ế p rằng năm đó thiếu niên sớm đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía chi tài thẳng đến lúc này vỗ nhẹ mới phát hiện chính mình ra lọn gọn lại không là năm đó tự nghĩ có thể dùng trong lòng tính định thiên hạ người trẻ tuổi lao sư không thể Đã là dụ h ắ người rời kinh, n cảm ò n vì s a thấy như dùng tin tức giả liền có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn sao ta cho hắn thật là sách tiên tàn sách tin tức thật tiêu tướng lác đác mấy lời từng câu đều nhuộm đoan mục thu trong lòng càng kinh mấy phần bên thân n g ô phấn cũng theo đoan mục ù n g lao sư trò chuyện mấy lời bên trong biết được lao sư tâm ý bất quá xác thực không giống đoan m ụ thu khuyên can n g ô phấn ngược lại thong rong ở bên bất quá cặp kia bình tĩnh trong hai con ngươi tựa như đã phát giác cái gì chật vẽ liền tiêu lao nhân ánh mắt càng thêm thong rong bất quá trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần để hoài thu n h i nhớ kỹ đã là để ngươi chấn n h i ế t bách quan ngươi liền muốn làm đến cô thần hai chữ mới có thể nhượng hắn đối ngươi triệt để thả xuống cảnh giác hôm nay ngươi giết y quốc công hắn không chỉ sẽ không trừng phạt với ngươi ngược lại sẽ vươm xuống tâm tới vi sư phen này lên phía bắc nếu như có gì ngoài ý muốn, ngươi cần nhớ có người cầm trong tay ta tiêu chữ kim bài tới giang lâm này hắn chính là các người tri chủ đoan mục thu không hiểu tiến tới một bước mang theo cấp thiết truy hỏi vì cái gì thu nhi thực không rõ lao sư vì sao muốn dùng thân mạo hiểm đã chúng ta đều đã tìm đến manh mối lời còn chưa dứt đoan mục thu lại gặp một ánh mắt đánh tới ánh mắt kia đã có nhiều năm chưa từng nhìn thấy chỉ mơ hồ nhớ kỹ rất nhiều năm trước lao vân vương trinh quân hùng bình thiên hạ trả quyền triệu đến lúc chính mình từng gặp năm đó hắn đứng ở vân vương bên thân lúc cũng là loại này thủy trung khoe môi nết lên nụ cười tự tin ánh mắt n u hòa lại ám ngưng sắc bén có thể nhìn thẳng nhân tâm hào hoa p h o n g nhã thư sinh khí phách phóng khoáng tự do trong lúc nói c ư ờ i cột bờ mái trèo hồi phi ê liên d i ệ t h o à n g hốt trong nháy mắt trung quy hiện thực lại nhìn trước mắt cứ việc ánh mắt trong nháy mắt quay về cuối cùng không bị kịp tuế nguyện tẩy mài anh hùng xế triệu già l ọ n g gọn đi a nhớ kỹ lời ta nói tiểu tướng thu hồi ánh mắt lạnh nhạt mở miệng đoan mục thu lại không nhiều lời biết rõ lao sư tính tình trong lòng nhận định sự tỉnh cho dù vân vương cũng không cách nào khuyên can đành phải quỳ xuống đất hành lễ lao sư dạy bảo nhất định ghi nhớ đoan mục sẽ tại giang lâm lặng chờ lao sư cùng hai vị huynh trưởng hồi kinh dập đầu hành lễ ngay sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ lúc nghĩ tới một chuyện quay đầu dặn dò trường nô hai người hai vị huynh trưởng nơi đây xung quanh tràn đầy vân ả n h ti nhãn tuyến bất quá yên tâm ta đã xử lý sạch sẽ còn mời hai vị huynh trưởng một đường chiếu cố tốt lão sư đ o a n một bãi tạng tiểu tử ngươi nói gì vậy tướng ra là ngươi lão sư cũng là ta lão sư ngươi cứ theo lão sư kế sách hành sự c h ở chút tiệc cái gì tiểu tử ngươi mặc dù cơ linh nhưng chúng ta như ly khai không người giúp đỡ ngươi ngươi vạn sự cẩn thận đi mau đi mau trương hổ đức như cũng không đổi mãng han trực tràng thất tử thứ ba tụ họp ngắn ngủi mắt báo bên trong đầy vẻ không nỡ nhưng biết đoan mục thu có lao sư dặn dò chuyện quan trọng tại người liền lấy không kiên nhận ngự khí thúc giục hắn động thân có thể trong phòng mấy người đều có thể nghe ra cái này mạng hàn cứng nhắc trong giọng nói mấy phần không nỡ nô phấn cũng chưa nói nhiều chỉ hướng bên cửa sổ đoan mục thu âu quyền đoan mục thu không nỡ liếc mắt hai vị huynh trưởng khoe môi ý cười vô pháp che giấu nhưng quay đầu lúc trên mặt ý cười trong nháy mắt tiêu nghiêm trang khuôn mặt tựa như lại biến thành tầng kia trưởng cựu môn ti diêm vương đốc chủ mở cửa sổ xoay người mà ra đoan mục thu rời đi bóng lưng g i i đầy nắng sớm chi quang q lâm đông t a n hết tình hạ trường minh hương mai bốn phía gió xuân không rõ từng trận lướt qua một đoá hoa bay giảm xuân ý vọt xuống thời khác lại treo ở không trung hay còn không xoáy n ư n g mắt nhìn kỹ mới gặp hoa rơi bị t ơ nhện t r ộ rát gió mắt nhanh mai tự rời cuối cùng không nghi ngờ thương t ư ý hoa muốn đi nhện càng căng duy huyền t i cùng gắn bó gió xuân không nguyện từ bỏ vẫn tận lực lướt qua cuối cùng đem huyền t i kéo đức sắp rơi hoa thổi hướng không chúng tại trong gió mà dải cánh hoa vỡ vụn hay còn lênh đênh phát tán các nơi chỉ có một phiến cưới gió mà đi thong thả dạo chơi cuối cùng b ắ trong lại lướt gió sức t qua nhà gỗ theo hoa này rơi hướng tơ c r ợ sinh chính là trên giường hôn mê bất tỉnh thiếu niên tựa như cũng bị mùi hoa này chỗ rát thật lâu chưa từng tỉnh lại hắn hai mắt tuy nhiên khép kín nhưng mày kiếm trợ nhăn đã có tỉnh lại trí tượng ngoài cửa sổ gió xuân tựa như vẫn không nguyện từ bỏ truy đổi cái kia hoa rơi hình bóng chui vào mở phân nửa s o n g cửa sổ bên trong cuối cùng tại trên giường thiếu niên tuấn tú trên mặt tìm được hoa rơi thân ả n h có chút phất một cái liền đem cái kia cánh hoa lần nữa thổi lên gió xuân cầm cánh hoa mà lên muốn mang cách nơi này phòng t i ế c rằng bốn vách tường mặt tường cửa gỗ khép kín chỉ có s o n g cửa sổ là đường ra duy nhất gió xuân không mắt sao có thể tìm được chỉ có mang theo hoa mà vọt lâu tìm đường mà không được gió rắc hương hoa nhớ phòng mà đi cuối cùng là tới gần đường ra mắt thấy liền muốn chui ra xong cửa sổ quay về chân trời trong nháy mắt một cái thon dài bàn tay thẳng rỗi mà lên đem cầm hoa làn gió s a tán không có mang theo làn gió cánh hoa cuối cùng rơi thon dài trong lòng bàn tay chưa từng cầm hoa mà ra bên ngoài gió xuân tựa như bị chọc giận hơi nổi gió lực muốn lại chui vào trong phòng nhưng tại tới gần nhà này lúc bị khép kín xong cửa sổ ngăn lại bất đắc dĩ đành phải từ từ tiêu tán sao đến không cẩn thận như vậy bất quá ngươi yên tâm đã là tại ta bên thân tự sẽ hộ ngươi chu toàn thiếu niên thanh âm rất là ấm áp trong miệm thì thầm lúc đã theo trên giường ngồi dậy mày kiếm ra, ra lấp lánh mở miệm thời khắc k hết thảy hết i thảy nhuộm vừa đem tỉnh lại thiếu niên có chút hoảng hốt tựa như về tới vô quy sơn bên trong cái kia ấm áp trong nhà tranh tinh mô bên trong có một chút mờ mịt đang lúc nhìn quanh thời khắc chợt thấy chui trong ngực cảm giác đau chuyển tới vội túi đầu kiểm tra chính mình thân mang một thân quần áo vải ngực cuộn chặt lấy sợi nhỏ cánh tay mắt cá chân các nơi cũng đều còn lấy sợi nhỏ hầu như là trong n g á y mắt chuyện c ũ đủ loại nổi lên trong lòng phảng phất từ trong ngậu bừng tỉnh thiếu niên tinh mâu đ ô n g đầy đề phòng xoay người mà lên rơi vào chính giữa nhà gỗ ánh mắt quét nhanh mà đi thẳng đến rơi vào bên cạnh giường hộp kiếm phía trên không lo được quanh thân miệng vết thương thống khổ bước nhanh mà tới hộp kiếm bên cạnh thanh sam sớm đã tẩy rửa sạch sẽ trên quần áo tàn phá chỗ cũng bị cẩn thận may vá chỉnh tề xếp tại hộp kiếm phía trên thanh sam phía trên chữ vật túi nhỏ hiện hiện trước mắt trong lòng hoảng hốt vội vàng mở ra miệng túi hướng vào trong nhìn tới chính thế kỳ lân l n lệnh hồ kim lệnh đường kiếm liên hoa. phong lăng đương phiếu cùng sư phụ ban cho chui này kiếm gỗ còn có chút ít tán ngân lượng các vật đều l ặ n g lặng nằm tại trong túi chữ vật nhìn thấy trọng yếu đ ồ vật đồng dạng chưa ít thiếu niên mới thở phào một hơi tăng cứng thần kinh nhất thời bung lòng một chút rồi tay vô hướng đoạn nguyện hộ kiếm nghĩ muốn vận nội lực mở ra kiểm tra đoạn nguyện bộ quang lại phát hiện chính mình vận lực đan điển không hay biết một tia c h â n khí âm thầm kinh hãi còn nghĩ chính mình t r ú n g độc vội vàng thầm vận thanh y l g h ị quyết một phen dọ xét về sau mới biết là chính mình nội thương quan ặ n g vô pháp ngưng tụ chân khí gây nên yên lòng thiếu niên nhịn xuống trong đầu chỉ trệ cùng hỗi đo chính mình cùng mộ d u n g cô nương sống qua cầu vang sinh tiến vào hành lang bên trong theo tiến lên càng lâu nội thương trầm trọng bên dưới cuối cùng là trước mắt biến đen về sau các loại thủ tục liền không nhớ đây là nơi nào thiếu niên nhớ lại lúc trước các chuyện d ã n ra mày kiếm lần nữa nhũ lên lẩm bẩm tự nói đang lúc thiếu niên đâm chiêu thân ở c h i địa lúc bên ngoài nhà gỗ ẩn ẩn chuyển tới tiếng nhạc đem thiếu niên theo trong suy nghĩ kéo v ề không biết thân ở nơi nào trong lòng đề phòng chưa giảm vốn muốn đổi thanh sam l ư n g hộp kiếm để ra nhà này thiếu niên lại bị ngoài cửa phòng dần lên nhạc khí thanh em hấp dẫn không tự giác địa rời bước nhà gỗ bên cạnh cửa nhắm mắt nghiêng tiếng sáo xứng cổ cầm khởi thế cùng chiếu rọi sáo chúc tiếng m ị mờ phiêu giật át hành vân lộ ra cỗ trong giang hồ chi sóng gió quỷ quyệt cổ cầm tiếng du dương róp rách như nước chạy giống như hẻm núi thanh tuyển chạy qua nội tâm ban đầu bị này tiếng sáo dẫn dắt nhạn bắt thành bên trong ngươi lửa ta gạt tấn quân t r ư ớ c trận l i ề u mạng chém giết tây long sơn bên trong gian nan t r ố n chạy khe lom thầm nói ngàn cân treo sợi tóc từng màn đ ô n g phủ thiếu niên trong lòng tiếng sáo giống như một thanh lợi kiếm tại thiếu niên trong đầu trong nháy mắt kéo ra từng màn cựu từ nhất sinh trí cảnh có lẽ là tiếng sáo này ám ngưng sắc ý làm cho vốn là suy yếu thiếu niên liền hô hấp trong nháy mắt gấp gáp mấy phần nếu không phải nội tình vững chắc sợ tại tiếng sáo này bên dưới liền sẽ tâm thần đại loạn chỉ có nỗ lực tinh tâm mới miễn cưỡng chặt lại không bị tiếng sáo này trỗi nhiễu chính k h ổ vì ngăn c ả lúc tiếng sáo biến mất tiếng đàn hoa lên cổ cầm tiếng bao hàm lại là một phen khác cảnh tượng trong giang hổ nhi nữ tỉnh t r ư ờ n g cùng đao quan g kiếm ảnh tôn lên lẫn nhau khiến người thổ thức không có hiệp nghĩa cùng t nghe tới lại ấm áp hòa thuận vui vẻ có chút chấn an nhân tâm thiếu niên trong nháy mắt lại bị tiếng đàn bình tâm cảnh cái này si chỉ là âm luật nhạc khí thanh âm liền n h ư ợ n g thiếu niên bởi vì nội thương mà mang chỉ trệ cảm giác tiêu tan mấy phần đáy mắt sáng lên không tự chủ được đẩy ra cửa gỗ không biết phải chăng là bởi vì mê man chưa từng mở ra hai mắt tầm thường chi q u a n g lại khiến thiếu niên cảm thấy có chút trói mắt thoáng nhấp cánh tay dùng ngăn cản q u a n mang hơi hoan mấy phần lúc này mới dám ngưng mắt mà nhìn sau lưng n h à gỗ chính v ị đỉnh dốc phía trên mười trượng xa còn có hai chỗ tương đồng n h à gỗ thu hồi ánh mắt ngưng mắt trông về phía xa dưới dốc có thanh tuyền dòng suối nhỏ dốc rách chạy xuôi thủy quang liễm diễm sắp nú vô biên mái vòm bao phủ xuống nhìn không ra mái vòm mới cao càng nhìn không thấy mái vòm bên dưới nhưng ánh mắt chiếu tới có thể trông thấy mái vòm bên dưới tam sơn xa vươn g cao tráng lệ hùng vĩ ánh mắt theo d ờ i tam sơn bên trong mây mù lở l ờ giống như tiên cảnh chính mình đứng thẳng chỗ chi sườn núi khoảng cách gần nhất một phòng đâu chỉ trăm g i ả m mái vòm bên trong nắng ấm trên không rõ ràng chính mình vào tây long sơn lúc còn là cuối đông đầu xuân có thể hiện tại thiếu niên lại cảm giác xuân ý chẳng t r ề trên không mặt trời chiếu sáng trên thân khiến người lửa biếng tuân tú gò má đông đầy n g h o ặ c lẩm bẩm mờ miệm chẳng lẽ trong lúc vô tình xông vào tiên cảnh hay sao không đúng ta cùng mộ d u n g cô nương xông qua cầu vang sinh đúng mộ d u n g cô nương hoàn hồn trong nháy mắt vội vàng đưa mắt nhìn quanh có thể rơi vào trong mắt đều là ý xanh trang điểm chỗ nào có thể nhìn thấy mộ d u n g cô nương kiểu mị thân ảnh mợ mịt mà lập tức mới hơi cảm thấy dưới chân trông gai thuận thế cúi đầu mới cảm giác chính mình chân trần mà đi đâm chân cũng không phải trông gai trì đâm mà là phá đất đâm trồi xanh nhạt cỏ xanh thật là bị cái kia cầu vãng sinh sợ đến thần hồn nát thần tính thiếu niên tự rêu khét c ư i muốn lại tìm kiếm lúc lại nghe vừa rồi nhạc khí thanh âm liền ngừng tiếng ca chuyển tới ân cần đêm qua canh ba mưa lại được phụ sinh một ngày lạnh khoa ý thanh âm sảng khoái đ ồ n g địa mang theo vài phần khí phách phân chấn khí phách tiêu lúc trí lớn lại lên hào khí ngất trời huyết khí phương cương mà lại thừa dịp r à n h d ố i thân người c h a lão tận thả trói buộc sơ cuồng ta vốn không nhà càng ăn hướng cố hương không này tuất phong quang lời nói hùng hồn cuối cùng không chống thuế nguyện biến thiên trong tiếng ca mang theo vài phần hào hùng khí thế âm điệu dư vị thần diệu vô biên xướng tận lãng tử lòng dạ tiêu sái phăng k h o n g ba người ngươi vừa sướng xong ta đang tràng vang vọng hùng hồn thanh âm thẳng vào thiếu niên lòng dạ xua tán ngày xuân cảm giác lười biếng lại không cho người khẩn trương phản nhượng thiếu niên trong lòng vì đó chấn động theo đó bung lỏng ánh mắt theo tiếng mà nhìn dưới dốc ba người xuân s ắ c hai phần suối nước một d ố c rách một người đánh đàn một người sáo ngang còn có một người tay sách hũ s ả n h hát vang lúc n gừng ba người đồng thời cất tiếng cười to lại nhìn mà đi suối nước bên trong còn có ba người ố n g q u ầ n nhẹ kéo trần trụi ra chân trắng đ ạ p trong suối đá gỗ trong tay quần áo chính vạn thỉnh thoảng quay đầu cười nhìn hát vang ba người thiếu niên nhìn hướng dưới dốc tri cảnh nhất thời có chút vây người bọn hắn ca bên trong chằn có chi khiến người tâm thần an bình, khoan khoái không thôi, thiếu không biếng, người an người sướng niên trong lòng, đầy mấy lười lại lẽ là bởi khỏi tâm ca, vì vào dưới dốc ba ư Dưới ớ c chậm dốc mà đi. b người tựa như cũng chưa phát giác sau lưng có người đi tới c ả thôi lúc trong đó người kia đem trong tay hũ sành đưa về phía bên mép hơi nghiêng miệng hũ mùi rượu bông tràn hoàn chỉnh chút xuống một n g ụ m tiện tay ném đi sáu ngang người bàn tay hơi chiêu đã tiếp xuống hũ sành thoải mái uống đầy miệng theo đó vung lên đánh đàn người song trường ôm một cái ôm vào lòng n ử a đầu mà ngược lại uống say quả lớn cho đến cả người đều ngược lại tại trên bãi cỏ cũng không có phát giác chính là liền hô thoải mái rượu xong tiếng ca tái khởi bất quá so với lúc trước khoái ý tiêu sái nhiều hơn mấy phần hiệu thấu chi ý giang sơn nhiều kiểu anh hùng không lưng thôi thôi không bằng say m ề m một giấc chiê bao ha ha ha ba bộ chiên vỡ r ộ n g thành cựu nhân gian im tiếng đại s ả o bất công tùy tính mà giống rơi vào đã gần mấy người sau lưng thiếu niên trong thai chỉ cảm thấy tiếng ca tựa như say m ề m phía sau thỏa thích gào thét nhuộng người nghe đến cứ gọi thẳng thân k h o i nhưng nghiền ngấm bên dưới lại cảm giác dư vị vô cùng đang muốn mở miệng lại gặp quay lưng chính mình trong suối ba cái nữ tử trong đó một người chưa từng quay đầu chỉ đứng dậy hơi cáu nhưng trách cứ trong lời nói lại ẩn ẩn yêu thương được rồi ba người các người suốt ngày uống rượu hát vang cũng không biết giúp đỡ từng người nương tử tẩy một chút y phục lời này một xong đồng dạng vén lên ống còn đặt chân suối nước bên trong khác hai tên nữ tử cũng cùng đứng dậy cười mắng mở miệng tỉ tỉ chỗ nói rất đúng thật không biết các ngươi nhà trong lòng suy nghĩ cái gì mang theo bạn cùng uống nhân gian tới vui mà thôi chính nói chuyện lúc sau lưng lại truyền thiếu niên thanh âm dẫn tới sáu người đồng thời quay đầu tiểu huynh đệ ngươi đã tỉnh lúc trước tay cầm v à rượu hát vang ở trong một người q u a y đầu t i ể u nhìn thấy thiếu niên đi tới vội vàng đứng dậy cười nói xem ra là ba vị cứu rút tiểu tử hữu lễ thiếu niên nhìn hướng mở miệng người trường thân ngọc lập dù thân mang vải thô quần áo v t rượu thẩm thấu trước ngực lại không che đậy được hắn khí vũ bất phàm cứ việc vô pháp tán loạn nhưng che không được hắn cao thẳng xuống núi có thần hai mắt cứu giúp không dám bất quá là trùng hợp mà thôi người này ánh mắt quét qua thiếu niên trước ngực băng bó vải m i ệ n gặp g trên đó vẫn ẩn d ư ớ n máu dấu vết tiếp tục mở miệng thương thế của ngươi rất nặng vạn hạnh nội tình vững chắc mà lại võ cảnh không yếu bất quá còn cần tính dưỡng một chút thời gian mới có thể khôi tiểu tử tự nhiên ghi nhớ xin hỏi huynh này nơi đây là chỗ nào thiếu niên cũng biết chính mình thương thế bất quá trong lòng còn có nhớ nhung sự tình khách sáo một phen không kịp chờ đợi mở miệng đặt câu hỏi không đợi trong đó người này mở miệng một bên cầm sáu người hơi cảm thấy kinh ngạc còn muốn hỏi chúng ta tiểu huynh đệ hôn mê lúc trong miệng vẫn n i ệ m lấy mộ dung cốc trước mắt n g ư ờ i đứng trước tại t r o n g c ố c ca nghe đến mộ dung cốc ba chữ thiếu niên ngây người nửa ngày chưa từng hòa hoang tinh thần khe lo minh tượng sóng ngầm dòng nước còn có cái tia trên cầu vang sinh đều giống như diêm la địa phủ Cùng trước mắt bực này t i ề n cảnh so sánh nào có nửa phần trong lòng mình diêm vương điện t r i tượng gặp thiếu niên suy nghĩ xuất thần vải thô y phục hán tử hơi khục một tiếng mở miệng đánh v ơ l u n g túng cười hỏi tiểu huynh đệ s ư n g hô như thế nào thiếu niên mới hoàn hồn tự giác thất lễ vội ôm quyền đạo à thất lễ huynh đại thứ l ỗ i tại hạ họ m ộ t tên đơn chữ nhất g n không biết ba vị huynh đại s ư n g hô như thế nào cái kêu hán không chút nào để ý vung tay h á o chắp tay c ư ờ i nói một huynh đệ không cần đa lễ tại hạ trần khánh trạch ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng bên thân hai người tiếp tục giới thiệu nói hai người này là tại hạ huynh đệ kết nghĩa cầm Ta m q ba chương năm trăm một mươi hai đỉnh núi có điện chân trần trong suối ba nữ nghe đến trần khánh trạch hướng thiếu niên giới thiệu chính mình túi đầu thất mắt có chút khét túi thiếu niên vội ôm quyền đắp lễ gặp thiếu niên kính cẩn hữu lễ huynh đệ trong lòng ba người hảo cảm chật sinh cầm sáo khách mộng cô tinh dù không giống trần khánh trạch khí v u n như i ê ngang nhưng mắt nhỏ mày dài tuân tú phong thần ánh mắt rơi tại thiếu niên trên người hơi chút liếc hắn trước ngực hẹp dài hai mắt không khỏi ngưng lại thân ảnh tiêu tránh liền trí ít năm trước người trong tay s á o trúc đảo ngược không đợi thiếu niên phản ứng lại s á o trúc đã là đẩy ra hắn quần áo vải hơi chút liếc băng bó miệng vết thương vải mịn gặp đã có máu tươi dị ra, mi dài nhăn lại nói tiểu hinh đệ ngươi thân t h ụ trọng thương phía sau lại bên trong h o a đ ầ u cứ việc ta hơi thông ý thuật đã vì ngươi chủ động chữ a thương nhưng cái này tính dưỡng một chuyện ngươi cũng không thể bung lòng chủ quan cố tiêu vội ô n quyền nói cảm ơn đa tạ mộng đại ca ta đương ghi nhớ bất quá nói đến tự thân thương thế Cố tiêu sao có tiêu thể sao h k ô nhưng g biết, đ á n với thuần vu thuần một trận, chính mình đem hết toàn lực, trọng t phục chính mình h lực, đem ơ bị theo u sau huyệt a sông sáo đó liền thi bế huyệt chi pháp, h bế k trước mặt ba huynh đệ c h â nói phen này đã vào mộ d u n g cốc trong lòng nhớ nhung sự tình lại sao có thể không đ ổ i lời nói xoay chuyển trên mặt hiện ra ấ y náy chi s ắ c ba vị đại ca t h ự c không dám giấu dếm t a phen này chính là vì vào mộ d u n g cốc mà tới tiểu đệ còn có một đồng hành nữ tử không biết nàng hiện tại nơi nào nghe đến lời này ba người đều là trên mặt trì trệ nhìn nhau ngay sau đó đồng thời n ử a mặt lên trời cười lớn tam đệ tiểu tử này ngược lại là cực kỳ giống ngươi so với trong tay kiếm ngược lại là càng yêu mỹ nhân hương à. mộng cô tinh bay đầu cười nạo h trong tay ôm lấy cổ cầm tam đệ diệp lăng hàn nói đánh đàn khách diệp lăng hàn không giống đại ca khí vũ hiên ngang cũng không giống nhị ca phong thần tuân tú bất quá ngược lại là sinh ra d a mặt trắng ư ố t một bộ văn nhân nhã sĩ trạng thái bị mộng cô tinh phen này dễ c ậ n nhất thời trắng ư ố t d a mặt đỏ bừng lên cùng vừa rồi ngửa đầu uống rượu lúc hào phóng tư thế hoàn toàn khác biệt bất quá không chờ đến diệp lăng hàn mở miệng sau lưng chân trần trong suối trong số ba nữ một nữ tử đã là vung rơi trong tay gióc nước đem cán rơi gò má nhị ca ngươi dùng lời này cười nhạo tướng công nhà ta thế nhưng là không ổn cũng không biết là ai không thích bảo kiếm yêu mỹ nhân ngày đó truy tỉ tỉ lúc cái kia diện mạo chật chật chật trong miệng nói nữ tử đã là điểm nhẹ trong suối đá gỗ thân hình nhẹ nhàng nhảy vọt đến bên suối cũng không đi dày mặc cho chân trần giấm đạp bên suối trong bùn tùy tiện đạp bước đi tới ôm ấp cổ cẩm đỏ ra mặt diệp lăng hàn bên thân một tay vén lên phu quân một tay chống lạnh học lấy mộng cô tinh ngày đó bộ dáng quay đầu hướng trong suối một dịu dàng nữ tử mở miệng hắc hắc cô đương ngươi cũng biết ta ăn nói vụ về hống không tốt nữ tử ta ta chính là ưa thích ngươi một ngày một ngày không thấy như cách ba thu ngươi nếu là cũng đối ta có tâm ý nữ tử này không giống tầm thường nữ tử làn da trắng nõn sinh ra luống mì màu da lệch l à cái này tùy tiện tính t ì n h lại khiến nàng lộ ra có một phen đặc biệt phong tình lúc này đứng tại chính mình phu quân bên thân h o ặ c lấy nhị ca ngày đó truy cầu tẩu tẩu cái kia quấn c h á t chát bộ dáng ngược lại là giống y như thật phen này phản bắt lại không chỉ nhượng vừa rồi còn cười nhạo rễu cận mộng cô tinh nhất thời lúng ta lung túng tiêu liên trong suối dịu rằng nữ tử cũng đỏ bừng gõ má túi đầu không nói hiện do âu nu bất quá ngượng ngùng cười bên trong lại tràn đầy hạnh phúc được tiện nghi nữ tử cũng không bỏ qua nghe đến một bên đại ca còn tại cười lớn lời nói xoay chuyển chỉ thẳng trần khánh trạch đại ca cũng chớ rêu cận cô tinh năm đó ngươi hái mộ đại tỷ nghe đến đệ m g ộ i đem câu chuyện chuyển tới trên người mình trần khánh trạch vội vàng thu lại tùy ý tiêu d u n g ho khan mấy tiếng đánh gãy đệ m g ộ i lời nói là dấu lung túng giả bộ nghiêm mặt n h ữ mày mở miệng tam muội chớ có hầu ngôn lo ạ ngữ n một tiểu hình còn tại ngươi miệng này không ngăn cản cũng làm cho một tiểu hình chê cười chúng ta nghe đến lời này mạch sắc nữ tử không chỉ không sợ càng làm à y liều đỡ lên thân hình nghiêm n ô lên cao vút lồng ngực học lấy trần khánh trạch cái t i a n g a y ngắn bộ dáng lập tức liền muốn mở miệng trần khánh trạch nhìn tới nàng địa bộ này trên mặt không khỏi h o à n g hốt vội vàng mang cầu viện ánh mắt nhìn hướng suối nước bên trong chân trắng mà đứng mỉm cười xem trò vui nhà mình phu nhân đứng ở dịu dàng nữ tử bên cạnh chân trắng nữ tử không giống mạch sắc nữ tử mạnh mẽ cũng không giống dịu dàng nữ tử ôn nhu động lòng người nhưng lộ ra tiểu thư khuê các thỏa đáng một đầu tóc đen dùng một nho nhỏ gỗ chân cuộn tạy tôn lên lẫn nhau nói không hết phong tình và trùng nhìn thấy phu quân cầu viện ánh mắt trên khỏe miệ con trong mắt hiện ra một chút dí dỏng, nên lấy phu quân ánh mắt, sau đó điểm đủ nhảy vọt cùng đến bên suối vén lên mạch sắc nữ tử c ư ờ i nói hả m u ộ i m u ộ i đại ca ngươi nhị ca cũng không phải khi dễ phu quân của ngươi ngươi nếu là còn tức giận hướng tỷ tỷ vung vung nghe đến quận tóc nữ tử mở miệng mạch sắc nữ tử bung l ò n g phu quân cánh tay vén lên bên thân quận tóc nữ tử cánh tay c ư ờ i nói tỷ tỷ yên tâm tiểu mội cũng là đùa dẫn một chút thôi ta cái này phu quân không thiện ngôn tử nhưng nhưng hắn lại là cao cấp nhất người tốt là là là tam đệ tuấn tú lịch sự là tiểu mội trong làm bảo đại tỷ thay nhị đệ cùng khánh t r ạ c cho ngươi nhận lỗi Cuốn tóc nữ t hai t cái h nữ tử h tỷ tỷ tỷ tỷ nhất i thời t t tình, cười đùa một đoàn trần khánh trạch bảo vệ mặt mũi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn hướng như cũ ông quyền đợi chờ mình trả lời thiếu niên mở mặt cười nói đã vào mộ rung cốc x u ấ theo ruột cũng k ô không có biện pháp. Hướng hồi nhị để nói không n biện hướng nhị nói ngươi thương thế kìa, như không tính dưỡng, sợ sẽ lưu lại bệnh căn, ngươi an huynh chúng này dưỡng gian, đến đến, nhiên g có cái chút cơ ba biết hồi sai, lại tiểu tại thời đợi thời đệ pháp, thế hết thầy. lưu để kìa, sợ sẽ sẽ ta tâm tu một tự t trần khánh trạch trong miệng cố tiêu nghe được một chút manh mối bất quá hắn chỗ nói cũng thật không tệ chính mình rằng này mặc dù là tiến đến tìm người như có tranh chấp sợ khó ngăn cản đã vào mộ rung c ố c mộ rung cô nương tự nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm trước mắt chữa khỏi vết thương lại đi tìm lâm nhi đám người mới là thượng sách định xuống tâm tư lại hướng trần khánh trạch ôm quyền một lễ vậy không thể làm gì khác hơn là mặt dạng mày dày lại q u a y dày trần đại ca mấy ngày giang hồ nhi nữ không cần đa lễ trần khánh trạch vung vung tay đang muốn tiếp tục mở miệng lại nghe được một trận bụng kêu thanh â m chuyển tới hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía mình hai vị huynh đệ rêu c ậ n mở miệng hai người các ngươi đây không phải mới đưa ăn qua bữa sáng sao đến đói đến nhanh như vậy lời này ra lúc lại nhìn thấy huynh đệ cũng tốt thế tử đệ mội cũng thế đều hướng chính mình m ấ y mắt làm sơ suy nghĩ lập tức sáng tỏ vội vàng quay đầu vũ mạnh đầu hướng cố tiêu liên tiếp tạ lỗi một huynh đệ ngươi nhìn ta đầu này chỉ lo nói dỡn lại quên tiểu huynh đệ đại thương mới khỏi nhìn lấy tràn đầy ấ y náy trần khánh trạch ngược lại làm cho thiếu niên có chút xấu hổ bất quá tự tại nhạn bắt thành biến cố về sau thiếu niên xác thực d ọ t nước không vào tuy nói người tập võ so với người bình thường có thể nhiều nhận nói khác mà dù sao còn là phạm nhân thân thể càng sao nội ngoại tổn thương đều là không nhẹ mới đưa tỉnh lại đi xuống sườn núi trong bụng sớm đã t r ố n g không trần khánh trạch nói xong trong mấy người chưa từng mở miệng diệp lang hàn đem trong ngực cổ cầm hạ thấp một chút nhìn lấy trên mặt mang theo lung túng thiếu niên mở miệng giải vây nói một tiểu huynh không cần nhớ nhung chúng ta dù đều là người tập võ, nhưng... lời còn chưa dứt bên thân mạch sắc nữ tử đối chính mình phu quân vẻ nho nhã phương thức nói chuyện nóng vội không thôi đánh gây phu quân lời nói tiếp lấy lời nói tới nhưng người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoảng tốt tướng công có phải hay không tướng công lại cùng một tiểu huynh đi chậm ta tỉ mọi ba người này liền đi chuẩn bị đồ ăn không đợi mấy người mở miệng quay đầu kêu gọi mới đưa bước lên suối bên bờ dịu dàng nữ tử kéo lên còn chưa hoàn hồn c u ộ n tóc nữ tử đạp đất mà lên thì triển k i n h công chỉ là mấy cái n ả y vọn bóng hình sinh đẹp đã tới gần trên dốc nhà gỗ không lưu dịu dàng nữ tử một người tại suối bên bờ lao đi trên m cố tiêu sớm đã nhìn ra mấy người kia thân mang võ nghệ nhưng không nghĩ tới các nàng khinh công lại như thế cao minh chính kinh ngạc lúc lại nghe dịu dàng nữ tử mở miệng thanh âm êm hay giống như hoàng oanh công tử c h ế c ư ờ i nhà ta tam hội s ắ c thực tính tình sốt u r u ộ t chút nơi nào nơi nào là tại hạ làm phiền gặp cái này dịu dàng nữ tử ôn nhu thì t h ầ m rất là hữu lễ cố tiêu vội vàng dùng lễ trả lại dịu dàng nữ tử nhàn nhạt khét lời hơi phúc một lễ sau đó hướng phu quân nhạt liếc mắt chút thân hình chất động lướt hướng bên suối đem hai vị tỷ tỷ vớ g i y cùng nhau bắt lại ngay sau đó nhảy hướng nhà gỗ được, được. hôm nay ngươi nhưng có lộc ăn nói đến kỳ quái nếu là ta huynh đệ ba người phu nhân từng người xuống bếp hương vị kia nói như thế nào đây chỉ có thể nói không n ó i chết người nhưng muốn nói tới ba người các nàng cộng đồng xuống bếp đây chính là món ngon món ngon a nhanh nhanh nhanh ta đã đợi không kịp mẫu cô tinh hướng mắt đi xa b ó n g lưng tựa như còn cảm thấy mình lời nói không đủ thuyết phục thiếu niên ngay sau đó chuyển hướng sau lưng hai vị huynh đệ đại ca t a m đệ các ngươi nói có phải hay không trần khánh trạch cười không nói d i ệ p lăng hàn lúc này cũng là một bộ nỗ lực nín cười bộ dáng vẻ nho nhã mở miệng nói nhị ca tại đại ca cùng trước mặt ta nói một chút coi như bỏ qua sau đó dùng bữa lúc nhưng c h ớ nên lắm miệng nếu không nói đến thế thôi diệp lăng hàn đã lại không nhiều lời mộng cô tinh ngược lại là trong nháy mắt lĩnh hội tam đệ ý ở ngoài lời vô đầu một cái nói tam đệ không phải ta nói ngươi ta vị kia đệ mộ à, tính khí quá bạo thôi thôi sau đó ta chỉ thưởng thức món ngon lời này nha một câu không nhiều cố tiêu nhìn hướng cái này huynh đệ ba người trần bổn trần khánh c h ạ c h lấy cái kia đại gia phong phạm nữ tử hào hùng tiêu sái mộng cô tinh ngược lại là lấy cái kia dịu dàng nữ tử chất phát kiệm lời diệp lăng hàn hết lần này tới lần khác lấy cái kia tính cách nóng này quả ớt nhỏ nghĩ đến cái này cố tiêu mỉm cười l thẳng t h a n cái này từ nơi sâu xa sớm có định số ba người tính cách chính cùng ba nữ tử tính cách hỗ trợ bổ sung đang lúc gâm thầm suy nghĩ thời khắc chỉ cảm thấy mộng cô t i n h nhích lại gần tiền thân thấp giọng hỏi một tiểu huynh không biết nhưng có gia đình cố tiêu ngẩn ra không nghĩ tới cái này mộng cô t i n h sẽ có vấn đề này đang muốn mở miệng trả lời lại nghe trần khánh t r ạ c h trách cứ mở miệng nhị đệ sao đến vô lễ như thế nói xong chuyển hướng cố tiêu tạ lỗi nói một tiểu huynh xin đừng trách ta cái này huynh đệ vương tuồng đã quen cố tiêu nơi nào sẽ cố kỵ những này tiểu tiết lập tức cười nói tại ta tới nhìn mộng、Huy、ngược lại là tính tình thật người không d i u giếm ba vị đại ca tại hạ còn chưa từng cưới vợ nói xong lúc lại gặp mộng cô tinh mặt lộ ra giật mình cười lớn tự nói khó trách khó trách không có da thất tốt không có da thất tốt ha ha ha mà một bên chất phát thư sinh diệp l ă n g hàn cũng lộ ra một chút cười tới chính là ổn trọng trần khánh trạch cũng tay nâng hẳn dưới mắt lộ ra vẻ chở hiểu cố tiêu không do nguyên do đang muốn mở miệng đặt câu hỏi lại nghe từng trận hương vị chuyển vào xoăn mũi này không phải nghe còn tốt khẽ n g ư i bên dưới thẳng đem trong bụng thèm trùng câu đi ra theo hương nhìn tới gặp trên dốc nhà gỗ đã hiện lượn lờ khói bếp trần khánh trạch tất nhiên là đem thiếu niên thần tình đều nhìn vào mắt bên trong vội vàng kêu gọi hai vị huynh đệ mời thiếu niên cùng hướng trong nhà mà đi thiếu niên cũng cuối cùng đánh không lại vạn vật c h i đạo quay đầu nhìn hướng ngoài trăm dặm tam sơn n ó n g nhìn một khắc thu hồi ánh mắt theo huynh đệ ba người hướng nhà gỗ mà đi ngoài trăm dặm tam sơn cao nhất ngọn núi bên trên mây mù l ư ợ n lở giống như tiên cảnh vừa lúc có lực gió phất một cái lộ ra dưới mây c h i cảnh một lấy bậu thang từ đỉnh núi mà xuống tựa như tiên cảnh rơi tại nhân gian tri đấy lại như phàm nhân thang lên trời tầng tầng mà lên thẳng đến đỉnh núi mới hiện lộ ra u y ngà tri điện không giống ngoài trăm dạm bí xanh tràn trề đỉnh núi ngoài điện sớm đầy đầu bạc chi tuyết càng l à điện này không cửa cũng không cửa sổ chỉ dùng tình thiền chi trụ chống lên hiên quang mỗi lần k ì n h phong xuyên phòng mạ qua phát ra gào thét thanh âm tựa như h ổ gầm long âm càng tựa như yêu quỷ dạ hành k ì n h phong nhanh tuyết rơi hiên quang chính giữa tấm biển phía trên mộ dung hai chữ rất là nổi bật nổi bật mộ dung hai chữ đ ồ i hồi túi đầu ngầm đầu dung cùng phong lưu mới vừa tắt tranh sát bị nhược mắc bạc ẩn có kiếm ẩn náo trong đó mông lung tầm đó quỷ dây đèn điện lộ ra hoa đỏ mặt hông bao hiển bóng hình sinh đẹp liền, theo đạo đạo hồng b à o hiện thân tiếng người tường trận chuyển vào đỉnh núi cung nên cấp chủ q u ba chương năm trăm m ộ ư ơ i ba mộ dung cấp chủ theo một đám hồng b à o đồng thanh hô to vắng vẻ trong điện trận có tinh hồng mây mù c h u i v à o vắng vẻ trong đại điện cực nhanh qua một đám hồng bào bên thân trong nháy mắt đem hồng bào nhóm trên đầu mũ t r ù n toàn bộ hất rơi vừa lúc tại tinh hồng bào nhóm trên đầu mũ trùm t o n bộ hất rơi vừa lúc tại tinh hồng bào thân, hình chấp động, mấy chục đạo thân ảnh không sợ đỉnh núi kinh phong hướng ngoài điện nhanh nảy ra rơi vào ngoài điện tình hiên chi trụ bên cạnh trung trà về sau đỉnh núi chi điện mỗi một trụ đều đã có một hồng bào người lập bên cạnh tinh hồng mây mù nơi này trong đại điện xoay quanh chốc lát cuối cùng chậm rãi rớt xuống muốn rơi vào đại điện chính giữa sưng có hồng bào người quỳ xuống đất nên đón dùng cánh tay kết ghế dùng thân làm t ự a chỉnh ghế ngồi hình dạng ngoài điện hồng bào nhóm không dám quay đầu nhìn nhau chỉ dùng thai nghe trong điện động tĩnh lay động khoác thân áo choàng hồng bào bên dưới chính là c u ố n c u ố n lụa đỏ hồng bào đồng thời ngầm đầu giơ lên trong tay lụa đỏ nội lực tôn u trào rót vào lụa đỏ bay thẳng má lên lại không sợ đỉnh núi kinh phong thẳng vượt qua đỉnh đầu dưới mái hiên xả ngang xuyên xả nhà má qua hồng bào lại động thân hình xoay chuyển hai tay cùng ra, nắm chặt thuận thế q u a y người đã m ặ t hướng ngoài điện một gối mạc quỳ hai tay dùng sức kéo kéo lụa đỏ nhất thời thẳng băng thành bích đem ngoài điện gió tắp trợt tuyết ngăn trở mặc dù như thế như c ũ có gió tắp thừa dịp lụa đỏ lúc rảnh chui vào trong điện lại xem trong điện tinh hồng đám sương ngủ, rõ ràng đã nhanh rơi vào hồng bào kết ghế chỗ nhưng lại xoay quanh m à lên cũng tăng vọt mấy phần trong điện hồng bào người quần thấy thế đều mặt lộ ra kinh khủng đứng hàng hàng đầu bên trong một người ánh mắt hơi đổi tựa như g i trong này thường t ậ n lông mày nhữ lại ngay sau đó như đầu sau lưng một người đông rõ ràng người này dụ tâm đang muốn ra điện trong đám người lại có một người thân hình điểm đi lên nhảy vọt một s á t na trong nháy mắt ra điện này vén lên hồng bảo thời khắc trong tay không phải là ngăn trở gió lụa đỏ mà là một thanh mang vỏ trường kiếm nhìn đến kiếm này ngoài điện tay cầm lụa đỏ ngăn trở gió tuyết hồng bảo người tất cả đều sợ hãi nao h nhao cúi đầu cúi đầu không dám nhìn thẳng cầm kiếm hồng bảo người cảm thấy sau lưng mọi người đều lộ ý sợ hãi người này khỏe môi hơi n ế t trong mắt lộ ra xem thường chi ý thu hồi ánh mắt thời khắc bàn tay đã ấn chuôi kiếm rút kiếm hoang ăn ra thân kiếm hiện lúc thần quang hơi hiện lưỡi kiếm hẹp dài sắc bén hàn quang bắn ra b tựa như ngàn năm huyền băng đục ra theo thân kiếm cẳng ra kiếm căn chỗ văn trung đỉnh khắc ấn một hàng chữ nhỏ hệ rõ kinh hồng chiếu ảnh dạo nhân gian kiếm quang lấp lóe đem người này đất lập thân toàn bộ chiếu sáng theo người này áp lông mày vung kiếm kiếm quang là r a đón gió mà chém kiếm quang lướt qua gió táp tiêu hết c h ậ t tuyết liền ngưng kiếm quang chi huy không chệ nơi này chút xuống mà ra thẳng đến đỉnh núi bên ngoài p h ủ du quanh quẩn trong mây mù chốc lát sau trong mây mù ẩn có tiếng nổ tung vang chuyển tới theo đó mây mù đông tán mái vòm phía trên nắng ấm chi quang thuận thế chiếu rọi mà xuống rơi vào đỉnh núi đ giống như năng chiếu kim sơn hùng vị cảnh đẹp thấy được một khe hở loan quang mà xuống vung kiếm người mới hài lòng cổ tay hơi lật t r ở tay đem huyền bằng trường kiếm đưa về trong vỏ thẳng đến trở vào bao một sắt na kiếm căn một chỗ khác bên trên hai chữ cảng tránh hàng quang chiếu ảnh đùng đùng đùng trường kiếm trở vào bao một sắt na sau lưng trong điện chuyển tới vỗ tay thanh âm cùng nhau chuyển tới còn có âm dương quái khí thanh âm kiếm này chi uy rất là sắc bén dưới chân không thẹn kiếm lang vân môn hạ đắc ý đệ tử cẳng có thể được hắn chuyển thần kiếm chiếu ảnh chật chật nghe được lời này vung kiếm người tuấn giật trên mặt hơi ẩn tức giận quay đầu nhìn hướng trong điện mở miệng người ánh mắt chi phong so với vừa rồi trong tay trường kiếm càng thêm sắc bén tựa như muốn xuyên qua đ á m kia hồng bảo trong tay che đậy gió tắp trợ tuyết t chi l ù a đỏ sắp mở miệng người chém nát nhưng mở miệng người tựa như cũng không để ý chiếu ảnh kiếm chủ ánh mắt cười hắc hắc hãy còn mở miệng sư phụ nàng lao nhân ra còn chưa ngồi ngươi t i ể u s ô n g tới rêu vo dương a i ta khuyên ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình chiếu ảnh tri chi chủ nghe đến trong miệng người này sư phụ hai chữ trong mắt tức giận biến mất dư quang liếc nhìn trong điện xoay quanh tinh hồng đám sương ngủ, lộ ra thật sâu vẻ k i ê n g rẻ ánh mắt khé động chuyển hướng mở miệng người chế giễu lại thân phận gì tại hạ tự nhiên nhớ kỹ bất quá ta cũng nhắc nhở một câu chớ có quên người nào từng là bại tướng dưới tay ta tốt tốt tốt ta liền gặp lại trong tay ngươi chiếu ảnh nhìn xem người nào sẽ là d ư ớ i kiếm v o n g hồn trong điện người nghe đến bại tướng dưới tay bốn chữ trên mặt â m tình bóng chuyển cười lạnh một tiếng hồng bào hơi vẩy trong tay một thanh tinh hồng chi kiếm hiệt lộ ngoài điện chi mới đưa trở vào ba o huyền băng trường kiếm nằm ngang ở trước ngực đỉnh núi bầu không khí lập tức dương cung mặt kiếm trong điện hồng bào người quần tựa như không cho là đúng chính là khe rời bộ pháp né tránh ra tới nhưng lại không có một người mở miệng khuyên bảo mắt thấy một trận đại chiến hết sức căng thẳng xoay quanh trong điện tinh hồng đám x ư ơ n g mù cuối cùng là rơi vào đại điện c h i n h chúng đem phía dưới người ghế toàn bộ chụp ở trong đó theo tinh hồng đám x ư ơ n g mù tiêu tán trong x ư ơ n g mù c h i chủ cuối cùng là hiện thân đỏ thân mặt nạ che đậy khuôn mặt duy gặp tóc mây mắt p ư ợ n g ngưng một chút mệt mọi thấu mặt nạ mà ra cứ việc gò má không hiện cũng khó nén hắn trong mắt khí khái hào hùng. bất quá cái này ánh mắt không giống người thiếu niên s ắ c bén ngược lại lộ ra cỗ tuế nguyệt vết tích hồng bào k h o á thân t không thấy tư thế lúc này l ư ỡ i biếng nằm tại người trên mặt ghế nhẹ nhàng ánh mắt nhìn hướng đỉnh nội ngoại muốn tranh đấu hai người chỉ là l ư ớ c mắt kiếm ý chất h i ệ n vừa rồi bị chiếu ảnh chi chủ một kiếm c h ấ u ngừng kính phong lại lên so với trước đó càng mạnh mẽ gấp mấy lần không ngừng tam sơn phía trên mây mủ quần quận đem chiếu dọi đỉnh điện phía trên vệch kiên đ o ă n quang lần nữa che đậy ngoài điện tay cầm lụa đỏ dùng ngăn trở gió tuyết hồng bào người nhóm còn chưa tới kịm chống cự cự cự cự cảm giác trong tay lụ lụa đỏ tiêu lúc vốn đã an bình trong điện lập tức quần phong tôn trào gào thét bên dưới hồng bào người còn nhau nhau vật công mới miễn cưỡng ngăn cản ngược lại là tinh hồng chi chủ chỗ ngồi dựa bên ngoài tấp chi điện như có vô hình bình t r ư ớ n g đem trong điện gào thét quần phong toàn bộ ngăn trở lúc này mới gặp tinh hồng chi chủ nửa dựa người ghế đều là tuổi trẻ thiếu nữ từng cái mặt như hoa đảo xinh đẹp động lòng người bất quá lại là hai mắt vô thần giống như vô c h i vô cảm như con rối chốc lát phía trước còn cao giọng kêu la muốn một hồi cao thấp hai người tựa như phát hiện tinh hồng chi chủ giấu ở mệt mỏi trong ánh mắt tức giận nơi nào còn có tranh đấu c h i tâm trong mắt sớm hiện kinh hoàng đều có mở miệng c h i tướng lại khổ vì kình phong tập kích quấy dối chỉ có thể vận công nỗ lực ngăn cản tại trang hồng bào người rõ ràng trong lòng so với kình phong trí mạng nhất lại là ẩn náu kình phong bên trong kiếm ý hơi không cẩn thận liền sẽ bị ẩn ẩ n kiếm ý xoắn nát nội phủ mà chết không cần chút lát cứ việc cùng phong hàn ý xoắn nát nội phủ mà ham muốn tranh đấu hai người càng là sắc mặt nghiêm trọng trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi đang lúc tất cả mọi người cảm giác khó mà chống đỡ nữa thời khắc trong điện c u ầ n phong t r ậ c tiêu kiếm ý cũng theo đó tiêu tán trong tràn g một đám hồng bào như được đại xá công lực kẻ yếu tại chỗ quỷ sát đất không ngừng thở dốc mà vừa rồi muốn tranh đấu hai người còn có thể đứng thẳng nhưng đã làm ồ hôi lạnh thắt lưng lồng ngực cấp tốc chập trùng tay cầm tinh hồng trường kiếm chi hồng bào không đợi người khác mở miệng vội vàng xoay người hướng trên ghế người quỷ sát đất trong miệng ẩn hiện khóc nức nở sư phụ thứ tội đồ nhi là nhìn không n g cái này n g i lai người khắp nơi hiền năng hắn bất quá là kiếm nào có thể đoán được lời còn chưa dứt cả người như bị trọng kích. tại trang hồng bảo chỉ thấy được hắn bay ngược ra điện thân ảnh lại không có một người nhìn thấy tinh hồng chi chủ lại như thế nào xuất chiêu hồng bảo bay ngược mà ra thẳng quẳng tới chiếu ảnh kiếm chủ bên thân thân hình mới ngừng lại được n huệ da ngụm lớn máu tươi hôn mê tại chỗ không biết sinh tử nhìn thấy cảnh này chiếu ảnh kiếm chủ trong lòng sớm đã lo lắng bất an lúc trước v ù n g kiếm đoạn mây mù tự tin ánh mắt sớm đã không thấy tự liên ngẩng đầu nhìn hướng trong điện dũng khí đều không chỉ ngượng ngùng đứng ở n g ư n đ i ệ hãm cảnh lưỡng nan tinh hồng chi chủ ánh mắt hơi rời trong n h y mắt thân hướng trong điện mọi người nhẹ dọn g mở miệng thanh â m không giống lúc trước kiếm ý bá đạo phản như thư sinh yếu đuối bằng p h ẳ n g ôn hòa kiếm thiếu hiệp là tam ộ dung cấp mời tới quý khách các ngươi cần nhớ k ỹ tại tâm như còn có người dám mạo phạm với hắn mộ dung tam chính là hạ tràng tiếng dù nhẹ nhưng á m ngưng nguy nghiêm trong điện hồng bảo đều lung lay cúi đầu im lặng không nói tinh hồng chi chủ ánh mắt trở lại chuyển hướng ngoài điện chiếu ảnh kiếm, chủ, lại mở miệng lúc ngữ khí đã kiếm thiếu hiệp còn mời nhập điện a kiếm thập phương đa tạ cấp chủ cứ việc ngữ khí ôn hòa nhưng chiếu ảnh kiếm chủ rõ ràng có thể cảm nhận được dưới mặt nạ ánh mắt chi sắc nhọn không yếu vừa rồi trong lòng tuy nhiên lo sợ bất an nhưng như cũ đem trong tay chiếu ảnh dấu vào hồng bào bên dưới cất bước nhập điện lúc dư quang l ư ớ t hướng bên chân không biết sinh tử hồng bào người tinh hồng chi chủ tựa như cũng nhìn thấy kiếm thập phương đáy mắt chỗ sâu ý sợ hãi dấu ở dưới mặt nạ khỏe môi hiện ra một chút ý cười ngay sau đó q u e n người nuôi chân một điểm thân hình trong nháy mắt tới trong điện người trên mặt ghế trong điện hồng bào thấy thế vội vàng đứng dậy d ạ n bước quay về đội ngũ cho tới ngoài điện cái tiêu mộ dung tam không người lại quản hắn chết s t h ô i phục lúc trước lời biếng tư thế mộ dung cốc chủ ánh mắt rơi vào hàng đầu một người trên thân vươn tay ra hướng ngoài điện có chút một chiều mộ dung tam trong tay trôi này tinh hồng trường kiếm bay thẳng nhập điện rơi vào cốc chủ đeo son hồng găng tay trong bàn tay xem thưởng tận một phen đem kiếm này ném đến người kia trước người mở miệng như cũ bằng thẳng hậu nhi mộ dung tam thủ tịch chi vị là của ngươi hàng đầu một người nghe nói bỗng nhiên nước mắt cho dù trong mắt mừng rỡ đã đ è nén không được nhưng vẫn là mặt lộ ra vẻ sợ hãi quỳ xuống đất nâng lên cái tinh hồng trường kiếm trong miệng hô to đồ nhi không dám tam ca là chúng ta sư mình sư phụ từng lập quy đồ nhi thực sự không dám vượt quyền nói như vậy ngươi không muốn cái này thủ tịch chi vị cũng thế vậy liền phái người đi đưa tam nhi k h i ê n xuống đi h ả o h ả o chiếu cố được rồi trở lại chuyện chính khoảng cách nguyệt chi mười lăm đã qua mười ngày chỉ có ương nhi vũ nhi còn chưa đúng hạn hồi cốc cốc chủ tựa như cũng không xoắn suýt quỳ mọc trước người mộ dung hậu chối từ lời nói phải t r ă n g từ đáy lỏng lời nói xoay chuyển liền đã hỏi tới xuất cốc đồ nhi mộ dung hậu nghe đến sư phụ chỉ nhàn nhạt một câu đã lướt qua thủ tịch đệ tử một chuyện quả muốn quất chính mình mấy cái mà ai trong lòng thầm mắng mình vì sao muốn lắm miệng nhưng sư phụ đã lướt qua việc này chỉ có thể âm thầm cắn răng đáp lời bẩm sư phụ ương sư đệ cùng vũ nhi sư mội xác thực đã qua ngày về nhưng lần này dù sao cũng là vũ nhi sư mội lần đầu xuất cốc nàng lại tính tình hăng chơi nghĩ đến nhất định là hăng chơi cho nên mới bỏ lỡ canh giờ bất quá ương sư đệ từ trước đến giờ xử sự, sự ổ n trọng có hắn ở bên nghĩ đến không xảy ra sự cố ngày đó ngươi mang người kia nhập cốc lúc cũng từng nói không xảy ra sự cố vi sư ngược lại cũng tin ngươi có thể mấy ngày trước vi sư lại cảm giác có người xông vào trong cốc không biết ngươi lại giải thích thế nào Cốc theo ủ quay người mở miệng, ôn mở h trong, trong tay bọn họ gắng gượng qua trong chiêu càng đừng đề cập sông sáo xuất cốc lại có người có thể xông vào thú vị, thú vị. trước h ậ p p n bàn mộng cô h tính ư dư n quang g đã say mèm một khuôn mặt đã là đỏ bừng có thể t i ể u phẩm lại tốt không chút nào t r ố n rượu r u n dày nâng lên c h é y đ n rượu bất chấp bên thân diệp lăng hàn ngăn trở đổ vào trong miệng chén rượu dừng lại mang theo bảy phần men say q u á t khẽ lại đến q u ba chương năm trăm m ư ơ i bốn dòm người là ai n h ạ t hơn sâu sắc trường nhạc vị ương ngày có tiểu ấm tuổi có tiểu an dịu giang cùng quận tóc nữ từ hai người biết rõ nhà mình mội mội tính tình mắt thấy tam mội cùng phu quân nhóm đụng rượu say x ư a dứt khoát lại không khuyên bảo chỉ không ngừng vì thiếu niên trong chén gắp thức ăn một tiểu ca nhị đệ nói ngươi thương thế kia còn cần nhiều bồi bổ thân thể dùng ngươi nội tỉnh cùng võ cảnh không được bao lâu nhất định có thể khôi h bụng bụng, p xuống tâm tư cũng lại không khắc khí chính muốn bắt đầu ăn lại bị bên thân trần đại ca đoạt được thân tới trong tay đôi đuốc không kịp chờ đợi đem trên bàn món ăn từng cái thưởng thức sau đó tại nhà mình phu nhân cùng hai vị đệ mội hơi ngưng mắt dưới ánh sáng tựa như mới phản ứng tới chính mình vô lễ hướng cố tiêu tạ lỗi mở miệng a một huynh đệ thứ lỗi trong ngày thường hiếm khi nếm đến phu nhân cùng hai vị đệ mội liên thủ xuống bếp thất lễ thất lễ gỗ một huynh đệ m o n mời trần phu nhân trừng mắt nhìn lỗ mãng trần khánh trạch tựa như tại o á n trách hắn không hiểu lễ độ cười lấy đứng dậy muốn lại xuống bếp ngươi nhìn một chút ngươi trong ngày thường nếu làm u ố n ăn đều có thể trực tiếp nói cho ta nha ngươi cái này còn làm sao nhượng một tiểu ca hạ đũa đều tại ta bất quá theo vừa rồi bên suối cùng một huynh đệ trò chuyện ta năng chắc chắn một huynh đệ không phải cái kia câu nệ tiểu tiếc người có phải hay không trần khánh trạch trong n h ư n g nói đã là đẩy ra xe nhập mộng hương nhị đệ che ngồi vào cố tiêu bên thân cười nói đối mặt cỡ này tính tình thật hát tử cố tiêu làm sao để ý h ú n g chi trần khánh trạch nhìn như lỗ mãng thực ra mỗi đạo đồ ăn cũng chỉ là lướt qua liền tôi h thức ăn trên b à n đều còn đầy đủ vội vàng đứng dậy cười nói trần phu、ú、nhân không cần lại bận rộn tiểu đệ thở nhỏ cũng là hương giá lớn lên cũng không cái gì quy củ h ú n g chi trần đại ca trô nói chính là tiểu đệ muốn nói cái kia trần phu、ú、nhân tựa như còn tại vì chính mình phu quân mất lễ độ mà lòng sinh ý xấu hổ có thể đương nàng còn đang do dự thời khắc lại gặp thiếu niên tại nhà mình phu quân khuyên bảo bên dưới ăn mấu n g h i ế đồ ăn và miệm cố tiêu thế mới biết mộng cô tình cũng s á c thực không nói khoác đ ồ ăn dù chất p h á c cũng không phải sơn hào hải vị nhưng thực là ngon miệng tăng thêm trong bụng t r ố n g không phen này gió cuốn mây tan làm cho hai vị phu nhân đôi mắt đẹp hơi mở diệp phu nhân dịu dàng b ư ớ c nói khẽ đóng môi đỏ chỉ sợ mất lễ độ trong mắt kinh ngạc lại là khó nén trần phu nhân ấy, này n ấ y chi ý cũng theo thiếu niên ăn như gió cuốn m à t i ê u nhìn hướng thiếu niên trong mắt không biết là gì ý nghĩ Một đệ, từ từ ăn. Ai, chỉ đáng tiếc ngươi thương thế huynh chỉ chưa khỏi h ăn. đáng ngươi còn đệ, Ai, kia lúc này mới ý thức được chính mình tướng ăn khó coi chút cố tiêu vội vàng dừng lại trong tay bắt đũa chính muốn tạ lỗi lại bị bên thân vương chén rượu trần khánh trạch một thanh kéo lại bả vai cười nói không nghĩ tới một huynh đệ thoạt nhìn hào hoa phong nhã Cùng có ta tam đệ không t t ư tự, cái này ăn cùng cùng ha ha ha. n tới, tới, tới, Nhi đợi trần phu nhân mở miệng ngăn trở liền theo trần khánh trạch trong tay đoạt lấy chảy đến rượu uống một hơi cạn sạch theo rượu mạnh vào cổ họng chua tay chi ý thẳng đến tim phổi nhuộm nội thương nhất thời dân g lên một trương tuấn t u khuôn mặt đ n g trình bệnh trạng hưởng hảo trần phu nhân thấy thế vội vàng đứng dậy trách cứ trần khánh trạch h ồ ngôn l o ạ n ngữ nhuộm một tiểu ca thụ thương uống rượu bất quá trần khánh trạch ngược lại là trong mắt sáng lên ngay sau đó cất tiếng cười to ánh mắt liếc nhìn một bên thê tử cười nói thấy không nam nhìn lên như vậy nói xong không đợi thê tử tiếng trách cứ lên gấp hướng lấy đệ mội hai người chắp tay nói mấy ngày này một huynh đệ thụ thương còn muốn ủ y khuất hai vị đệ muội cùng nhà ta phu nhân ngủ cùng giường ta nha tự cùng ta hai vị này huynh đệ ngủ cùng một chỗ ta cái phòng này tựu để cho một huynh đệ tinh dưỡng nghe nói n g ẩ n ra ba vị phu nhân đồng thời n g ầ n đầu nhìn hướng trần khánh trạch một lát sau còn là trần phu nhân trước hết phản ứng lại kéo lên hai vị bội mội cười nói phu quân lời nói tự nhiên cùng theo cố tiêu ở bên thật không dễ dàng bình phục trong ngực chỉnh trắng nghe đến trần khánh trạch muốn đem nhà gỗ để cho chính mình dưỡng thương vội mở miệng từ chối nói trần đại ca cái này khiến tiểu đệ làm sao chịu được ta tự đi trên dốc tìm a vừa đem mới nói qua giang hồ nam nhi đương không câu nệ tiểu tiết sao lại lề mề chậm chậm lên nói tới lúc này trần khánh trạch đã là kéo lại thiếu niên bả vai kề thai nhẹ nói không giấu giếm huynh đệ chờ ngươi thành g a hoặc liền biết cái này vợ chồng ở trung c h i đạo nếu như suốt ngày dính cùng một chỗ ngược lại sinh ra h i ể m khích một mép thỉnh thoảng biệt ly lại tụ h ợ p lúc tự nhiên như keo như sơn nói xong nhìn hướng thiếu niên có chút co giật khoe miệng cất tiếng cười to vô bà vai ý vị thâm trường nói ai ra những n à y đợi ngày sau ngu m i n h từ từ giáo dục với ngươi thiếu niên vốn là thương thế mới khỏi mới chuyển biến tốt chịu được trần khánh trạch bàn tay khẽ vỗ nhất thời sắc mặt ngưng lại thêm nữa thương bên trong uống rượu kém chút khí huyết quần quận còn là diệm lăng hàn đứng dậy đề điểm nhà mình đại ca mới để cho không câu nệ tiểu tiết trần khánh trạch liên tiếp tả lỗi sau đó thu thập bắt đũa ba vị nương tử tự quy tam đệ diệp l ă n g hàn trong nhà ở tạm mà trần khánh trạch gánh nổi sớm đã say rượu nhị đệ mộng cô tinh mang lên tam đệ t hướng thiếu niên khách s á o một phen tạm đi hướng trong đó nhà gô ở tạm ngoài cửa tiễn biệt trần đại ca đám người cũng tới chiều t à thời gian ngẩng đầu mà nhìn m á i vòm bên dưới cái k i a gần như nắng chiều nóc quang vậy mà cũng có chút lộ ra màu cam chi sắc phối hợp trên dốc y xanh một chút dưới dốc dốc rách suối nước cùng ngoài trăm dặm mây mủ vờn quanh tam sơn tôn lên lẫn nhau tốt một phen nhân g i a n tiên cảnh hòa q u y ể n nếu không phải lúc trước kinh lịch sông cốc sinh tử nạc quan cố tiêu thật nghĩ liền như thế nằm tại dưới chân trên bãi cỏ t hưởng thụ cái này khó được cảnh đẹp đáng tiếc Đáng tiếc. thiếu i ế c t niên h ã y còn than thở không giành thưởng thức cái này cực hạn hòa q u y ể n tâm tư đã chuyển đã thân ở trong cốc còn là muốn mau chóng khôi phục công lực mới lạ định xuống tâm tư lại không quản nắng chiều cảnh đẹp tự hướng trên giường ngồi xếp bằng nếm thử vận lên thanh ý hiền quyết đang đường đã vững khí nhân hợp nhất tâm không tạp n i ệ m tâm ý tương hợp trong âm ngoài dương thổ nạp có phương trở nên một hơi mới vào khí nhân Cố tiêu trải song trường, trên giới trung i so ý ý điệp song trường một thuận một lịch ông tròn quý nhất tâm vị ý động cố tiêu chỉ cảm thấy trống rỗng trong đan điển như có một tia rung động nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt nhấc lên một chút chân khí lại tiêu tán theo m à y kiếm lại nhăn thiếu niên biết rõ chính là chính mình trọng thương gây nên như cường hành vật công chỉ sẽ làm thương thế tăng thêm nói không chắc càng sẽ tẩu hỏa nhập mà lui về công pháp lẩm bẩm tự nói sư phụ giáo dục võ mộ t đạo đương chầm chậm mà làm quả là như thế thôi thôi tán công đứng dậy không biết là ăn đến quá no còn là vô tâm ngủ nghĩ muốn hoạt động một chút thân thể mặc vào vớ giày theo hộp kiếm phía trên trong túi chữ vật lần mò một phen thẳng đến tìm ra hai vật cất vào trong tay áo mới đẩy cửa đi ra ngoài lúc trước c h i ề u tà c h i cảnh đã không thấy mái vòm bên dưới đã là nhật nguyệt l u â chuyển liếc mắt nhìn tới khoảng cách chính mình đứng thẳng xa nhất nhà gỗ cũng chưa tắt đèn mà ngủ ngược lại ba đạo bóng hình sinh đẹp may và dáng vẻ chiếu tại s o n g cửa sổ trần đại ca ba người thân ở nhà gỗ l ử a đèn v ẫ n đốt mơ h ồ nghe đến ba người cười lớn thoải mái mã ư ớ n g thanh âm chuyển tới ngoái nhìn n mầm đầu nhất xuyên đạo nguyện không tin h xa vươn cao tam sơn cũng tại cái này đem sắc bên d ư ớ i không thấy bóng dáng hết thể đều là như thế yên tĩnh túi đầu hiện ra lún đồng tiền thiếu niên tựa như ham c h ầ m t ư cổ tay rung lên một viên đen nhánh viên đạn còn có nửa khối ngọc bội rơi vào lòng bàn tay nhìn trăm trăm vật trong tay không khỏi lẩm bẩm mở miệm xa cách chân trời vân sáng trong triệu thời trăng mặc nghiệm mấy lần gặp trong tay nửa khối ngọc bội như cũ chưa từng có phản ứng chút nào than nhỏ một tiếng đang lúc thiếu niên nhìn vật nhớ người thời khắc lại nghe sau lưng chuyển tới sổ xoa sổ xoa thanh â m tuy không nội lực cảm giác còn tại thiếu niên cảnh giác trật sinh nhưng chính mình lúc này cũng không nội lực bản thân nếu như có địch xâm phạm lại nên làm như thế nào ứng đối ngước mắt suy nghĩ ngay sau đó âm thầm đem nửa khối linh l nguyên n g l ương bội thu vào trong tay á o hai ngón vân vê lại lâm nhi tặng cho màn khói hoản giả ý nước mắt nhìn trời thực ra âm thầm đề phòng quả nhiên một đôi mắt tại hắc á m bên trong nhìn thấy thiếu niên tựa như chưa phát giác lập tức mu cố tiêu chưa từng quay đầu tinh mâu đã hướng phía sau hơi liếc nhìn tới chỉ chờ người này lại tới gần chút liền tùy thời ném ra trong tay viên đạn một phiến t ĩ n h mịch cảnh đêm bên dưới ẩn n á u sắt ý thiếu niên vân vây lại viên đạn bàn tay đã l à nâng k h ẽ mấy phần n g h e đến sau lưng thanh â m càng thêm tới gần tâm tư đã định chính muốn ra tay lúc n g h e đến mười t r ư i n g bên ngoài chuyển tới cửa gỗ mở ra thanh â m theo sau chính là trần đại ca cái tia hào sáng thanh nhâm theo sau chính là trần đại ca cái tia hào sáng thanh nhâm sau lưng tiếng sột soạt tiếng vang lập tức đi xa cố tiêu nghe đến sau lưng người dòm ngó muốn trốn vội vàng quay đầu nhìn quanh nghĩ muốn tìm ra người này là ai nào có thể đoán được quay đầu thời khắc sau lưng t r ố n g không sớm không có chút nào bóng người không có do dự cố tiêu ánh mắt quét qua nghe đến trong nhà gỗ truyền ra một chút động tĩnh lập tức rút chân muốn đi vào trong nhà gỗ nào có thể đoán được thân hình mới động lại cảm giác tay h á o tiếng sẽ rõ tới trần khánh trạch hào sáng thanh em lặng a i ai, ai? mục tiểu huynh nguyên lai、like、vô tâm ngủ vừa vặn vừa vặn tới tới tới ta cái kia tam đệ cũng là vô tâm ngủ nghỉ lại muốn lôi kéo ngu h u n h ngâm thơ t a đối người nói một chút ta loại này người t h u k ị c h nào hiểu những này đúng lúc nghĩ tới một tiểu hình tại bên suối c h â nói văn chương nổi bật lại theo ta tới thay ta xuất khẩu khí trong miệng nói đã là lôi kéo lại cố tiêu cánh tay trần đại ca cái kia cố tiêu ánh mắt chuyển hướng nhà gỗ đang muốn mở miệng quay đầu t i ể u nhìn thấy trần khánh trạch ánh mắt chật có một chuyện lóe qua bộ não không vẹn vẹn lại ngư thế thoại phong cũng chuyển đã là trần đại ca mời tiểu đệ sao dám chối tử trần khánh trạch cười nói tự biết một huynh đệ sẽ không bỏ ta bất chấp đi đi đi trong miệng nói đã là ôm lấy cô tiêu bà vai thi triển khinh công nhảy hướng ba huynh đệ t r a ở nhà gỗ mà đi bay cao thời khắc cố tiêu trong mắt dư quang vẫn không ngừng lướt hướng sau lưng nhà gỗ thẳng đến hai người thân hình lạc định bên ngoài nhà gỗ cũng chưa phát hiện có người theo trần đại ca trong nhà gỗ mà ra trần khánh trạch có thần hai mắt khóa chặt bên thân thiếu niên gặp hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía mình nhà gỗ trên mặt tiêu sái hơi đi mấy phần trong ánh mắt thần hiện lo âu đang muốn mở miệng lại gặp thiếu niên thu hồi ánh mắt không đợi chính mình mở miệng trực tiếp đi vào trong phòng diệm đại ca mục nhất thay trần đại ca đến thiếu niên trong miệm nói đã vào nhà gỗ dù tại hướng diệp lang hàn chào h ánh mắt nhưng lại chưa rơi ở trên người hắn chính đem ánh mắt chuyển hướng trong phòng nhà g ô không lớn trong phòng kết cấu cùng cố tiêu chỗ ở căn phòng giống nhau như lúc chính là lướt qua trong phòng c h i cảnh thu hết vào mắt u ám dưới ánh đèn mậu cô tinh như cũ tại trên giường ngủ say trong miệng tí ú ngôn tí ú ngữ không ngừng thì thầm lại không phải hắn cố tiêu lông mày cao lại trong lòng thầm nghĩ q u y ba chương năm trăm m ư ơ i năm tiếng đàn tương báo nghĩ đến cũng là nếu như bọn hắn muốn xuống tay với ta tại ta trọng thương hôn m ấ lúc liền có thể độc thụ cần gì phải vẽ vời thêm chuyện cố tiêu tự dễ thầm nghĩ trần h chửi mình lấy bụng tiểu nhân nghe ẳ n bụng lòng quân từ lúc, nghe đến sau lưng g lúc, tiểu lấy từ t sau đo khánh trạch nghi hoặc thanh huynh, trăng thương thế tái phát. Trần Khánh hoặc thai. phải thế phát? tiểu tái vào sao, Mục lọt Trạch âm dạo bước đi vào trong phòng thuận tay đóng lại cửa phòng đầy mặt không rõ nghe đến trần đại ca lo lắng n g ứ a khí cố tiêu trong lòng ấy náy càn g thịnh vội vàng quay người mở miệng đa tạ trần đại ca tiểu đ ệ thương thế không ngại chính là có chút bận tâm mộng đại ca lúc xế chưa nhìn hắn đã quá say không ngại không ngại trần khánh trạch vung tay lên nhìn hướng thiếu niên gặp hắn trong ánh mắt cảnh giác đã tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó mở mặt cười nói đã là một huynh đệ tới tam đệ một huynh đệ t i u giao cho ngươi diệp lăng hàn như cũng là cái kia thư sinh bộ dáng cứ việc cảnh đêm đã sâu nhưng nghe đại ca lời nói vội vàng đứng dậy hướng cô tiêu chắp tay một lễ vẻ nho nhã mở miệng đêm đã khuya không thể ngủ đúng lúc gặp một huynh đệ thăm hỏi lăng hàn hữu lễ cô tiêu lúc này mới biết vì sao trần đại ca gần như chạy trốn muốn lôi kéo chính mình đến đây cứu trảng cùng cái này diệp lăng hàn trò chuyện n h ư không lễ tiết đầy đủ phản hiện chính mình không đủ tôn trọng lúc này trong lòng vẫn n i ệ m lấy tối nay âm thầm thăm dò người là ai nào có tâm tư cùng diệp lăng hàn hàn huyên mặc dù như thế cố tiêu còn là ô m quyền chắc tay một bên trần khánh trạch nhìn thấy thiếu niên dạng này trong lòng thầm hô cứu tinh tới lập tức mở miệng nói được được tam đệ đại ca không khớp ngươi câu đối không ngại đem ngươi câu đối nói cho một tiểu hình nhìn xem hắn phải chăng có thể giải ngơi ư ý nói xong ô m lên bên thân đang muốn từ chối cố tiêu đẩy tới tam đệ trước người chính mình tắc t h ử a cơ nhắc lên trên bàn vỏ rượu đi tới một bên uống rượu nhiều thanh nhàn đi nhìn đến trước mắt dạng này cố tiêu trong lòng biết chỉ có thể cứ như vậy đành phải kiên trì ôn quyền mở miệng một nhất tài sơ học tiền bất quá đã là diệm đại ca có nhã hứng này cũng chỉ có thể tương đổi một hai Chỗ nào là ồ diệp đại ca xuất khẩu thành thơ chính là tài tử liền diệp đại ca đều bị vây khốn tại hạ cũng có chút hiếu kỳ cố tiêu nhìn thấy diệp lăng hàn trên mặt hiện ra vẻ ưu sâu tựa như thật bị nhiễu loạn tâm thần đồng dạng tò mò mở miệng hỏi gặp thiếu niên có hứng thú diệp lăng h à n cũng không nói nhiều chính là nhìn hướng ngoài cửa sổ tựa như đang thì t h ả o tự nói c à n g tựa như tại hướng thiếu niên thổ lộ cổ nhân nói đọc vạn quyển sách đi vạn giảm đường trong ngực bỏ đi bụi bẩn tự nhiên đổi núi nội doanh ta tự xưng là người đọc sách cái này vạn quyển sách tự nhiên đọc đến có thể vạn giảm đường lại chưa từng làm đến đã như thế cần gì phải tiếp tục đọc cái kia thánh hiền c h i thư nghe được lời này cố tiêu hơi ngây người sau lưng chính nghiêng v ò uống rượu trần khánh trạch tựa như đã bị bực này văn nhân phiền muộn chỗ nhiễu lần nữa nghe đến v à đầu không thôi vội vàng đem cỡ này uồng phí tâm lực sự tình t h ế t vào trong tay vỏng bụng thì thầm mở miệng ta đầu này bên trái là rượu bên phải là mặt cái này một thoáng liền thành một đoàn một não chớ hỏi ta chớ hỏi ta mắt nhìn thấy trần đại ca là không trông t y được cố tiêu đành phải ý nghĩ của mình tử tới ứng đối diệp đại ca cái này văn nhân phiền muộn cử chỉ thoáng suy nghĩ một hai ngước mắt nhìn hướng đứng yên bên cửa sổ b ó n g lưng nhẹ giọng mở miệng khốn nhiễu diệp đại ca đơn giản là cái này đi vạn d ò m đường có thể đại ca nên biết người chi một tiếng tinh lực thật có hạn sao có thể đi nhiều như vậy lộ trình đương bước chân vô pháp đo đạc dưới chân đường lúc trong sách văn tự lại có thể nghĩ đến trong sách thánh hiển chỉ dùng này khích lệ kẻ đến sau mà thôi. không p rượu à có người cố gắng cả đời đều không thể làm đến vạn dặm chi đường lại sao có thể như lời cổ nhân chi đi vạn dặm đường đây diệp lăng hàn giật mình lẩm bẩm trong mắt đã có thần thái bước nhanh theo bên cạnh bản mà ra đi tới thiếu niên bên thân kéo lên cánh tay tiếp tục、nói. nghe ó i n vua nói một buổi, tự nhiên hiểu ra, nói nhiên khó một tự đến ư ợ c cảnh đêm vặn, diệp còn có rất nhiều chỗ chúng cái hôm nhiều không hiểu, chúng ta từng cái tham khảo. Nghe đêm mốt nay vặn, từng ta đ vội Diệp rất lời này cố tiêu trong lòng âm thầm k ê u khổ chính mình thuận miệng địa chuyện một lời nửa câu vốn nghĩ mau chóng mập mờ đi qua t ố t trở về trong phòng điều tra hôm nay đến cùng là ai trong bóng tối nhìn trộm nhưng chưa từng nghĩ trùng hợp giải khai diệp lăng hàn trong lòng nghĩ hoặc ngược lại làm cho hắn tới hứng thú linh cơ khẽ động tại diệp lăng hàn kéo lên chính mình trong n h y mắt giả ý nội thương tái phát liên tiếp ho khan dẫn tới diệp trần hai người đồng thời lên mắt trần khánh trạch vốn có chút lo lăng thiếu niên tương thế có thể đương nhìn lấy thiếu niên ho con heo sắc mặt lại hiện bệnh trạng trong mắt l ó e lên vẻ chợt hiểu yên lòng t h ầ m khen một tiểu hình cái này thoát thân c h i pháp xứng đáng n h i n m trí bất quá đã giải khai tam đệ trong lòng nghĩ hoặc nghĩ đến đã có thể ngủ cái tốt cảm giác lập tức giả ý sẵn giọng tam đệ một huynh đệ cũng không phải đại ca nhị ca trong ngày thường cùng bọn ta tham khảo thì cũng thôi đi trước mắt một huynh đệ trọng thương mới tỉnh vẫn là để một huynh đệ trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng thương a diệp lăng hàn không giống đại ca nhìn thấu thiếu niên tâm tư chính nói là chính mình cường kéo cứng kéo n h ư ợ n g thiếu niên hao phí tâm lực lúc này mới dẫn tới thương thế tái phát vội mở miệng nói đều tại ta n h ư ợ n g một huynh đệ thương thế tái phát đúng rồi trong miệng nói chuyển hướng trần khánh trạch nói đại ca việc này còn cần ngươi tới tương trợ ba người kết nghĩa nhiều năm chỉ là một cái ánh mắt trần khánh trạch tự biết chính mình vị huynh đệ này muốn làm gì mặt lộ ra vẻ sầu lo nói ngươi mỗi tấu cái kia từ khúc đều sẽ hao thần tốn lực ngươi nhưng nghĩ tốt một huynh đệ giải trong lòng ta chi hoặc tấu một khúc lại có làm sao bất quá còn cần đại ca xuất thủ tương trợ diệp lăng hàn văn nhân cố chấp tính khí đã hiện hiện chắc chắn mở miệm hai người một phen đối thoại cũng làm cho cố tiêu đầy mắt m ở mịt hiếu kỳ đánh gãy mở miệng hỏi hai hai vị đại ca nào có thể đoán được tiếng nói mới lên bên thân cầm tay diệp lăng h à n đột nhiên ra tay ra chỉ như điện điểm nhanh thiếu niên trước ngược ba chỗ đại h u y ệ t nhượng hắn định thân tại chỗ vô pháp di động t i ê u liên cố tiêu đều chưa từng ngờ tới đối phương lại sẽ đột nhiên làm khó dễ nếu là nội lực vẫn còn tồn tại hoặc còn có thể có cơ hội né tránh một hai nhưng bây giờ đan điền chống không cho dù đã nhìn thấy đối phương xuất chiêu cũng né tránh không được chỉ có thể kinh hô mở miệng diệp đại ca ngươi đây là làm cái gì không đợi tam đệ mở miệng sau lưng trần khánh trạch đã rời bước thiếu niên bên thân mở miệng trần an một tiểu huynh yên tâm ta tam đệ là vì ngươi tốt sau đó ngươi chỉ cần t ĩ n h tâm lắng nghe lên tốt nhưng khác giao cho huynh đệ ta hai người nói xong không đợi thiếu niên tiếp tục mở miệng muốn hỏi đã là đơn trưởng hơi lướt lệnh cửa gỗ bấm mở sau đó một tay nhấc lên bị điểm h u y ệ t định thân thiếu niên thi triển khinh công nhảy ra nhà gỗ diệp lăng hàn thấy thế cũng không trí hoãn vây tay một cái đặt tại trong phòng trên b à n cổ cầm như có cảm ứng bông bay khỏi bản một cánh tay vừa kéo ôm đàn vào ngực sau đó áo dài chất động nhảy ra nhà gỗ ly khai t h ờ khắc không quên quay đầu phất tay áo đem cửa phòng đóng lại cố tiêu tự xuống vô quy s ở tới còn chưa từng bị người sách lấy cổ áo tiến lên chỉ cảm thấy dưới chân bay cao chi cảnh biến đổi mấy hơi nhảy vọt hai người thân hình đã vượt qua dưới dốc d ố c rách dòng suối nhỏ thẳng hướng bình đ ị a m à đi dù không thể động đậy nhưng cảm giác càng t ạ i sau lưng tay áo thanh em l ọ t hai liền biết diệp l ă n g hẳn đã thi triển khinh công đuổi theo không khỏi trong lòng thầm nghĩ ban ngày nghe khúc nghe ca lúc t i ê u biết hai người này võ nghệ bất phàm lại không nghĩ đến k i n h công lại cao như thế nếu ta lúc toàn thịnh không biết có thể bằng đạp tuyết bậy tầm hơi thắng qua hai bọn họ nghĩ đến đây sự tình, tâm tư lại chuyển. theo tây lúc trước trong nhà gỗ hai người ngự khí thần thái ứng sẽ không gây bất lợi cho chính mình chính là không rõ trần khánh trạch trong miệng tấu khúc hao tổn tinh thần là vì sao ý chẳng lẽ tấu khúc sẽ còn đả thương người hay sao trong lòng thầm nghĩ thời khắc chợt thấy trần khánh trạch thân hình l ạ c định lại không tiến lên vội vàng ngưng mắt nhìn kỹ gặp hắn mang theo chính mình đi tới một chỗ rừng rậm c h i địa trên trời ánh trăng chính vượng rơi vào trong rừng mới gặp rừng rậm là một chỗ rừng trúc còn chưa từng nhìn kỹ sau lưng diệp lăng hàn tiếng tay h á o đã tới đại ca mang theo một huynh đệ còn có thể nhanh ta đoạt đường lăng hàn bội p h ụ diệp lăng vẫn vẻ không quên vẻ nho nhã địa hướng địa trần khánh trạch phất người m người ộ vung vung nói xong diệp lăng hàn không chỉ chưa hiện ý xấu hổ phản lộ thoải mái ôm quyền cười nói đại ca phân phó tự nhiên nghe lệnh không còn sấm sủa nơi đây khoảng cách nhà gỗ đủ xa sẽ không ồn ào quấy nhiều đến các nàng trần khánh trạch giơ tay nhìn trời thu hồi ánh mắt mở miệng nói lúc tới lúc này Cố trong i trúc. Trúc hai chuyền tới nước suối sóng ngầm thanh nhâm cố tiêu vô pháp quay đầu chỉ có thể bảng dư quang nhìn tới gặp nơi đây ứng bị rừng trúc bao vây chính mình đứng trước tại một chỗ nước suối bên cạnh còn chưa thấy rõ nơi đây toàn cảnh i ự u cảm giác trần khánh trạch vung tay lên chính mình trong nháy mắt ngồi xuống thân thể diệp lăng hàn cũng tới bên thân đem trong tay cổ cầm đặt tại bên suối đá gỗ phía trên mà nhảy lùi lại tới bên người mình hai tay một phen lê hoay để cho mình hiện khoanh chân tính t ọ a tư thế ngay sau đó tung người nhảy vọt lại hồi đá gỗ chi địa vung lên áo dài v à áo ngồi xếp bằng một tiểu hình ngươi thương thế dù có chuyển biến tốt nhưng trong thân hỏa độc như không đúng lúc khu trừ sợ sẽ lưu hoạn hôm nay ngươi t r ợ ta một giải trong lòng chi hoặc không thể báo đáp lăng hàn t i ể u dùng một khúc đưa tặng diệp lăng hàn ngồi nghiêm trình sống lưng thẳng tắp song trường k h é vớt dây đàn phía trên đến đây mới rõ cố tiêu nghĩ tới trong nhà gỗ trần đại ca từng nói đến tấu khúc thương tâm thần một chuyện cuối cùng là hiểu được diệp đại ca là muốn t r ợ chính mình chữa thương chuyển niệm nghĩ đến chính mình chính là là hồi nhà gỗ tìm ra trong đêm người thăm dò chi manh mối mới giả bộ vết thương cũ tái phát sao sẽ ngờ tới diệp đại ca chỉ vì đôi câu vài lời liền không tiếc hao phí tâm thần tới t r ợ chính mình trong lòng áy náy b ỗ n g đầy lập tức liền muốn mở miệng nói rõ diệp đại ca ta cũng chưa tiếng nói mới ra t i ự u bị bên thân trần khánh trạch mở miệng đánh gãy tam đệ đã vận công lúc này lo nói sẽ chỉ nhiều hắn tâm thần ngươi không nghĩ ta tam đệ tẩu hỏa nhập ma mà chết liền trầm khí đan điện tĩnh trần khánh trạch sớm đã nhìn thấu hết thảy bất quá trong lòng đã có tương trợ chi ý cho nên chưa từng điểm phá thiếu niên nói xong lúc vung khẽ ống tay áo một đạo chân khí chui vào thiếu niên thể nội vì hắn giải khai định thân chi huyệt cố tiêu nghe nói trong lòng ý xấu hổ đã đầy có thể trần đại ca đã nói đến đây không dám lại lên tiếng q u ấ y n h é u diệp lang hẳn đành phải khoanh chân nhắm mắt tĩnh tâm lắng nghe cổ cầm tiếng tái khởi hắn tiếng tựa như mịt mờ không giống giữa ban ngày chạy qua nội tâm hẻm núi suối nước tâm thần thanh liệt càng như trong bóng đêm sóng ngầm vào cổ h ọ nghẹn nào thanh tuyền uống chi ngọc nào chỉ mới vào th trong nháy mắt liền lệnh cố tiêu quên mất hết thảy như uống tuyết bay vào cổ họng đ ó n g giải ư u s ầ u trên mắt hai hàng lông mày lập tức ra hắn ra một bên nước suối tựa như cũng say mê tại diệp lăng hàn nhẹ dọn bên trong thủy thế trong nháy mắt hoãn thiếu niên bên thân trần khánh trạch tựa như chưa đắm chìm trong tiếng đàn chỉ nhữ mày liếc nhìn đánh đàn nghe khúc hai người dư quan g thoáng nhìn nước suối hiện ra dị tượng lập tức đặt chân xuống tảng đá nhảy vọt đến thiếu niên sau lưng song trưởng chuyển động ảo bộ c h ắ p tay đơn trưởng quất nhanh trưởng phong thẳng lớp thiếu niên sau lưng thiếu niên chỉ cảm thấy trong lòng an bình h ò a hoãn tuy là nhắm mắt trầm khí nhưng dừng chúc chi cảnh lại hiện lên trước mắt trong yên tĩnh giật mình ngược ngộng chỉ cảm thấy thần du không trùng trước mắt chi cảnh đã chậm rãi dâng lên ánh mắt khẽ rời thẳng nhìn thấy phía dưới nước suối bên cạnh một thiếu niên tĩnh tâm ngồi xếp bằng lại không gặp những khác chính là trần diệp hai người thân ảnh cũng là không thấy ta ta đây là hồn bay cựu thiên sao cố tiêu kinh hãi thầm nghĩ phía dưới k h a n h chân tại nước suối bên cạnh thiếu niên đúng là mình nhưng lúc này chính mình rõ ràng nổi ở không trùng bên hai như cũng chuyển tới thăm t h ẳ n cổ cầm thanh âm trong n h y mắt Cố chỉ cảm thấy cái này rừng trúc chi cảnh, tiêu thấy rất này rừng loại à ràng, mà là rõ r cũng không nhìn phải hai thấy, mắt t n rừng trúc địa hình, trong rừng g đầu đã địa câu trúc các ra o l rõ r à này g chiếu v o náo vào trong Loại luận là gió nhẹ lướt qua rừng thanh còn xuống cảnh, n lá hải, chi gió rơi vô là lướt là qua đều đầu. à trúc trúc sóc sóc âm, huyền diệu cảm giác làm cho lơ lửng giữa trời thiếu niên bất giác đắm chìm trong đó như s i như say phảng phất rừng trúc chi đ ị a đều tại chính mình trường khống bên trong ánh mắt hơi liếc chuyển hướng khoảng cách chính mình gần nhất một chút tâm tư k h ẽ động cao ngất thân trúc lại ngang eo mà đoạn nghiêng lệch mà ngã cảm g i á này lơ lửng thiếu niên lẩm bẩm mở miệng chính cảm thụ cỡ này tuyệt diệu chi c ả n h lúc lại gặp cái tia thân trúc nghiêng đổ phía dưới đúng là mình khoanh chân t ĩ n h toa chỗ vội vàng thu tâm tư ánh mắt lại rời hướng nghiêng đổ nửa đoạn thân trúc mắt thấy liền muốn đập về phía thiếu niên đỉnh đầu không khỏi cấp thiết nói đến kỳ quái chính mình tâm tư đ ộ n g lúc cái tia ngã xuống thân trúc lại lơ lửng không trùng lại không rớt xuống mà theo chính mình tâm tư lại động thân trúc trong nháy mắt gãy làm mấy khúc sau đó càng tựa như bị vạn kiếm chỗ chém trong k h o ả khắc hóa thành một đoàn một trúc phiêu tán mà xuống không khỏi xuất trưởng trong rừng trúc g i nhẹ bóng kình mấy phần thẳng đem bột lướt tán, cuối cùng rơi một bột nhìn một chút bị nước s u ố i nuốt hết trong nháy mắt nội ở không trung thiếu niên nghĩ tới tây long vào mộ dung cốc đủ loại như có cảm giác lẩm bẩm mở miệng xuân sát t h ứ c tỉnh hạ viêm thu rơi đông tuyết ngưng băng thế gian v ậ t vật đều cần thổ trở cho nên xuân thuộc mục hạ thuộc hỏa thu thuộc kim đông thuộc thủy địa thuộc thổ luôn hồi sen kẽ không ngừng đây là nhân gian chi đạo đến đạo này người chớ nói tại tây long sơn cùng trong khe l õ m bày xuống ngũ hành c h i trận chính là trưởng khống nhân gian nghịch chuyển hồng trần cũng chưa chắc không thể như thế nói đến nghĩ đến chỗ này lơ lửng thiếu niên đột nhiên hoàn hồn hướng phía giới nhanh nhìn mà đi chính mình thân thể ngồi xếp bằng chi địa chính là một chỗ n ô lên đà núi xung quanh quần trúc vật quanh nước suối cô tuân đá gộ bên dưới chính là lại vạn vật c h i thổ nhưỡng trúc tính ấm áp h ỏ a phục trong đó như đốt thành cho liền sinh thổ vậy kim sinh đà núi dung cũng là nước nước nhuận v ạ n vật cho nên thành một vậy nơi đây ám vật ngũ hành có thể không hỏa lại muốn thế nào đốt lên chính thì thầm chỗ mấu chốt chợt thấy lơ lửng thân thể đột nhiên rơi xuống còn chưa tới kịp vận vừa rồi trưởng khống nơi đây tri năng liền lại hãm tính mịch tri địa lúc này thiếu niên nào biết vừa rồi đều là trong đầu của mình minh tưởng bức họa có thể tại hiện thực bên trong chính mình chính khoanh chân ngồi tại nước suối bên cạnh tấu khúc người cũng là áo dài đều bị mồ hôi thâm ướp vẫn nỗ lực m à t ấ u sau lưng dùng trưởng lực tương trợ trần khánh trạch càng là mồ m hôi đầm địa vừa rồi nhìn thấy sự t ì n h nhượng hắn lòng còn sợ hãi chính mình chính dùng nội lực phụ tam đệ c h i khúc vì thiếu niên chữa thương ngưng tâm dùng trưởng lực tương trợ thiếu niên nào có thể đoán được trong rừng t r ú c chợ sinh ra một chút động tĩnh nếu như lúc này lui về nội lực không chỉ thiếu niên thương thế tăng thêm chính mình cũng sẽ chịu nội lực phản vệ mạt h ư ơ n g đành phải dư quang nhẹ liếc dùng g ò xét động tĩnh sao tới không nhìn con tốt vừa nhìn xuống kém chút tâm thần chấn động nội lực phản chấn chính mình cùng một huynh đệ bên thân một căn tráng kiện chi c h ú c chẳng biết tại sao lại nang e o mà đoạn hướng hai người nghiêng đổ mà tới một màn này lệnh trần khánh trạch tiến t h ố i lương nan lúc này thu đi nội lực một huynh đệ cùng chính mình n g ắt gặp nội lực phản vệ nhưng như không thu nội lực dùng ngăn trở này trúc đập c h ú n g hai người sợ cũng sẽ không dễ chịu chính mình cũng còn chống đỡ được nhưng m ộ t nhất vốn là thủ tướng lại sao có thể chống được chốc lát chốc lát cái kia trúc liền muốn đập trúng hai người trần khánh t r ạ c liếc nhìn vẫn nỗ lực t ấ khúc tam đệ đã quyết định cho dù dựa vào nội lực phản vệ thủ tướng cũng muốn bảo hộ mục nhất cán răng đang muốn lui công thời kh lại cảm giác trong rừng trúc chợt nổi lên kinh phong lướt qua bên người mình hướng dắt xuống đoạn trúc mà đi dư quan g q u é t nhẹ nhất thời kinh hãi kinh phong như lao lướt qua rơi trúc trong nháy mắt như gió đông thúc lá tản trong nháy mắt phá vỡ còn chưa chờ trần khánh trạch kinh ngạc trong nháy mắt giải rác mấy khúc rơi trúc đã thình lình lơ lửng tại hai người đỉnh đầu không chỉ như thế theo kinh phong tản vào trong rừng trúc bị gió chập trần rừng trúc liền ngưng hai người bên thân c ô tuân ra nước suối thanh nham cũng tiêu lá trúc ngừng rơi nước suối ngừng chạy phán phất trong rừng trúc hết thảy đều đã đình trệ không cần suy nghĩ nhiều liền biết trước mắt hết thảy chính đây là cảnh tiểu từ này trừ chữa thương chẳng lẽ muốn mượn ta huynh đệ hai người chi lực nhất cử phá cảnh hay sao trần khánh trạch thu hồi ánh mắt trong lòng rung động đã là lộ rõ trên mặt còn chưa từ thiếu niên chi cảnh bên trong hoán xuống tâm thần lại cảm giác trong rừng trúc dị biến tái sinh đ i n h trệ hết thể trong rừng trúc chân sinh kiếm ý mạnh mẽ đâm tới cực nhanh mà lên đem treo ở hai người đỉnh đầu đoạn đoạn đốt trúc quét thành m ộ t mịn phiêu tán mà xuống rơi hết hai người cùng bên cạnh trong suối nước nói đến càng kỳ đương cái này b ộ trúc rơi vào trong nước trong nháy mắt lá trúc bay xuống nước suối như cũ s à o s ạ c chập trần tiếng tái khởi r ó c rách tiếng nước s u ố i lại hiện trường phía trước giống như nhập định thiếu niên tựa như đã có phản ứng vừa đúng lúc này tiếng đàn cũng ngừng mấy trượng bên ngoài tấu không người cuối cùng là chống đỡ không nổi trong mắt tảm đạm trắng n g ố t ra mặt tại dưới bóng đêm hiện ra vệ hoài đủ thấy vừa rồi một khúc lệnh tâm thần thương nặng trần khánh c h ạ c h thấy thế vội vàng lui về nội lực điểm dưới chân đá gỗ mà lên nhạy v ọ t đạt đến tam đệ bên thân đỡ lấy hắn xa xa muốn ngã thân hình cấp thiết mở miệng tam đệ làm sao không quan hệ đại ca có thể từng cảm giác vừa rồi có chi thiên cao thủ diệp lăng hàn đầy mặt vệ hoài mở miệng lúc đã thở không ra hơi giống như giàn mua thêm mười tuổi đồng dạng nhưng vẫn chưa điều t ứ c mà là cảnh g ắ á c cầm tay nhắc nhở h u y n h trưởng trần khánh c h ạ c h vội vàng trấn an tam đệ cứ yên tâm đi nơi nào có cái gì chi thiên cao thủ ngay sau đó quay đầu nhìn hướng đá gỗ phía trên mới đưa mở ra hai mắt q u a n h chân thiếu niên diệp lăng hàn thuận đại ca ánh mắt nhìn tới dù cảnh đêm còn ám cách nhau mấy trượng có thể thiếu niên trong mắt quang mang cũng đã đại thịnh như trong bầu trời đ ê m phồn tinh l o á mắt nhất thời giật mình trái lại thiếu niên tinh mục bên trong mặc dù quang mang lấy mang lẩm bẩm tự nói v ừ trong chi h i t ê về sau, có thể cảm thể i i á c t h ê n địa c h i lực sau. t r o n g m i ệ nói g n đã xuất trưởng muốn lại từ một lần lúc trước linh hồn xuất khiếu lúc huy trưởng ngưng không đoạn trúc chi lực có thể lại ra trường lúc lại vô pháp thi triển cái kia tùy tâm thi triển chi lực có chút lắc đầu đang muốn lại nếm từ lúc lại nghe trần đại ca cởi mở tiếng cười truyền tới đến đây thiếu niên g i ậ t mình hoàn hồn nghĩ tới đánh đàn tố khúc chị thương cho chính mình diệp lang hẳn ngước mắt nhìn tới gặp diệp đại ca chính suy yếu đứng ở ý cười đầy mặt trần đại ca bên thân có lẽ là vừa rồi một khúc n ư ợ n hắn hao phí tâm lực thân hình bất ổn còn tốt, trần ố t t khánh trạch nhìn thấy thiếu niên kinh công gáy mắt sáng lên bên thân diệp lăng hàn càng là hiện ra chân kinh thiếu niên sáng nay tỉnh lại lúc còn là bị thương nặng vô pháp ngưng tụ chân khí hình dạng dù chính mình gái này khúc có tinh tâm chữa thương hiệu quả cuối cùng nghĩ muốn tại chịu này trọng thương trọng ngưng nội lực chỉ có thể dựa chính hắn vừa rồi hắn tại chính mình tiếng đàn bên trong suy nghĩ n h ậ p định đại ca vừa rồi ánh mắt ra hiệu chi thiên cao thủ chính là thiếu niên hắn có thể mượn chính mình tiếng đàn khai ngộ chạm đến cái kia vo phía trên tam cảnh cửa ải đã khiến người giật mình không nghĩ tới sơ sơ khôi phục một chút nội lực liền có thể thi triển như thế khinh công lại sao có thể không lệnh diệp lăng hàn kinh ngạc trong n g á y mắt thất thần thẳng đến thiếu niên ấy náy mở miệng đều chưa từng thu lại tâm tư chỉ bình tĩnh nhìn thiếu niên như có điều suy nghĩ còn là bên thân đại ca biết minh đệ mình tính tỉnh ngăn trở thiếu niên muốn thẳng thắn lời nói ha ha ha một minh đệ thưởng thức chi thiên cảnh tư vị làm sao nên tiếp trần khánh trạch rảo hoạt ánh mắt trong nháy mắt cố tiêu nhất thời giật mình chính mình tại trong nhà gỗ muốn mượn nội thương tái phát mượn cớ sớm bị hắn hiểu rõ âm thầm á y n á y thời khắc lại nghe đã hoàn hồn diệp lăng hàn mở miệng một huynh đệ không cần vì ta lo âu khúc này đã là ta chỗ phổ liền không tổn thương được ta chỉ cần điều tức một phen là được ngược lại là một huynh đệ chạm đến thượng tam cảnh c h i cửa ải chỉ đáng tiếc vi huynh không thể lại chống nhất thời nửa khác nếu không một huynh đệ ưng có thể nhất cử phá cảnh đặc cảnh tri thiên được rồi một huynh đệ ưng có thể nhất cử p h cảnh đặc cảnh tri t h i n được rồi một h u đệ chúng ta là hay không thật sớm trở về nghỉ ngơi ngươi ngược lại là đem đại ca mệt mỏi không nhẹ nhìn thấy thiếu niên này nấy tam đệ vẻ nho nhã trần khánh trạch vội vàng cắt đứt hai người tiếp tục như thế trò chuyện xuống dưới ngươi như thật muốn vì ta tam đệ làm chút gì cái này đường trở về hắn tự giao cho ngươi lúc đến ta mang theo ngươi đồng hành trở lại con đường nhưng là giao cho các ngươi chính mình trần khánh trạch trong m i ệ n g nói đã thi triển khinh công ngày rời d ừ n g trúc nghe được trần đại ca ý ở ngoài lời cố tiêu cũng không tốt lại nói nhiều diệp lăng hàn cũng bởi vì suy yếu lại không nhiều chuyện cố tiêu lập tức vận lên đạp tuyết thất tuần đỡ dậy diệp lăng hàn ngày hướng nhà gỗ lúc đến còn để không nổi mảy may nội lực thiếu niên trước mắt khôi phục một chút nội lực thi triển đạp tuyết thất tuần thân hình như trong đêm quỷ mị nhảy vọt chốc lát cuối cùng tới nhà gỗ đi tới trong đó nhà gỗ vị lấy diệp l ă n g hàn vào được trong phòng trên giường gặp mộng cô tinh y nguyên như lúc trước đồng dạng say nói mớ l ầ m b ầ m lập tức ôm q u y ề n bái bệt i trần diệp hai người trần khánh trạch dàn xếp tam đệ cũng đáp lễ mở miệng một huynh đệ hôm nay ngươi mà lại nghỉ ngơi tốt đợi ngày mai ta ba người lại đi vờ lan cố tiêu gặp diệp lang hàn đã ở trên giường vận khí đ ề u tức trong lòng hơi định sợ lại quái dày lập tức ôm quyển cáo tử trần khánh trạch vội vàng đứng dậy đưa tiễn. tối nay đến diệp đại ca cùng trần đại ca tương trợ tiểu đệ không biết làm sao báo đáp đi tới ngoài phòng cố tiêu mới vừa nói lên tối nay trong lòng ấ y náy sự t ì n h lời vừa ra miệng lại bị trần khánh trạch đánh gãy ta tam đệ thư sinh tính cách chưa từng có hại người c h i tâm ta đã là h ắ n huynh tự nhiên thành huynh đệ tâm ý một huynh đệ kinh lịch cửu tử mới nhập cốc đề phòng tại tâm cũng thuộc về thường tình bất quá ngu huynh có một chuyện m u ố n cầu còn mời một huynh đệ có thể đáp ứng cố tiêu biết trần khánh trạch nhìn như hào hùng không chịu gò bó thực ra sớm hiểu rõ hết thảy dứt khoát đáp lời còn mời trần đại ca nói thẳng nhưng có tiểu đệ có thể giúp đỡ đến tự nhiên bụng làm giả chịu gặp thiếu niên không có mảy may đồn đẩy c h i sắc trần khánh trạch tự n g h ĩ không có nhìn lầm người chắp tay c ư ờ i nói huynh đệ ta ba người tuy nhỏ có võ nghệ tại người bất quá sớm đã chán ghét thế tục hỗn loạn bây giờ ở chỗ này đến ổn cũng từng người cưới vợ thành ra nói đến đây ngước mắt nên tiếp thiếu niên ánh mắt không giải thích được lại mở miệng lúc lại không tựa như lúc trước hào hùng tiêu sái phản lộ lo lắng hình dạng như đến một ngày ta hai vị huynh đệ cũng hoặc vợ ta đệ mội có đắc tội một tiểu huynh chỗ còn mong dơ cao đánh khẽ chớ có khó xử nghe nói g ẩ n ra cố tiêu đang muốn nhưng lại nghĩ tới ban ngày đủ loại tinh mâu chấp động một hai trong lòng đã chắc chắn mấy phần chính mình suy đoán bất quá vẫn ân cần mở miệng ba vị huynh trưởng cùng một nhất có ân cứu mạng h ú ớ hồ diệp đại ca không tiếc lo nghĩ hao tổn tinh thần t r ợ tiểu đ ệ khôi phục nội lực chớ nói đắc tội sự tình chính là ba vị huynh trưởng cùng các t ẩ u t ẩ u đối m ộ t nhất đao kiếm đối mặt m ộ t nhất cũng sẽ không binh khí trả lại nghe đến thiếu niên lời này trần khánh trạch trên mặt vẻ sầu lo bóng đi tái hiện tiêu sái lập tức ôm quyển mái biệt quay người hướng nhà gỗ đi tới mới bước dăm ba bước lúc chỉ nghe sau l ư n g thiếu niên thanh em lại tới tối nay nghe cầm mới giật mình hiệu tấu trong giang hồ có câu ngụ nôn tiêu địch đoạn thủy vân cổ cầm phủ nhân tâm c á i tiêu kết nghĩa ba người tự dùng tiêu sáo cầm l à binh khí giết vào l a n g tuyệt bảng cao vị sau đó lại đột nhiên mất tích trong giang hồ lại không nghe bất cứ tin tức gì tinh mâu không rõ hỏi hắn bóng lưng không biết nhưng có may mắn lại nghe tiếng tiêu nói xong trong nháy mắt bóng lưng trì trệ chốc lát chốc lát phảng phất giống như hôm qua hào hùng đi hết chỉ có hiệu quả tiêu đã đức tâm đã loạn sợ một tiểu huynh lại khó nghe đến q ba chương năm trăm m ư ơ i bảy đột nhiên từ g ã cung trần khánh trạch tại nhà gỗ bên ngoài phân biệt khôi phục nội lực cố tiêu thi triển k i n h công Mười trượng không biết có phải hay không bởi vì trần đại ca đột nhiên đến thăm đảo loạn kế hoạch cho nên mới thu tay lại bất quá đã có thể làm bực này trong bóng tối bí sự như thế nào lại lưu lại mở phân nửa cửa sổ nhượng ta lòng sinh cảnh giác thiếu niên ánh mắt rơi tại s o n g cửa sổ phía trên trong lòng thầm nghĩ nói vào phòng đóng lại cửa phòng thiếu niên cũng chưa sốt ruột t h ắ p đèn mà là nhẹ nhàng bước chân tới đoạn nguyện hộp kiếm bên cạnh t r a một chút chính mình vật tùy thân không chỉ chưa thiếu bất kỳ đồ vật chính là hộp kiếm thanh sang các vật đều chưa từng lộn xộn nhìn tới cái gì đồ vật mà là hướng chính mình mà tới nghĩ tới lúc trước chính mình phát giác đến đủ loại cố tiêu trong lòng đã có điều nộ ra bất quá còn vô pháp nghiệm chứng đành phải tạm thời coi như thôi chuyển hướng mở phân nửa xong cửa sổ tâm tư khai động dôi tay đi đóng nào có thể đoán được tay đụng bệ cửa sổ thời khắc kính phong lướt nhẹ qua mặt mà tới khôi phục một chút nội lực thiếu niên sao có thể không t r a c ố kính phong này bên trong ẩn nó vất sắc có chút như g đầu đã né tránh ra tới quay người trong nháy mắt trưởng phong đông ra đem mở phân nửa s o n g cửa sổ đóng lại nhưng ngay khi xong cửa sổ đóng lại trong nháy mắt một thân ảnh chui vào trong cửa sổ trong tay hàn mang như đ ộ c xà le l ư ỡ i trực tiếp công kích thiếu niên yết hầu yếu hại một chiêu này tiến bộ đâm thẳng thẳng đến tàn nhẫn thiếu niên không thể không điểm chân lùi bước có thể nhà gỗ không gian nhỏ hẹp vô pháp di c h u ể n chỉ hơi lùi mấy bước liền đã lưng chống nhà gỗ bên tường. người tới một kích không c h ú n g x u ấ t chiêu càng nhanh không đợi thiếu niên hoàn hồn truy kích mà lên thân pháp nhẹ nhàng vô thanh vô t ứ c lao thẳng thiếu niên trong phòng vốn là hạ cám chỉ có s o n g cửa sổ chiếu vào một chút dạ ặ c quang ngựa cố tiêu nhìn thấy hàn mang chiêu thức có thể khuất sáng bên dưới chỉ có thể chiếu ra đối phương thân ảnh đường nét nhưng không thấy hắn lưỡi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hàn mang tả hữu lập lọe đâm tới hàn mang phía trên càng lấp lóe xanh biết qua mang vừa nhìn liền biết là trên binh khí nhúng đ ộ n không dám chủ quan đo tiếp thi triển thạch x u ố dạo tường kể sát sau lưng nhà gô vách tường mà lên sau đó bắn người nhảy vọn v v ư ợ thằng qua đối p ư đến lúc này thân bị đội thiếu niên sau lưng xong cửa sổ yếu ớt chi quang cuối cùng nhìn do đối phương thân ảnh vóc dáng không cao thậm chí có chút thấp bé quanh thân đen nhánh dạ hành quần áo trong tay ngang một thanh dao găm chính lấp l o i hàng quang đem người này trên mặt chiếu sáng bất quá người này khuôn mặt đều dùng vải đèn che mặt chỉ lộ hai mắt ở bên ngoài không thấy khuôn mặt chỉ trong mắt hiện rõ tàn nhẫn gắt gao khóa lại chính mình chỉ là trong nháy mắt đối phương đã điểm tường m à động thân hình v ậ n ra đâm thẳng lại tới trong phòng nhỏ hẹp thiếu niên thi triển không được bất quá đã thấy rõ đối phương binh khí trong lòng đã có ứng đối chi pháp hơi nghiêng thân hình tại đối phương thân hình rời thân một s á t na câu tay một cầm chính chúng thích khách cổ tay lòng bàn tay nội lực trong nháy mắt ra thuận thế lật cổ tay liền muốn đem thích khách xoay chuyển cầm nã nhưng chi thế, ngược lại thuận chính mình cầm nã chiêu pháp mạ động liền tựa như sớm đã dự liệu chính mình sẽ nghĩ bắt giữ hắn đồng dạng sông cốc cựu tử kinh lịch nhựa thiếu niên tâm tư càng là nhạy bén trong lòng ngờ vực lên lúc đã vung ra tay tới bang thiếu niên bông u lỏng bàn tay thời khắc ánh mắt q u é t nhanh thấy đối phương cuốn dây thừng bao cổ tay bên dưới lại bắn ra lít nha lít nhít bén nhọn giảm gai giống như trong tay người này dao găm đ ồ n g dạng lấp lóe khiến người phát lạnh xanh biếc q u á mang thiếu niên cùng thích khách lúc trước t ĩ n h mịch giao thủ theo người này cổ tay gai nhọn xuất hiện đ ô n g chuyển thành vô thanh giằng co thích khách ánh mắt khóa chặt thiếu niên muốn tìm ra cái hở nhìn thấy giường nhỏ tinh mâu khe rời nhìn hướng lẳng lặng nằm tại bên giường gỗ thầm nói tận dụng thời cơ giả bộ vung truy thực ra quay người vung vẩy cánh tay bao cổ tay phía trên nào có thể đoán được thiếu niên thân ả n h biến mất thích khách thầm hô không tốt vừa rồi giao thủ thiếu niên võ nghệ thượng thừa bây giờ đối địch sao sẽ bất cẩn như vậy vội vàng huy động trong tay giao găm bảo hộ quanh thân quả nhiên thiếu niên là cố ý bán cái kẽ hở chính tại giao găm huy động lúc thiếu niên thân hình đã xuất hiện sau lưng đơn trưởng chính chúng chính mình hai tay đụng chạm khuỷu tay lúc nội lực trong nháy mắt từ cánh tay chui vào thể nội có thể trưởng lực bên trong thế mà quán chú từng tia kiếm ý không chỉ đem thích khách bất lui một tay vô tại cái tia đỏ sấm hộp kiếm phía trên muốn cứ gọi ra đoạn nguyệt đối địch g ặ thiếu, thiếu, thiếu niên tựa như đối thích khách còn có giúp đỡ cũng không ngoài ý muốn bất quá đối phương chiêu này đánh lén lại khiến thiếu niên không thể không vung ra vô hướng hộp kiếm bàn tay nhảy hướng ở bên tránh né ra tới bất quá cũng vừa vặn là thiếu niên né tránh đánh lén thời khắc lúc trước bị thiếu niên đẩy vào trong phòng nơi hẻo lánh thích khách nắm lấy thời cơ từ mở ra xong cửa sổ nhảy vọt t r ư i ra cố tiêu vốn cho rằng đến trợ lực hai người sẽ giáp công chính mình nhưng chưa từng nghĩ lúc trước thích khách lại thừa dịp chính mình thối lui lúc chạy ra khỏi phòng đang muốn tiến lên lại gặp thích khách đồng bọn trường phong đã tới đành phải tạm thu tâm tư xuất t r ư ở n g nên đón vốn là thương thế chưa lành nội lực cũng chưa từng khôi phục đ ỉ n h phong cố tiêu cùng thích khách đồng bọn xong trường trùng điệp trong né mắt liền lùi lại ba bước sau lưng trống tại nhà gỗ trên vách tường thân hình mới ngừng lại được chỉ cả vội vàng áp trưởng hít thở mượn nội lực vận chuyển đem âm hẳn chi k h í dẫn ra ngoài thân thể nước mắt đang muốn lại nên đối phương sát chiếu lúc lại gặp trong phòng đã chống không nơi nào còn có nửa phần bóng người không dành suy nghĩ rất nhiều cố tiêu thân hình chất động một k h ắ c không ngừng một thanh ôm lên đoạn nguyện hộ kiếm bay ra ngoài cửa sổ cành đêm là lướt bên ngoài nhà gỗ giống như nghe khúc đụng cành phía sau trở về lúc tính m ị c h vô thành hoàn toàn không giống vừa đem trong phòng tràn ngập sắc cơ càng không thấy thích khách bóng dáng đem trong tay hộp kiếm dựng vào dưới chân trong bãi cỏ cố tiêu ám ngưng chân khí nhìn quanh xung quanh thời khắc để phòng trong bóng tối lại tới tập sát cái kia hai tên thích khách lại tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt không thấy bóng dáng chính là ta chưa từng thụ t h ư ơ n g toàn lực thi triển k i n h công đều không thể làm đến tựa như nhớ ra cái gì đó ánh mắt l ư ớ t hướng mười t r ư ợ n g bên ngoài nhà gỗ lúc này sớm đã tắt đèn trên sườn núi càng là yên t ĩ n h dị thường phản phất vừa rồi trong nhà gỗ tập sát chưa từng phát sinh đồng dạng t â u mày trong mắt tinh quang lấp lóe chốc lát tựa như tại đăm chiều hôm nay sau khi tỉnh lại gặp gỡ cái này nhìn như hợp tình lý lại như thế mâu thuẫn các loại sự tình、chốc、lát sau cuối cùng là giãn ra l ô n mày c ó lên hộ kiế hồi nhà gỗ mà đi phản hồi trong phòng cẩn thận thu thập một phen vừa rồi trong phòng vô thanh giao thủ lưu lại dấu vết cố tiêu khoanh chân trên giường đem trong tay hộp kiếm nằm ngang ở trên hai đầu gối điều tức vận công đồng thời cũng đang âm thầm đề phòng sáng sớm m ộ n g thiên sơn cửa sổ âm một tiễn một đêm này lại không nguy cơ thằng đến ngoài cửa sổ loan quang tái hiện chiếu vào xong cửa sổ chiếu thẳng thiếu niên trên mặt một đêm điều t ứ c hôm qua tái n h ậ t khuôn mặt đã hiện ra huyết xác mở ra hai mắt không chỉ chưa bởi vì đêm qua tập sắt mà sinh mệt mỏi ngược lại thần thái h ư n g hảo nghe khúc đụng cảnh về sau lại kinh lịch nhà gỗ tập sát một đêm đ i ề u thức trong đan điền nội lực đã vận chuyển tự nhiên dù ngực thương thế như cũ có thể trong đan điền lực vững chắc sau này liền có thể tự mình vận công chữa thương nội thương một cảng g a thị tổn t thương chỉ cần thời gian dưỡng thương là được nghĩ tới đêm qua tập sát cố tiêu trong mặt mũi hiện ra một chút xoắn suýt chầm tư chốc lát cuối cùng là định xuống tâm tư thay đổi thanh sam đem vật tùy thân mang theo dịch thủy nhận lại thắt sao e o lại đem trong nhà gỗ lại chỉnh lý một phen cong lên h ộ kiếm đang muốn động thân t h i khắc lại ngay bên ngoài nhà gỗ chuyển tới gõ cửa thanh em không đợi tiến đến mở cửa chỉ nghe mộng cô tinh tiêu sái cùng diệp lăng hàn mang theo trách cứ thanh âm nhị ca dưỡng thương một chuyện ở chỗ t í n h n g ư ơ i chớ có lô mãng quay dày một tiểu huynh nghỉ ngơi mới là muốn nói đọc sách nói đạo lý ta không bằng ngươi nhưng nói tới dưỡng thương c h ữ a thương tam đệ ngươi t u nghe nhị ca vận công chữa thương cũng tốt phục dược tính dưỡng cũng thế đều không bằng cái này ăn ngủ ai ngươi chớ có kéo ta đi a ngoài phòng hai người đang vì gõ cửa một chuyện tán dốc thời khắc cửa gỗ b n g mở thiếu niên mỉm cười mở miệng hai vị đại ca sớm trong miệng nói ánh mắt chuyển hướng diệp lang hàn diệp đại ca không việc gì tiểu lệ an tâm một tiểu huynh h ữ tâm một đêm điều tức đã tốt hơn nhiều diệp lăng hà nội vàng chắp tay đắp lễ bên thân mộng cô tinh lại đoạt vào trước người mở miệng lúc sớm t ỉ n h rượu cựu nghe đêm qua tam đệ vì một huynh đệ tấu một khúc thanh tâm trú hôm nay gặp mặt một huynh đệ khí sắc quả nhiên hữu hiệu nội thương trọng yếu ngoại thương càng không thể buông lỏng gia thị tổn thương chỉ có dùng ăn b ổ chi mới có thể công hiệu không phải sao mộng cô đặc biệt dậy thật sớm tự đi sườn núi bên ngoài tìm săn chút thịt rừng lại đi phiền b á i ta cái k i a nàng dâu cùng t à u tẩu để muội vì một huynh đệ nấu tự mình nói mộng cô tinh lời nói mới tới nữa c ự nhìn thấy thiếu niên đã thay đổi thanh sam không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là muốn làm những gì diệp lăng hàn tự nhiên cũng nhìn rõ thiếu niên cái này trang phục vội vàng thu lễ tiết chính cân nhắc làm sao không mất lễ tiết đặt câu hỏi lúc bên thân mộng cô tinh sớm đã vượt lên trước mở miệng một h u y n h đệ đây là muốn đi chỗ nào cố tiêu biết chính mình thân này trang phục không gạt được hai người liền lại không giấu giếm trong lòng suy nghĩ tiểu đệ sáng nay từ biệt động thân đang muốn tìm ba vị đại ca từ giã tiểu đệ sông mộ dung cốc là vì tìm người chuộc vật mà tới ba vị đại ca cứu mạng chữa thương tri ân tiểu đệ nhớ kỹ trong lòng đợi sự tình xong tự nhiên lại đến bái tạ thiếu niên nói một buổi nhộn trước mặt hai người đưa mắt nhìn nhau mộng cô tinh khó hiểu nói huynh đệ nóng n ộ i ta có thể lý giải nhưng mà lại không đề cập tới n g ư ơ i thương thế kia tốt hay không tự luận ngươi đã không biết muốn hướng nơi nào tìm người cũng không biết làm sao chủ vật như thế độc thân phải trang quá mức lỗ mãng không bằng dưỡng hào thân thể thong thả bàn bạc mộng đại ca tâm ý tiểu đệ tự nhiên minh bạch cho tới cái này mộ dung cốc bên trong nơi nào tìm người nơi nào chủ vật ngoài trăm dặm cái kia tam sơn chính là chỗ đi cho tới ta thương thế kia diệm đại ca đêm qua tặng khúc chữa thương trừ độc đã lệnh tiểu đệ thương thế tốt hơn phân nửa cho tới bị thương ngoài ra tiểu đệ thực sự vô pháp chờ thêm mười ngày nửa tháng còn mong hai vị đại ca thứ lỗi thiếu niên hướng ngoài phòng hai người ô m quyền mở miệng diệp lăng hàn nhìn lấy thiếu niên chắc chắn t h ầ n sắc biết hắn tâm ý đã định dôi tay ngăn lại lại muốn mở miệng nhị ca than thở một huynh đệ tâm ý đã quyết huynh đệ ta cũng không tốt lại ngăn trở bất quá một tiểu ca động thân phía trước còn là trước đi cùng đại ca nói một tiếng mới là nhìn hướng mười t r ư ợ n g bên ngoài khói bếp lại ngẩng đầu thời khắc nên t i ế diệp ngậm hai người ánh mắt t y náy mở miệng hai vị đại ca xin thứ cho tiểu đệ thực là nóng lòng còn mời hai vị đại ca giúp ta chuyển cáo trần đại ca đêm qua hứa hẹn một nhất nhớ kỹ trong lòng đợi đến sự tình vừa xong nhất định lại về để tạo cứu mạng chữa thương tri ân nói xong hướng hai người lại thi lễ từ biệt mà đi q u ba chương năm trăm m ư ơ i tám b i ể n trúc sắc cơ thiếu niên đột nhiên từ giã cũng làm cho n ộ n g diệm minh đệ hai người có chút ngạc nhiên n gây người tại nguyên địa thẳng đến thiếu niên thân ảnh đi xuống sườn núi mới lấy lại tinh thần tiểu t ử này thật vô lễ huynh đệ ta ba người cứu hắn tính mệnh lấy lệ đối đãi hắn lại không được ta định muốn tiến lên đòi một lời giải thích n t mộng cô tinh cả giận nói đang muốn động thân lại bị bên thân tam đệ ngăn trở nhìn lấy thiếu niên đi xa bóng lưng diệp lăng hàn đồng dạng không rõ nhưng so sánh nhị ca xúc động lại hiển bình tĩnh mở miệng k h u y ê n nhủ nhị ca cần gì phải nổi giận dù ở chung chỉ ngắn ngủi một ngày có thể ta tổng cảm giác một huynh đệ không phải loại kia vô lễ người nói xong những mày lẩm bẩm nói hắn lý do ngược lại không được ép nhưng ta tổng cảm giác động tác này lộ ra k ỳ p c ặ c không phải hắn chủ ý bên thân mộng cô tinh đã tiếp lấy lời nói tới tam đệ tại đây hãy còn suy đoán không phải biện pháp chúng ta trước đem một nhất ly khai sự tỉnh cáo chi đại ca mời hắn định đoạt mới l là... diệp lăng hàn cũng cảm giác như thế hai người đã thương định trước sau thi triển khinh công mấy cái nhảy vỡ lúc đã tới khói bếp nhà gỗ nghe lấy sau phòng c ắ t phu nhân chuyển tới cười đùa thanh âm hai người sắc mặt ngưng lại mở cửa phòng đi vào vào phòng liền gặp trên giường đại ca không ngừng b ậ n e o bẹ cổ trong miệng thì thầm hô đại mộng hai người sớm rất n ộ diệp lăng hàn nghe nói hơi dừng lại cái này trong thơ hà nghĩa n g hắn người đọc sách này tất nhiên là rõ ràng nhưng bên thân mộng cô tinh lại chưa từng suy nghĩ nhiều bước nhanh về phía trước đại ca còn ngủ cái gì cái kia cái kia một tiểu huynh vừa rồi không biết thế nào từ g ã mà đi trên giường trần khánh trạch không chỉ chưa lộ ra vẻ kinh ngạc ngược lại một bộ vẫn chưa từ trong m ộ n g tỉnh lại bộ dáng như cũ thì thầm tự nói bình sinh ta tự biết ngộng cô tinh thấy đại ca tựa như vẫn chưa t ỉ n h ngủ đang muốn tiếp tục mở miệng lại gặp trần khánh trạch đã là trở lại ánh mắt trông tới mỉm cười mở miệng nhị đệ một tiểu huynh rủ cùng bọn ta ba người tính cách tương hợp có thể hắn cuối cùng không phải người ta huynh đệ húng chi hắn hôm qua tỉnh lại lúc tiểu tướng nói và o mộ dung cốc là có chuyện quan trọng tại người bây giờ hắn khỏi bệnh mà đi chúng ta nên vì một huynh đệ cao hơn mới là cần gì phải tự tìm phiền não nhưng mẫu cô tinh tự như vẫn muốn tiếp tục mở miệng lại bị bước nhanh mà đến tam đệ mở miệng ngăn trở nhị ca đại ca nói không sai người có trí riêng thúng chi một huynh đệ trước khi đi lời còn chưa dứt lại nghe cửa gỗ bên ngoài chuyển tới thanh linh thanh âm tam đệ nói ai ly khai ba huynh đệ nghe nói đồng thời quay đầu nhìn tới chính thấy đại tàu chính kéo ống tay áo đạp vào trong phòng trong miệng tựa như còn tại oán g i ậ n trần khánh trạch ngươi cái này một giấc ngược lại là ngủ được thoải mái còn không mau mau rời giường đồ ăn một hồi liền tốt nói xong xoay chuyển ánh mắt nhìn hướng n g ộ n diệm hai người hiện lộ nở nụ cười nói hai người các ngươi không phải đi mời một huynh đệ sa sao còn đứng ở trong phòng còn không mau đi nếu là đồ ăn nguội lạnh h á không lãnh đ ạ m mỗi vinh đệ ta ngược lại không quan trọng chỉ sợ ta ngồi lại muốn nổi giận trần khánh trạch ngồi dậy đang muốn mở miệng lại bị mộng cô tinh không phục vượt lên trước đại tẩu ngươi đây là tấm lòng thành t i ế c rằng người khác không rõ tâm ý à. khoe môi tiếu dung tiêu tan mấy phần vẻ kinh ngạc tại trong đôi mắt đẹp trợt lóe lên trần phu nhân tiếu dung lại hiện quay đầu hỏi nhị đệ lời này ý gì gặp mộng cô tinh muốn tiếp tục mở miệng bên thân phu nhân câu hỏi phu nhân không cần để ý nhị đệ người này thường ngày thích nhất nói vậy hôm nay còn có lộc ăn thưởng thức phu nhân cùng hai mội vị đệ ta y nghề, vi p dẫn bọn hắn hai người đi phụ biết một hồi lại đến giúp đỡ phu nhân trần khánh trạch trong miệng nói đã hướng lông mày cau lại tam đệ làm cái nháy mắt mang theo hai vị huynh đệ bức nhanh đi hướng nhà gỗ hậu phương phụ bếp mà đi không cần chốc lát trong nhà gỗ lại là một phen hòa thuận gia hiến bất đồng hôm qua hôm nay trên bàn lại không ngoại nhân chỉ còn lại vợ chồng ba đôi c á c phẩm tay nghề huynh đệ ba người a n đến cực hương chính là trần khánh trạch cũng không giống hôm qua uống rượu cười nói một mực tán dương phu nhân cùng hai vị đệ mội tay nghề tuyệt hảo c à n g tựa như đắm chìm tại thưởng thức thê tử cùng đệ mội tay nghề ba vị phu nhân cắt ngưng tiểu dung đầy mắt yêu thương nhìn lấy nhà mình phu quân hôm qua yêu đụng rượu diệm phu nhân hôm nay như biến thành người khác chưa tại lấy một bị ba cùng ba huynh đệ uống rượu thả cửa ngược lại không ngừng ôm lấy vỏ rượu vì ba huynh đệ rót đầy trước m Trần phu nhân cùng diệp phu nhân cũng không ngăn trở h u y n h đệ ba người uống rượu cũng không hỏi vì sao hôm nay không thấy thiếu niên kia chỉ mỉm cười mà ngồi không ngừng n â n g đua vì phu quân nhóm gấp thức ăn m ộ n g cô t i n h ăn đến say xưa nhấc chén uống một hơi cạn sạch đang muốn t á n dương một phen chợ thấy t đầu c h ó n g mắt hoa không khỏi thì thầm tự nói kỳ quái hôm nay chỉ ăn đến cái này vẹn vẹn mấy chén rượu tới sao đến đã có say rượu cảm giác chẳng lẽ đây chính là rượu không say lòng người người tự say sao lời còn chưa dứt đã là mắt tôi xâm lại phục bàn dài say thiết đi bên thân diệp lăng hẳn thả xuống trong tay đua nói nghĩa hôm nay lại ăn say sao liệu tiếng chưa rơi lúc? Đã đầu chóng m ắ trần hoa, t ư rượu xưa. người ngươi, thường xưng lượng ớ c có chút người các người, có thể cùng vi huynh địch mắt hôm làm mấy tự thật tự tiểu thể tiểu biến bản khỏi nói, Hai vi lại, đen, không nay này ngày huynh uống hơn mấy chén đỡ say sao say. r là khánh trạch chính cười nhạo hai vị huynh đệ tiểu l ư ợ n g lúc cùng cảm giác choáng váng cảm giác c h u y ể n tới chủ quan lại quên hướng ba vị đại ca xin chút túi nước lưng ơ khô đoạn đường này còn không biết lúc nào mới có thể tìm đến mộ d u n g cốc bên trong phong lăng đường vị trí chợt thấy khát nước khởi hành đi đường cố tiêu không khỏi n ó nhìn nhìn hướng sớm đã rời xa trên dốc nhà gỗ lẩm bẩm ở miệng Đã theo ừ biệt, lại đêm qua ký ức tại trong rừng trúc xuyên hành chốc lát mơ hầu nghe thấy tiếng nước chạy thiếu niên trong mắt vui mừng dưới chân lại nhanh mấy phần cuối cùng tại xuyên qua rừng trúc về sau nhìn thấy đêm qua sóng ngầm chi tuyển mùi chân lại điểm lá trúc nhảy vọt đến bên suối nước nhìn trong c h è o thấy đáy suối nước cố tiêu túi người nốc cử ngược một phen cuối cùng là giải khát đứng dậy giơ tay lao đi khỏe miệng vệt nước lúc trong lòng linh quang trận lóe cười mà tự nói nơi đây dừng trúc chính là đựng nước tốt đổ vật trong miệng nói r ộ i tay vô u hướng đoạn nguyện hộ kiếm đoạn nguyện kiếm quang trận lóe ngạo trúc ngang neo mà đoạn ẩm ẩm nga xuống thời gian uống cạn trung trà thiếu niên đoạn trúc chế thành chứa nước ố n g trúc quay người hồi hướng suối nước bên cạnh rót đầy ông trúc thắt tải ra voi đai l ư n g phía trên đi qua đi lại mấy lần tự nói cười nói đã như thế đi đường liền lại không lo lắng k h t nước giải quyết nước uống sự tình cố ti lập tức định động thân chạy tới cao xa tam sơn vừa lúc quay người thời khác lại cảm giác gió nhẹ lướt tới lay động trong rừng lá trúc xào sạc văng lên thiếu niên thân hình trì trệ cũng chưa quay đầu bất quá trong mắt cảnh giác đốm đầy Trúc ảnh lượn quanh lăng lệ sinh lại cảm giác sát ý lạnh hai thân ảnh chậm r ã i hiện ở trong rừng trúc trong tay dao găm lấp lóe xanh b i ế c hàng quang m ú i lao chỗ chỉ chính là bên suối nước thiếu niên ẩn náu trong rừng trúc hai người nín hơi nghiêng đầu liếp mắt nhìn nhau thoáng gật đầu tùy thời chuẩn bị động thủ nhưng ngay khi muốn vọt ra rừng trúc lúc lại nghe xuối nước bên cạnh quay lưng chính mình thi hôm nay nhìn tới cũng không chuẩn bị bỏ qua ta kinh hãi trong n a y mắt trong rừng che mặt hai người ánh mắt nhìn nhau một s á t na thân hình biến mất trong rừng trúc lại xuất hiện lúc đã là tả hữu g i á c công trong tay dao găm trực tiếp công kích bên suối nước mở miệng thiếu niên song trụy cùng ra so với đêm qua trong nhà gỗ vô thanh dao phong sắc bén gấp mấy lần không ngừng cho đến thiếu niên n g ử a đầu né tránh lúc kém chút bị s o n g trụy sắc bén k ì n h phong v ạ c h phá gò má dù nội ngoại thương cũng chưa khỏi hẳn bất q u á thiếu niên đêm qua nghe khúc đố nộ cùng lúc trước sông cốc lúc tu vi tiến thêm một bước cứ việc còn chưa từng phá kính nhưng đối mặt hai cái này thích khách cũng đã đầy đủ. Chẳng biết tại sao. thiếu niên lại không xuất kiếm chỉ dùng khinh công không ngừng né tránh vân tung đạp tuyết lướt nước luân phiên thi triển trong lúc nhất thời trong rừng trúc chính thấy trụy ảnh rầm rạp thanh sam tung tung thời gian uống cạn trung t r à mấy lần truy đuổi cái này hai thích khách tựa như cũng phát hiện thiếu niên không muốn cùng công chính là né tránh lại né qua hai người rời thân một đâm thiếu niên đứng ở rừng trúc đỉnh chót nhìn xuống rời thân một kích hai cái che mặt thích khách thích khách hai người tụ họp trong nháy mắt trao đổi ánh mắt đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tàn nhẫn chất động lập tức khé quát một tiếng một người nhảy vọt mà lên lại tại rừng trúc chập trần bên dưới thân hình biến mất Lặng, lặng nhìn kỹ hai người gặp một người biến mất một người thẳng nhảy m à tới trong tay dao găm lại tới thiếu niên không chỉ chưa gặp hốt hoảng đêm qua chưa từng thấy rõ ràng bây giờ mái vòm loang quang thẳng đem thích khách thân ảnh chiếu giỏi đến rõ ràng thiếu niên trong mắt chắc chắn chi sắc càng thắng trong chớp mắt phía dưới cầm trụy công tới thích khách đã trèo trúc m à lên thiếu niên mày kiếm hơi áp thân hình theo lông mày khóa trong n é y mắt rớt xuống mấy phần dùng thân thể trọng lượng đem dưới chân chỗ đạp chi trúc gáp con mấy phần như thế một rơi liền đã phá vỡ thích khách hai chân câu lấy thân trúc mượt thiếu niên áp cuốn trên cổ tay gai nhọn tái hiện k í c h xạ đạp trúc mà rơi đến thân hình mà đi vật s á t phá không kinh lực chi cường xét qua không khí lướt qua nhanh nhẹn rơi xuống lá trúc trong nháy mắt liền đem lá trúc sẽ rách thành mảnh vụn thiếu niên như không tung người nhảy ra sợ sẽ bị cái này ám khí bắn thành tổ hóng quả nhiên thích khách chiêu này về sau thiếu niên lại không dùng thân rơi trúc thanh sam cũng không phát lực chỉ mượn bị áp con thân trúc phản lực nhanh nhẹn mà lên mấy t r ư ợ n g độ cao dùng chân câu lấy thân trúc thích khách t h ấ thế cũng chưa cầm trùy truy kích ngược lại che mặt chỉ lộ ở bên ngoài trong đôi mắt hiện ra một tia tính dạo quyệt chi quang thanh sam lăng không thời khắc n g h e đến sau lưng lại sinh ra thân trúc bắn ngược chầm tiếng quay đầu lúc gặp cái kia lúc trước biến mất trong rừng trúc thích khách đã hiện thân trong tay dao găm sớm đã đợi chờ mình l à g không mắt thấy dao găm liền muốn đâm xuyên thiếu niên trái tim thích khách lại phát giác không đúng thẳng đến lúc này thiếu niên vẫn chấn định vô cùng tựa như hết thẻ sớm đã tại hắn trong dự liệu thầm hô không tốt vội vàng lui chiêu chính tại quay người trong n g á y mắt mấy mảnh lá trúc đã tới vội vàng huy động trong tay dao găm đem lá trúc từng cái chém xuống bất quá tiếp xuống thiếu niên chiêu này thích khách lại không cách nào tiến thêm đành phải xoay người mà rơi hơi có vẻ chật vật vạn h à n h phía dưới hai chân câu lấy thân trúc đồng bọn đã dùng lực lay động thân trúc đến đây tương trợ này mới khiến bị thiếu niên dùng lá trúc đánh lui thích khách có đất đặt chân không đến mức rớt xuống b i ể n trúc ổn định thân hình trong mắt hơi liếc hướng phía dưới đồng bọn q u ă n g tới cảm kích ánh mắt ngay sau đó ngước m ắ t tàn nhẫn lại h i ể n lộ khóa lại rơi vào ngoài trượng ngọn trúc phía trên thanh sam thân ảnh lúc này thiếu niên tựa như cùng dưới chân trúc biết hòa làm một thể đặt chân lá nhọn phía trên lại không nhượng trúc xanh túi xuống chút nào thanh sam theo gió chập trờn thân hình lấp nhẹ thẳng đến nhanh nhẹn thiếu niên lang hai tên thích khách trong ánh m lời này vừa ra hai tên thích khách trong mắt kinh ngạc đông truyện kinh khủng nhìn nhau trong nháy mắt biết đối phương tâm ý đã thiếu niên này nhận ra hai người thân phận dứt khoát lại không che giấu đồng thời dối tay giật xuống che đậy khuôn mặt che mặt vải đen sắc đẹp đúng hiển dịu dàng khuôn mặt lúc này đẩy ngưng sắc ý mạch sắc mặt sinh tràn đầy lạnh leo hàn ý lại nhìn thiếu niên chốc lát cuối hôm qua mới tính lúc tiểu đệ xác thực không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào chính nói ba vị tẩu tẩu cùng đại ca cực kỳ ân ái có thể đương ba vị tẩu tẩu vì tiểu đệ liên thủ xuống bếp dùng đỡ lúc trần đại ca hành vi lại khiến tiểu đệ lòng sinh nghi hoặc thiếu niên trong mắt tinh quang c h ấ p động nổi bật bên thân suối nước long lanh sóng ánh sáng rất là lấp lánh dù quen biết ngắn ngủi một ngày nhưng tiểu đệ đã có thể nhận ra trần đại ca mặc dù bản tính hào hùng tính tình rộng lượng lại không phải không thông lễ độ người ba vị tẩu tẩu cực lực khuyên ta dùng nữa có thể trần đại ca lại vượt lên trước thưởng thức tất cả món ăn mới thúc giục ta dùng nữa sau đó càng bất chấp ta thương thế cực lực khuyên ta uống rượu thoạt đầu ta chính là có chỗ hoài nghi đương uống vào rượu kia về sau lại cảm giác trong ngực trì trệ hơi đi chính như diệm đại ca chỗ nói thương bên trong uống rượu vốn biết tăng thêm thương thế vì sao phản có chuyển biến tốt ta ch nghe đến thiếu niên lời này trong rừng chúc hai nữ không khỏi đưa mắt nhìn nhau không nghĩ tới thiếu niên lại tại trọng thương mới tỉnh bên dưới quan sát như thế tinh tế chỉ là thông qua đơn giản một nữa liền đã phát giác ra tỉ mỗi ba người kế sách trong mắt càng thêm ngưng trọng thời khắc lại nghe thiếu niên lần nữa lên tiếng thằng đến buổi tối ta tại trần đại ca bên ngoài nhà gỗ phát giác có người trong bóng tối nhìn trộm trần đại ca lại đúng lúc xuất hiện thay ta giải vây trong lòng ta đã có mấy phần suy đoán nói đến đây thiếu niên nhẹ dương ánh mắt nhìn hướng n g ộ n phu nhân cùng diệm phu nhân ba vị tàu tàu muốn lấy tính mạng của ta có lẽ mộng đại ca cùng diệp đại ca còn không biết nhưng trần đại ca nghĩ đến đã sớm biết cho nên mới khắp nơi duy trì với ta thiếu niên trong mắt tinh quang trực thấu trong rừng hai nữ tâm tư một lát sau tiếp tục mở miệng ta ly khai nhà gỗ đi hướng rừng c h ú t lúc ba vị t ẩ u t ẩ u thân ảnh chiếu tại s o n g cửa sổ phía trên nghĩ đến là trần t ẩ u t ẩ u dùng hai vị quần áo làm ảnh nghe nhìn lẫn lộn bất quá quần áo không giống người sống thẳng đến ta lần nữa phản hồi nhà gỗ lửa đèn dù diệt quần áo hình bóng lại vẫn mơ hồ có thể thấy được n h ộ ta chắc chắn suy đoán mộng tàu tàu dịu dịu dàng thân chắc hẳn chính là mộng tẩu tẩu sau đó viên thủ chính là diệp tẩu tẩu không thể nghi ngờ cố tiêu tiếng nói mới rơi chính thấy trong rừng hàn mang bắn ra trước mặt đã tới vội vàng điểm đệm mà lên lăng không xoay người né qua hàn mang lạc định thân hình dư quang hơi liếc gặp lướt qua chính mình hàn mang đã đinh vào sau lưng trong rừng thân trúc phía trên lại chuyển ánh mắt thẳng nhìn thấy theo trong rừng cầm dao găm m à ra hai người mạch sắc nữ tử như cũng là cái kia nóng nảy tính tình mở miệng không che giấu chút nào càng không khắc khí tiểu tử ngươi cũng có chút tâm tư khó trách ta hai người muốn động thủ lúc tỷ phu kiểu gì cũng sẽ hưu ý vô ý xuất hiện bây giờ nghĩ lại nếu không phải hắn ngươi sớm thành chúng ta tỉ bội vong hồn dưới lao dịu giang diệp phu nhân lúc này cũng đã là xương hàn đợi mặt ta muội chớ có cùng hắn nói nhảm trước lấy tính mạng hắn lại nói tiếng nói rơi lúc hai người thân ảnh nhất thời mơ hồ biến mất tại chỗ thiếu niên tròng mắt tả hữu quét qua lập tức tìm được tàn ảnh chính thấy các nàng lại tập mà tới lại lại không như lúc trước đồng dạng dùng da vân tung né tránh ngược lại hơi khép hai mắt đứng sững bên suối nước hai đạo hối hả công tới mơ hồ thân ảnh tự nhiên cũng nhìn thấy thiếu niên cử động này không khỏi thân hình hơi trệ không biết hắn đang làm trò gì diệp phu nhân hẹp dài hai hàng lông mày hơi vặn trong c h ư ớ c mắt đã quyết ý thử một lần trong tay dao găm lấp loé b í c h quang đâm thẳng thiếu niên dưới sườn trong rừng trúc gió nhẹ trở tình vừa lúc tại dao găm liền muốn đâm vào thanh sang một sát na tình phong chui vào thiếu niên trước người tựa như trình vô hình bình t r ư ớ n g nhộn diệp phu nhân trong tay dao găm lại không cách nào tiến thêm mậm phu nhân thân hình cũng tới nhìn thấy tỉ tỉ chưa từng đắc thủ nhắm ngay thiếu niên sau lưng trở tay cầm t r ù y đột nhiên đâm xuống vận đủ nội lực dao găm đủ đâm xuyên đa cứng đâm xuống lúc lại rơi vào cùng diệp phu nhân tình cảnh giống nhau chỉ cảm thấy trong tay dao g có thể ngay sau đó lại như rơi vào vũng bùn đồng dạng không chỉ vô pháp rút ra dao găm chính là liền nắm chặt dao găm bàn tay tựa như cũng bị vô hình bình chướng một mực còn lấy vô pháp bước ra hai người đồng thời ngầm đầu nhìn hướng hai mắt hơi khép chi thiếu niên nháy mắt kỳ quái về sau đồng thời ra tay dùng da trên cổ tay cất dấu ám khí bắn về phía thiếu niên b à n h v ù v ù cho là thiếu niên vô pháp ngăn cản nhưng không ngờ trước mắt một màn làm cho hai vị xinh đẹp nữ tử h ò a dung tất h sắc bụi gai chi gai lơ lửng ở thiếu niên quanh thân h ơ tấp hãy còn ngưng không lại không đến gần kinh hô mở miệm cảnh nói ra trong n á y mắt tựa như đem nhắm mắt trầm tư thiếu niên đ i ệ m tình mở ra hai mắt lúc chân khí nội liễm quanh thân khí thế tăng lên đột ngột thằng đem chịu k h ố n trước người mình hơn tấp hai thanh dao găm cùng nữ t ử bắn ra bóng hình x i n h đẹp liền lùi lại dăm ba trượng xa thân hình mới ngừng lại được ám tra một phen phát hiện cũng chưa t h ụ tướng h yên l ò n g ngưng mắt nhìn tới chính thấy thiếu niên thanh sam vào áo không gió mà động mà bên cạnh hắn suối nước tựa như cũng chịu thiếu niên quanh thân khí thế chấn n hiếp ngưng tụ thành số vòng xoáy hãy hãy n xoay tròn hai nữ lúc này lông mày đã khóa chặt vạn không ngờ tới hôm qua còn trọng thương tại người thiếu ni không ngờ có thể hiện ra cảnh chi l tới hai người võ cảnh không yếu nhưng cũng có tự mình hiểu lấy muốn thắng qua mấy trượng bên ngoài thiếu niên sợ là không dễ đang lúc hai người kinh tại thiếu niên võ cảnh tu v i lúc lại nghe thiếu niên hướng chính mình hai người sau lưng trong rừng trúc lần nữa lên tiếng trần phu nhân đã cùng đến sao không hiện thân tiểu tử nhãn lực không cạn thiếu niên tiếng rơi lúc trong rừng trần phu nhân thanh n ầ m cũng bóng hình x i n h đẹp cùng nhau mà ra như cũng là cái kia giản dị quần áo tóc đen dùng một châm cuộn tại sau đầu thân ảnh nhanh chóng vừa s a mộng diệm hai vị phu nhân chính tại tiếng ra trong n á y mắt đã nhảy vọt đến hai nữ bên thân đại thỉ, tiểu t ử này có thể dùng cảnh phá địch rất nan giải luôn luôn dịu dàng m ộ n g phu nhân mở miệng như cũng là cái kia nhặt như nước ngữ khí bất quá đại tỷ đã theo nội mội trong miệng nghe được mấy phần chưa từng hiện lộ hốt hoảng diệp phu nhân tính tình nóng bỏng lúc này cũng lộ ra vẻ kiêng rẻ lại không nóng lòng cùng công trần phu nhân theo hai vị nội mội trên thân thu hồi ánh mắt h a y còn hướng phía trước đi tới trước người hai người cùng với nói tại cùng thiếu niên trò chuyện càng tựa như nói cho sau lưng hai người nghe nhà ta phu quân có thể nhìn chúng người quả không tầm thường một h u n h đệ bằng chừng ấy tuổi l i ề n có thể tại khí nhân cảnh bên trên càng tiến một bước đụng chi thiên ngữ cửa trong h ậ lòng hai người thầm nghĩ không khỏi thầm thả lòng cầu khí không phải là bởi vì thiếu niên chưa vào chi thiên mà là có đại tỷ áp trận trong lòng liền có lực lượng nghe đến trần phu nhân điểm phá chính mình võ cảnh thiếu niên chưa hiển gợn sóng vẫn dùng lúc trước lời nói mở miệng tiểu đệ đã từ biệt, đại biệt, từ tàu sao k hưng ô n đánh n g g dơ cao khẽ. ờ i thiếu i kinh ê n n h đệ nể g giận, chưa nhiều, dễ bị chọc h t đối tình ngươi cùng tỷ u ộ i ta ba người phu quân mới quen đã thân phân thượng như ngươi lúc này nguyễn ly khai mộ dung cốc có lẽ Ta c nghe, nghe ra thiếu niên ý ở ngoài lời trần phu、U、nhân không khỏi che miệng khép lời một huynh đệ không cần phải lo lắng ta tỉ mọi phu của nhóm bất quá là chúng tầm thường nhất thuốc mê mà thôi đợi đến bọn hắn tỉnh lại chúng ta ba người tự sẽ hướng nhà mình phu quân tị tội ngược lại là tiểu huynh đệ có thể từng suy nghĩ kỹ càng ngươi đã gọi ta một tiếng tàu tàu ta liền cho ngươi một đầu có thể chọn con đường ngôn ngữ dù nhu có thể trong lời nói uy hiếp lại rất là rõ ràng mà lại Trần khuyên chữ còn chưa ra miệng cố tiêu liền gặp trần phu、Ú、nhân thân ảnh biến mất trong mắt run lên vội vàng ngưng mắt đi tìm nhưng không được hắn thân ảnh đang lúc gâm thầm để phòng lúc lại nghe sau lưng tiếng nước đại trấn không kịp quay đầu kiểm tra vân tung nhanh ra nhảy vào lúc mới gặp sau lưng suối nước đã c h ỉ n h thủy mãng hình dạng cắn xé mà tới đang muốn điểm đạm thủy mãng đầu lại nghe trần phu nhân thanh âm chấn động dừng trúc bày trận nhất định không thể cho hắn thời giờ ngưng cảnh lúc này thiếu niên lạnh nhạt trong mắt mới hiện lộ ra một tiên ngưng trọng lúc trước diệp mộng hai nữ dù võ nghệ tinh xảo nhưng cố tiêu đêm qua đã tại trong nhà gỗ cùng hai người giáo thủ võ nghệ sâu cạn sớm đã trong lòng nắm chắc có thể cái này trần đại ca thế tử ra tay tựu để cho mình vô pháp dự đoán còn có nàng lác đác mấy lời đã điểm phá chính mình sầm lộ cần ngưng tâm mới có thể thi triển cảnh chi phương pháp nói thì c h ầ m mã xảy ra thì nhanh trần phu、U、nhân chẳng biết lúc nào đã hiện thân thủy mãng bên cạnh trường rắt đầu rắn t ụ t r ư ờ n g m à vỗ thủy n g ư n g chi x à miệng như chậu máu lại t r ư ơ n g mấy phần thế muốn đem thiếu niên thân hình nuốt vào trong bụng mới ngừng thiếu niên thấy thế đành phải tản đi khinh công nhựa thân hình tự do rơi xuống mới có thể tránh né thủy mãng đánh g i ế t chi thế rơi xuống lúc lại gặp phía dưới hai đạo hàn mang xâm lợi thầm hô không tốt bằng trong ngực một n g ụ m chân khí không tan ngạnh xinh xinh xoay chuyển tung tích chi thế hướng ngang thi triển vật tùng lăng không chui ra trên dưới giác công thanh còn chưa thở đều trong ngực chi khí lại nghe dưới chân bùn đất chuyển tới dây cung thanh âm thầm nghĩ chúng kế lúc lại là lúc đã mượn mấy đạo m ả n h không thể thấy sợi tơ đã theo bùn đất bên trong phá đất mà ra lướt qua lúc đem xung quanh rơi xuống mặt đất lá trúc trong đó mà đoạn đủ thấy sắc bén tột u cùng đ ố n g bị nuốt cùng trong đó sợi tơ tại mái vòm chi quang chiếu dọi bên dưới lấp lóe cùng hai vị trong tay phu nhân giao găm đồng dạng qua mang nhúng độc đã là rõ ràng bất quá những sợi tơ này lại giống như lồng giam đem thiếu niên k h ố n tại trong đó cũng chưa lại tiến mấy phần thấy trận pháp đã thành trần phu nhân song trưởng vừa rút lui thủy mãng đông tán, trọng hóa thành trong tung người nhẹ nhảy rơi vào hai vị tay kéo sợi tơ tỉ mội bên thân cố tiêu thất kinh n ư n g mắt vừa nhìn mới biết trong đó nguyên do hai nữ trên bàn tay đã t r ò n g lên lụa m ỏ n g tay háo không biết là loại nào tài liệu chỗ chế lại không sợ sợi tơ sắp bén càng không sợ trên đó chỗ ngâm chi độc mộng diệp hai vị phu nhân gặp thiếu niên rơi vào đại t ỷ trong trận pháp m ặ t sinh hàn ý vừa hiển liền muốn khé động trong tay sợi tơ đem thiếu niên rảo sát tại chỗ lại nghe đại t ỷ tiến tới hai vị muộn muộn chấm đã hai người không biết đại tỉ ý gì có thể lại không dám chủ quan chỉ sợ dùng thiếu niên thân thủ hai người phân thần trong nháy mắt tự bị hắn đào thoát ra đành phải kéo gấp trong tay sợi tơ chỉ cần gặp thiếu niên có chút di động liền lập tức đập thủ phía sau ngươi hộp kiếm rõ ràng có kiếm vì sao không ra vừa rồi t r ư ờ n g ngưng thủy mãn g b ư ớ c bách thiếu niên rơi vào chính mình chỗ bố trí huyền ti chi chất lúc rõ ràng gặp hắn mấy lần muốn vỗ sau lưng hộp kiếm nhưng lại thu tay lại trần phu、U、nhân cuối cùng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ mở miệng đặt câu hỏi thiếu niên cũng chưa mở miệng chính là nhớ kỹ trong lòng hứa hẹn trần phu、U、nhân lại không chịu bỏ qua, đang muốn tiếp tục truy hỏi lại nghe hai vị mội, mội mở miệng nhắc nhở tỉ tỉ, chớ có quên q u y củ ba i chương ữ vừa ra, t năm trăm hai mươi ác lĩnh hưng bảo tiếng r a sát ý n ồ n g diệp mộng hai vị phu nhân nghe đại tỷ hạ lệnh không có do dự kéo nhẹ trong tay sợi t ờ xoay quanh thiếu niên bên thân huyền t i khốn trận b ỗ n g nổi sắc cơ thu chặt mạc tới chính muốn đem thiếu niên xoắn thành thịt nát trần phu nhân nhìn thấy thiếu niên tính mệnh chính tại sớm tối nhưng như c ũ đ ứ n g n ê n không có bỏ chạy dấu hiệu không khỏi trong lòng thầm than chính ế mình hai vị mượn mội cũng chưa theo lệnh mà đi ngược lại trong mắt đẩy ngưng kinh khủng nhìn hướng trong rừng trúc trần phu、Ú、nhân chính nói thiếu niên lại ra kỳ chiêu ngưng mắt nhìn hướng thanh sam gặp hắn như cụ đứng thẳng huyền ti trong trận không nhúc ních tí nào tựa như cũng chưa tính toán chống cự chính là hãy còn quay đầu nhìn hướng biện trúc bên ngoài đường về đang lúc trần phu、Úi、nhân nghi hoặc thời khắc nghe đến một trận cười lạnh chuyển tới nghe rõ trong n y mắt trần phu、Úi、nhân đ o a n trang trên mặt bỗng nhiên biến sắc theo tiếng nhìn tới b i ể n trúc bên trong một v ệ t đỏ thấm tại xung quanh trúc xanh làm nổi bật bên dưới rất là nổi bật hồng l à hồng lại không phải máu mà là quần áo chi sắc áo bào dài rộng đem người tới thân hình tận tre trong đó mũ t r ù m che mặt không thấy hắn r u n g nhưng cái k i a cười lạnh lại rất tâm hẳn cho đến mái vòm bên dưới một chút tấm áp đều bị cái này hàn ý tiêu tan mấy phần hh huyền nhi hòa nhi ninh nhi rất lâu không thấy nhìn thấy sư h u n h sao không tới b à i kiến quên mất sư phụ giáo dục sao n h a đúng kém chút quên người ba người tại sư phụ trước mặt cáo ta một trạng vốn cho r ằ n g sư huynh chết c h ắ c ta không hề nghĩ tới sư phụ không chỉ chưa lấy tính mạng của ta phản n h ư ợ n g ta tiếp nhận ác nhân lĩnh hông bao người mở miệng lúc thân hình đã là hư hảo mơ hồ duy gặp tàn ảnh vừa hiện t i ự u xuất hiện tại ba vị phu nhân trước người khẩu khí dù hoãn nhưng c ư cao lâm hạ thái độ lại rất là trói thai ánh mắt theo mũ trùm bên trong nhẹ liếp bị nhốt huyền ti chi trận bên trong thiếu niên một chút khi miệt thu hồi lại không chú ý chính đem ánh mắt chuyển hướng trần phu nhân ba người lúc này ba người trên mặt thần sắc khó coi trần phu nhân lại không lúc trước ổn trọng c h i sắc chính là nhìn chăm chú người tới lặng tiếng không nói diệp phu nhân cũng không có lúc trước tính tình n ó n g n ả y âm thầm đem bước chân lùi bước mấy phần c h á n ghét chi sắc lộ rõ trên mặt dịu dàng như mộng phu nhân đồng dạng chưa từng mở miệng nhưng hẹp dài hai hàng lông mày đã nhịu c h ặ t nhìn tới ba vị sư mội đối ta còn là lòng mang kiên kỵ a h t h t h t yên tâm sư m i n h lần này tới không phải tới truy cứu năm đó các người tại sư phụ trước mặt cáo trạng một chuyện bất quá các người không nguyện hành lễ âm dương quái khí mở miệ lúc h ô n bào hơi dâng bàn tay nắ cố tiêu tại b i ể n trúc bên trong kinh ngạc nhìn hướng hồng bảo vật trong tay một viên nho nhỏ lệnh bài xuất hiện trắng tinh trong bàn tay bàn tay kia thoát non dài trắng tinh như ngọc thậm chí so với nữ tử tay chỉ có hơn chứ không kém nhưng so với hồng bảo người cái kia âm lãnh khản khản thanh âm lại không ăn cướp ba vị phu nhân cũng đã nhìn thấy hồng bảo người trong tay lệnh bài sắc mặt lại biến nhìn chăm chú người tới trong tay trên lệnh bài hai thanh kiếm trong mắt hiện ra vẻ do dự một lát sau cuối cùng là định xuống tâm tư có chút liếp mắt chuyển hướng một bên hai vị t h muội chuyển tới ánh mắt hai nữ hiểu ý bàn tay hơi lật trong tay sợi t ớ như túi đầu chi sủng h theo h u y ề n ti thu hết trong tay áo hai nữ tại trần phu nhân dẫn dắt bên dưới hướng hồng bảo một chân quỳ xuống rất tốt nhìn tới các ngươi còn không có quên y thủ cốc người thân phận hồng bảo tay cầm l ệ n h bài chậm rãi dạo bước tới quỳ ở trước người ba nữ trước người một cái tay khác trưởng cũng theo hồng bảo bên trong nô ra lại khẽ vớt lên quỳ tại trước người trần phu nhân gò má khoảng cách các ngươi cái này vọng hương pha ta cái kia ác nhân lĩnh thật là gần nhất sư phụ mấy ngày gần đây phát giác có người xuống cốc liền phái ta tới nhìn một chút ta thật là tưởng niệm ba vị sư nội đã lâu suy nghĩ mấy năm trước ta còn là cái này vọng hương pha tri chủ ba vị sư nội bồi bạn ở bên một màn này không chỉ bên thân diệp mộng hai vị phu nhân nhìn thấy viện trúc bên trong lại không huyền ti chi trận cố tiêu cũng nhìn đến rõ ràng gặp trần phu nhân lộ ra vẻ chắn ghét đang muốn tiến lên lại gặp trần phu nhân dư quán quá tới không khỏi ngừng lại bởi thế tiểu tử đây là tam mộ dung cốc bên trong sự tình không có quan hệ gì với ngươi m u cút ra nơi đây cố tiêu nghe được trần phu nhân ý ở ngoài lời không nghĩ chính mình đúng tay nhưng trần đại ca mấy người cùng chính mình có ân cứu mạng trong lòng chính thẩm nghị thời k h á c lại nghe hồng bảo thanh âm tái k h ở i vốn là trần phu nhân ánh mắt cũng chưa trốn qua hồng bảo người sắc bén âm tàn hai mắt giấu ở dưới mũ t r ù m ánh mắt ngay sau đó thuận trần phu nhân ánh mắt nhìn về phía sau nhìn rõ thiếu niên trường kia tuấn tú mà lại trẻ tuổi khuôn mặt trầm mặc chốc lát dưới mũ t r ù m lại chuyển tới âm hàn tiếng cười khó trách khó trách nhìn tới ba người kia chết tại các người ôn n u hương bên trong có bực này nhanh nhẹn thiếu niên lang l à bạn vi h u y n nhìn các người là vui đến quên cả trời đ còn ha ha. lời o này g sư h ra lúc ba vị phu nhân sắc mặt đột biến đồng thời ngầm đầu vỡ nộ mà nhìn cho dù tính tình dịu giàn g diệp phu nhân trong mắt lựa giận đều đã không che giấu được bạo tính khí mậu phu nhân càng là nắm chặt trong tay dao găm phận đứng lên nhưng tại thân hình mới đ n m lúc bị một bên đại tỷ rỗi tay giữ chặt trần phu nhân không thẹn ổn trọng trong trang cỡ này vũ nhục lời nói c sư sư lời còn là mặt g dữ, nhưng chưa chế giận t rước tàn g n ảnh đã tới chỉ nghe lanh lảnh bạt hai thanh em vang vọng biến trúc trần phu、Ú、nhân trên mặt nhất thể hiện ra sương đỏ giấu bàn tay tới khỏe môi sớm đã nứt ra đỏ thâm máu tơi xuôi theo khỏe miệng chậm rãi bên dưới trong rừng mấy người bao quát cố tiêu ở bên trong nhưng lại không có một người nhìn rõ hồng bảo là như thế nào xuất thủ chỉ nghe hồng bảo cắn răng thanh â m chuyển tới Nóa, năm đó, lao tử là vọng hương pha chủ lúc. Các người tiện tính tiếp nhận vọng hương pha. Các người còn tiện còn mộng nhân không giận trong lòng, khẽ quát một tiếng, song cùng ra, nhanh đâm hướng hồng bào trái tim. Đến được tốt. Cười lạnh một tiếng, hồng bào đứng lao pha lao pha, chưa mà một đâm tim. đó được được là bào bào tử bất tử tì thôi, tiểu tiếp tì. dứt, quát trụy là giờ chủ hai phu khẽ lúc, các các Lời Diệp, bây quá nguyên vị lại ép không ra, trái tr tốt, thẳng đem hai nữ đập bay mà ra dầm dầm hai nữ rơi vào trong suối nước vạn hạnh trong nước đá gồ không bén nếu không nhất định bị đá nhọn gây thương tích bất quá hồng bảo lại không chuẩn bị bỏ qua cái này diệp mộng hai nữ tinh hồng thân ả n h chất động thẳng nhảy vọt đến suối nước trên h ô n g song trưởng ngưng âm lệnh trưởng phong hướng suối nước nhanh vô mà đi mắt thấy hai vị mội mội rơi vào hiểm cảnh trần phu、u、nhân cuối cùng lại không nhẫn bàn tay v ụ hướng bên hông theo tùy thân trong dây l ư n g rút ra một thanh hẹp dài n h u kiếm tại hồng bảo trưởng phong đánh vào mặt nước phía trước một khắc đuổi đến nhễn kiếm mềm mẹo lại sắc bén dị thường cho nên hồng bảo ngư trần phu、Ú、nhân thân ảnh không ngừng cổ tay chuyển động vung ra tầng tầng kiếm ảnh cuối cùng đem hồng bảo bước lui vốn còn tại suối nước phía trên huy trưởng cùng trần phu、Ú、nhân giao thủ hồng bảo trong c h ư ớ c mắt đã xuất hiện b i ể n trúc bên trong nhìn như nhẹ nhõm nhưng nếu cẩn thận nhìn tới liền có thể nhìn thấy h ắ n áo b à o rộng ống tay đã bị nhuyễn kiếm cắt đứt một chút có lẽ là kinh ngạc cũng hoặc ôm lấy trêu đ ù a t â m tính cũng chưa tiếp tục c ù n g công chỉ bình tĩnh nhìn trần phu、Ú、nhân trợ hai vị tỷ bội theo trong suối nước bỏ ra mới mang theo xem thường ngư khí miệm a i mờ miệm ngược lại là xem nhẹ ngươi lao tử một đời chơi ưng ngược lại bị ưng mổ vào mắt người cái này một t h â n võ nghệ đều ta chỗ thụ bất quá vừa rồi kiếm chiêu là người nào chỗ chuyển trong miệng nói tựa như nhớ tới trong rừng thiếu niên quay đầu nhìn tới ông nôn huế n g ự a bột u miệng nói ra nhụn ta đoán một chút có phải hay không các người ba nữ cùng hầu như ý tiểu lan g quân khép lại ngươi miệng chó tính tình nóng nảy diệp phu nhân đã không chịu nổi lại nghe bất chấp trần phu nhân ngăn trở nhảy vọt mà lên hướng hồng bảo người nộ công mà đi lười dao găm mang theo nội nhân công chiêu chiêu loại mạng tiếc rằng hồng bảo thân hình càng nhanh mà lại không bản trong miệng hắn chỗ nói ba nữ võ nghệ có phải hay không là hắn chỗ chuyển nhưng bằng diệ phu nhân dưới cơn tịnh nộ Gấp công không pháp được, chiêu pháp tự lấy o bào ạ lại n hồng này, hội h bắt cơ p t t a háo pha chiêu.、Vạn、hành hai Vạn vị tỉ một i cùng nhảy mà ớ i trở nàng một chút tới nàng không mới sức lực, ba ị t h u Lấy một đ ị c hồng ba, h bào không chỉ không rơi xuống hạ phòng thậm chí đã ẩn ẩn chiếm được thượng p h ò n g cứ việc trần phu nhân kiếm pháp tuyệt luân nhưng rằng con một lúc lâu lại cảm giác phí sức mà lại còn c ầ n thỉnh t h o ả n g che chở hai vị m u ộ i muội cuối cùng là tại phá qua hơn mười chiêu về sau b ị hồng bào bắt lại kiếm pháp kẽ hở một trưởng đập vào trên đầu vai thân hình bay ngược mà ra tỉ mội tình thâm diệp n g ộ n hai vị phu nhân gặp tỷ tỷ thủ thường vội vàng muốn cứu rút trong tay dao găm chiêu pháp tự đoàn đồng dạng bị hồng bào liền ra hai trưởng từng người đánh lui ba người tầng tầng ngã xuống đứng dậy lúc đã từng người nôn ra máu hiện ra mấy phần suy yếu hồng bào nghĩa mai thanh nhầm không ngừng lại chuyển b à o thay ôi ôi ôi nhìn tới các ngươi vị này như ý tiểu lan g quân chỗ thủ kiếm chiêu không thể giúp các ngươi được rồi chơi cũng chơi chán hồng bào tựa như đã chê bờ đủ hoạt động một phen cái cổ dưới mũ chùm bật ra nồng đậm s á t ý thẳng bức trọng thương ba người ta nhìn các hạ hiểu lầm tỉ tỉ kiếm chiêu không phải là tiểu đệ chỗ chuyển nhìn thấy ba nữ thụ thương cố tiêu lại không lo được trần phu nhân lúc trước ngăn trở chính mình lời nói đứng ở trong rừng hướng tiếp cận ba nữ hồng bào b ó n g lưng chậm rãi mở miệng thân hình trì trệ hồng bào dừng bước quay đầu trông tới lúc trước đuổi đến rừng c h ú t lúc chính là nhìn thấy thiếu niên bị huyền ti trận vây khốn đôi thiếu niên không khỏi khinh thường chính đem lực chú ý tập trung ở ba nữ trên thân cuối cùng là dùng âu nôn h ế ngự chọc giận ba người tốt có thể cầm trả t h ủ riêng hồng bào trong lòng đã sớm đem thiếu niên xem là người chết không quản hắn có phải hay không sống có người đến lúc nói không chắc còn có thể được sư phụ bán thưởng nhẹ nhõm đánh bại ba nữ tri cảnh thiếu niên định sớm đã nhìn rõ hồng bào không phải không có đề phòng với hắn bất quá nhìn thấy hắn hãy còn đứng thẳng trong r ừ n g trúc thủy trung chưa từng đ ộ n g thủ chính nói hắn sớm đã sợ vỡ mật lúc này lại nghe hắn mở miệng t r ầ m bổn không khỏi thay đổi lúc trước trong lòng phỏng đoán quay đầu nhìn thẳng thiếu niên lang tỉ mỉ vừa nhìn hồng bào trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi thiếu niên này chỗ nào là sợ vỡ mật bộ dạng trên mặt không thấy chút nào hoảng loạn ngược lại cặp tia trong mắt lấp lóe điểm, điểm tinh quang tại cái k i a dưới ánh sao ẩn ẩn vẽ tức giận bị thiếu niên ánh mắt lướt qua hồng bào trong lòng không nguyên do một trận hoảng loạn nhưng chuyển niệm ngh nên tiếp thiếu niên ánh mắt người lạnh mở miệng nha thế nào nhìn thấy nhân tình bị thương đau lòng đã ngươi sốt ruột ta liền trước tiễn ngươi về tây tiên lại tiễn cái này ba cái tiện nữ xuống dưới tìm ngạn ngữ có nói người chi có thiếu tất nói theo ngươi vừa rồi những cái kêu âu nôn h ế nghe tới nhất định là trong lòng ngươi nghĩ mớn có thể hết lần này tới lần khác ngươi nhưng lại không thể ra sức n h ư ợ n g ta đ o á n xem thiếu niên trong mắt g à o hoạt tái hiện d a vẻ t r ậ m chạp v à đầu năm chiều đột nhiên giật mình ngước mắt nhìn hướng h ư n g bảo trên con mắt tiếp theo phiên lớp nhìn giả bộ nhẹ giọng mở miệng các hạ phải chăng không thể nhân sự Vy chương 521, xuyên theo r ỏ i miếng trả miếng, ăn dùng nhục trả trả t h đủ.、Theo、thiếu niên r ứ t tiếng b i ể n trúc bên trong rơi vào tính mịch nguyên bản còn muốn động thủ hồng bào đã giật mình bên suối nước ba nữ cũng đồng dạng sửng sốt cứ việc thụ thương nôn ra máu diệp phu nhân ngay thẳng tính tình lại tại nội thương bên dưới cười nhạo lên tiếng trần ngộng hai vị phu nhân cũng là nhịn đau hơi dương quẹ e miệng thiếu niên miệng mai hồng bào lời nói đã là thay tỷ m ộ i ba người thật to ra ngụm khắc khí hồng bào đáy lòng chi bí bị thiếu niên điệm phá dù có mũ chùm che giấu trong mũ khuôn mặt sớm đã đọ lên không thể nhân sự bốn chữ giống như lâm thủng tầng cuối cùng mặt t e đánh thẳng hồng bảo nội tâm nhuộm hắn hô hấp đều đã gấp gáp còn tốt hồng bảo rộng lớn che chắn hắn không ngừng chập trùng lồng ngực dưới mũ ánh mắt đã như là g i ã thú chiếu thẳng mà ra muốn đem thiếu niên x é nát thiếu niên tựa như không hề hay biết chính đem ánh mắt chuyển hướng bên suối ba nữ thấy các nàng nôn ra máu t h ụ thường cũng không lo lắng tính mạng tâm thần hơi định thu hồi ánh mắt tái hiện vô quy sơn bá chủ hầu tinh bộ dáng chuyển hướng đứng yên hồng bảo tiếp tục mở miệng theo ba vị tỷ phản ứng nhìn tới việc này không sai đúng các hạ nói chính mình là cái gì lĩnh ác nhân không không không ác q u y n lĩnh trong miệng nói thiếu niên vòng tay ỗ ngực một bộ suy tư hình dạng hơi nâng cái c ằ m lẩm bẩm mở miệng tên này ngược lại là lên chuẩn xác như chó điên ác khuyển gâu gâu sửa loạn gặp người t h cắn lời còn chưa dứt âm hàn chân khí đã phả vào mặt mà tới chân khí lướt qua ngạo trúc không lưng mệt mỏi tại trên mặt đất lá trúc trong nháy mắt khô héo hóa thành bột mịn bị âm hàn chi phong mang theo mà lên s ô n g thẳng thiếu niên cố tiêu trong miệng không ngừng trào phúng thực chưa khinh địch sớm đã thầm vận nội lực tùy thời đề phòng cho nên tại âm hàn chi phong lên lúc đã vận công ngăn trở nhưng không ngờ âm hà nội lực quá lớn viễn siêu tưởng tượng thanh san phân phật túi ngước mắt lúc hồng bào cơ hồ điên khủng gào thét cùng thân hình cùng song t r ư ở n g đã tới tiểu tử người đang chết một hồi ta muốn đem trong miệng ngươi rang lợi từng khóa rút ra vội vang vận trưởng nên đón hồng bào thanh sam trong rừng trưởng phong đ ụ n g chạm chân khí khuấy động bên dưới lệnh hai người xung quanh biện trúc tận c ú i đầu hai thân ảnh đ ố n g nhiên phân ly n ạ o trúc không nguyện c ú i đầu nỗ lực thẳng người lên lúc sớm có thanh sam hồng bào chi chân đ ạ p tại trên đó mượn trúc đàn hồi chi lực lại nên hướng đối thủ trong nét mắt trong rừng trúc hồng bào truy đuổi thanh sam hình bóng bày khắp trong rừng hai người thân pháp lướt qua chi kình phong đem la trúc toàn bộ l ớ t tại không、trung. xoay quanh mấy hơi mới muốn rơi xuống nhưng lại gặp thanh sam hồng bảo trưởng ảnh t r u n g điệp hóa thành bột mịt trong rừng hết thể rơi vào bên suối ba nữ trong mắt không khỏi trong lòng thất kinh đưa mắt nhìn nhau không tưởng tượng nổi lúc trước bị ba người tùy tiện k h ố n tại huyền t i trong trận thiếu niên thân pháp so với lúc trước cùng ba người giao thủ lúc nhanh hơn gấp mấy lần không ngừng không chỉ như thế hắn có thể cùng hồng bảo giao thủ không rơi xuống hạ phòng h i ệ n nhiên đã là hơn xa chính mình ba người nguyên lai、like、hắn vừa rồi một mực né tránh cũng không phải không g i n cùng công mà là cố ý nhường nhịt trần p u nhân đôi mắt đẹp chớt lên nhất thời hiệu đấu lại nhìn trong rừng thanh sam hồng bào đã chiến tới say sưa hồng bào chiêu chiêu tàn nhẫn tiếc rằng thiếu niên thân pháp cực nhanh mặc cho chính mình toàn lực cùng công đều bị hắn nhẹ nhõm né tránh liền như là ra sức một q u y ề n đánh vào trên đông sao có thể không nhượng hồng bào phẫn nộ hận nộ đan sen bên dưới hồng bào đột nhiên ngừng lại truy tìm trong rừng thiếu niên tại trong rừng trúc lạc định thân hình trong n g y mắt khẽ quát một tiếng hồng bào bên trong chân khí tôn trào nhấc lên trong n g y mắt trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm sắc thực nói là một thanh tinh hồng trường kiếm theo này trường kiếm vừa ra trong rừng bầu không khí c t ợ t truyền trong thân kiếm đỏ thấm đám sương ngủ mới đầu chính là đem hồng bảo quanh thân thu vào trong đó nhưng khi cố tiêu phát giác sự tình có không đúng liền ra mấy trưởng muốn phá vỡ kiếm này bên trong hồng mũ lúc lại là đã mượn màu hồng mê vụ trong n g á y mắt đầy trong rừng không giống lúc trước tại trong tuần thủ quân mộ dung vũ thi triển lúc tinh hồng c h i s á c lúc này hồng bảo thi triển lại sâu mấy phần tựa như đem cái này xanh biết rừng trúc đều nhuộm thành một phiến đỏ thấm giống như biển máu cũng cùng trên người, người này hồng bảo đồng dạng cũng chính là như thế hồng bảo hầu như cùng trong rừng huyết vụ hòa làm một thể lại không cách nào tìm kiếm hàn bóng dáng cố tiêu lông mày cao lại trong lòng thầm hô chủ quan cái này hồng bảo đã cùng mộ dung vũ cùng ra một môn sớm nên nghĩ đến hắn có chiêu pháp này lập tức liên tưởng đến ngày đó ở trong quân cùng mộ dung cô nương giao thủ lúc cái này hồng vụ đem trong quân binh tốt tâm thần mê hoặc vội vàng nín hơi ngưng thần cẩn thận ứng đối vừa lúc tại ngưng thần một khắc bên hai lại chuyển tới hồng bảo âm hàn tiếng rêu c ậ n còn nghĩ ngươi có bao lớn bản sự nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân nguyên lai、like、cũng bất quá như vậy thất kinh bên dưới nghe âm thanh mà biết vị trí theo tiếng xuất trưởng có thể ám ngưng kiếm ý một trưởng đánh ra bất quá là ở trong rừng trong hết vụ nhấc lên một tia gợn sóng theo trưởng phong tản đi hồng vụ đoàn tụ lại thành biển、máu. Đang còn lúc cố tiêu may u ố n lại r trường phát dưới sần hàn giác lúc, người mắn à l chính mình lóe qua cái này đoạt mệnh một kích thân hình rơi xuống lúc trong đầu lóe qua một tia cảnh giác nói là cảnh giác nên nói là dự cảm càng thêm thỏa đáng ánh mắt bên dưới liếc quả nhiên tại chính mình sắp đứng vững tri địa một đạo như ẩn như hiện bóng dâm hiện lên hồng vụ bên trong phía dưới hồng vụ ẩn n á trong đó hồng bảo Ánh m ắ trên khóa chặt phía t sắp r kiếm, kiếm. kiếm hàng sát quang so với trong tay mình tinh hồng chỉ có hơn chứ không kém chính mình toàn lực đâm ra một kiếm cũng bị thiếu niên trong tay trường kiếm trong nháy mắt chống đỡ còn chưa tới kịp lại dương kiếm chiêu tương đối hồng bào tự cảm giác trong tay mình mũi kiếm đã bị đối thủ c u â n lấy tại hắn bay kiếm nhất một thoáng chính mình kiếm kém chút rời tay mà bay bất quá hồng bào đối địch kinh nghiệm rất dồi dào biết chính mình một khi rơi vào thiếu niên trong kiếm chiêu sẽ chỉ rơi vào bị động chính mình c h i ê u dài là dựa vào cùng hồng bào một màu hồng vụ che giấu khiến đối thủ vô pháp nhìn rõ ràng chính mình thân hình len ám sát lập tức cắn răng cổ tay không chế lại trong bàn tay tinh hồng trường kiếm lại không cùng thiếu niên liều đấu kiếm chiêu mà là ra sức phía trước ai vì chính là dùng cái này lưỡng bại câu thương chi pháp ép thiếu niên thu chiêu chỉ cần mình thoát ra vòng chiến tái nhập hồng、vụ. đối thủ liền vô pháp lại dính chặt chính mình quả nhiên chính mình cực một chiêu này trong nháy mắt có hiệu quả đối thủ tựa như không nguyện dùng mệnh gõ sức phát giác thiếu niên lui về kiếm chiêu lúc đã hướng bên suối nước ba nữ nhảy tới hồng bào tự học cái này hồng vụ bên trong ám sát chi pháp ánh mắt sớm đã luyện được sắc bén vô cùng có thể tại hồng vụ bên trong h i ể u rõ hết thảy xa xa liền nhìn thấy thiếu niên lạc định lúc đôi môi m ấ p máy tựa như đã tại hướng ba nữ nói gì đó ngâm m i ệ n g lúc ba nữ khẽ gật đầu bốn người bấm hướng dừng chúc bên ngoài chia ra nhanh nhảy rời đi ừ tự biết tại ta pháp này bên trong lấy không được chút tiện nghi nào liền nghĩ dùng chia thành t ố t nhỏ chi pháp chạy ra rừng này、tốt. ta ố t t liền lần lượt từng cái lấy tính mạng các ngươi hông bao hư lạnh một tiếng đã khóa chặt trong bốn người thích hợp nhất mục tiêu thân hình biến mất vậy bao chất động trong m ấ y giây đã đuổi theo muốn nhảy rời nơi này rừng diệp phu nhân sau lưng trở tay cầm kiếm nhìn chuẩn sau lưng đột nhiên đâm xuống trong lòng hung ác n ó i vừa rồi liền là ngươi c ư ờ i đến càng hẳn rỡ t i u trước dùng tính mệnh của ngươi tê kiếm mắt thấy liền muốn đắc thủ lại thấy phía trước nữ tử bỗng nhiên thu tay trong ánh mắt tràn đầy kế được chi quang vụ vụ nhỏ bé thanh âm vào thai hồng bào sắc mặt đột biến bị l ừ a sao quên huyền ti trận tâm tư l ậ c lúc vội vàng thu kiếm là lúc đã muộn mắt thấy huyền ti bỗng nhiên kéo căng liền muốn đem chính mình cầm kiếm cổ tay đoạn đi bất đắc dĩ đành phải quăng kiếm ngừng lại truy sát phía trước nữ tử thân hình rơi xuống lúc hồng bào biết huyền ti trận bước kế tiếp liền sẽ như thiên la địa vong vây khốn chính mình đến lúc đó chính mình lại không cách nào bỏ chạy dứt khoát hạ quyết tâm hai cái trắng tinh bàn tay chủ nghiệp thấp giọng quất nói thu tiếng này vừa ra trong rừng hồng vật như đến mệnh lệnh vốn là tràn ngập chi sương ngủ hướng hồng bào lòng bàn tay hối hạ tụ tập mà tới nhưng chưa từng nghĩ, tụ tập mà đến không chỉ h ư n g vụ còn có thanh sam trong tay như trăng kiếm quang tới lúc này hồng bào lúc này mới nhìn rõ ràng mấy người thân vị chính mình đắc ý quyền hình tự đại bên dưới càng đem mấy người hiện bao vây chi thế n ộ nhận là tứ tán thoát đi nhưng lúc này phát giác lại quá muộn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiếu niên kiếm quang trong tay đánh tới đem chính mình trùng điểm sóng trường một kiếm đâm xuyên tiêu thảm thanh â m nhất thời vang vọng trong rừng trong ngày thường rất là tự đắc như nữ tử trắng tinh tiểu nộn sóng trường nhất thời máu thịt bé b é máu tươi dâng trào thẳng đem trên kiếm nguyện quang thấm luộm giống như trắng máu rất là đáng sợ hồng Cũng tại kịch liệt đau nhức d â y r u ộ n bên dưới trượt xuống lộ ra diện mạo thật sự ngoài ý muốn không d ô n g tuần thủ quân doanh bên ngoài m ộ dung ứng không dâu không tóc xấu xí bộ dáng hồng bào đầy đầu tóc đen hốc mắt ham sâu mắt như ngọa tảm tướng mạo tuấn mỹ nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt c ố kia vẻ h o á n hận nhuộm người này tràn ngập tà khí chớ có loạt động có lẽ có thể bảo vệ ngươi đôi tay này định xuống tâm tư cố tiêu c h ầ m rãi mở miệng cổ tay hơi vặn đoạn nguyệt nhẹ quái hồng bào song trưởng bên trong máu tươi lại tuân ra mấy phần lúc này hồng bào nào dám lại động nửa phần bất quá lại chưa hướng cố tiêu mở miệng xin tha ngược lại đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía xoay người nhảy về ban nữ lộ ra tàn nhẫn ý cười gặp hồng báo lúc này còn có thể cười đến ra miệng cố tiêu trong lòng hơi rét lạnh bất quá vẫn che lại tâm tư theo lúc trước mưu tính mở miệng ta hỏi một câu ngươi đáp một câu nếu như có giả liên đoạn ngươi một cổ tay hai tay đoạn về sau chính là ngươi nhất hầu ngươi như minh bạch đáp ta một câu tiếng nói rơi lúc liền gặp hồng báo đã quay đầu ngươi muốn hỏi chẳng lẽ cái này ba cái tiện nữ không có nói cho ngươi biết sao ta không muốn làm khó ba vị tẩu tẩu lại nói ngươi luôn mồm trong cốc này quy củ lại nói vì sống cốc người mà tới ta cần gì phải bỏ gần tìm xa cố tiêu trong miệng nói trong tay đoạn m i ệ t có chút rút ra mấy phần làm cho hồng bảo đau đến thái dương sinh mồ hôi bất quá so với cái tiên mộ r u n g ứng cái này hồng bảo cũng có chút bất khí chịu xuyên t r ư ở n g thống khổ thật là kiên trì cũng chưa lại hồi thiếu niên dò hỏi ngược lại là trần phu nhân nhìn thấy hồng bảo dạng này lại liếc nhìn thiếu niên như có điều suy nghĩ ba vị tẩu tẩu hhhhh <cười> ba người các ngươi hồng bảo nghe được thiếu niên trong lời nói nơi mấu chốt đang muốn nói ra âu nôn ngữ chật thấy lòng bàn tay kịch liệt đau nhức oán hận bay đầu tới gặp thiếu niên mày kiếm mắt sao tràn đầy s ư ơ n g lạnh thoạt nhìn ngươi cũng không muốn trả lời vấn đề của ta thiếu niên trong mắt s ư ơ n g lạnh càng thịnh trong tay kiếm thế bỗng chuyển đem trong tay trưởng kiếm cũng xuyên qua hai trưởng đinh vào một bên thân trúc phía trên hồng bào đến đây lại chịu đựng không nổi thống khổ tiếng kêu rên lại ra giải khắp trong rừng thiếu niên tựa như cũng không sốt ruột chính là thong rong nhìn lấy trước mắt hồng bào kiên n h ẫ n chờ đợi một lát sau hồng bào cuối cùng là nhịn không được run rẩy nghiêng đầu mở miệng ngươi muốn hỏi cái gì gặp hồng bào cuối cùng là nhà da thiếu niên mặt mũi xương lạnh hơi đi muốn mở miệ lại nghĩ tới ba nữ còn tại không phải là lo lắng cho mình hỏi bị các nàng nghe đến chỉ bất quá gặp cái này h ư n g bảo lo lắng một khi biết chính mình sự t ì n h sẽ liên lụy đến các nàng dứt khoát quay đầu tới mở miệng nói ta cái này v i ệ c tư t ự không làm phiền ba vị lời vừa ra miệng lại gặp trần phu nhân đã là kinh khủng n g ầ n đầu nhìn về phía mình sau lưng buồn miệng nói ra cẩn thận cố tiêu thất kinh còn chưa quay đầu t ự nghe sau lưng đoạn nguyệt vạch phá không khí thanh âm chuyển tới Dư q ba n chương năm trăm hai mươi hai ba mệnh tam vấn cố tiêu trong lòng du kinh lại cũng không hoảng loạn mà lại không bàn đoạn nguyệt là sư phụ năm đó tùy thân binh khí tự lời kiếm này bầu bạn chính mình sống qua trước sau sống qua tầm tầm sắc cơ cũng nhận định hắn sẽ không tổn thương chính mình thiếu niên chấn định nhưng trần phu、Ú、nhân ba người cũng đã kinh hãi vạn phần ba người tại trên dốc trong nhà gỗ Âm trong h hạ độc không thành, ầ m lại tại độc t rừng r t ú chốc làm c u lát thiếu niên lấy dư quang đã tới sau lưng đánh tới nguyện quang trên trường kiếm trên kiếm nguyện quang tựa như cùng thiếu niên tâm ý tương thông kiếm thế trợ thoãn trong lòng đã có tính toán thiếu niên khỏe môi có chút dương lên đang muốn nhượng hồng bảo thưởng thức mua dây buộc mình đau khổ lại bị ngoài rừng t h u y ể n tới du dương nhạc khí thanh âm đánh gãy lần đầu nghe thấy tiếng nhạc trong lòng hơi lạnh lẽo thiếu niên chỉ cảm thấy là ba huynh đệ bên trong ngộng cô tinh trôi t h ổ i nhạc sáo khúc nhưng vào thai về sau này nhạc khí tiếng lại trầm thấp hùng hậu hoàn toàn không giống ngộng cô tinh trong tiếng sáo quỷ quyệt mây tuân phản làm người ta trong lòng đông tuân ra đau bờn thương cảm bên trong lại cảm giác sát cơ ẩn m á như thế trong rừng trúc thập diện mai phủ chậm rãi trầm thấp thanh âm dù lưng sắc ý lại khiến thiếu niên bất giác đắm chìm tại đây trong tiếng nhạc tự liền sau lưng sắp rắt kiếm mà đến hồng bảo đều đã quên mất sau lưng mấy ba nữ cũng là so sánh thiếu niên đám người đắm chìm tiếng nhạc vô pháp tự kiểm chế sau lưng đánh lén hồng bảo nghiễm nhiên rơi vào một phen khác ý tưởng bên trong trên mặt kinh khủng đã là ứ c chế không nổi tuấn mỹ khuôn mặt sớm đã v ặ n mẹo tựa như trông thấy đời này hoảng sợ nhất sự tình tiểu lâu phong bên ngoài sát cơ h ẩn máu hà gia bảo bên trong cầm kiếm mà đi nhạn bắc thành sóng t r u n g m â y quỷ quyệt tấn quân trước trận liều mạng c h é m g i ế t trong khe lóng cựu tử nhất sinh theo tiếng nhạc chập trùng từng màn hiện lên thiếu niên trước mắt tựa hồ hết đều đang tái diễn, cố hô hấp dồn dợn tựa như cũng rơi vào tiếng nhạc không thể tự thoát ra được trong g i n g trúc mọi người đều ngừng hết thẻ giống như dung n h ậ p trúc xanh thấu nước giang hồ trong bức họa chỉ có đâm xuyên hồng bảo song trưởng n g u y ệ t quang trường kiếm chưa từng bị cái này tiếng nhạc chỗ chế trên kiếm n g u y ệ t quang lưu chuyển cản thịnh thẳng đến thiếu niên hai mắt cố tiêu lúc này chính như người đứng xem nhìn lấy cảnh tượng bên trong thiếu niên nâng kiếm cầm kiếm từ rơi vào sát cơ lại tới chuyển nguy thành an t r ậ t thấy một cỗ thanh linh kiếm ý chui vào trong lòng trước mắt chi cảnh nhất thời mơ hồ đột nhiên hoàn hồn chính mình chính tại biện trúc bên trong nhìn thấy trước mắt ba nữ mắt lộ ra mờ mịt đứng ở nguyên địa đột nhiên quanh người chính thấy cái kia hồng bảo giống như ba nữ đồng dạng mờ mờ mịt đứng thẳng. chỉ có xuyên tấu h xong t r ư ở n g đoạn nguyệt lan ra từng trận nguyệt mang r ồ i tay nắm chặt đoạn nguyệt chua kiếm cảm thụ đoạn nguyệt trong kiếm không ngừng truyền vào thể nội kiếm ý không khỏi thì thầm mở miệng đa tạng nói xong trong nháy mắt rút kiếm bay người làm liền một mạch vung khé rơi đoạn nguyệt thân kiếm hồng báo chi huyết hứng ngạo trúc trong bức h ỏ a một chỗ thình lình mở miệng nguyên lai tiếng tiêu như thế dễ nghe bất quá đại ca lừa dối tiểu đệ cái này tiêu đã đức tâm đã loạn tựa như không ổn thiếu niên thanh âm truyền vào biến trúc một lát sau một thân ảnh hiện lên chúc ảnh bên giới trường thân ngọc lợp vải thô quần áo xuyên qua tầng tầng c h ú p ảnh thẳng đến thiếu niên khuôn mặt không giống tiếng tiêu bên trong tiếng g i ế t á ắ m ngưng người này ánh mắt mang theo ấm áp muốn nói không ổn một tiểu huynh đi không từ giã cũng không sao còn dẫn xuất cái này rất nhiều phiền t h á i ta cũng không nghĩ tiếc rằng thiếu niên ngại lời chính là c ư ờ i khổ người tới không chút nào để ý đem trong tay tiêu đặt ở sau lưng chậm rãi c ấ t bước rơi xuống một lúc thân hình cũng đã ra mấy trượng không ngừng đồng thời tiếp lấy thiếu niên ngữ thế đồng dạng cởi khổ tiếc rằng ta phu nhân này lại không chịu vương qua ngươi còn có ta hai vị này để muội cũng không phải đèn đã cạn dầu đây đều là đại ca nói không phải là tiểu đệ châu nói vạn nhất ngày sau chuyển vào ba vị t ẩ u t ẩ u trong thay sau đó các loại phiền thoái đại ca tự nhiên nhận lấy cùng tiểu đệ không liên quan đối mặt người này thi triển xúc địa ngàn giảm kinh công thiếu niên không chỉ chưa hiển hốt hoảng cười khổ tư thế cũng đã không thấy tinh mô bên trong tràn đầy ý cười huynh đệ nói gì vậy nếu là theo trần mộ chi pháp c h ầ m c h ầ m dưỡng thương đợi tìm được phù hợp cơ hội cùng phu nhân cùng hai vị đệ m ộ i lời hay trò chuyện tự nhiên nhưng không lo nghị phí sức ly khai vọng hương pha người tới trên mặt d a vẻ c h ữ chạc đàng hoàng nghiêm túc giải thích thiếu niên cười nói đại ca dạy phải tiếng tiêu thành cảnh thực là lệnh tiểu đệ mở rộng tầm mắt được lợi rất nhiều nếu không phải có người kiếm ý tương kích ta thực không lại động này tiêu chi niệm người tới lời lúc ngầm đầu nhìn quanh g ừ n g trúc hôm qua thiếu niên nghe khúc đụng c á n h chi cảnh còn tại trước mắt thiếu niên lướt mắt chuyển hướng đứng yên hùng bảo ngay sau đó hướng người tới cười nói đại ca hôm qua còn nói thời cơ chưa đến nhưng theo tình hình dưới mắt nhìn tới không thể theo đại ca không nói nghe thiếu niên một lời người tới trên mặt ý cười biến mất mấy phần d ã n ra lông mày cũng có chút nhữ lên lẩm bẩm mở miệng phiền t á i tìm tới cửa tự nhiên là phải giải quyết nếu như đại ca không nghĩ bật tay tiểu lệ làm thay cũng có thể cố tiêu nhìn trần khánh trạch thân sắc lúc trước đã đại khái biết cái này hồng bảo cùng ba vị phu nhân rồi dám định thần mở miệng nên tới cũng nên đối mặt trần khánh trạch tựa như bị thiếu niên lời nói điểm tình nói x o n g lúc vùng khẽ cầm tiêu tay trong rừng bầu không khí theo phất tay háo mà chuyển trong rừng gió nhẹ tái khởi b i ể n trúc chập trần lại sinh ba vị phu nhân trong mắt mở mịt trong nháy mắt tiêu trần phu nhân ánh mắt c h ấ p động đôi mắt đẹp hơi rời đã nhìn thấy nhà mình phu quân cũng nhìn thấy trong tay hắn trưởng tiêu đông biết phu quân đã biết hết thảy khánh、trạch. trần phu nhân muốn nói lại thôi lời nói tới bên miệm cũng không biết nên mở miệm như thế nào lành phải nuốt xuống bên thân diệp mộng hai vị phu nhân càng như làm sai chuyện hơi lui tới đại tỷ sau lưng trần khánh trạch trong mắt cũng không trách cứ chi ý ngược lại tràn đầy ôn lu nhìn về phía mình phu nhân đang muốn mở miệng lại nghe hồng bảo theo chính mình trong cảnh thoát thân động tĩnh thế là hướng trần phu nhân ôn lu mở miệng yên tâm hết thệ có ta lắc đắc mấy chữ n h ư ợ n g trần phu nhân trên mặt khẩn trương tiêu tan an tâm chi s ắ c cống h i ệ n hồng bào chỉ cảm thấy chính mình từ trong mộng tỉnh lại quỳ xuống đất thở dốc chốc lát chậm rãi nước mắt trước mắt dần dần rõ ràng cầm kiếm thiếu niên trong mắt xương lạnh không giảm không khỏi đem ánh mắt lệnh đối đai ba nữ cuối cùng rơi vào một thân quần áo vải trần khánh trạch trên mặt hắc hắc nguyên lai、like、như thế vọng hương pha cách xa ngược lại thành các ngươi ba người an vụng chi điệp tựa như đã biết chính mình hạ trảng hồng bào cũng chưa xin thà như cũng dùng âu nôn h ế n g ự a tương h kích cố tiêu nghe nói trong mắt phát lạnh khẽ nâng trong tay đoạn nguyễn lúc lại bị một bàn tay đẻ xuống liếc mắt nhìn tới chính là trần khánh trạch gặp hắn cất bước tiến lên đi tới hồng b à o trước người nếu không phải một tiểu huynh ở bên vợ ta cùng hai vị đệm u ộ i đã mệnh tang ngơi tay thê tử bị thương ta cái này làm p u quân tự nhiên muốn vì vợ ra mặt lời lúc quay đầu nhìn hướng ái thê trong mắt ôn u lại quay đầu lúc đông đẩy ngưng s ạ c ý nhẹ dương trong tay trường tiêu tựa như tại cùng bạn tốt nhiều năm trò chuyện càng tựa như nói cùng hồng bảo lao bằng h ư u giết hắn dùng ngươi thực là sợ dơ ngươi có lẽ là nghĩ tới chính mình chạy tới lúc nghe thấy thiếu niên hỏi ý hồng bảo trần khánh trạch ánh mắt hơi động đem trong tay trường tiêu lại cong sau lưng hướng hồng bảo tiếp tục mở miệng ngươi bị thương ta không chiếm ngươi tiện nghi một tay đối ngươi nếu như ngươi có thể giết ta liền có thể tự đ cam đoan một huynh đệ cũng hoặc vợ ta đệ muội sẽ không ngăn chở ngươi có sinh cơ hội người nào lại sẽ muốn chết hồng bảo có chút không dám tin tưởng ngẩm đầu lúc dư quang chính thoáng nhìn trần phu nhân cặp kia tràn đầy yêu thương cùng lo lắng ánh mắt bất quá ánh mắt chống ngưng cũng không phải chính mình mà là trước mắt chắp tay cầm tiêu hán tử trong lòng hận nộ bông đầy nghiến răng nghiến lợi nói quả t h ậ t trần khánh trạch nô ra một tay ba chỉ hướng lên trời nói hoàng thiên ở trên hậu thổ tại hạ trượng phu một lời tứ mãn nam truy lời đến đây lời nói xoay chuyển bất quá người như không địch lại lại như thế nào hồng bào đã đứng dậy run lên rộng lớn ống tay bao lấy lúc trước bị thiếu niên đâm thủng qua song trưởng miệm vết thương vật ra mấy chữ đã quyết sinh tử còn nghĩ làm sao lời tận lúc cặp kia h á m sâu hai mắt đã hơi liếc sau lưng trong rừng lúc trước bị thiếu niên đâm xuyên s o n g trường tinh hồng trường kiếm sớm rơi t r ú t bên d ư ớ i lúc này chính cắm ngược mặt đất theo hồng bào ánh mắt tới lúc giống như cảm ứng thân kiếm không ngờ có chút lung lay lại xem trần khánh trạch đối hồng bào cử chỉ không chút nào để ý vẫn là tự mình mở miệng ngươi như không đ g ư ợ c lại ta ngược lại cũng có thể lời vừa ra miệng cái k i a cùng tinh hồng trường kiếm đã theo bùn trong rừng trong bùn đất bay ngược mà lên chiếu thẳng mà tới hồng bào trong nháy mắt xuất trưởng nắm chặt chuỗi kiếm hướng vẫn hay còn mở miệng trần khánh trạch đâm tới dù h nhưng một kiếm này vẫn không thua kém h ồ n g vụ bên trong đánh lén thiếu niên chi sát chiêu kiếm quang lấp lánh lúc đã tới đứng thẳng mở miệng trần khánh c h ạ c h giữa cổ nhựa quan chiến trần phu nhân không khỏi kinh hoàng kém chút kinh hô mở miệng cố tiêu cũng không khỏi trong lòng căng thẳng lâm trận đối địch tối kỵ khinh địch vừa rồi trần đại ca tấu lấy dương cảnh hiện ra chi thiên võ cảnh nhưng hồng bào kiếm này thực sự là nhanh cho đến chính mình cũng không khỏi nhẹ d ư ờ n g trong tay và nguyện nghĩ muốn xuất thủ tương trợ hồng bào kiếm nhanh quần áo vải thân ảnh càng nhanh nhanh đến thiếu niên hai mắt chỉ bắt được một tuyến tàn ảnh hồng bào đã bại đợi đến mọi người chính là hành vi người bên gối trần phu nhân cũng không dám tin tưởng trong ngày thường chỉ thích uống rượu hát vang phu quân chỉ dùng một chiêu đã chế phục sư huynh cầm tiêu tay y nguyên đặt ở sau lưng lúc trước còn ba chỉ c h ỉ thiên tay đã chỉnh c h á o thức gắt gao chụp lại hồng bào yết hầu thoáng dùng s ứ c hồng bào khuôn mặt nhất thời đỏ lên ta còn chưa có nói xong sao đến nóng lòng như thế n g ư ơ i như không địch lại lại như thế nào trần khánh trạch cặp kia trong ngày thường hiện rõ hào hùng trong đôi mắt sắc ý lưu chuyển n h ộ n trong rừng biến trúc sóc sóc ú i đầu không thể hô hấp hồng bào trong tay trường kiếm đều đã nhanh nắm bất ổn âm hàn trong đôi mắt càng là chứa đầy kinh khủng. tự nghĩ toàn lực một kiếm chính là vừa rồi cái kia võ nghệ tuyệt luân thiếu niên cũng chỉ có thể xuất kiếm ngăn cản trong nháy mắt chắc chắn người trước mắt này là chính mình vô pháp địch nổi tồn tại theo chụp lại cổ họng mình ngón tay càng thêm thu chặt hô hấp càng thêm khó khăn bên dưới trong đầu ý thức cũng dần bắt đầu mơ hồ nghe đến người này mở miệng nơi nào còn có tâm tư tư lo những khác ngặt thở bên dưới bản năng cầu sinh đã hiện hiện hao phí toàn lực từ trong miệng biệt xuất mấy chữ dùng hồi người trước mặt ngươi ngươi muốn làm sao tiếng ra lúc khóa lại hết hầu thiết trào bấm lỏng hồng bao hễ vải quỳ xuống đất há miệm không ngừng lúc này c h ấ t vật nơi nào còn có nửa phần lúc trước mới vào b i ể n trúc lúc thong dong trần khánh trạch tạm thu trong mắt s ắ c ý lại khôi phục lúc trước tiêu sái bộ dáng mở miệng nói thẳng vừa rồi ta là nghĩ nói ngươi như không được lại ta cũng lại cho ngươi ba lần cơ hội một huynh đệ mỗi một hỏi ngươi như thật mà đáp nếu là lời nói thật liền tha cho ngươi một lần nói xong quay đầu chuyển hướng sau l ư n g thiếu niên trong mắt hiện ra mấy phần ý cười dù chưa mở miệng nhưng trong mắt chi ý đã là rõ ràng ngươi không phải một mực muốn biết cái này mộ rung cốc bên trong tường tận sao hỏi hắn t tới lúc này cố tiêu mới biết trước mắt h ắ n tử rõ ràng đối tổn thương vợ mình hồng bào sớm động sát tâm nhưng vì sao còn muốn cùng hắn chu toàn vốn là vì chính mình hỏi ý làm nền đã trần đại ca dụng tâm lương khổ chính mình lại từ chối h á không giả muộn lập tức đeo kiếm sau lưng mở miệng hướng quỳ xuống đất nôn khan hồng bào mở miệng mấy tháng này bên trong trừ ta ra ngươi có thể biết còn có ngoại nhân nhập gốc phong lăng đương ở vào nơi nào muốn thế nào chủ đồ trần khánh trạch ở bên nghe đến thiếu niên liên tiếp mới hỏi liền biết trong lòng của hắn cấp thiết làm sơ suy nghĩ trong mắt g ả o hạt chất động tiếp xuống thiếu niên lời nói tới một huynh đệ người phá hư quy củ ta vừa rồi cùng kẻ này đ ớ t định thế nhưng là một mạng đổi một hỏi ngươi cái này t â m vấn ta đến lại lấy hắn hai lần tính mệnh chờ đợi chút q u ba chương năm trăm hai mươi ba mười ba cửa ải hồng bào nôn khan mới ngừng còn chưa tới kịp suy nghĩ thiếu niên câu hỏi tự nghe đến hắn cùng cái kia trần khánh trạch tiếp xuống đối thoại càng là nghe đến lại lấy tính mệnh kinh khủng n g ầ g đầu lúc con áo vải hán tử như vòng sắt đồng dạng bàn tay lại khóa chính mình trên cổ tôn nghiêm trà đạc cũng còn có thể nhịn nhưng đối phương lòng bàn tay nội lực thẳng vào thể nội như thiên đao chạm tại trong ngũ tạng lực phủ kịch liệt đau nhức khó ngăn chốc lát sau nội lực này tiêu tan hồng bào đã có thể còn chưa chờ thở dốc chốc lát nội lực đối phương lại tập nhập thể nội như thế lặp đi lặp lại chỉ thời gian uống cạn chung t r à hồng bào đã cảm giác một ngày bằng một năm tâm thần sụp đổ bên dưới chỉ nghĩ muốn chết giải thoát hết lần này tới lần khác trong tay đối phương lực lượng nhượng hắn tại bên bờ sinh tử bồi hồi khiến người muốn sống không được muốn chết không xong uy sắt đất liền luôn khan đều không thể làm đến chính là cúi đầu kéo dài hơi tàn sớm mất ban đầu bị thiếu niên chỗ bại lúc không sợ sinh tử bộ dáng trần khánh trạch trong lòng sớm biết muốn chết dễ dàng nhưng cái này thời khắc sinh tử rất là khiến người không thể thừa nhận cho nên mới lấy cỡ này thủ đoạn tàn khốc tra tấn với hắn. lúc này gặp hồng bào bộ g á n g biết rõ thiếu niên lại hỏi cái gì hồng bào đều chỉ sẽ theo thực đ á p tới cuối cùng là lui t r ư ở n g mở miệng được rồi theo ta cùng một huynh đệ thương định quy củ ngươi có thể đáp bất quá muốn nhớ kỹ nếu như đáp đến một huynh đệ không hài lòng ta lại ra tay lúc nhìn k ý này vũ hiên ngang hán tử mở miệng ngự khí dù hoãn lại khiến hồng bào không khỏi run lên không khỏi nghĩ tới vừa rồi cha tân chính mình lúc hạ thủ lại không lưu tình chút nào cố nén trong lòng sợ hãi tránh né đối phương ánh mắt chờ mặc chốc lát trong mắt âm tàn chất động chốc lát thẳng đến rơi vào một người trên thân vừa mới cắn răng nói ra thiếu niên hỏi ý sự tỉnh mộ dùng Mười bà quan. Binh tượng dục hỏa nghe đến hồng bảo lời này trong chàng mọi người hơi biến sắc mặt ba nữ tuy là tiếp nhận vọng hương pha nhưng cũng chỉ biết vọng hương pha phía sau là ác nhân lính cùng kim cây lâu về sau loại tình hình nào lúc trước thân lạt tỷ nữ các nàng cũng biết rất ít phen này nghe đến không khỏi mắt lộ ra hốt hoảng trần khánh trạch nghe đến cũng là lông mày miễu chặt không khỏi quay đầu nhìn hướng bên thân thiếu niên trên mặt chấn định cố tiêu thực ra trong lòng đã là rời sông lớp biển thật không dễ dàng xông qua binh tượng dòng nước cùng cầu văn g sinh còn tưởng rằng vào mộ dung cốc lại không nghĩ đến cái này mười ba đạo cửa ải chính mình chỉ xông qua vẹn vẹn một hai phần mười chiếu theo hồng bào châu nói trong lòng tầm nghĩ binh tượng dục hỏa vãng sinh khó nghĩ đến chính là khe lo b i n h tượng thủy hỏa cùng sinh sóng ngầm dòng nước cùng cái kia cầu văn g sinh võng hương kim k â ác nhân rộng cái này hồng bào ban đầu dừng c h ú t lúc nói ba vị t ẩ u t ẩ u tiếp xuống nơi đây gọi là võng hương pha mà hắn là đến từ ác nhân lĩnh phong lang đương phía trước còn có sáu quan không biết lâm nhi bọn hắn bị nhốt nơi nào cố tiêu định xuống tâm tư đang muốn tỉ mỉ truy hỏi cái này mười ba có lúc chợt thấy trước người hồng bảo thân ảnh chất động thầm hô không tốt muốn ngăn trở lại là lúc đã m u ộ n ba nữ nhìn thấy hồng bảo thân ảnh xuất hiện trước mắt trong lòng cũng là run lên không nghĩ đến người này bị tỷ phu gây thương tích phía trước một khắc còn là sụi lơ quỳ xuống đất tư thế trước mắt lại đột nhiên nổi loạn đi đầu trần phu nhân vội vàng huy động nhuyễn kiếm trong tay muốn ngăn cản nhảy tới hồng bảo mới giơ kiếm ngay n g ự c c cựu bị một trường đẩy ra trong tay trường kiếm ngay sau đó bị một trường vỗ chúng bạ vai thân hình loạn trọn mà ngã hồng bảo mục tiêu chính là trong mấy người võ nghệ thấp nhất diệ phu nhân, một chiêu bức lui trần phu nhân trưởng thế không ngừng xông thẳng diệp phu nhân mà đi gặp đại tỷ bị thương mộng diệp hai nữ trong tay dao găm cùng ra có thể chiêu còn chưa ra mộng phu nhân phần bụng đã trúng hồng bảo một ước thối lui lúc gặp hồng bảo đã là khóa cánh tay vặn cổ tay trong nháy mắt bắt giữ diệp phu nhân điểm nhanh huệ y vị phong hắn nội lực k h á c một trưởng tiếp được rơi xuống dao găm thẳng đến diệp phu nhân giữa cổ ba nữ t ỷ m ộ i tình thâm trần mộng hai vị phu nhân thấy được cảnh này không khỏi cấp thiết tiến lên lại cảm thấy hoa mắt thanh sam thiếu niên cùng trần khánh trạch hai người đã là nhảy vọt đến hai người mình trước người tiếp cận phía trước bắt giữ diệp phu nhân hồng bảo thân ảnh trần khánh trạch không nghĩ tới chính mình lại bị hồng bảo lừa qua vốn cho rằng tại chính mình tra tấn bên dưới hắn sớm mất sức chống cự lại không nghĩ hồng bảo đã bí mật tính toán thoát thân chi pháp trong lòng liền hô tính sai lúc trong mắt sát ý bóng hiển chắp sau lưng nắm tiêu tay chậm g ã i động thiếu niên lúc trước con phía sau trường kiếm cũng đã nắm tại trong bàn tay đoạn nguyệt trên thân kiếm nguyệt mang chất động hàn quang long lanh hồng bào ánh mắt đã tính toán tốt thoát thân chi pháp làm sao cho hai cái đậu cơ hội ra tay nhìn thấy hai người cầm binh khí tay khẽ động vội vàng lớn tiếng quất lên dừ nhìn thấy dao găm phía trên l ấ p l o e lục mang trần khánh trạch cùng thiếu niên hai người đồng thời ngừng lại tiến lên bức bách chi thế cố tiêu nghiêng đầu ra hiệu trần phu nhân hai nữ chớ có xúc động lúc chính nên tiếp trần đại ca đưa tới ánh mắt lập tức minh bạch hắn tâm tư khẽ gật đầu quay đầu lúc nghe đến trần đại ca t r ầ n an thanh âm đã ra chớ có xúc động n g ư ờ i đã nói cho ta cái này h u y n h đệ nghĩ biết đáp án có thể tự rời đi hồng bào tuấn mỹ trên mặt sớm đã vật m ẹ o trong tay dao găm lại chống gần d i ệ p phu nhân mạch sắc cái cổ mấy phần biết rõ hai người này võ cảnh ánh mắt không dám theo trước người mọi người ly khai nửa phần chỉ dùng bước tới sau lương giỏ xét r trong lòng tính u ổ i toán bắt giữ nữ tử này thoát thân có thể đương nhìn thấy mấy người kiềm kỵ bộ dáng hồng bào trong lòng chợt lóe linh quang hãm sâu trong mắt tàn nhẫn t h ợ t lóe trong lòng thầm nghĩ ta được lệnh đến đây lấy sông cốc người tính mệnh như thế hai tay chống không trở lại sợ cũng khó tránh khỏi trách phạt thiếu niên này võ nghệ rất cao có thể cái này quần áo vải hán tử võ cảnh càng cao không bằng định xuống tâm tư lập tức đình chỉ chậm rãi lùi b ư ớ c tư thế hướng về phía trước mấy người cười gằn mở miệng hai người các ngươi đã muốn cứu người ta cũng có một chủ ý các ngươi không phải tự nghĩ võ nghệ cao cường sao sao không phân cái cao thấp cũng để cho ta cái này võ nghệ thấp kém người mở mang tầm mắt bất quá các ngươi tranh đấu đã phân cao thấp cũng muốn quyết định sinh tử nói ra lúc không đợi thiếu niên mấy người mở miệng bị nắm bắt cánh tay bên trong diệp phu nhân không nhịn được mở miệng nguyên cái này không có dễ cậu tặc thì phu một huynh đệ chớ để ý ta trước lấy lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy khóa lại cái cổ cánh tay đột nhiên x i ế t chặt một chương mạch sắc mặt sinh nhất thời đỏ lên lại không cách nào lên tiếng n ó nếu không phải ngươi còn hữu dụng hiện tại liền muốn ngươi tiền mệnh hồng bào hiển nhiên bị diệp phu nhân lời nói chọc giận x i ế t chặt k h u ỷ tay lúc đã là vội không nhịn nổi hướng phía trước muốn mở miệng hai người q u á t lên lao tử không có kiên nhẫn các ngươi mau mau động thủ người nào thắng liền có thể dùng một người khác t h ủ cấp tới đổi cái này t i ệ n nữ nếu không Hồng bào trong miệng dù nói như vậy trong lòng sớm đã định xuống chú ý chỉ cần hai người này lưỡng bại câu thương ba nữ tử này đâu còn có thể ngăn trở chính mình ly khai đến lúc lấy xuống mấy người tính mệnh toàn thân mà lui há không một đá ném hai chim trần khánh trạch nhìn hướng hồng bào trong tay dao găm trên đó kịch độc đủ để gặp máu đi t h o n g hồng bào võ nghệ dù kém xa mình nhưng coi như mình cùng một huynh đệ đồng loạt ra tay sợ cũng không nhanh bằng trong tay hắn dao găm rạch ra đệ mỗi í t hầu không khỏi lại thầm mắng mình chủ quan xoắn suýt nên như thế nào cứu người lúc lại nghe một huynh đệ mở miệng nữ tử này không phải ta thân nhân cũng không phải hảo hữu dùng ta thủ cấp đổi nàng tính mệnh tha thứ tại hạ không phục hồi lời này vừa ra, trần phu、U、nhân hai n ữ lập tức vẻ giận dữ hiện lên muốn ngăn trở lúc lại bị trần khánh trạch rỗi tay ngăn lại nhìn hướng thiếu niên đưa tới ánh mắt trong lòng lập tức có tính toán trên mặt cũng hiện vẻ giận dữ nói tiểu tử chúng ta mấy người cứu ngươi tính mệnh như thế bước ngoặt ngươi nghĩ liền như thế ly khai chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thiếu niên nghe nói nội trả lời làm sao vừa rồi ta ra tay cứu người ân cứu mạng sớm đã trả ta hiện tại tự đi nhìn ngươi có thể làm gì được ta nói xong đã đeo kiếm xoay người quả thật rút chân muốn đi trần khánh t r ạ c thấy thế giận dữ nói chạy chỗ nào tiếng rơi lúc đã hướng thiếu niên n h a n trong tay trường tiêu điểm nhanh thiếu niên sau l ư n g đại huyệt mà đi đ ô n g nhiên quanh người thiếu niên lật cổ tay trong tay trường kiếm vạch ra kiếm ảnh bước lui trường tiêu lúc điểm địa truy kích trong tay trường kiếm trong nháy mắt liền gai hơn mười kiếm kiếm kiếm thẳng bức yếu hại trong miệng q u á t mắng nghĩ muốn tính mạng của ta ngược lại nhìn ai trước v o n g trong rừng này hồng bào vốn muốn mượn cầm tiêu nam tử tay chu diệt thiếu niên không nghĩ tới chính mình vô tâm c h ố n g liễu lại nhượng hai người nội bộ xung đột lúc trước chịu lục lo lắng quét sạch xanh, xanh ánh mắt vẹn vẹn khóa phía trước trong rừng hai đấu càng hung càng tốt hồng bao hưng phấn, nhưng trần phu nhân hai nữ vốn là bởi vì tỷ muội bị hồng bảo chỗ cầm trong lòng cấp thiết mắt thấy thiếu niên trở mặt cùng trần khánh trạch ra tay đánh nhau chỗ nào còn lo được rất nhiều cầm chặt nhuyễn kiếm trong tay dao găm tung người nhảy vào chiến đoàn tương trợ một kiếm quét chân trần đại ca cố tiêu chính dùng dư quang liếc nhìn bắt giữ diệp phu nhân hồng bảo lúc lại cảm giác sau lưng hai đạo nhuệ khí phá không đánh tới vội vàng thu hồi ánh mắt xoay người vọt lên chính thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp đều cầm binh khí lướt qua hình bóng hơi chút suy nghĩ biết các nàng hiểu lầm không khỏi âm thầm tiêu khổ nhưng cái tia hồng câu lấy kiên cường thân trụ khống chế lại thân hình không rơi đang muốn quát mắng thời khắc lại cảm giác trói mắt qua mang xuyên qua tầng tầng c h ú p ảnh rơi vào chính mình trên mặt tâm tư k h ẽ động có chủ ý quát mắng mở miệng đến được tốt một cái là r ế t ba cái cũng là r ế t cùng nhau lên à. tiếng rơi lúc thân hình điểm chân mà ra do c u ố n hỏa vào kiếm chiêu kiếm ý tư tán đem muốn tiến lên cùng công hai nữ b ư ớ c lui thời khắc kiếm chiêu thẳng đến cầm tiêu mà đứng trần khánh c h ạ c h hai người thân ảnh lần nữa dây dưa mà lên hông bao ác độc ánh mắt theo thiếu niên hai người nhảy lên trong mắt hưng phấn đã là khó nén phảng phất trông thấy sưng đang lúc c â m thầm mừng rỡ thời khắc lại gặp rừng trúc phía trên dây dưa giao thủ thân ảnh đ ố n g nhiên đan sen chân khí kiếm ý khuấy động bên dưới đem đỉnh đầu rừng trúc la trúc toàn bộ chặt nước vốn có rừng trúc che đậy hiện lượn quanh trúc ảnh bị hai người giao thủ đ ố n g nhiên đoạn đi m á i vòm l o n g quang c h ú t xuống đem trong rừng này mấy t r ư ợ n g tri địa toàn bộ bao phủ mạnh liệt gặp cường quang hồng bao hai mắt trong nháy mắt mù trong lúc mơ hồ nhìn thấy hai đạo bóng dâm phả vào mặt đột nhiên hoàn hồn trong lòng nhất n i ệ m lên lúc trong tay dao găm không làm do dự đâm mạnh hướng trong khuỷu tay nữ tử cái cổ Bất quá là lúc c đã h ậ mấy hai đạo thân ảnh kia đã thừa dịp ngắn ngủy chính mình hoảng hốt trong mắt, mang theo ánh sáng mà tới. Trường tiêu điểm tâm quá lưới, thanh phong xuyên cổ tay phong họng. kia mang tay tới. tiêu điểm lưới, đạo đã trong mắt, Trường tâm ngắn ngủy ngáy sáng xuyên dịp cổ cổ mà m quá trượng bên ngoài trần phu nhân hai người trông tới lúc hai chiêu nhân khí hợp nhất thi triển đã xong thân hình tái hiện bụi bậm đã l ă n xuống trần khánh trạch trong tay trường tiêu đã điểm trúng hồng bảo trái tim tự h u y ệ t thanh sam thiếu niên trong tay trường kiếm tính cả hồng bảo cổ tay tiết hầu cùng nhau xuyên thủng chỉ có diệp phu nhân tựa như chưa tình hồn hai mắt k h ó chặt kém chút vạch phá trên cổ mình làn ra dao găm nhiều năm chưa từng tại giang hồ hành tẩu thực là chủ quan sao có thể quên t r ư ớ c phế hắn c h â n khí lại nhượng một h u y n h đệ tra hỏi trần khánh t r ạ c h thu hồi trong tay t r ư ờ n g tiêu hướng bên thân thiếu niên mở miệng lúc tràn đầy ấy náy thiếu niên trong mắt sát ý tiêu tán rút kiếm về hộp t h ở phao m ộ t hơi mở mặt cười nói đã đủ c h ỉ ít biết cái này mộ d u n g cốc bên trong còn có nhiều như thế cửa ải môn sông vốn cho rằng ta muốn nhanh ngươi một c h i ề u nhưng chưa từng nghĩ ngươi kiếm ngược lại là càng nhanh trần khánh t r ạ c h ánh mắt lướt qua thiếu niên sau l ư n g n g ư c kiếm vừa rồi là bưng lòng k ồ n g bào chi tâm giả ý tranh đấu lại thật làm cho nội tâm dâng lên một tia trên cười đến cực kỳ s á n l ạ có thần trong đôi mắt chiến ý dân đầy trần khánh trạch vung tay nói gặp được cao thủ tâm cũng không loạn tiêu tự nhiên cũng sẽ không đ ứ t c h ẳ n g lẽ đại ca xem ta là địch cũng không phải cũng không phải hôm qua ngươi phát giác không đúng như c ũ h ả o sảng uống vào trong tay ta rượu lúc liền đã là ta bạn bè đại ca kia còn là chớ có dùng ánh mắt này nhìn ta nhập cốc trước đó cũng có một cao thủ truy sát với ta ánh mắt của hắn cùng ngươi bây giờ giống nhau như lúc ha ha ha q ba chương năm trăm hai mươi b ố hoàng vu cự thạch chỉ trách một huynh đệ kiến pháp tuyệt luân ngô huynh nhất thời n g ứ nghệ thôi trần khánh trạch thu lại t i ế u dung tựa như còn có ý muốn luận bàn một phen cố tiêu sao có thể nhìn không ra trần đại ca tâm tư nhưng bây giờ đã theo hồng báo trong miệng biết được mộ dung cốc bên trong đại khái tình hình nóng lòng động thân đi đường thế là lời nói xoay chuyển đem chủ đề rời ra trần đại ca không biết mộng diệp hai vị đại ca nghe đến thiếu niên vấn đề này trần khánh trạch sau lưng chính t r ầ n an chưa tỉnh hồn diệp phu nhân hai vị phu nhân âm thầm xấu hổ trần phu nhân hơi định tâm thần đang muốn mở miệng lại bị phu quân vượt lên trước nhìn thấy phu quân trong ánh mắt mang theo vài phần ý cởi trông tới ý tứ sâu xa lướt tới sau đó thu hồi ánh mắt lại chuyển hướng thiếu niên một huynh đệ yên ta hai vị kia huynh đệ bất quá là mê rượu mà thôi nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể tỉnh rượu và lại nói phu nhân cùng hai vị đệ m ộ i tay nghề chớ nói rượu ngon món ngon chính là đút cho bọn hắn xuyên ruột đ ộ c d ư ợ u bọn hắn cũng sẽ không cao mày như thế liền tốt người này chết tại tay ta nhưng sẽ cho đại ca cùng các t ẩ u t ẩ u mang đến phiền thoái không cần thiết thiếu niên yên lòng liếc mắt nhìn hướng một bên hồng b à o thi thể hơi có vẻ lo lắng một huynh đệ yên tâm huynh đệ ta ba người tuy không phải tuyệt đỉnh cao thủ thế nhưng không phải mặc người chém giết hạng người nhà chớ nói những này bình tôm tướng t é p chính là mộ dung phong lang tự thân tới ta ba người cũng không sợ hắn trần khánh trạch hào hùng đ ố n g hiển cười đến cực kỳ tiêu sái không đợi thiếu niên mở miệng tiếp tục nói và mộ dung cốc phía trước huynh đệ ta ba người làm sao không phải nghĩ tìm khắp thiên hạ cao thủ thưởng thức đ ă n g đỉnh l ă n g tuyệt bảng chi tư vị trần khánh trạch trong m i ệ n g nói ánh mắt đã chuyển hướng bên thân trên mặt mang theo xấu hổ thế tử hào hùng t h a n h â m bỗng chuyển vô hạn ôn n u t h ẳ n g đến nhập cốc huynh đệ ta gặp được lương nhân chợt cảm thấy cái gì làng tuyệt bảng cái gì thiên hạ đệ nhất những này tựa như đã không trọng yếu nhân sinh một đời thảo một mù thu đối diệu đương ca nhân sinh bao nhiêu nghe đến phu quân lời này theo r ầ n p u n vừa rồi kinh hồn bên trong rút về suy nghĩ diệm phu nhân lúc này cũng nghe đến tỷ, tỷ tỷ phu hai người nói ngay thẳng tính tình bóng hiển đứng dậy tiếp lấy lời nói tới tỷ tỷ nói chính là còn gặp cái gì lương nhân nếu không phải nhà ta phu quân ngăn trở tỷ phu kém chút tại chỗ đem tỷ tỷ mất mạng giới trưởng chuyện này cũng không thể liền như thế quên tam vội dịu dàng động phu nhân gặp diệp phu nhân khôi phục tính tình ám thở pháo lúc lại sợ nàng hầu ngôn l o ạ n nữ vội vàng mở miệng cả n đường quả nhiên là ba cái nữ tử một đại kịch trần phu nhân che miệng mà cười cố tiêu nhìn trần đại ca ăn quả đáng bộ dạng dùng la cố nén ý cười trần khánh trạch ở bên liên tiếp lau chùi c á i hót có lẽ là nghĩ nói sang chuyện khác hoặc là lo lắng trước mặt cái này cùng chính mình ý hợp tâm đầu thiếu niên ho khan mấy tiếng định xuống tâm tư mở miệng hỏi một vinh đệ thật muốn xông tóc sao trần khánh trạch câu hỏi lệ một bên ba nữ tạm ngừng cười nói cùng nhìn thiếu niên trong rừng trúc loan quang lư cho đến mấy người chưa từng nhìn rõ ràng thiếu niên trên mặt thần tình bao nhiêu bất quá lại nhìn thấy hắn quay đầu nhìn hướng cao xa t â m sơn quyết đoán thanh âm chuyển tới viễn sơn giải vân sơn loạn tâm sơn nhớ t ư ơ n g phùng thiếu niên ngữ khí dụ chậm tâm ý lại quyết trần khánh trạch không khỏi trì trệ tựa như từ thiếu niên thẳng tắp trên thân ảnh nhìn ra năm đó tay tiêu cầm t r ư ờ n g tiêu khiêu chiến anh hùng thiên hạ trẻ tuổi thân ảnh vừa rồi lo lắng mà nhăn lông mày đột nhiên ráng hắn ra tiêu sái tiêu dung tái hiện khuôn mặt nguyên lai、like、như thế nhìn tới nghĩ lại lưu huynh đệ mấy ngày cũng không khả năng còn mời đại ca thứ tội sờ tay vào ng bán ra túi rượu nắp bình ném về phía thiếu niên thiếu học ta cái k i a tam đệ vẻ nho nhã bồi huynh uống một chén mau mau đi đường đi à. tiếp xuống túi rượu ngựa đầu mà uống thẳng đến nóng bỏng chếnh choáng r ấ t đầy ngực bụng thiếu niên vừa mới ngừng lại thoải mái uống tư thế túi đầu lúc trên mặt đã chếnh choáng dâng lên vẩn hiển đường đỏ bàn tay dâng lên túi rượu bay về phía vẻ mặt tươi c ư ờ i hãn tử ôm quyền hành lễ chư vị bảo trọng trần khánh trạch đem trong túi rượu còn lại rượu mạnh uống một hơi cạn sạch nhìn lấy thiếu niên đi xa bóng lưng nhẹ dọn mở miệm huynh đệ bảo trọng thiếu niên cũng nhìn hướng cái kia từ từ đi xa trẻ tuổi bóng lưng không biết là cảm thán thời gian thấm thoát còn là đang nói cùng mình năm đó trần khánh trạch hãy còn dừng chân nhẹ giọng tự nói cần biết thiếu thời lăng vân trí từng hứa nhân gian đệ nhất lưu người nào không phải thiếu niên kinh cuồng tại thuế nguyệt m à i giữa bên dưới dần dần lười biếng đông l ỏ n g đang lúc thương cảm thời khắc lại n g h e bên thân d i ệ p phu nhân ngay thẳng thanh âm chuyển vào trong hai tỷ phu hắn nói hắn nói hắn tri khí là phong lưu trần khánh trạch kinh hãi quay đầu nhìn hướng bên thân diệm phu nhân giơ bàn tay lên run dậy chỉ trọ lẩm bẩm nói ngươi ngươi nhưng chớ có nói lung tung l ờ i còn chưa dứt chỉ cảm thấy lỗ thai đã bị một cái mềm mại bàn tay hơi vặn bên hai ôn nhu thanh n m vang lên ngược lại không có nhìn ra ngươi còn bản tính phong lưu từng bằng trong tay trường tiêu khiêu chiến anh hùng thiên hạ hán tử không khỏi cười khổ xoay người hướng phía ái thê làm l ễ nói nương tử hoan u ồ n tiểu sinh cái này đây đều là tam mộ nàng nàng nghe lầm chớ học tam đệ cái kia vẻ nho nhã bộ dạng trần phu nhân lại cũng học lên vừa rồi phu quân cùng thiếu niên trò chuyện lúc cái kia c h ứ n g chạc đ à n g hoàng bộ dáng chốc lát trầm ặ c chợt bèn nhìn nhau cười trong rừng l o a n quang nhu trần khánh t r ạ c kéo lên thê tử tay tới Quay đầu n mau mau、so、lúc, lúc, lúc trước vọng hương pha bên trong một phiền ý xanh tràn trề suối nước dốc rách thủy quang lễm diễm từ lúc ra suối tuần biệt trúc tựa như đã đạp vào hoàng vù c r i địa chính là lúc trước xuân ý ấm người gió nhẹ cũng trong bất chi bất giác dần tình Thổi đến thiếu niên đến không khỏi không những hiếp hai lại mày, mắt, mới sẽ biết ị kỉnh phong cuốn lên hoặc h báo cắt mê a mắt, xam bất quá trên thân thanh xam nhưng tại phong lướt gấp bên dưới, bay b gấp phất quá nhưng kỉnh phong Không phối. dưới, i đi bao lâu thiếu niên quay đầu ngưng mắt nhìn đã lại nhìn không thấy vọng hương pha chi cảnh đành phải quay người thu hồi ánh mắt hướng phía trước trông về nơi xa muốn tìm một chỗ rừng chân tri địa tạm ngừng nhưng đập vào mi mắt đều là một phiến rộng rãi nào có cái gì chỗ rừng chân lấy xuống bên hông ông trúc mở ra bị miệng rót vào một dòng nước suối trong suối nước trong trẻo nhất thời thoáng phủi đi thiếu niên một đường đi tới đẩy người bao cát Công, hướng chỗ kia tung người nhảy tới. dù thương thế còn chưa khỏi hẳn bất quá đụng cảnh về sau thiếu niên thân hình lại so lúc trước chưa từng thụ thương lúc còn nhanh hơn ba phần mấy hơi về sau đã tới gần đứng xa nhìn bóng dâm trí địa xác thực như trong lòng phỏng đoán xuất hiện thiếu niên trước người chính là một cự thạch trên đó loang l ộ dấu vết đều là kính phong nhật nguyệt g ầ m nhấm gây nên còn chưa phụ cận t i ể u nghe đến binh khí thanh âm theo sau cự thạch truyền ra thiếu niên trong mắt hiện ra vẻ đề phòng cũng chưa tùy tiện điều tra mà là chậm lại thân hình lặng yên gần kề cận thân cự thạch lúc nghe đến càng thêm rõ ràng cái t i a d ư ớ i tiếng binh khí còn truyền tới ẩn ẩn giận mắng quát tháo thanh âm người cái này c h ó câm quả thật không nguyện bỏ qua chúng ta các minh đệ đã đến đây sớm cự ôm lấy hẳn phải chết tâm tư cùng với ở chỗ này mỗi ngày nhận lấy trả tấn còn không bằng nhân cơ hội này thử một lần chỉ cần sống qua kim Kê Lâu. liền có thể liều mạng với ngươi bao các nguyên nhân cố tiêu nghe đến cũng không rõ ràng nhưng chửi mắng lời nói rất là ác độc mà bị mắng người tựa như thật như n ụ c mạ trong n ồ n ngự cho câm đồng dạng cũng chưa mở miệng nói ra đôi câu vài lời tò mò đang muốn lại lắng nghe lúc lại bị sau cự thạch binh khí trùng điệp cùng tỉnh phong thanh â m che giấu ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt cự thạch thoáng tính toán một phen không làm do dự điểm địa gió cuốn thân hình mà lên nhảy vọt lúc đã leo lên cự thạch đính chót che đậy thân hình nhìn xuống dưới nhìn thấy tri cảnh làm cho cố tiêu tâm thần chấn động cự thạch bên dưới một tên hồng bảo người trong tay trường kiếm tung bay cùng một đám người đứng làm một đoàn nhượng cố tiêu kinh ngạc cũng không phải cái này hồng bảo người trong tay chỗ dùng càng là cùng trong rừng trúc bị chính mình cùng trần đại ca giết chết hồng bảo người trong tay tương đồng tinh hồng trường kiếm mà là cùng cái này hồng bảo kịch chiến đối thủ hãy k i n h sam quen thuộc như thế không phải người khác chính là cái k i a s í c h thiên nhận thủ hạ mặc môn phản đồ chỗ mặc phục s ứ c hầu như là trong nháy mắt cố tiêu cơ hồ đã là áp chế không nổi kích động tri tâm mặc môn phản đồ ở đây cái tia lâm nhi lý thúc mọi người nói không chắc cũng tại phụ cận ánh mắt quét tới muốn tại trong đám người này tìm tới quen thuộc thân ảnh có thể đập vào mi mắt chỉ có hoang vu chi địa cái k i u bích đi bóng hình x i n h đẹp cùng lý thúc như thương thẳng tắp thân hình không có chút nào b ó n g dáng a n ế u mày đ ă m chiêu chính tìm người lúc cố tiêu trong thai chuyển tới từng trận kêu thảm vội vàng thu lại tâm tư nhìn hướng chiến đoàn cái k i u hồng bảo trong tay tinh hồng trường kiếm giống như liềm đ o i mạng đã đang không ngừng thu gặt lấy mặc môn bọn phản đồ tính mệnh theo lý thuyết những này mặc môn phản đồ võ cảnh không yếu mà lại nhân số rất nhiều vây công hồng bảo một người cho dù võ cảnh có t r á c lệnh vô pháp chiếm được thượng p h ò n g cũng không đến mức bị thua đến nhanh như vậy có thể chính tại thiếu niên trong bóng tối suy tư ngắn ngủi thời giờ hồng bào đã bắt đi tám chín cái tính mạng còn lại mọi người tựa như đối đồng bạn mất mạng không chút nào để ý chỉ hơi chần chừ đã là nhao nhao nhảy rời vòng chiến đem hồng bào vây ở bên trong một người trong đó thu kiếm lúc nâng cao tay đột nhiên vung rơi một đám mặc môn phản đồ trong tay hào am khí đồng thời bắn về phía hồng bào thân ảnh hồng bào không nói chính là dưới mũ trùm lạnh leo hai mắt lướt qua kích xạ mà đến am k h lúc thân hình trợ tiêu tự liền ẩn thân cự thạch phía trên quan sát hết thẻ thiếu niên đ phía dưới kêu thảm thanh â m đã liên tiếp chuyển tới thầm nói không tốt cố tiêu vốn định chờ cái kia hồng bào đem những này mặc môn phản đồ chém giết chỉ còn lại lác đác mấy người lúc chính mình tại động thủ cứu người đã như thế có lẽ có thể theo bọn hắn trong miệng hỏi ra lâm nhi đám người tung tích lại không nghĩ tới phía dưới cái này hơn hai mươi đang đường cảnh mặc môn phản đồ tại hồng bào khí nhân hợp nhất trước mặt như thế không chịu nổi một kích không kịp suy nghĩ nhiều lập tức tay đẻ h ồ kiếm động thân nhảy xuống cự thạch cứu người C� mắt thấy không cứu cố tiêu vội túi người r ụ t đầu lại giấu thân hình giấu tới trên cự thạch chỉ đợi một lát sau nghe đến phía dưới lại không động tĩnh liền nếm thử đưa đầu dò xét phía dưới tình hình nhưng khi thò đầu ra ánh mắt rơi tại phía dưới cự thạch lúc lại gặp cái kia hồng bảo tay cầm tinh hồng trường kiếm mặt hướng cự thạch mũ t r ù m che mặt âm lanh ánh mắt chiếu thẳng chính mình nhận thân chỗ theo người này ánh mắt đ ỗ n g biết hắn sớm đã phát hiện chính mình nhận thân trên cự thạch đã bị phát hiện dứt khoát lại không che giấu theo cự thạch n h ả xu hồng bảo ánh mắt k h ó chặt từ trên mà rơi thanh s a n thân ảnh thẳng đến đạt định vừa mới vung lên hồng hồng ư báo giống như lúc trước một khuôn mặt đều ẩn tại dưới mũ trùm lệnh cố tiêu không nhìn r o hắn ánh mắt hướng đâu không ngờ rằng dưới mũ trùm ánh mắt đã khe rời chuyển hướng hắn khẽ vỗ sau lưng hộp kiếm, hộ kiếm đối phương thân hình bỗng nhiên biến mất duy gặp hồng báo chất động đợi thiếu niên kịp phản ứng lúc tinh hồng trường kiếm đã điểm hướng chính mình cổ tay khớp xương cố tiêu h i ệ n nhiên chưa từng ngờ tới người này không giống lúc trước đối thủ đồng dạng ra tay chính là sắt chiêu ngược lại hướng chính mình cổ tay mà tới vội rút ra bàn tay né tranh cái này đâm hướng cổ tay một kiếm cũng chính là cái này chật lóe đối phương đã mượn cơ hội dừng gần trước người trong tay trường kiếm liên điểm kiếm chiêu lại nhanh lại d à i một vòng đoạt công làm cho cố tiêu hoàn mỹ xuất kiếm mắt thấy vô pháp tại chiêu số bên trên tranh né người này quân thân kiếm chiêu cố tiêu đành phải thi triển đạm tuyết bậy tẩm muốn dùng k i n h công đi trước kéo ra cùng người này khoảng cách lại tìm cách xuất kiếm nhưng khi liên tiếp thi triển k i n h công lúc đối phương cũng đồng d ạ n g dùng khinh công truy tìm mà lên tốc độ lại không k é m chút nào chính mình thanh sam hồng bào thân ảnh tại cự thạch phía trên dây d i a chốc lát thiếu niên tựa như đã nhìn thấu đối phương kiếm chiêu mày kiếm n h a n lúc trong lòng đã c o tính toán nhắm ngay đối phương lại đâm mà đến thời điểm thân hình vọt lên mấy phần giữa chân điểm nhẹ đối phương mũi kiếm mượn đặt chân chi lực thân hình tái khởi chân đạp cự thạch nhìn đỉnh đạp đi quả không ngoài dự liệu thanh sam đạp đá mà đi mũi kiếm như hình với bóng liền tải cuốn lây trong n h y mắt đạp đá mà đi thiếu niên thình lình xoay người k i n h công sấm lui thân hình đột nhiên rất xuống hồng bào tựa như không nghĩ tới thiếu niên đột nhiên lui về nội lực mượn trụy xuống chi lực phản hướng lương thân phụ cận trong lòng hơi loạn kiếm pháp cũng là trì trệ ngắn ngủi khe hở chính là thiếu niên trong lòng chỗ nhìn lúc này sớm có khe hở xuất kiếm nhưng phá địch cơ hội liền ngay trước mắt thiếu niên nhưng lại chưa thừa cơ lấy ra trong hộp đ o ạ n nguyện ngược lại dùng ra một chiêu gạt cỏ tìm xà vận nội lực tại trong tay tinh xảo một trường quét ra đối thủ bởi vì hốt hoảng mà hơi có vẻ lộn xộn kiếm thế hồng bào nhất thời môn hộ mở ra lại một trưởng thẳng vào trung môn chính chúng hồng bào n g ự hai người dây dưa mấy chiêu trong mấy dây thân ảnh chập phân hồng bào theo không t h n cuối cùng là cắn răng muốn đứng lên tài chiến một thanh trường kiếm lạc yên xuất hiện trước mặt thiếu niên thanh âm cũng cùng nhau chửi tới biết ngươi vô pháp mở miệng chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu ra hiệu cho ta trả lời vấn đề nếu không những người này bất quá thiếu niên một đường đi tới nhiều lần kinh lịch những ngày giang hồ tà đạo chỉ từ hồng bảo thoáng nắm chặt trong tay tinh hồng trường kim ế lúc đã phát giác hắn tâm tư mày kiếm khẽ ớt đoạn nguyện tiếp cận mấy phần ngựa khí hơi lạnh lẽo chớ có động chút ý đồ xấu ta đã có thể đi tới nơi đây liền không phải những cái kia vô nao hàng người lời này vừa ra hồng bào không khỏi lần nữa dò xét trước mặt thiếu niên gặp hắn mắt sáng như n ư ớ c suy tư chốc lát n ắ m chặt trường kiếm tay cuối cùng là bung lỏng chậm dại đứng dậy cái này liền đúng ta lại hỏi ngươi những người này là từ đâu mà tới thiếu niên giữa lông mày đều là sương lạnh lạnh lẽo mở miệng hồng bào ánh mắt hơi thấp nhìn hướng giữa cổ mũi kiếm chậm dãi quay đầu mà nhìn cố tiêu không dám chủ quan nhìn chặt hồng bào động tác gặp hắn quay đầu tựa như tại lấy ánh mắt ra hiệu vẫn chưa thả xuống lòng đề phòng dùng dư quăng nhanh trong lướt hướng hắn chỗ nhìn chi điện mây mù l ư lờ đứng xứng xứng chính là cái tia cao xa tam sơn bên trong cự ly gần nhất một núi cố tiêu hiểu ý tiếp tục mở miệng bọn hắn theo cái tia mà tới tiếng nói rơi lúc gặp hồng bảo đã thu hồi ánh mắt chậm rãi gật đầu đã có mấy phần suy đoán cố tiêu nói ra theo biện t r ú c hồng bảo trong miệng được đến mộ dung cốc bên trong cửa hải chi danh thuận thế mà hỏi vọng hương kim kê ác nhân rộng gia quỷ mê hồn phong lăng liên hoa bờ bạn hoàn hồn nhân gian như chưa mượn bọn hắn là đến từ cái này ác nhân còn là kim kê hoặc là địa phương khác có lẽ là bởi vì thiếu niên lại biết mộ dung cốc bên trong mười ba cửa ả i ngụ nôn mà kinh theo thiếu niên dứt tiếng hồng bào người một mực g i ấ u tại dưới mũ t r ù m hai mắt cuối cùng là hiện hiện không chỉ kinh ngạc càng mang theo mấy phần nghi hoặc không rõ gặp hồng bào không nói cố tiêu chính nói là hắn không nguyện mở miệng mày kiếm khe hất ngựa khí lạnh lẽo mau nói bị thiếu niên hơi lạnh lẽo thanh em gọi hồi tâm tư hồng bào nên tiếp thiếu niên ánh mắt cũng không sợ hãi chính là mê man g chốc lát sau chậm rãi gật đầu lại k h ẽ lắt đầu gặp hồng bào gật đầu lại lắt đầu cố tiêu khóa lông mày thầm than chính mình nóng vội đành phải chuyển đổi cha hỏi chi pháp đang muốn mở miệng muốn hỏi lúc lại nghe bên thân chuyển tới kêu thảm động tĩnh không khỏi phân、thần. xung quanh bị cái này hồng bào giết chết mặc môn bọn phản đồ không ngờ sống qua tới k ê o gen thanh âm liền tới từ đám bọn hắn bất quá lại không lúc trước động thủ cùng công trí lực chỉ có thể ở một bên núp n i c h k ê o gen m ả n h liếc một chút vừa mới giật mình hồng bào cũng chưa giết bọn hắn mà là dùng khoai kiếm cắt đứt những người này tay chân gân lại dùng kiếm đầu kích choáng bọn hắn bất quá những n à y mặc môn t ử sĩ còn có nội lực bản thân cho nên chỉ ngắn ngủi hôn mê hầu như là thiếu niên phân thần trong nháy mắt hồng bào ánh mắt trợt hiện tàn nhẫn đợi đến cô tiêu phát r ấ lúc chính thấy hồng bào lay động tư thế trước mắt hàn mang tập kích mà tới trong tay đoạn nguyệt tại trước người v ẩ y xuống kiếm ảnh thời khắc cố tiêu đã làm mũi chân liên điểm mỗi lui một bước dưới chân liền có bị chém đứt tam khí rơi xuống thẳng đến nhảy lùi lại hơn trượng vừa vừa rồi đánh lén rớt hết rơi kiếm lúc hồng bào thân ảnh sớm tới trong tay lại nắm trường kiếm thẳng đến cổ họng chính mình giữa cổ cỡ này kiếm chiêu sao có thể n h ư ợ n g thiếu niên lui bước trong tay đoạn nguyệt huy động nhẹ nhõm chặn lại kiếm này không ngờ cái này chính chúng hồng bào n ữ u tính hai kiếm đan sen bật ra điểm, điểm hỏa tinh thời khắc dùng kiếm cách chụp lại thiếu niên trong tay trường kiếm chưa dùng kiếm tay kia sớm đã nắm lấy trên thân rộng lớn thừa dịp thiếu niên ánh mắt bị chính mình ném tới hồng bào che giấu lúc trong tay áo trái một thanh đ h ú n g độc dao găm hiện ở trong bàn tay đâm mạnh hướng bị chính mình khóa lại thiếu niên hồng bào người cùng thiếu niên giao thủ bị thua đã biết so đấu kiếm pháp nội lực đều không bằng hắn chính mình chiêu này chính là vào mộ rung cốc phía trước dựa vào hành tẩu giang hồ sát chiêu vô số cao thủ chết tại chính mình chiêu này bên dưới bây giờ thiếu niên trong tay kiếm đã bị chính mình gắt gao khóa lại cho dù hắn vì b ả o mệnh c a n nguyện dùng tay ngăn đao chính mình cái này dao găm phía trên chỗ ngâm kịch độc cũng có thể muốn hắn tính mệnh nghĩ tới chỗ này hồng bào khoe miệch đã vạch ra tàn nhận ý c n ế ở bên g còn chưa kêu gen chúng i này trên mặc môn tử sĩ tựa như đã quên đi tay chân gân bị cắt đứt thống khổ chừng lớn hai mắt nhìn thiếu niên bàn tay trái bên trong một trôi khắc kiếm không giống bị hồng bảo người kiếm cách hóa lại nguyện quang trường kiếm thanh kiếm này cổ phát sau đó sóng ngầm kiếm ý tại trang mặc môn tử sĩ đều bị kiếm này bên trong lan ra kiếm ý chấm nhiếp không dám lại phát ra mảy may tiếng vang xuyên qua hết hầu thống khổ mấy hơi về sau trải rộng toàn thân bất quá hồng bảo đã đối này đau lại vô cảm có chút há miệng trong cổ phát ra ừng ngực ừng ngực huyết dịch t u ô n ra cổ họng thanh â m ánh mắt dần dần mất đi thần thái nhìn lấy trong miệng người này và lưỡi cố tiêu rút ra bộ quang lúc liên tiếp thối lui để tránh đối phương giỡ cổ máu tươi văng tung tóe đến chính mình thanh s a n phía trên nhìn thấy người này thân hình hệ vải ngã xuống đất vung đặt chân kiếm quang trên mũi dao máu tươi xong kiếm quy hộp không ngh hãy còn thì thầm một câu thiếu niên cũng chưa suy nghĩ nhiều đã những này mặc môn tử sĩ chưa vong tự có thể theo bọn hắn trong miệng biết mọi người tung tích thu lại tâm tư ánh mắt khẽ rời lướt hướng một bên mấy người ánh mắt trổ đến mọi người đều là sợ hãi không dám cùng thiếu niên này nhìn nhau cố tiêu ánh mắt khẽ rời nhìn hướng một bên hồng bảo bên thi thể tinh hồng t r ư ờ n g kiếm thanh sam t r ậ t lóe kiếm này đã tới tay cân nhắc một phen chứ lúc trước chết tại hồng bảo trong tay tám chín người còn có hơn mười người may mắn sống sót đang lúc bọn hắn cho là theo cái tia hồng bảo dưới kiếm chạy chỗ lúc lại gặp thiếu niên ngưng tụ sắt y ánh mắt lướt tới. chúng này mặc tử sĩ nghe nói đều là mắt lộ ra kinh ngạc thiếu niên này kiếm xuyên hồng báo chi hết hầu một màn bọn hắn nhìn đến rõ ràng nhưng mở miệng trá hỏi lại tựa như đối mộ rung cốc bên trong hết thệ không quá lý giải nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể nói ra ác nhân lính tri danh trước mắt phe mình mọi người đã bị cắt đứt tay chân g ầ n nghị muốn chạy ra vây khốn mọi người nhiều ngày nơi đây đã không khả năng nghĩ đến nếu như trở lại ác nhân lĩnh bên trong sẽ tao nộ cái gì những n à y giết người không c h ư ớ c mắt giang hồ tử sĩ cũng không khỏi kinh hãi trong lúc nhất thời quên đi trả lời thiếu niên câu hỏi những n à y mặc môn tử sĩ thần tình cố tiêu nhìn tại trong mắt nhìn hướng bọn hắn tay chân kinh mạch đứt đoạn bộ dáng lại nghĩ tới thiên ngai đại ca chỗ nói bọn hắn c h ộ phạm m à đi biết như không dùng chút thủ đoạn bọn hắn sợ khó nói lời thật thoáng nhìn gần nhất một người thân hình trận lóe trong tay tinh hồng trường kiếm lập tức đâm x Cuối cùng nhượng m ộ trong bên mặt môn bọn bị niên xuyên môn phản tinh thần, vàng miệng, nói đến này mạng, núi nhân lĩnh. mặt mở chợm, một kiếm đoạt thiếu hết Thiếu tha thật hiệp, chỉ hầu. đồ lấy lại là vội kia ác sợ sẽ qua núi còn có một chỗ kim cây lâu nghe nói trong núi này còn có một chỗ cái gì quỷ thôn nhưng nhưng chúng ta chưa từng đi qua mấy người ngươi một lời ta một lời đoạt đem chính mình biết được hết thảy nói cùng thiếu niên thẳng nghe thiếu niên p h o mày nghĩ đến biển trúc hồng bảo nói trong lòng thầm nghĩ vọng hương kim c â ác nhân rộng g i quỷ mê hồn phong đô lạnh theo bọn hán châu nói trong núi này chính là ác nhân lĩnh kim c â lâu cùng g i quỷ thôn định xuống tâm tư cố tiêu không chuẩn bị lại cùng những n à y mặc môn phản đồ vòng canh nghị muốn mở miệng một hỏi ngày đó tiểu lâu phong bên dưới mất tích mọi người phải t r ă n g tại cái kia g i ã quỳ thôn đang muốn đặt câu hỏi lúc hai k h ẽ động đ ố n g nhiên ngừng đầu hướng tam sơn đường về nhìn tới b á o cát dù đã che giấu hoang vu chi địa nhưng trong b á o cát mơ hồ hiện hiện h i ệ ắ c ảnh xác thực rất là nổi bật chính tại thiếu niên nước g mắt n ó n g nhìn chốc lát những bóng đen này đã là lớn mấy phần chuyển tới thanh âm cũng dần xuyên thâu tiếng gió chuyển vào trong thay tiếng vó ngựa cùng o ạ n mặc môn phản đồ nội lực vẫn còn tồn tại tại thiếu niên nước mắt trông về phía xa về sau, cũng cảm giác được trong báo sắc mặt đột biến kinh hoàng bỏ đầy gò má bực này thần sắc kinh hoàng cố tiêu cũng nhìn vào mắt bên trong còn chưa mở miệng tự nghe đến mặc môn bọn phản đồ hướng chính mình năn nỉ mở miệng thiếu thiếu hiệp cầu ngươi kết thúc tính mạng của bọn ta nhìn hướng đám này làm nhiều việc gác giang hồ bại hoại lúc này tư thế nơi nào còn có nửa phần cướp bóc đốt giết tư thế nếu là chưa từng mở miệng xin tha cố tiêu có lẽ sẽ một kiếm kết thúc đám người này tính mệnh nhưng theo bọn hắn lúc này biểu hiện cố tiêu trong lòng đã thay đổi chủ ý q ba chương năm trăm hai mươi sáu hồng báo khóc thân cố tiêu nhìn hướng hắc ảnh lại liếp nhìn một bên một lúc này trong lòng đã không còn quan tâm lấy xuống đám này mặc môn phản đồ tính mệnh sự tình mà là nghĩ đến muốn thế nào ứng đối hối hạ gần hận kề hấp ảnh bỏ qua đám này mặc môn phản đồ cầu khẩn thanh nhâm mở miệng đặt câu hỏi bọn hắn cùng cái này hồng bảo viện thủ hắn bọn hắn nếu như chúng ta bị mang về cái kia ác nhân lĩnh sẽ chỉ sẽ chỉ so trước mắt thảm hơn gấp mười 10. gấp trăm lần tính chúng ta cầu thiếu hiệp mau mau động thủ a những này mặc môn bọn phản đồ gân tay gân chân bị cắt đứt nhìn qua rất là thê thảm năn nỉ thiếu như lúc một bộ thê thảm đáng thương bộ dáng làm sơ suy nghĩ cố tiêu trong lòng nhất thời rõ ràng gân tay gân c h â n đoạn nội lực vẫn còn tồn tại cho dù không có nội lực nghị muốn muốn chết vô luận là vận công tự bạo đan điền còn là đoạn lưỡi tự sát còn nhiều phương pháp nhưng bọn hắn lại trang ra v ự c này bộ dáng đơn giản là muốn dùng bán thảm phương pháp tới tranh thủ chính mình đồng tình nếu không phải mình biết bọn hắn tại ngoài cốc làm việc c h u y ệ n ác nói không chắc thực sẽ bị bọn hắn lúc này thê thảm bộ dáng chỗ lừa gạt suy nghĩ không khỏi cười lạnh m ở miệng các ngươi muốn chết tự bạo đan điền cũng tốt cắn lơi ư tự sát cũng thế ta không ngăn trở các ngươi như không muốn chết vậy liền cùng ta nói thật lời này vừa ra vốn vẫn chúng ta không dám lừa dối chỉ cầu thiếu hiệp có thể xuất thủ cứu chúng ta cứu các ngươi cũng không phải không thể bất quá ta giúp các ngươi các ngươi cũng cần giúp ta một chuyện cứ việc t r ợ t lóe lên nhưng đám này mặc môn phản đồ trong mắt tàn nhẫn bị thiếu niên thu hết vào mắt trong lòng đông có tính toán thiếu hiệp cần chúng ta làm sao tương trợ chúng ta d ă m d ắ p nghe lời mặc môn bọn phản đồ gặp thiếu niên ngự a khí đã có dấu hiệu b u n g lỏng nhao nhao mở miệng cố tiêu nghe nói cũng chưa sốt ruột đáp lại chính là thông rong nhìn lấy càng thêm tới gần hát ảnh đợi đến mặc môn bọn phản đồ đã nhanh nhức chế không nổi cấp thiết tâm tư lúc mới chậm rãi mở miệng ta muốn tiến vào ác nhân lĩnh cần các ngươi tương trợ người người điền rồi phải không thiếu hiệp người có thể biết cái kêu ác nhân lĩnh bên trong có cái gì mọi người đều cảm thấy thiếu niên đã điên có thể còn chưa chờ khuyên căn nói ra miệng thiếu niên đã lại mở miệng các ngươi chỉ có hai con đường một đầu liền là im miệng tương trợ đợi ta vào ác nhân lĩnh tự sẽ nghĩ cách cứu rút còn có một đầu nói đến thế thôi trong tay tinh hồng trường kiếm k h ẽ n ân g sắc ý bông ra không cần nói nhiều mặc môn bọn phản đồ trong nháy mắt minh bạch thiếu niên ý ở ngoài lời như không giúp đỡ sợ còn chưa c h ờ những cái kia ác nhân lĩnh truy binh đến tới liền sẽ mệnh tang tại chỗ nhìn hướng càng thêm tiếp cận hấp ảnh mọi người rơi vào lưng nan lựa chọn t r ợ thiếu niên ở trước mắt lại sẽ lần nữa trở lại ác nhân lĩnh bên trong nơi đó thế nhưng là sống không b ằ n g chết nhưng nếu không t r ợ g i ú p thiếu niên hiện tại liền sẽ mất mạng cự thạch chi địa rơi vào t r ầ mặc m chỉ có tiếng gió gào thét cùng dần vang tiếng vó ngựa chuyển vào mọi người trong thai cố tiêu trong lòng cũng đồng dạng sốt ruột lúc trước tại vọng hương pha b i ể n trúc bên trong hồng bảo người chính là hướng phía sông cốc chính mình mà tới chính mình hiện tại như bạo lộ hành t u n g chớ nói sẽ hay không nên đón không ngừng truy sát tại mộ dung cốc bên trong tìm người sẽ chỉ khó càng thêm khó những này mặc môn phản đồ đã là theo ác nhân lĩnh chạy ra nói không chắc lâm nhi lý thúc đám người chính là bị vây ở ác nhân lĩnh bên trong chỉ có vào lĩnh dò xét mới là thượng sách nghĩ đến đây cố tiêu đành phải nỗ lực bảo trì trên mặt vẻ chấn định một khi bị những này mặc môn phản đồ nhìn ra kẽ hở liền sẽ thất bại trong căn t h ứ c ta ta nguyện trợ chốc lát sau chúng mặc môn phản đồ trong đám người đã có một người cắn răng mở miệng trong ánh mắt cố kia chơi liều nhuộm bên thân mọi người cũng theo trong trầm mặc tỉnh lại ngay sau đó liên tiếp mở miệng đáp lại thiếu niên thiếu hiệp muốn thế nào vào ác nhân lĩnh chẳng lẽ muốn chúng ta giúp ngươi rết sạch mọi người quyết tâm tương trợ thiếu niên lúc lên tiếng trước nhất người tựa như không rõ thiếu niên tiến vào ác nhân lĩnh mục đích ở đâu chỉ có thể cấp thiết mở miệng muốn hỏi người này một hỏi tựa như điểm tình mọi người nao h nao h không rõ nhìn hướng thiếu niên nhìn thấy đám này mặc môn phản đồ đều nguyện ý tương trợ cố tiêu an định tâm thần cũng chưa trả lời người này hỏi chính là tiếp tục hỏi ra chính mình trong mưu tính lo lắng nhất một vòng các ngươi tại ác nhân lĩnh bên trong nhiều ngày cái này hồng bảo người cơm tại cái t i a ác nhân lĩnh bên trong là thân phận gì ngay đến thiếu niên vấn đề này mọi người đưa mắt nhìn nhau đều lắc đầu chỉ có một người trong đó tựa như nghĩ tới cái gì suy tư chóc nói thẳng cho biết chúng ta chỉ biết cái này ác nhân lĩnh bên trong có hai vị l ĩ n h chủ người này chính là một trong số đó cái này người cầm thường ngày chưa có lộ diện chúng ta mỗi lần nhìn thấy người này ác nhân lĩnh bên trong còn lại hồng bảo đều tránh ra thật xa không dám cận kề trước người đúng chúng ta sở dĩ lựa chọn vào lúc này chạy trốn chính là bởi vì khắc một đ ư ờ n g ra hồng bảo tựa như tiếp đến cái gì mệnh lệnh ly khai ác nhân lĩnh cho nên chúng ta tại ác nhân lĩnh lúc còn nghe người n h ắ c lên qua năm đó từng có người thành công chạy ra qua cái này mộ rung cốc đi chính là con đường này cho nên chúng ta mới trốn đến đây giờ này khắc này thiếu niên là bọn hắn duy nhất sống sót hy vọng đồng bạn mở miệng tựa như cũng để cho mọi người nhớ chút mảnh vỡ nhao nhao hướng thiếu niên nói toạt móng heo chính lúc trò chuyện những cái kia x a nhìn hắc ảnh lại gần mấy phần mơ hồ có thể thấy được bọn hắn thân hình đường nét thiếu niên tinh mâu k h ẽ động vừa rồi những n à y mặc môn phản đồ nói ra tin tức đã đầy đủ lại không nhiều lời thanh sam t r ợ n loe ma tiêu cùng nhau biến mất còn có lúc trước trên mặt đất hồng báo thi thể mặc môn bọn phản đồ nhìn thấy thiếu niên thân hình biến mất trong lòng nhất thời hoảng loạn chính nói thiếu niên này lừa gạt ra n g h ĩ biết tin tức vứt bỏ bọn hắn tự mình rời đi v tựa như đã quên đi trước mắt đều là bọn hắn làm ác nhiều năm bảo ứng có nhục mạng người tự nhiên cũng có tuyệt vọng chờ chết người càng có không n g u y ệ n ngồi chờ chết người đã cô nén kịch liệt đau nhức dùng khựu tay truyền bỏ nghĩ muốn thoát đi cử thạch đang đường võ cảnh cũng tốt mặc môn cao thủ cũng thế bây giờ đều thành gân tay gân chân bị cắt đứt tàn phế người cuối cùng không bị kịp khỏe mạnh người bình thường cất bước hành tẩu tốc độ thẳng đến trong báo các hấp ảnh từ thân hình đường nét dần, dần dần rõ ràng người này cũng mới bất quá bỏ mấy trượng khoảng cách suy theo người cầm đầu g ì m cưỡng cất vó sau lưng đuổi người, người, người, người h trốn, trốn cầm đầu tiếng thừa ta nói mới rơi bên thân sớm có một người mông ngựa dâng lên sau lưng mọi người cũng phụ họa theo đôi tiếng nói mới rơi trên gõ má lại bị sư huynh vung tầm tầm một cái bạt hai gõ má s ư ơ n g đỏ khỏe miệng tràn ra máu tươi hắn cuối cùng phản ứng lại chính mình lỡ lời chỗ trước mắt những này đ à n lương gân tay gân chân đều bị cắt đứt ác nhân lính bên trong có thể có kiếm pháp này không ngoài hai vị lính chủ hai vị một trong đã tiếp xuống cốc chủ chi lệnh đi hướng vọng hương pha có thể đem những này gân tay gân chân cắt đứt người không ngoài chính là một vị k h á c lính chủ liên tưởng đến vị k i a câm lính chủ thủ đoạn người này không khỏi sau l ư n g phát lệnh nhìn rõ trước mặt cưỡi ngựa mà đến h n g b ả o người mặt môn bọn phản đồ sớm đã như gặp quỷ chỉ có cái tia dùng k h ự tay trườn bò người vẫn chưa từ bỏ như cũ kéo lấy mặt đất thật dài vết máu hướng ph sư huynh thưởng lỡ lời sư đệ một bạc thai về sau ánh mắt tự nhiên bị cái này t r u y ể n bò người hấp dẫn tràn đầy t r e o tức mắt tam giác bên trong lộ ra từng trận âm lãnh lòng bàn tay khẽ vỗ thân hình b ố n g theo lưng ngựa mà lên một cái nhảy vọt đã tới cái kia t r u y ể n bò người trước người gặp đường đi bị cản người kia tựa như vẫn không nguyện ngừng lại nỗ lực di chuyển thân thể nghĩ muốn thoát đi nhưng không ngờ sư huynh hồng bảo vệ lên còn chưa c h ờ mọi người thấy rõ mặt đất mặt môn phản đồ một cái cánh tay đã bay lên dâng trào ra máu tươi nương theo kêu trên thanh em vang v ọ n dạng này à chúng ta đánh cược ta lại cho ngươi nửa canh giờ tùy đi hướng chỗ nào tr tiền đặt cược này nha chính là lại chém ngươi một chân sau đó như thế lặp đi lặp lại t h ẳ n g đến ngươi chỉ còn lại thân thể làm sao sư huynh không chút nào để ý mặt đất người bi thảm kêu trên vẫn là đầy hứng thú đ i ệ u mở miệng t r e o đùa quả thật là thiên đạo tốt luân hồi đám này theo s í c h thiên nhận làm tận chuyện ác mặc môn bọn phản đồ cũng sẽ có bây giờ bực này mặc người chém giết hình dạng nghe đến hồng bảo sư huynh mở miệng sao có thể không biết hắn t r e o đùa chi ý không có sức chống cự bên dưới chỉ có nhìn xuống cụt tay thống ổ mở miệng xin thà mà lại khoan độc thủ tha ta một mạng ta ta có công lao muốn đưa đưa cho đại nhân ồ sư huynh trong mắt t r e o tức không giảm quay đầu nhìn hướng mọi người đùa dỡn mở miệng các sư đệ đều tới n g h e một chút nhìn xem chúng ta cái này quý giá đan lương có thể có công lao muốn đưa ta ha ha ha lập tức mấy cái hồng bảo tùy ý cười lớn bất quá ngửa đầu thời khắc dư quang đã thoáng nhìn cự thạch phía trên thân ảnh thân kia quen thuộc hồng bảo để bọn hắn nhất thời tiêu dung ngưng trệ chỉ có sư huynh một người không hề hay biết hãy còn t r e o đùa lấy trước mắt cụt tay đan lương thẳng đến cảm giác đến sau lưng bầu không khí không đúng lúc này mới quay đầu lời nói chưa ra khỏi miệ ánh mắt trô đến liền gặp chính mình mấy vị sư đệ, sớm đã lăn xuống ngựa. từng cái túi đầu quỳ mọc mà những cái kia đ a lương lại từng người ngửa đầu nhìn về phía mình sau lưng cự thạch phía trên không khỏi nghi ngờ nói thế nào các ngươi mấy cái cũng không cần đối sư huynh ta làm lớn như thế lễ chữ còn chưa ra miệng sư huynh nhất thời nhớ ra cái gì đó vội vàng thuận theo một đám sư để ánh mắt nhìn tới cự thạch đình chót chính đứng yên một người thân khoác rộng lớn hồng b à o một khuôn mặt giấu ở dưới mũ trùm hồng b à o có lẽ sẽ g ạ t người nhưng cố kia dọa người khí thế tuyệt không lừa được người sư h u n h vội vàng quỳ sát đất túi đầu mở miệng lĩnh chủ chúng ta sư phụ lão nhân ra ông ta ly khai ác nhân lĩnh phía trước trong trầm mặc chợt nghe đến một vật rơi xuống đất lan hướng chân mình một bên liếc mắt nhìn tới càng là một diện mạo biến dạng thủ cấp trên đó vết kiếm đan sen sớm đã không phân rõ được khuôn mặt ra sao bất quá sư huynh ở trong cốc nhiều năm sao có thể không biết vị này tại sư phụ cùng trường ác nhân l ĩ n h l ĩ n h chủ tính tỉnh lương ký chúc mừng l ĩ n h chủ đại nhân lại lập mới công hôm nay bắt hồi những ngày đan lương n g h e lấy trước mặt quỳ xuống đất hồng bào người thao thao bất tuyệt hồng bào khoác thân cố tiêu không khỏi bật lần d ầ u cứ việc chính mình bằng lúc trước giao thủ ký ức tận lực n ị trang ra cái kia hồng bào người cầm khí thế lại không biết nên như thế nào cầm nắm phân tức chỉ có thể theo lúc trước mặt môn bọn phản đồ chỗ nói dáng chống đỡ lấy cỗ khí thế này theo lúc trước trong lòng mưu tính hành sự uy mọc linh chủ trước người sư h u n h lương ký chính vớt mưng ngựa chợt thấy một cỗ cường hành chân khí lất hướng chính t i ể u bị cái này mang theo kiếm ý nội lực lướt đến bay ngược mà ra đụng thẳng tại sau lưng trên cự thạch ngã xuống mặt đất huệ r a ngụm lớn máu tươi thẳng kinh đến những cái kia quỳ xuống đất hồng bào không dám lên tiếng chỉ sợ lỡ lời dẫn tới trước mắt l ĩ n h chủ đại nhân đem phát tiết l ử a giận trong lòng mục tiêu chuyển hướng chính mình lương ký cố nén ngược kịch liệt đau nhức cũng không có suy nghĩ vì sao hôm nay l ĩ n h chủ tựa như cùng thường ngày có chút bất đồng ngược lại trong đầu xoay nhanh suy tư chính mình vừa rồi đến cùng đã làm sai điều gì dẫn tới cùng sư phụ cùng trường ác nhân lính lính chủ muốn đối chính mình hạ này ngó thủ thẳng đến nhìn thấy một bên trận mắt ố c mồm đan l uy mọt tiến lên sợ hay nói l ĩ n h chủ thứ tội là lương ký lỡ lời những ngày đan lương chưa từng chạy ra ác n h â n l ĩ n h là là sư phụ lo lắng bọn hắn tại trong lĩnh bị trói buộc tay chân thời giờ lâu huyết mạch không thông chậm c h ễ đại sự cho nên mới để cho bọn hắn hoạt động tay chân một chút nào có thể đoán được bọn hắn thừa cơ đào tẩu là l ĩ n h chủ đại nhân đúng lúc chạy tới mới không đến đánh mất đan lương còn mong l ĩ n h chủ nhìn tại sư phụ trên mặt tha lương ký một hồi q u ba chương năm trăm hai mươi bảy trong lĩnh rối loạn lương ký kinh hoàng nói xong cứ việc ngực kịch liệt đau nhức nhượng hắn quả muốn há miệm nôn khan lại sợ run d ẩ y chờ đợi sợ h ã i quanh quẩn tại một đám quỷ sắt đất hồng bào trong hàng đệ tử tâm thường ngày tại ác nhân l ĩ n h bên trong tuy là ngang ngược càng rỡ nhưng đối mặt vị này cầm l ĩ n h chủ người nào cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ lại càng không biết hắn lúc nào sẽ ra tay giết người chỉ có thể quỷ sắt chờ đợi vận mệnh thẩm phán vừa rồi hiện lên gõ má chẳng c h ị t m ồ hôi lạnh đã hội tụ châu dần dần du tẩu tới lương ký chót mũi d â y ruộ một phen về sau cuối cùng rơi vào mặt đất bắn tung tóe bùn đất phát ra nhỏ bé tiếng vang mới không thể ngửi nổi nhưng có thể cảm giác được trước người cầm lính chủ thấu thể mà ra chân khí trở nên n ư n g lại trong liền gào thét làn gió tựa như đều yếu ba phần đang lúc hồng bảo đám người kinh khủng nhắm mắt lúc chợt thấy ngưng trệ chân khí tiêu tán lương ký cơ hồ lơ lửng trái tim không có áp bách cảm giác chật nhảy bên dưới cuối cùng nhượng hắn lấy lại tinh thần vội vàng miệng lớn hô hấp ổn định tâm thần tận lực bình ổn run dày âm điệu cao giọng mở miệng tạ linh chủ ơn tha chết lương ký dài bái về sau mới muốn thử do xét đứng dậy gặp linh chủ đã tự mình xoay người lại không như lúc trước tràn đầy sát ý hình dạng lương ký không dám nhìn thẳng túi đầu phụ cận bầm nói lời này ra lúc một đám m ặ c môn phản đồ không khỏi trong lòng căng thẳng chiếu theo ác nhân l ĩ n h trung q u ý củ tự ý chạy trốn chờ đợi bọn hắn chính là loại kết cục nào mọi người rõ ràng nhưng nghĩ tới trước mắt hồng b à o l ĩ n h chủ chính là thiếu niên g i ả trang lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm lương ký có thể trở thành ác nhân l ĩ n h bên trong thủ đồ tự nhiên có chút bản sự không chỉ võ nghệ còn q u a được càng có nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh bẩm xong việc này vụ trộm lấy ánh mắt thăm hỏi l ĩ n h chủ bóng lưng muốn theo vị này thường ngày du rú trong nhà chưa có lộ diện cầm lính chủ nhỏ bé trong động tác phỏng đoán hắn tâm tư nhưng cái này vừa nhìn xuống lại do không đúng hồng bảo bên dưới b tựa như lưng có m cái gì đồ vật đ ồ n g dạng nghi hoặc trong nháy mắt hoài nghi trật sinh lương ký cặp kia mắt tam giác nhỏ giọt vừa chuyển đang muốn lại phụ cận mấy phần xem xét tỉ mỉ lúc lại gặp l ĩ n h chủ đã xoay người giấu ở hồng bào bên dưới lạnh leo ánh mắt trực thấu mà ra khiến người không rét mà run chỉ là một chút tự nhượng lương ký ngờ vực trong nháy mắt tiêu vội vàng túi đầu thầm mắng mình suy đoán lung tung có lẽ mộ dung cốc bên trong cao thủ không ít có thể ác nhân linh bên trong người nào có thể có cỡ này võ cảnh tu vi phát giác linh chủ ánh mắt lướt qua chính mình chuyển hướng một đám đan lương lập tức giật mình h bẩm h o n g những ngày khẽ nâng ánh mắt gặp linh chủ khẽ gật đầu lúc trước băng hàn ánh mắt hơi hoãn lại tự đắc lên thầm nghĩ chính mình cuối cùng là phỏng đoán đúng lính chủ tâm tư tại cái này ác nhân lĩnh bên trong chỉ cần cầm nắm sư phụ cùng hắn tâm tư chính mình đầu này thủ đô chi vị liền ngồi ổn định vững vàng nói không chắc tương lai chính mình cũng có thể thưởng thức thân mang hờ bạo đến này tinh hồng trường kiếm thư vị Đọc sách m mau mau lệnh này vừa ra vừa đứng dậy hồng bảo đệ tử liền một loạt mã lên hồng bảo nhấc lên trong tay dây kéo xiềng xích nhất thời hiện hiện may mắn sống sót mặc môn bọn phản đồ còn chưa lấy lại tinh thần hai tay đã bị xích xắt xiềng xích g ô n lại theo hồng bảo thân hình này động đã nhảy vọt đến lúc đến trên lưng ngựa một người lái ngựa kéo động trong tay xiềng xích những cái kêu mặc môn phản đồ liền như bị bắt giữ con mồi đồng dạng bị lôi chúng hồng bào đệ tử hơi có vẻ lúng túng ngược lại là lúc chiếc cái kia am hiểu rút mông ngựa hồng bào sư đệ phản ứng nhanh nhất kéo lấy bị xích xắt xiềng xích trói như như bánh trưng mặc môn phản đồ tung người xuống ngựa không người mở miệng còn mời sư huynh cùng lính chủ đại nhân lên ngựa ta tự mang lấy cái này hai đan lương quốc bộ chạy về người này phản ứng thẳng đến là nhanh một đợt tân búc vừa vặn là thời điểm bất quá câm linh chủ giấu tại hồng bảo bên dưới kiếm càng nhanh người này chỉ nhìn gặp tinh hồng trường kiếm tàn ảnh tiêu tán hối hả lướt qua bên người mình sau đó liền lóe hướng cự thạch bên dưới cụ tay người đợi đến mọi người thấy rõ tinh hồng tàn ảnh lần nữa hội tụ cái k i ê u biểu tượng mộ dung cốc đệ tử tinh hồng trường kiếm đã đâm xuyên qua cự thạch bên dưới bị l ư ờ n g ký một kiếm chém đi cánh tay người yết hầu hồng bảo các đệ tử không rét mà run mâm ngựa đệ tử kinh hãi bên dưới chỉ cảm thấy trong tay nóng mình bắt giữ đ a lương yết hầu đã sớm bị dạch ra tuôn ra máu tươi chính không ngừng cứ việc đ ố i máu tơi nhìn lắm t h à n h quen nhưng chúng hồng b à o đệ tử lại bị l ĩ n h chủ khoái kiếm chấn n hiếp lương ký mới tiêu không lâu mồ hôi lạnh lại sinh vừa rồi kiếm kia nếu như đâm về phía mình định cũng không cách nào ngăn cản còn chưa theo kiếm này uy hiếp bên trong rút ra suy nghĩ tự cảm giác l ĩ n h chủ ngưng hàn ánh mắt l ư ớ t tới trong đầu chuyển đội hướng sư đệ mở miệng hai người này đã là vương hữu chính là mang về trong l ĩ n h cũng vô dụng chết liền chết rồi phạm sư đệ cùng ta ngồi chung một ngựa lập tức độc thân hồi lĩnh có lẽ là bị cầm lính chủ tràn đầy hàn ý ánh mắt chằm chằm đến sau l ư n g giấy lương ký lại phỏng đoán lên lính cuối cùng là chắc chắn là bởi vì nhóm người mình chỗ rắt thất ngựa không đủ mà chọc g i ậ n hắn lúc này mới dùng đan lương đe dọa mọi người định xuống tâm tư vội vàng hạ lệnh mọi người độc thân phía trước mở đường mang theo thấp phỏng tri tâm cùng đ ầ y lưng mồ hôi lạnh lên ngựa độc thân dư quang hơi liếc nhìn thấy câm l ĩ n h chủ đã lên ngựa chậm rãi đi theo mọi người sau lưng lưng ký lúc này mới hơi yên lòng một chút không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều thành thành thật thật tiến lên đi đường hồng bào che thân cố tiêu thẳng đến lúc này cuối cùng là hơi yên lòng một chút bất quá trong mắt đề phòng không có chút nào buông lỏng khóa chặt phía trước phía là là ngoan ngoan mái n g ư vòm bên dưới bao cắt đầy trời nón con rơi hàng con lên giống như mặt trời lặn mặt trăng lên chỉ có một nhóm đội kỵ mã đón gió đi t h ư ờ n g cố tiêu không biết trong cốc này thời gian có thể từng cùng ngoài cốc tương đồng ba lượt ngày đêm đi đường bên trong mỗi lần ngừng lại nghỉ ngơi cũng nhắc lúc ê n phần để phòng, nhìn mười trăm h đề c hồng bào đệ tử ù cùng n môn phản g mặc cuối đồ, là trước ạ i ngày thứ h y trông ớ i tại t vọng hương bên pha ê n t r về phía xa tam sơn tráng lệ hùng vĩ bây giờ gần nhìn chỉ còn lại chấn động nhấc nhìn sân núi chỗ bị tầng tầng mây mủ che giấu cao vút trong mây đỉnh cao không thấy hắn đỉnh lo lắng cho mình quan sát quá lâu sẽ dẫn tới bên thân những ngày ác nhân lĩnh đệ tử hoài nghi cho nên vội vàng liếc nhìn về sau cố tiêu đã thu hồi ánh mắt gặp cưỡi ngựa mà đi phía trước mọi người dừng bước ngay sau đó ghìm chặt tọa hạ con ngựa xuống đây đi ngươi lương ký dẫn đầu một đám ác nhân lĩnh đệ tử tung người xuống ngựa trong miệng tức giận mắng đem trên lưng ngựa chỏng chành mấy ngày nửa cái mạng mặc môn bọn phản đồ lôi kéo mà xuống khoảng một trăm cân hán tử liền như vậy bị bọn hắn tiện tay ném đi quăng tại một bên nửa cái tính mệnh lại đi mấy phần mắt thấy tam sơn đệ nhất phong liền ngay trước mắt c bất quá đã ngụy trang hồng bào người cầm tự nhiên không thể lộ ra kẽ hở cũng chưa sốt ruột xuống ngựa giả bộ tư thế ngồi thẳng trên lưng ngựa hò hét các sư đệ đi trong rừng chặt chém tủi lửa lương ký gặp l ĩ n h chủ chưa từng xuống ngựa nghĩ tới chính mình sư phụ từng nhắc nhở nói hắn vị này cầm sư huynh tính tình cực quái vội vàng chất đầy tiêu d u n g nịnh b ỡ tiến lên tại một đám hồng bào sư đệ nhìn kỹ bên dưới q u ỳ sát đất ngựa đầu cười nịnh mở miệng sư phụ thường ngày đều ở chúng ta đệ tử trước mặt nhắc tới lao nhân ra ngài nói ngài thường ngày không thích h n áo càng không muốn trộn lẫn trong linh thủ tục sư tại l a o nhân gia ông ta trở về trước đó còn mong l ĩ n h chủ không không không còn mong sư bá có thể tạm trưởng trong l ĩ n h thủ t ụ phen này mơ ngựa n g lương ký gặp hồng bảo cũng chưa đối chính mình xưng hắn sư bá có chỗ mâu thuẫn mừng rỡ trong lòng sư phụ không tại trong lĩnh mấy ngày này đan lương chạy trốn sự tình thường có phát sinh có vị này c ầ m l ĩ n h chủ toa c h ấ n mới có thể để cho trong l ĩ n h yên ổn chính mình mới có thể sớm một ngày mặc vào thân kia chân chính hồng bảo、so、cảm thấy lập tức sư bá đạp nhẹ mình lưng mà xuống lương ký đứng dậy chính trông thấy sư bá hữu ý vô ý lúc liếc nhìn trong núi chính nói hắn là vì không người ra lĩnh nên đón mà giận vội vàng phủi đi trên thân cho bụi theo s á t tiến lên mở miệng giải thích mấy ngày này sư phụ không tại sư bá lại động thân b ổ i theo những ngày đan lương trong cốc những cái kia đan lương có chút không an phận mấy ngày trước dối loạn liên tiếp bất quá sư bá yên tâm chúng ta sớm đã chấn áp chính là trong lĩnh còn có chút tàn cuộc muốn thu thập sợ q u ấ y r à y sư bá cho nên còn mời sư bá ở dưới núi nghỉ ngơi đợi ta sai người lên núi đem hết thể quét sạch sẽ lại thỉnh sư bá quý lĩnh nghe đến lương ký lời này cố tiêu giờ mới hiểu được người này là lo lắng ác nhân lĩnh bên trong dối loạn dẫn tới chính mình bất mãn cho nên mới tại vào l ĩ n h trước đó tuyển chân núi này chỉnh đốn một đêm để cho trong l ĩ n h thu thập t à n cuộc lo lắng cái này ác nhân l ĩ n h bên trong rối loạn chính là thiên nhai đại ca đám người chỗ làm lo lắng bọn hắn a n nguy cố tiêu chỉ nghĩ lập tức đ ộ n g thân vào l ĩ n h kiểm tra tiếc rằng chính mình trước mắt chính là ngụy trang cái tia người cầm thân phận muốn thế nào mới có thể để cho trước mặt cái này hồng b à o đệ tử cam tâm mang chính mình vào l ĩ n h trong lúc đang suy tư lại nghe trong núi mơ hồ chuyển tới tiếng hô diết cố tiêu trong nháy mắt liền liên tưởng đến sau lưng lường ký trong nháy mắt liền liên tưởng đến sau lưng lường ký trong nháy mắt liền liên tưởng đến sau lưng này mặc môn phản đồ còn nghĩ đến đây đã là khó nén trong lòng cấp thiết bồi bạn ở bên lương ký nghe đến tiếng hô rét t r u y ề n ra sắc mặt đột biến vốn định dùng này tranh công lại bị đánh mặt đang muốn mở miệng giải thích một chút lại cảm giác một cỗ nội lực phả vào mặt thằng đem chính mình hất bay mà lên rơi ra hơn trượng khoảng cách đợi đến phí sức bỏ dậy sớm không thấy sư bá thân ảnh liếc mắt nhìn tới chỉ nhìn gặp một đám sư đệ đều bị vừa rồi sư bá chân khí lật t u n g trên đất chi cảnh vội vàng nước g mắt tìm kiếm chỉ trông thấy sư bá hồng báo thân ảnh đã bay cao nhạy vọn hướng trong rừng tiếng la rét chuyển ra chi đệ mà đi nghĩ tới tại cự thạch trước đó sư bá động thủ trong nháy mắt l ư ớ t đi hai cái đan lương tính mệnh chi tàn nhẫn không lo được đ ẩ y người chật vật vội vàng xoay người mà lên hướng một đám sư đệ q u á t mắng mở miệng đừng lăng lấy điểm đám này đan lương định thân chi huyệt mau mau theo ta đuổi theo sư bá vào lĩnh cầm người đi nếu là đi trễ chọc giận sư bá sợ không chờ đến sư phụ hồi lĩnh chúng ta sớm đã thành giới kiếm v o n g hồn mọi người bị sư huynh nói gọi hoàn hồn lại nhao nhao đứng dậy vận lên k i n h công hướng trong rừng truy tìm mà đi